t r ư ớ cho 1004, biến ó hóa. a Trước c 1004, biến h dù họ rổ sĩ mà tại mười mấy năm sau thành công vận dụng người nhân tạo kỹ thuật tái hiện xạ dị gẳng mấy loại huyết kế giới hạn trong đó đi qua đường quanh co không biết có bao nhiêu thậm chí có thể hay không h o à n mỹ tái hiện đều không rõ ràng chí ít hiện tại đại m ạ dùng ủ cồn huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật sơ bộ hoàn thiện tiên pháp truyền dị viễn ảnh cầm xa dị gẳng cùng bị hạ i ể u gẳng không có cách nào đáng tin nhất phỏng đoán chính là bọn hắn huyết mạch đầu mờn thuật sủ kỳ cạ gụ dạ bản thân nhận lực lượng nào đó c h ó i buộc nó bản nhân khả năng cũng không tính là độc lập lại hoàn chỉnh sinh mệnh trên đó có lẽ còn có một cái ngự chủ quan hệ giữa hai cái cùng loại với đại mạc ù n g nó dưới trướng sinh thể khôi lỗi chỉ là cao minh nhiều lắm cùng người sống không khác tựa như đại mạc kiểu gì cũng sẽ đem những n à y mất khống chế liền gặp nguy hiểm sinh thể khôi lỗi cùng rời rạc bên ngoài cộng sinh tế b à o đoàn tăng thêm mấy tầng chuẩn bị ở sau đồng dạng cho xù k ỳ nhất tộc cùng thần thụ trái cây lực lượng cũng không phải chống rông xuất hiện loại ảnh hưởng này dù là huyết mạch chuyển t h ừ a n g à n năm đều không có hoàn toàn biến mất ngay từ đầu đại mạc coi là phá giải câu đố mấu chốt chính là âm dương độn cho đến ngày nay mới phát hiện cả hai có quan hệ nhưng không phải lẫn nhau trèo trống quan hệ âm dương độn có được giấc hoa trương tăng phúc tác dụng nhưng không phải mở ra lực lượng chìa khóa bao quát ủ trí hạ gia tộc cùng sẻn rủ gia tộc ở bên trong lục đ nó tộc nhân đặc t h u năng lực chỉ là thập vĩ gì nụ gì kỵ khỏi phải giải sau mảnh vỡ nó hạch tâm ngoại đạo ma tượng cùng chín đại vi thu tụ hợp về sau còn có thể trình hợp thành thần ngựa cây một lần nữa t r o n g t r ọ n mong muốn thông qua nhân bản thể thu hoạch được trong còi ư u minh huyết mạch lực lượng nó bản thân gánh chịu năng lực phải cường đại đến có thể tiếp nhận loại kia thần bí truyền thương mảnh vỡ trình độ mà đây vẫn chỉ là cơ sở mỗi một cái nhân bản thể cơ hồ đều là tố thể kém hóa thật nhiều phục chế người tư chất kém cách lớn đến không thể cùng đại thi đấu nếu như áp dụng những phương pháp khắc cường hóa nhân bản thể lại biết ô nhiễm nó huyết mạch trong cơ thể ảnh hưởng tiềm lực cho nên cái này liền lâm vào một cái mâu thuẫn sloop trừ phi có thể tại không ảnh hưởng huyết mạch thuần túy tí tính điều kiện tiết quyết chế tạo ra một cái đổi kịp nguyên thể thậm chí siêu việt nhân bản thể mới có thể để cho nó thức tình huyết kế giới hạn khả năng có thể lớn đến đáng để mong chờ tình trạng nhưng nếu là không thêm điểm liệu chỉ dựa vào hiện hữu nhân bản kỹ thuật làm sao có thể làm được cho giỏi hơn thấy duy nhất phương pháp đoán chừng chính là như dạ cỡ xị c ạ bụ tổ như thế đem vô số huyết mạch tinh hoa tất cả đều rót vào trong cơ thể mình đ ụ đại vật liệu mạng nói không chừng có thể biến dị ra một cái càng thêm ngay thẳng tương đem lòng bàn tay bên trong tối đen như mực như mực âm dương độn chi lực dốc vào trước mắt tám đầu cánh tay mặt nạ khôi lỗi bên trong lấy hỉ ủ gạn nệ dị tế bào thân thể làm bản gốc cải tạo ra sinh thể khôi lỗi tựa hồ sinh ra một ít thần kỳ biến hóa âm dương độn là có thể phá giải thành âm độn cùng dương độn nhưng đem cả hai kết hợp lại không thể nắm giữ âm dương độn chi lực ở trong đó độ khó so dùng thủy độn cùng thổ độn hợp thành một độn còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần nếu như không có có s ẵ n hàng mẫu cung cấp tham khảo đại ma doán chừng nghiên cứu cả một đời chữa bệnh nhận thuật cùng miễn thuật đều sờ không tới âm dương độn bên cạnh nhẫn giới trên lực lượng tầng mỗi hướng lên tiến lên một cái đại bậc thang trên lệch lớn đến không thể đo lường cũng tỷ như năm ngoái thời điểm đại mad cùng nổ kỷ chiến đấu còn có chút lo lắng bất an nhưng là bây giờ cả hai tài chiến đối không chịu giạt s ủ chỉ cả đ ờ i thứ ba biết khá bất lợi huyết kế đào thải bụi độn là rất lợi hại nhưng không có cơ hội đánh c h ú n g đại mad thủ thắng khả năng liền cực thấp l ặ n g lặng chờ đợi khôi lỗi hoàn thành cuối cùng biến hóa đại mad đưa tay đặt tại mặt nạ khôi lỗi trên chán đem thiết trí tốt hành động hình thức cùng mục đích khắc cấn đi vào từ hôm nay trở đi ngươi chính là gánh vác ba gợi mở ba c h ứ c trách khôi l nhiệm vụ thứ nhất chính là tỉnh lại thỏa mãn điều kiện s a nhẫn tiên phú đồng thời dẫn đạo bọn hắn khai phát tiềm lực cỗ này khôi lỗi chủ yếu công năng cũng không phải là chiến đấu đừng nhìn nó võ trang đầy đủ không dễ chọc d á n vẻ nó trên thân cố định bí thuật khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật có thể trợ giúp t h ụ thuật giả nhanh chóng học được chỉ định bí thuật đồng thời thu hoạch được một chút mười phần có giá trị càng độ nó là cái nôi vườn hoa đoạn trước nhất trực diện đại bộ phận s a nhẫn vì cam đoan nó ổn định không thể không dùng âm dương độn chi lực cải tạo bảo đảm vạn vô nhất thất cái này mới nối khảo、thí. Đầu tiên biết tại đái mà dự không phi hành thông qua cái nôi vườn hoa liên hệ đem đại mà dự cử động nhìn ở trong mắt xạ cách không kêu gọi tu mấy cái chi kỷ đệ tử truyền thừa y bắt không tốt sao ta không có cái tiêu kiên nhẫn dạy bảo đệ tử đại mà không chút do dự cự tuyển xạ đề nghị tri thức là có giá nhất là nhận thuật tu hành kinh nghiệm càng là vạn kim có cầu mặc dù đối tư chất kém cùng không cũng có tiền bình dân n g h i dạ không quá hữu hảo nhưng so tay nắm tay chuyển kinh nghiệm muốn nhẹ nhõm nhiều tóm lại cho tất cả mọi người một con đường hoặc là cố gắng làm công hiến hoặc là lấy tiền nệm mà không phải giống như kiểu trước đây hai mắt đen thui đại ma thế nhưng là ăn đủ ngay cả học cái cấp c nhận thuật cũng không tìm tới phương pháp khổ sở về phần những cái kia m á u đủ sức lực kiếm công hiến điểm tích lũy tràn ngập tinh thần phân chấn người trẻ tuổi cùng cơ tiền mặt con em nhà giàu đại ma rất đều không chê kiếm tiền đều là thứ yếu mấu chốt là dựng lên cái này nhận thuật giao lưu bình đại tiếp trước những cái kia không chú ý bảo hộ cá nhân tư hận dễ dàng bị bít đạ t ạ cắt giao hẹp h ổ là đại chúng nhóm vết xe đổ đại ma thế nhưng là nhìn ở trong mắt bây giờ nhận giới phát triển còn chưa tới một bước kia nhưng số liệu thu thập cũng là tương đương có ý nghĩa cũng tỉ như tại không chiến bộ đội nội bộ phổ biến công hiến điểm tích lũy chế độ về sau đại ma đối cái quần thể này tiêu phí trình độ y ê u hái nhân thuật thường ngày hoạt động bí tích trở đều có sơ bộ thống kê càng quan trọng chính là có thể thông qua nó quan sát chỉ hạ nghị ra đại thể động thái thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng xù nạ gạ cù hướng đi cùng lúc đó cũng có thể gia tăng hấp thu tản mát tinh thần lớn mạnh tự thân hiệu suất mau chóng để lấy ra mạ bù k nhân tạo tinh linh nhóm trưởng thành về phần một chút n h ẫ n thuật khả năng lưu truyền ra đến cái này đều không phải vấn đề theo nhận dối phát triển bí thuật khuyết tán s u thế gần như không thể người truyền không sửa cũ thành mới dậm chân tại chỗ sớm muộn muốn bị thời đại đào thải hy vọng ngươi không phải vì kiếm tiền mà không để ý tương lai Sẽ y hạ đại tiểu thư mặt lệnh tim nóng thiện ý nhắc nhở lấy hai người có một đoạn thời gian không có gì hữu hiệu giao lưu lần trước mặt đối mặt nói chuyện đại mars đều không nhớ rõ là lúc nào từ khi tại năm ngoái liên hợp nhìn trong cuộc thi gáy kích vẫn là thua với không muốn nhất thua cụ gia mạ g i cù mò tựa hô kích thích đến nàng thần kinh nhạy cảm vì t r ở nên càng m ạ mạ n đồng thời tìm cơ hội hướng h thời hội tìm mỏ cơ cụ giả mà giả cụ lý ấ nhất y lại là đại tiểu danh dự, gần nhất đại tiểu thư cũng là xuống một phen khổ công. thư khổ một Tâm xã đại mặt lĩnh nhưng quyết định sự t ì n h là sẽ không thay đổi tương lai quá xa trước mắt càng trọng yếu hơn với lại ta lại không phải hoàn toàn bung ra chỉ là vì chuyển thừa độc q u y ề n tầng tầng hàng rào ở giữa mở ra một đường vết rách lực ảnh hưởng còn không đến mức huyết tán quá nhanh Nhân thuật tu hành, nhiều khi đều là chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời, cầm thuật tu là khi đều chỉ được mà lời, n h ấ bây giờ ê thụ nhất chờ mong là năm sau ngũ ảnh đại hội muốn lần nữa tổ chức người đề xuất mỹ dục đệ ngũ tờ du mì mê ây hy vọng có thể tổ kiến liên quân công hám vũ quốc trực đảo hoàng long hủy diệt tạ cả n ù kỳ xào huyệt nói thật tại cùng cổ nộ hạ đại khái nghị định chiến hậu thực lực phạm vi phân chia trước đó đại mads cũng không cảm thấy nhận giới liên quân cần thiết tổ kiến lòng người không đủ làm ộ t mặt đánh thua tự nhiên đường ai nấy đi tự câu phúc đánh thắng nên như thế nào vất chỗ tốt cũng rất trọng yếu bởi vì chia không đều mà ra tay đánh nhau ví dụ nhiều vậy phần kỳ gì gạ cụ đến cùng là như thế nào dự định tại sao phải đưa ra đề nghị như vậy ai cũng không nói chắc được ngũ đại nghị dạ thôn chủ động bước lên lần thứ tư nhận giới đại chiến khả năng cũng không cao nhưng cũng vô pháp hoàn toàn bài trừ vũ quốc bản thân thực lực cũng không đáng giá ngũ đại n ị dạ thôn làm to chuyện để người kiên kỵ chính là có được dị n ệ gặng thủ lĩnh cùng một đám cấp ép phản nhẫn toàn bộ nhận giới, phản n h ấ n nhiều nhất chính là kỳ dị gạ cụ quy mô của nó thậm chí vượt qua c ổ nỗ hạ cũng liền tại cấp S p h ả n nhẫn về số lượng lạc hậu rất nhiều có thể vung lên lực phá hoại kỳ dị gạ cụ phản nhẫn quả nhiên là số một từ trong hết u y vụ đi tới đao phủ nhóm tại tàn sát kẻ yếu năng lực bên trên coi là thật không người có thể địch liền xem như xú danh chiêu lấy họ rổ xì mạt cũng sẽ không như mỏ mổ xì ra bù ra, cụ rổ xủ kỳ dạy gạ c ù n g hộ xì gạ kỳ kỳ xảm như thế tạo thành quá nhiều không tất yếu g i t chóc từ khi nhằm vào phản nhẫn ngắm bán đội tổ kiến g i o sát phản nhẫn bên trong vụ nhẫn đều nhanh vượt qua nhẫn giới cái khắc nỉ dạ thôn tổng cộng. cũng không biết là kỳ gì gạ c ụ phản nhận thực lực không đủ một chảo một cái chuẩn vẫn là sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn luôn luôn bọn hắn trước ra mặt làm chuyện xấu náo r a động tĩnh quá lớn ngũ ảnh triệu khai đại hội tần suất cũng không cao bình thường không có việc gì ai sẽ đi thiết chi quốc loại kia băng thiên tuyết địa mở thiệt trà lần này đoán chừng lá xù nạ gạ c ụ bị ạ cả xù kỳ tập kích sự tính phát sinh về sau để thực lực tổng hợp độ trên lệnh kỳ gì gạ c ụ cảm nhận được nguy cơ mặc dù bây giờ tam vi ý rô bù cùng lục vĩ dị nù dị kỳ ủ tạ cạ tạ đều tại cổ nộ hạ tiếp nhận nhanh viện binh đội bảo hộ nhưng nếu là mình không có bản sự về sau mong muốn đem hai cái vị thu coi như không phải nhẹ nhàng như vậy mất đi một đôi xù c ả cụ s a nhẫn đã không đếm xỉa đến có thể có được hai cái ví thú thực lực tổng hợp cơ h ồ ngũ đại lì dạ thôn cuối cùng ngụ nhẫn có chút nóng này cũng là có thể lý giải ngũ ảnh đại hội thời gian cụ thể tạm định trung tuần tháng hai hỏa quốc đã xuân ý d ặ n g rào thiết chi quốc băng tuyết sơ tan thời điểm c ô nội hạ là ý tờ gì gà ạ dạ ngồi dựa vào trên ghế hai tay quanh nâng cái c ằ m đối đại m ạ n hỏi đại mạng sau khi suy nghĩ một chút đáp trước mắt xem ra dù nạ là cái tận sức tại ngoại giao trừ khử tranh chấp sức cuốn hút so hổ ca đ ờ i thứ ba thì dù rẽn xạ dù t ổ bị còn muốn ưu tú lãnh tụ bất quá đây là cơ hội tốt cũng sẽ có chút phiền phức nếu như điều kiện phù hợp thì dù rẽn xạ dù t ổ bị sẽ đem xuyên quốc bàn đi mà dù nạ sẽ không đến cùng loại kia sách lược ưu tú hơn muốn nhìn tình huống cụ thể chí ít hiện tại cho dù là nhất kiệt ngạo bất tuần giải cả cũng nguyện ý lắng nghe hổ ca để ngụ ý kiến cô nô hạ hẳn là cũng biết nếu như không đồng ý một chút tính thực chất chỗ tốt thì như xuyên quốc là không chiếm được chúng ta hết sức ủng hộ chiến sự cùng một chỗ sợ không phải địch nhân thực lực không kém xa nhẫn nếu là không tận tâm tận lực thân là minh hữu cổ nỗ hạ trên mặt m ũ i cũng không nhịn được g ã ạ dạ thở dài m ộ t hơi hủy diện xuyên quốc là không thể nào cho dù là lấy bình định lại biên giới danh nghĩa chia c ắ t phạm vi thế lực cũng không tốt thuyết phục bọn hắn nạ dù tổ thôn bên kia phát triển càng tốt cổ n ộ hạn g h ị dạ liền càng phát ra cảm thấy mình làm làm ăn l ỗ vốn chúng ta xa n h ẫ n chiếm đại tiện nghi vết xe đổ lại cùng xa nhẫn hợp tác khẳng định biết nhiều mấy cái tâm nhãn tác phong làm việc cũng sẽ cẩn thận rất nhiều lấy chiến khu nước bị bảo hộ danh nghĩa làm việc đi để một quốc gia tử nhận g i i biến mất tại chiến quốc thời đại không là vấn đề nhưng bây giờ, c á thường h h năm hạng vậy, rất khó đ h h t địa phương sớm đã bị người khác cướp đi chúng ta xa nhận chỉ có thể tại người khác không muốn cạnh cạnh góc góc đại đ ị ể m kim có thể đem nạ rủ tổ thôn đem tới tay đã tương đương may mắn suy quốc làm lâu như vậy kazakh g ã ả giả cũng không phải chỉ biết làm cái cao su con dấu cùng linh vật nhưng không có thực quyền thống trưởng s a n h ẫ n chiến tranh nhiều năm như vậy chứ cùng từ địch nham nhận tranh đoạt không gian sinh tồn phần lớn thời gian đều tại vũ quốc cùng xuyên quốc một tuyến dày vò cho nên lần này tổ kiến nhận giới liên quân chương trình nghị sự là không cách nào thông qua nhưng là có thể thay cái phương pháp tỷ như mở rộng ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cùng ba mươi chín ngắm bắn đội ba mươi chín chủ yếu từ cỗ nổ hạ n g h ì giả cùng s a n h ẫ n chống lên hai cái xuyên quốc gia nghỉ g i tổ chức bây giờ tác dụng nhìn qua vẫn được chí ít để nhận giới hung hăng ngang ngược phản nhận yên tính không ít nghe đại mars đề nghị gạ ạ giả sau khi suy nghĩ một chút đồng ý so với những cái kia không thực tế v ọ n g tường coi đây là cơ sở mở rộng xa nhẫn lực ảnh hưởng cũng là lựa chọn tốt mặt khác lần này hộ vệ liền để tệ ạ gì cùng cạn cụ dô đi thôi lấy bọn hắn thực lực bây giờ không sai biệt lắm cũng đủ đại mars cùng gạ ạ giả kỳ thật đều không quá xem trọng lần này ngũ ảnh đại hội tiện cảnh nói cho cùng vẫn là ạ ca sủ kỳ uy hiếp không có hoàn toàn hiện hiện ra ngũ đại ni dạ thôn đều có át chủ bài với lại lòng tin mười phần thế nhưng là không phải thực sự có hiệu quả không đến lật ra ngày đó đều là ẩn số Quyết đ ị n hạ lưu thủ Đài quyết tâm hợp tác với đại m a d về sau làm từng bước dựa theo một cái truyền thống cổ nộ hạ nị g h dạ đường chậm rãi tiến lên hì h gạn ệ di cẩn thận nghiên cứu một phen từ cận nơi đó được đến tình báo về sau minh bạch vì sao lại cho mình một cái thực lực không đủ đánh giá bị hạ cựu gẳng thêm l u quyền tổ hợp trên cơ bản có thể nghiền ép nhận giới vượt qua chín thành truyền thự nhưng cái này cũng vô pháp che giấu huyết kế giới hạn bị hạ cựu gẳng không có trực tiếp lực công kích nhu quyền mặc dù thần bí cũng chỉ là một môn thể thuật cố hữu đ ư ợ c điểm tại đối mặt truyền thống nghỉ dạ thời điểm bên trong khoảng cách gần đả kích hiệu quả cực kỳ kinh người ngăn chặn trả cờ giả nhận thuật hiệu quả cũng có rất cường năng lực chống cự nhưng nếu như vượt qua phổ thông nghỉ dạ phạm chủ liền có rất nhiều không đủ cũng chỉ như bị hạ cựu gẳng khám phá h u y ễ n thuật năng lực là lấy thông qua quan sát được dị dạng trả cờ giả lưu động thực hiện chính vì vậy cho dù là được vinh dự mạnh nhất n u y ễ n thuật biệt t i ê n thần đều có thể phát g i được nhưng cái này không có nghĩa là hì gạ tộc nhân bản thân bài trừ huyễn thuật năng lực đầy đủ xuất sắc khám phá mà không đánh tan được quân cảnh nhiều không nói đại m ạ loại này rõ ràng thực lực nghiền ép cao thủ cho dù là cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ cũng có thể làm cho mình ăn quả đắng liên hợp nhìn trong cuộc thi lạc bại chính là vết xe đổ nhu quyền sở dĩ có như thế chi đại thanh danh ở chỗ nó phối hợp bị hạ i ự u gắng có thể thi triển cực kỳ cao minh trạ cờ dạ kỹ xảo không chế tiến hành tinh chuẩn đà kích cũng không đại biểu nó cường độ công kích siêu quần mặt t h ụ một khi đụng phải như là điểm h i n phá hư kinh mạch cắt đ ứ t trả cờ dạ lưu động thủ đoạn không có tác dụng liền biết thiếu khuyết tất yếu ứng biến kỹ xảo tại đối phó gì nụ gì kỳ vi t h ú cùng cỡ lớn thông linh thú chờ mục tiêu thời điểm n u quyền liền lộ ra phi thường bất lực hơn hai năm trước k i a thua với rõ ràng không bằng mình nụ dù mạ kỳ nạ dù tổ đầy đủ để người tỉnh táo mà cần điểm ra nhược điểm còn không chỉ chừng này n u quyền là một môn tương đối bảo thủ thể thuật không bằng thép quyền có xâm lược tính tia đại khái cũng là hỉ gạ tộc nhân nhất quán truyền thống tôn sùng hậu phát chế nhân sa nhẫn không có cần thiết đối hỉ gạ gia tộc truyền thừa soi mói cần nói cho hỉ ủ gạ nghệ gì những này chỉ là vì gia tăng sức thuyết phục, nó mục đích. Vẫn nệ là phải hỉ thử ủ gà nghệ gì đại ể cho cờ mình trả lượng lại đến m ộ t thang, đồng thời bậc bị đồng để ạ kiểu gẳng mở ra trước h ờ i gian duy t ì càng dài một điểm. Đại một mà trước mắt còn không cách nào phán đoán trên mặt trăng sổ sủ kỳ s á nhân đối nhận giới đối h ỉ gạ gia tộc chú ý có bao nhiêu tấp nập nếu như có thể sớm hơn phát hiện dị thường động tĩnh là không còn gì tốt hơn dẫn xả xuất động đánh quả động rắn chờ một chút đều là sách lược một loại nếu như song phương đều không có hứng thú n h ấ c lên bất kỳ gợn sóng nào đại mạo cũng vô kế khả thi về phần như thế nào đem hỷ h gạ nghệ dị bản thân năng lực trong thời gian ngắn tăng lên một đoạn chứ phục dụng có tác dụng v ụ bí dược trở thành gì nụ gì kỳ cũng chỉ có thi triển cấm thuật hai cái trước điều kiện không đầy đủ đại mạt cũng không có loại này b ả n sự chỉ có thể tại cấm thuật phương diện nghĩ một chút biện pháp đối một cái mười sáu tuổi tả hữu thiếu niên tới nói thân thể còn chưa hoàn toàn phát dụng thành t h ủ c á c h thời đ ỉ n h cao có một khoảng cách nếu như cưỡng ép thôi phát có thể sẽ ảnh hưởng nó tương lai trưởng thành điểm này hì ụ gạn nệ gì chắc chắn sẽ không đồng ý có thể nghĩ biện pháp cũng liền tại như thế nào sử dụng đồng nguyên trạ cờ dạ trên dưới công phu có thể rất mo phái bên trên công dụng cũng chính là đại mạt trong tay cầm một nhóm lớn hì ụ gạn nệ gì nhân bản thể tuy nói bọn hắn tuổi thọ không dài, Với lại cũng không có mở ra bị cùng lúc đó h i u gan nghệ dĩ thể nội cũng có một cái tác dụng nhận hạn chế tái sinh h ạ c h dùng để cảm giác nó thể nội bị ạ k i ể u gẳng huyết mạch bên ngoài liên hệ xuất xù kỳ xá nhân cái này nguyệt cung cuối cùng người sống sót nó thiên phú khá kinh người không chỉ có thể cảm thấy được có thể hợp thành tẹn xấy gẳng tông ra bị ạ k i ể u gẳng với lại đối biến dị bị ạ k i ể u gẳng cũng rất mất cảm cách rất xa cũng có thể phát giác mong muốn hi u gan nghệ dĩ bị ạ k i ể u gẳng dị biến khả năng hấp dẫn xuất xù kỳ xá nhân chú ý đại ma còn phải càng thêm cẩn thận một điểm hi ủ gan nghệ dĩ cũng phải thêm chút sức tại phân gia người trên thân làm tay chân vấn đề còn không quá lớn. Nếu là tìm chỉ sợ không có thuận lợi như vậy nếu như thực tế không có cơ hội cũng chỉ đành từ bỏ xuống một phen khổ công sau một tuần lần thứ nhất tiếp nhận đái m à cự li sa điều chỉnh thử hì ưu gạn nghệ gì liền cảm nhận được mình cố gắng xác thực còn chưa đủ khi hải lượng trà cờ giả trải qua thông linh khế ước chuyển đến trong cơ thể mình tràn đầy thể nội hạo đáng lực lượng cơ hồ khiến mình cảm giác muốn bị no bạo không tự giác mở ra bị hạ t h u gẳng tại hải lượng đồng nguyên trà cờ giả kích thích dưới cơ hồ muốn bị động phát động cá t r ậ u chim lồng chủ ấn phản chế cũng may cần kịp thời xuất thủ tạm thời ngăn cách cá chậu chim lồng ảnh hưởng không có để hì ủ gan nghệ gì biến thành thần kinh não bị cháy hỏng người thực vật bị ạ cựu gẳng là s ố ấ t xù kỳ nhất tộc hết k ế giới hạn lục đạo c h i lực là thần thụ lực lượng cùng t i ê n pháp tại s ố ấ t xù kỳ hạ gõ rổ trên thân dung hợp được đến đáng tiếc hì ủ gan nghệ gì tố chất thân thể so hữu tri hạ xạ sủ kẻ còn muốn kém một chút không có một đống cao cấp bí dược điều chế hai ba năm căn bản không đạt được tu thành tiên nhân hình thức yêu cầu thấp nhất nếu không ta còn muốn nhìn xem thuần túy bị ạ cựu gẳng cùng tiên thuật trạ cờ dạ kết hợp đến cùng lại biến thành cái dạc gì theo lý mà nói tu thành nu quyền hì gạ tục nhân trà cờ dạ lực khống chế cũng sẽ không kém nếu quả thật có thể thông thuận cảm giác cùng hấp thu tự nhiên năng lượng có lẽ càng có hy vọng tại con đường tiên nhân bên trên đi được càng xa đáng tiếc tư chất ưu thế không cách nào hòa hợp một thân gần nửa ngày tu hành về sau cần có chút thất vọng nhìn xem ngồi xếp bằng tại sân huấn luyện bên trong t h ở hì ủ gạn để gì thiên tài cũng là phân đủ loại khác biệt ngươi không thể nghi ngờ là cao cấp nhất một loại kia nhưng không phải có thể cho người ta mang đến vui mừng n g o à i ý muốn vận mệnh tri tử n g dạ là không thể theo lẽ thường tới phỏng đoán mà ta còn chưa tới trình độ này tình trạng a về phần cần trong miệng ngoại ý muốn n g d ạ t h ì ủ gan n ệ gì không khỏi nhớ tới cái kia tóc vàng đồ đần thân ảnh hơn hai năm không có gặp mặt cảm giác đã thật lâu nghe nói ngươi trước kia cũng là luôn mồm đem ba mươi chín vận mệnh ba mươi chín treo ở bên miệng người hiện tại không nghĩ như vậy rồi thông lệ tu hành kết thúc cần cũng có chút thời gian nói điểm không liên quan nhàn thoại cái này cũng không giống như là một thiên tài nên có dáng vẻ dàn mua tiến bộ dung manh ý vị trên người ngươi biểu hiện được thực tế là không rõ ràng nếu như là chờ mong kinh hỷ có lẽ có người so ta thích hợp hơn liền xem như hy nạ ta đại tiểu thư cũng so trên người ta có càng nhiều ngoài ý muốn tiềm lực từ một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan a Cần hiểu rõ g ậ từ đầu. t miệt thị người khác cố gắng từng tới phần mong đợi người khác giá trị đang làm người đạo đức quan bên trên không thể nghi ngờ cái sau còn cao thượng hơn một điểm nhưng là n g ư ờ i liền không nghĩ tới đem mình bày ở càng thêm tôn trọng vị trí của mình giá trị của ta khi uga nghệ dị có chút hồ đồ c ô nộ hạ n g dạ trường học giáo dục khởi xướng chính là yêu cùng lý giải khoan dung cùng n h ư ờ n g n h ị t phong hiểm cùng hy sinh xảy ra vấn đề đầu tiên biết trên người mình tìm nguyên nhân mà cái này cùng đ á i mà thậm chí là đại bộ phận xa nhận ý nghĩ đều có sự khác biệt nội liễm mà có tính bền dẻo văn hóa nội hàm cũng không phải là không tốt lại tại coi trọng bản thân biểu hiện ra bản thân phương diện có khiếm khuyết ngươi cảm thấy n g ư ơ i đồng đội j o c ly là thiên tài sao không có trực tiếp giải thích cần hỏi một cái khác mười phần ý vị sâu xa vấn đề khi uga n e di xương sở sau khi suy nghĩ một chút thận trọng đáp nếu như là tại thể thuật lĩnh vực hắn không thể nghi ngờ là một thiên tài cần c ư ờ i lắc đầu j o c ly có thể trở nên giống như bây giờ mạnh trở thành nhận r ơ i số một tuổi trẻ đệ nhất thép quyền cường giả khẳng định là có thiên phú nếu không cũng không có khả năng đi đến một bước này nhưng ngươi muốn nói hắn là thiên tài vậy thì có chút cất nhắc hắn sau c ố gắng 39, thiên c ũ n g li à t h ê n nhất nì tài, là dạ, càng không thêm ể coi nhẹ ý chí lực lượng.、So、dốc、ly、càng So nhẹ lượng. h ý ly t cố gắng n g dạ ta tin tưởng là có nhưng mạnh hơn hắn tuổi trẻ n g dạ cũng không phải là rất nhiều cái gọi là ba mươi chín cố gắng ba mươi chín chỉ là thiên tài tất yếu tố chất một trong cũng không phải là toàn bộ nếu như ngươi đem ba mươi chín cố gắng ba mươi chín hằng nghĩa vẹn vẹn giới hạn tại rèn luyện thân thể tôi luyện thể thuật phương diện cái kia cũng quá nông cạn cần kinh tế thanh tuyến không khỏi chấm thấp mấy phần nghiêm túc nói chuyến khảo thí thượng tướng người đánh bại cụ g i mạ dạ cù m ỏ còn nhớ chứ nàng mỗi ngày thể thuật tu hành lượng ngay cả dốc ly một phần trăm cũng chưa tới hơn mười năm thời gian đại bộ phận đều bị bệnh liệt dường dù vậy nàng cũng là đem hết toàn lực đem tất cả khả năng n ế m thử toàn bộ mới đi cho tới hôm nay một bước này đồng dạng là bị nhận định là làm không được n h i dạng người cụ g i mạ dạ cù m ỏ so dốc ly thảm hại hơn bị bệnh liệt dường cùng bệnh ma làm đấu tranh thậm chí huyết kế giới hạn bạo tẩu nộ sát phụ mẫu tại đi qua thống khổ cùng không hiệu vượt sâu về sau y nguyên kiên chỉ trở thành n h i dạ lý tưởng dốc ly chí ít còn có sư phó mai tổ gai cổ vũ cùng duy trì cụ dạ mạ dạ cụ m ò tại c ầ n trợ giúp nhất thời điểm ngay cả gia sư rủa hỉ cụ hệ mẹ đều từ bỏ nàng khi u gan nệ di im lặng không nói cần tiếp tục nói mỗi người đều tại lấy phương thức của mình đang cố gắng nhưng là thiên phú có cao thấp cơ duyên có khác biệt chỉ dựa vào cố gắng không làm nên chuyện cái gọi là ba mươi chín cố gắng thiên tài ba mươi chín càng là một câu gặp người dốc ly không phải thiên tài phụ thân đại nhân đã từng nói với ta c ô nộ hạ tuổi trẻ đệ nhất n ý d a chỉ có ủ chỉ hạ xạ x ú kẻ ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngươi có tư cách được xưng là thiên tài nhưng là hiện tại có ngoài hai người đã xa xa đi tại ngươi phía trước không khách khi nói ngươi cùng bọn hắn ở giữa t r ê n lệnh còn đang không ngừng kéo dài ngươi nghĩ tới là vì cái gì sao vẹn vẹn chỉ là thụ nghiệp dân sư trình độ có khác biệt đây quả thật là có ảnh hưởng nhưng không phải tính quyết định chân tướng kỳ thật rất tàn khốc đó chính là hì ụ gạn n ệ gì chưa từng có đem mình làm làm thiên tài chân chính đến đối đãi không câu n ệ tại phà tục có can đảm xông phá hết thể trở ngại dũng trèo cao phong tín nhiệm tại trên người hì ụ gạn n ệ gì không có thể hiện ra một thân thiên phú cũng không có hoàn toàn bị kích phát cá chậu chim lồng trói buộc không chỉ là bị ả tự gẳng còn có các ngươi tâm tinh thần cùng linh hồn không được g a hắn ra tự nhiên cũng vô pháp mở ra cánh bay lên ta có không thể không làm sự tình thứ cần nhịn không được cười nào nói không thả ra huyết mạch trói buộc a ngươi thật đúng là sẽ tìm lấy cớ thân tình r ằ n g buộc sẽ không trở thành thiên tài chướng ngại vật mà là không ngừng hướng về phía trước động lực chính là bởi vì trên người ngươi có nhược điểm như vậy chúng ta lược thi tiểu kế liền có thể để ngươi đi vào khuôn khổ ngươi nếu là giống phụ thân đại nhân cường đại như vậy còn cần đến lo lắng hai cái đường m g u ộ i bị buộc lấy đi cùng không thích người thông ra trước kia hì ù ga n g h gì tâm tính đại khái cùng loại với ta rất cố gắng nhưng thế sự như thế ta cũng không có cách nào hiện tại thì là ta nhất định phải cố gắng đ ổ i kịp người mở đường bước chân không để thân bằng h ả o hữu thất vọng nhưng xưa nay không có nghĩ qua lấy ý chí của mình làm được mình muốn làm sự tỉnh ngươi nói là ta rất mềm yếu cũng là không tính chỉ là cần chỉnh lý một chút tìm từ về s a u đáp thiên tài không nên sống ở người khác đánh giá cùng trong chờ mong mà là có mục tiêu của mình cùng lý tưởng đem hết toàn lực đi cố gắng thực hiện điểm này ngươi thậm chí không bằng ngươi đồng đội d ư ớ c ly. dĩ vãng đều là tại người khác khen ngợi âm thanh bên trong trưởng thành hì ụ gà nế gì lần đầu tiên nghe được đánh giá như vậy U dù m ạ n kỳ nạ dù tổ có trở thành hổ cả lý tưởng u chỉ hạ xạ s ủ kệ cũng quyết trí thể không đổi báo thủ cũng thể phục hưng gia tộc thì u gan nghệ gì có cái gì bảo vệ tốt tông g i a đại tiểu thư khi một cái hợp cách phân ra bảo tiêu dạng này mục tiêu nghĩ chống lên một thiên tài độ lượng đừng nói cười đại nhân khái minh bạch ngươi ý tứ Khi u gan nghệ gì ổ n ồ m nói có thiên phú nhưng không có thiện dùng cuối cùng luân lạc tới đã sắp theo không kịp người đồng lứa đỉnh tiêm trình độ tình trạng cái này chẳng trách người khác chỉ có thể trách chính mình thiên tài đều biết mình nên làm như thế nào tương lai của ngươi phát triển như thế nào cũng k h ô có thể nói như vậy đôi bên cùng có lợi sự tình cớ sao mà không làm một chút cũng không có tiểu tâm tư bị khuy phá xấu hổ cần hào phóng thừa nhận như thế ta cũng coi như minh bạch nếu như ta biểu hiện còn tốt các ngươi có lẽ sẽ hết sức hiệp trợ ta thu hoạch được thẹn s ấ y gà lực lượng nhưng nếu là ta phi thường không chịu đ ổ i tương lai rất có thể sẽ tùy tiện lừa gạt hai lần lấy ta tư chất không tốt qua loa tắc trách ta đây không phải đương nhiên cần cơ h i ế p mắt nói bất luận cái gì khế ước cũng không thể không dành từ có thể c h u i ngươi nếu là không có biểu hiện ra để chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thiện ý ngang nhau hợp tác bản sự chúng ta làm sao có thể trên người ngươi lãng phí thời gian dù sao thời gian không nhiều thời gian không nhiều có mấy lần từ cẩn trong miệng nghe nói những này hì h gà nệ gì hơi khẽ to mày là cùng ba mươi chín à cà xù kỳ ba mươi chín tổ càng h ứ c q thêm c i ế n cố gắng i là khẳng định có thể cái này hì gạ gia tộc thiên tài có cái không tính là khuyết điểm bệnh vật đó chính là che giấu tự thân cảm xúc cùng cử chỉ bản sự có chút kém mặc dù bề ngoài nhìn qua y nguyên cũng chính là hoa nhiều thời gian hơn đi tu hành nhưng ở người thân cận xem ra h ì ù gạ n ệ dị có tâm sự trạng thái ngay cả h ì ù gạ hì nạ tạ cùng hì ù gạ hạ nạ bì đều biết mặc dù không có quá nhiều người đối hì ù gạ n ệ dị một chút cải biến ôm lấy hưng ơ thú h ì ù gạ hì nạ tạ tại một lần chỉ đạo luyện tập kết thúc sau lơ đãng quan tâm vẫn là để hắn tỉnh táo một cái sinh hoạt mười phần quy luật người thường ngày hành động đột nhiên phát sinh biến hóa khẳng định là trên thân chuyện gì xảy ra lại hoặc là nhận ngoại giới ảnh hưởng có lẽ có người đem những này xem như hì gạ ra tộc khoảng thời gian này phân loạn ảnh h chân tại ư người hưởng ớ n khẳng định là sẽ không để cho người không liên nệ cũng vô pháp giải thích quá nhiều, tốt tính một bên theo, một bên đem lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. g gà gì giải cho hệ hỷ pháp thích hùa theo, thấp để đem là lực sẽ vô biết, bất tốt một một t quá, quá tông gia đình viện chỉ đạo hai vị đường m ộ i tu hành thời điểm bọn người hầu thái độ đối với hỷ h u gạn n g ệ dì còn tốt nhưng bí mật trong gia tộc đối hỷ h u gạn n g ệ dì chỉ trích vẫn là rất nhiều cùng tương lai phải thừa kế vị trí gia chủ tông gia tiểu thư quá mức thân cận đối phân g i a người tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt dùng truyền thống dòng họ quy tắc duy trì lấy tối thiểu giao lưu liền đủ rồi tiếp xúc quá nhiều có lẽ sẽ bởi vì hành động theo cảm tính mà đúc thành sai lầm lớn v ề phần cái gọi là thiên tài tên tuổi phàm là có chút lòng dạ hỉ gạ tộc nhân lúc còn trẻ ai còn không phải thiên tài chỉ là không giống hỉ ủ gạ nệ gì trói mắt như vậy thôi một cái truyền thừa gần ngàn năm đại gia tộc chính là không bao giờ thiếu các loại nghiêm mật biện pháp an ninh không phải là không có người âm thầm chú ý hỉ ủ gạ nệ gì độc t ĩ n h chỉ là một tới hai đi không có phát hiện có giá trị gì thường manh mối liền không giải quyết được gì c ầ n kỳ thật cũng không có giáo cái gì ghê gơm b ỹ thuật chỉ là cho rất nhiều trạ cờ dạ khống chế phương diện tiểu kỹ xảo để hỉ ủ gạ nệ di siêng năng luyện tập cùng lúc đó su nạ gạ cụ bên trong đại m a lần nữa lợi dụng từ trên thân hỷ hủ gạn n ệ dị rút ra bản nhân trạ cơ g i cùng nhân bản tế bào kết hợp lại bồi dưỡng phục chế người vẫn không có được đến có thể mở ra bị ả cựu gẳng sinh thể khôi l ỗ i tốn hao rất nhiều kinh lịch cũng lãng phí không ít tài nguyên tiến hành thí nghiệm một mực không có lấy được tính thực chất tiến triển đại m a cũng bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ không thể trực tiếp lấy được bị ả cựu gẳng loại này huyết kế giới hạn có thể hay không áp dụng quanh co biện pháp lấy được bị ả cựu gẳng năng lực đâu phương pháp khẳng định là có với lại có t i lệ Các chi chưa lục loại nạ tới, giữ thần kỳ phân thân thuật, thân thuật tổ phân ảnh phân thân chi thuật chưa kể tới. Gà tổ nắm bèn kỳ kể gà đại o có c thể h a sẻ di voi nệ gàng lực lượng,、voi、chuyển lực chi thuật có thuật thể x e mars trả r cờ nhiều ít, kế thừa bộ phận bản thể năng lực, bao quát huyết kế giới hạn. thừa thể huyết giới quát ít, t kế kế bao bộ lực, ừ đó ra, họ dồ mạng có ù n cũng nắm g giả giữ cờ ca c sĩ bụ bi tổ mấy loại bi pháp, có thể đạt tới loại hiệu Đại loại quả này. mạng có biện pháp làm được điểm này sao đáp án là khẳng định đại m a n g tinh thần thiên phú liền từ trên thân cụ già mạ già cù mò phục chế cụ dạ mạ dạ cụ mọi u y ễ n thuật huyết kế giới hạn một phần lực lượng nhất là tinh thần chỗ sâu ác nghiệm phân thân ý đồ nếu như hì ưu gạn nghệ gì thể nội cũng đản sinh ra một cái cơ hồ cùng bản nhân đồng n g u y ê n ý đồ bị ta bắt được đồng thời phân c á c h t r ả cơ dạ có thể hay không giữ lại huyết kế giới hạn lực lượng không có cụ dạ mạ gia tộc loại kia u y ễ n thuật hình huyết kế giới hạn sâu trong linh hồn cũng sẽ sinh ra ý đồ sao khẳng định là có thể mỗi người chấp nghiệm khác biệt nhưng bản năng là sẽ không gạt người duy nhất trở ngại ngay tại không có cách nào đem cái này ý đồ dẫn ra đồng thời cụ hiện hóa cô nộ hạ trung nam bộ nhiệt đới trong rừng một mảnh dựa vào núi ở cạnh sông mở hưu nhàn khu biệt tự tại phòng thí nghiệm ở đâu đến đây v ư ơ n g lỏng một đoạn thời gian cụ dạ mạ dạ cù mò thẳng tựa ở trên ghế nằm chậm mắt bên người cách đó không xa trong miệng ngay tại hử phát không biết cái gì ca tiểu ca xì h ỏ a tì h đột nhiên dừng lại nhỏ giọng nhắc nhở dạ cù mò tỉ tỉ phụ thân đại nhân muốn cùng ngươi nói chuyện làm sao không tự mình đến cụ dạ mạ dạ cù mò chừng lên mí mắt bất mãn phản là nói không đến một ngày thời gian liền có thể đến hắn cũng không phải không biết nơi này có thể tìm tới tiểu dạ mạ bù kỳ vị trí khẳng định cũng có thể biết cụ dạ mạ dạ cù mò ở đâu đại khái là có việc đi không được đi nói tiểu cạ xì họa tỉ k h ờ dại lung lay đầu cầm trong tay thưởng thức che nắng dù bưng ra mặc kệ theo gió bay đến giữa không trùng tung xuống một mảnh linh quang sau hội tụ thành một mảnh hơi mở kết tinh đại mạn hình ảnh hiện hiện nha đã lâu không gặp là có một hồi không phát huy được tác dụng vô tri tiểu nữ hải liền bị quăng ở một bên chẳng quan tâm đừng nói đến giống như ta là bội tình bạc nghĩa đại phôi đàn tốt ta ngươi có bản lĩnh ngược lại là ba mươi chín loạn ba mươi chín một lần a nhân miệng c ủ già mạ dạ cù mò không khách khí hỏi nói đi lần này lại là có cái gì phải tìm ta hỗ trợ huyễn thuật lý luận tư vấn theo đại mars thứ này cùng tâm ma là không sai b t lắm trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút manh mối nếu như có thể mượn dùng vân nhẫn chân thực chi thác nước là không còn gì tốt hơn đáng tiếc đại mars c ù n g cù mỏ gà cụ không có gì giao tỉnh cho nên chỉ có thể tới hỏi một chút cụ dạ mạ dạ cù mỏ có hay không biện pháp trên h ú c đẩy lý luận y độ là một người tâm lý âm u mặt hoàn bị kế thừa nó âm thuộc tính tất cả tư chất chỉ cần có thể tới tay đại mà có rất lớn năm chắc đem nó phục khắc vào trên thân thể chỉnh hợp thành hoàn thành huyết kế giới hạn mấu chốt của vấn đề ngay tại ở như thế nào tại một cái nhân thể bên trong kích phát t â ma m thôi hóa thành ý đồ nhất là cùng tái sinh hạch phối hợp đại maz cũng có thể đoạt tại họ dầu xi maz trước đó hoàn thiện nhân bản thể kỹ thuật bị ạ cựu gẳng tiềm lực không tầm thường ta có mình suy tính đại maz mập m ở suy đoán trả lời cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ cũng không có hỏi nhiều lắc lắc đầu để cho mình t h a n h tỉnh một điểm đem thật dài tóc thẳng đâm thành đuôi ngựa lộ ra thai lại uống hết mấy ngụm nước tấm giọng nói trên lý luận khẳng định là có thể dựa theo lời ngươi nói kỳ thật chính là muốn để một người tinh thần phân liệt tại giữ lại chủ ý thức tình huống giới để phân ý tức h trưởng thành sau đem nó lấy đi dừng một chút về sau cụ dạ mạ dạ cụ mò hỏi này làm sao giống như là người sử dụng tái sinh hoạch đánh cắp người khác lực lượng phương pháp chỉ là một loại cắm d ễ tại thân thể một loại ký sinh trong linh hồn ta nhưng không có họ rổ si maz à tà ác như vậy cũng không nghĩ tới muốn đoạt lấy thân thể người khác đại maz cười h í p mắt đáp trợ giúp người khác nhận rõ bản thân tiêu diệt tâm ma ta đây là tại làm từ thiện nha rõ ràng là đôi bên cùng có lợi sự tỉnh liền đừng nói giống như là tại đơn phương cắt giao hệ đầu dạng chú ấn nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi không còn một sát xuất thành công đại maz cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy tác dụng phụ cũng chính là để bị lấy đi ý đồ người tinh thần hệ vải một hồi nhẫn giới có lẽ có làm việc tốt không lưu danh người tốt có thể ngươi khẳng định không phải cụ dạ mạ dạ cù mò không khách khi nói ý đ ồ loại vật này người bình thường tránh cũng còn không kịp làm sao có thể nghĩ đến đi kích phát đây là phản nhân tính thực sự không có biện pháp giống ngươi nói như vậy thuận tiện khẳng định không có bất quá cũng là không phải là không có biến báo chi đạo trầm ngâm nửa ngày về sau cụ dạ mạ dạ cù mò mới hồi đáp kích phát một người tâm ma c đại ệ ma ý đồ là c h u dừng tỉnh đại ngộ loại thứ nhất biện pháp ảnh hưởng quá lớn thao tác cực kỳ phiền phức loại sao áp dụng khả năng liền phần lớn nếu như có thể thuận lợi ba mươi chín trùng ma ba mươi chín đợi nó trưởng thành rất nhiều chỗ tốt cựu hận tâm tham niệm ý nghĩ s a n g bậy c h ấ p niệm hoán niệm xin niệm chờ mỗi một loại đều là tiêu chuẩn tâm tình tiêu cực giống như họ rồ xi m a dẫn dụ hữu tri hạ xạ s ủ kẻ thủ đoạn chính là kích phát nó cựu hận tâm nó mấu chốt ngay tại như thế nào tại tinh thần chỗ sâu gieo xuống tâm tình tiêu cực hạt giống lại để cho nó sinh ra kinh hoàng mê hoặc chờ tạp niệm để hạt giống mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành đại mà giam hiểu nhất hấp thu hiệu suất tối cao tâm tình tiêu cực là sắp chết thống khổ đây là lúc trước bên trong hỉ đạn chu thuật tử tư bằng huyết về sau tác dụng p ụ Chứ cái đó ra chính là đối không biết sợ hai cùng nhận phản bội oán hận đây là từ trên thân cụ già mạ dạ c ụ mò phục chế tới thấy đại m a biểu tình mừng rỡ cụ già mạ dạ c ụ mò t ỏ mò hỏi nói một chút người muốn đối phó ai ta am hiểu ma huyện ngũ giác cùng khủng bố viễn cảnh làm cái này còn rất thuật tay đem địch nhân trả đạp thành tinh thần phân liệt tiên điền xác thực không có so cụ già mạ dạ c ụ mò am hiểu hơn đã đủ rồi ta tự mình tới đại m a cự tuyệt cụ già mạ dạ cù mò xung phong nhận việc mong muốn hỗ trợ tâm vừa đến có cùng hì u gan n ệ dị khế đức tại tinh thần hạch của hãn tâm cơ hồ đối đại m a rộng mở hơn phân nữa thao tác không tính quá khó khăn lại có là để cụ g i mạ dạ cù mỏ xuất thủ còn không biết hắn muốn cái gì chỗ tốt hì u gạn nghệ gì trên thân có thể lợi dụng tâm tình tiêu cực vẫn là không ít tôn kính phụ thân ở trước mắt vô vị chết thảm t i ê u hận như vậy là không thể nào sẽ làm làm không tồn tại bởi vì hòa giải mà tiêu tan nhưng cũng không đại biểu không quên mất liên tục hai giới c h t nghìn khảo thí trước mắt bao người bị lực lượng mới xuất hiện hắt mã đánh bại dạng này thất bại đối t i ê u ngạo hì ụ gạn nghệ gì khẳng định có xúc động cái khác còn có không đồng nhất mà nâng cuối cùng cần thiết phải chú ý chính là tận lực đừng để hì ụ gạn nghệ gì phát giác được đáy mà làm cái gì mà đem nó xem như mình chính thức ý nghĩ vô c h i không biết ở giữa sinh ra y đồ lại không muốn người biết bị lấy đi với lại loại phương pháp này còn có thể tại phản vệ họ rồ xì mạt tinh thần sơ bộ t r ư n h hợp có rất nhiều lỗ thủng t ì n h hướng dưới u trí hạ xạ xủ kẻ trên thân ngay tại đáy mạt suy nghĩ làm sao thông qua h ỉ ưu gạn n ệ gì đạt tới mục đích của mình đồng thời thuận tiện v ấ t chỗ tốt thời điểm tại thiết c h i quốc lần nữa tổ chức ngũ ảnh đại hội quá trình cũng không phải là rất thuận lợi vốn là không có ô n quá nhiều chờ mong gạ ra tại tệ ạ gì cùng cạn cụ dỗ hộ về dưới tiến vào hội trường thời điểm còn tưởng rằng ngũ ảnh thảo luận trọng điểm tụ tập bên trong tại vũ quốc cùng di nệ kết quả trừ mỹ r ụ c tờ du mỹ mê ây hồ cạ dài cạ cùng sủ chỉ cạ đều lối một đôi sủ cạ cũ bị bắt đi chi tiết cùng thân là gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ ném vi thú về sau là thế nào sống s ó t càng thêm cảm thấy hứng thú vừa vặn là điểm này gạ ạ dạ là không thế nào nghĩ bị ngoại nhân biết nhất là mình cũng không phải là rất hiểu tình hôn g dưới đôi câu vài lời khả năng liền biết tiết lộ rất bí mật trọng yếu tỷ như đại m ạ n nắm giữ di hồn bí thuật còn có chữa bệnh n h ẫ n thuật kinh người cạ d ì n vân vân đương nhiên gạ ạ dạ không cần nhiều lời người khác cũng sẽ không ép sát cùng là ngũ đại lị dạ thốn cạ địa vị là ngang bằng cho dù là nhiều người cũng không có khả năng cưỡng ép muốn cầu có cập cắt chức cũng cực không năng muốn người thiếu một phương giao ra bí mật. Nếu như liền trình bên trong, giao khả kỳ kỳ thiếu thể phổ phó đó ép một mật. sau quá tốt, đối tổ ra bí ở sủ ạ sẽ dù nạ g Dù n có chút thất vọng nói gần nửa năm chuẩn bị kỳ vẫn là quá dài lại thêm thời kỳ dưỡng bệnh thời gian một năm không sai biệt lắm liền đi qua với lại đơn thuần sinh vật kỹ thuật còn có no r ằ n g buộc kết hợp s ù nạ gạ cụ k h ô i lôi thuật từ một cái góc độ khác nhìn vấn đề mới có thể có đến càng thêm hoàn thiện phương pháp toàn bộ nhân giới chứ có cả dìn hỗ trợ a n mạ cũng liền xù nạ có thể thử một lần nhưng có cái này thời gian rỗi còn không bằng ngẫm lại cái khác biện pháp t h như cắt chém một khối vi t h ú trả cờ dạ dự bị vi t h ú bị rút đi liền chuyển trở về trả cờ dạ cũng có thể để gì nụ gì kỳ mạng sống đã thư yếu mục đích không cách nào đáp vẫn là thương lượng một chút lần này ngũ ảnh đại hội chủ đề đi tổ kiến liên quân v â n nhẫn không có ý kiến nhưng là tổng chỉ huy muốn giao cho ta giải ca đệ tứ không chút khách k h í nói nghi dạ quân quy mô cũng phải có có hạn chế chúng ta c ủ mỏ gạ c ủ đã không có gia nhập ba mươi chín ả cà xù kỳ ba mươi chín tổ chức phản nhẫn cũng không có thuê bọn hắn qua mà thôn các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề nói tóm lại quần chỉ huy muốn tranh hơn nữa còn muốn trừ cụ mỏ gạ cụ bên ngoài làng gia càng lớn lực nhất quán cường khí s ủ chỉ c ả đ ờ i thứ ba nổ kỳ khó được không có trực tiếp phản bác giải ca đệ tứ giải ca muốn thống xoáy tối cao vị trí tiếp xuống khẳng định là s u nạ đảm nhiệm tổng thăng nhu tổng cố vấn loại hình còn lại còn có rất nhiều có giá trị vị trí có thể nổ kỳ đều hứng thú không lớn mỹ giúp đệ ngũ tờ rủ mỹ mệ ẩy xứng nghị giải ca đệ tứ không phản đối s u nạ cùng gạ ạ dạ liền không thế nào tích cực ngay tại tràng diện có chút xấu hổ thời điểm gạ dạ mở miệng hỏi các thôn dự bị ra bao nhiêu người đồ quân nhu phân chia như thế nào tam quân không động lương thả nếu như không có kế hoạch cũng coi như không nhận giới liên quân chứ m t nghìn 0 0 7 thỏa hiệp chứ m t nghìn 0 0 7 thỏa hiệp nếu như vẹn vẹn lấy vũ quốc là giả t ư ở n g địch ngũ đại lị giả thôn tùy tiện một nhà đều có thể đem nó san bằng phiền phức chính là có được đông đảo cấp ép phản nhận ạ cả sủ kỳ tại trải qua ngắm b ắ n đội thanh tẩy về sau du đãng tại nhận giới phản nhẫn cùng lưu lãng nhẫn người ít đi rất nhiều trong đó có một chút là ạ cả sủ kỳ thành viên v ò n g ngoài chứ biết được càng nhiều nội tình xù nạ gạ cụ củng cỗ n ấ hạ Cú mò tại đỉnh g k ô n g cảm tiêm chiến lược bên trên a cà sù kỳ xác thực rất đáng sợ nhưng muốn nói bọn hắn khiêu chiến toàn bộ nhận giới luôn cảm thấy có chút khí su nạ gà cũ cùng ý họa gà cũ liên tiếp ăn thiệt thòi cũng là thực lực không đủ bố trí giống như định hài thần chân cỗ nộ hạ tại chỉ là phản nhận tổ chức cũng liền xính nhất thời chi uy tuy nói luôn có ngao ngoe muốn động kẻ gia tâm trên thực tế ngoại nhân so cỗ nộ hạ nghị dạ đối bọn hắn càng có lòng tin mấy chục năm qua cổ nộ hạ cường thế cho người ta mang đến thâm căn cố đế h à o giác bởi vì không có tận mắt chứng kiến qua hoàn toàn thể sợ xa đủ cường đại ấy đã dạ xả thân tự bạo đ i ê n c u ồ n g cùng nạ gạ tổ toàn lực phát huy uy lực đánh giá sai mạnh yếu so sánh cũng là tình có thể hiểu giải ca đệ tứ cao mày hỏi Các kz khởi động cỗ máy chiến tranh không phải cho đùa triệu tập mấy vạn n h ị gia quân cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao cũng phải có cái ngang nhau địch thủ đi vũ nhẫn s u n g làm ngũ đại n h ị dạ thôn đối thủ còn có chút không đủ tư cách nếu như là muốn truy sát tạ cả xù kỷ đàm kiệp ép phản nhẫn xuất động đỉnh tiêm tác thủ hoặc là để ngắm ban đội, cùng. nhanh viện binh đội tới xử trí khả năng càng thêm phù hợp một điểm không có nhất lực lượng kỳ gì gạ cụ trừ mỹ r i ú p đệ ngũ tờ d ù mì m ẹ ấ y thực tế là tìm không ra ra dáng cao thủ vội vã s ư ớ n g nghị tổ kiến nhận giới liên quân cũng không thể c ỡ trách nhiều s ù nạ gạ cụ đã không có v i thú hoàn toàn không có cần thiết khẩn trương thái quá không đợi gạ ạ dạ trả lời tờ d ù mì m ẹ ấ y nói đã muốn mở ra chiến tranh cũng nên toàn lực ứng phó mới được không có nương tay đạo lý nghiền ép tất cả tiềm lực chiến tranh cần một đoạn thời gian không ngắn tới chuẩn bị c h i ê mộ quân sự bị cùng giải nghệ lý ra rút đi tất yếu vật liệu chiến bị chờ một chút mỗi một l đều sẽ đánh sẽ n gây g trên lý i luận rằng ngũ đại nị dạ thôn liên thủ đánh thắng yếu đuối vũ quốc cơ hội không cần tốn nhiều sức cũng liền tiêu diệt mấy cái cấp ép phản nhẫn có thể muốn hạ điểm công phu sau đó đập nổi bán sắc kéo lên mấy vạn nị dạ quân tiếp xuống nên làm gì nhẫn giới, giới đã có hơn một mươi năm không có phát sinh đại chiến tranh cổ nộ hạ bên trong thế hệ trước nị dạ rất nhiều đã lui khỏi vị trí tuyến hai bên trên đệ nhất ạ kỳ mì chia nạ dạ dạ mạ nạ cả tổ hợp hai năm trước sau khi làm việc cũng là tại cựu quán giết thời gian cũng chỉ có xu nạ gạ cụ tạ gạ ạ dạ cùng đái mà không chế giới bắt đầu có ý thức vì lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đã làm nhiều lần chuẩn bị cái khác nị dạ thôn muốn nói lời biếng cũng không đến nỗi có thể cách tổng động viên cũng kém rất xa nổ kỳ đương nhiên chỉ là cho đùa thế nhưng là thổ kiến liên hợp nị ra quân ít nhất phải có cái lực lượng ngang nhau đối thủ mới được chí ít hiện tại còn nhìn không ra có cần gì phải trả giá làm cho cả n h ậ n giới rút lui mấy năm đại giới tới đối phó vũ quốc cùng a katsuki dù là a katsuki thủ lĩnh có được gì nệ gẳng có thể sử dụng tiên nhân chi nhãn chỉ là phạm nhân đứng tại n h ậ n giới đỉnh ngũ ảnh cũng là có lực lượng chống lại mười vạn dẹt trắng phân thân hiện tại ngay cả cái bóng đều không có h ế thổ chuyển sinh quân đoàn cảng là xa xa khó vời ngay tại giữa sân bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm hồ ca đệ ngũ xù nạ g õ bàn một cái nói bình tĩnh nói an tâm chớ vội nơi này là quyết định nhận giới tương lai ngũ ảnh đại hội không phải phát tiết lậu bán trường hợp phát biểu ý kiến không muốn âm dương quái khí trào phúng tính tình vội vàng sao động g i ớ i cả cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng cái k i a một giới ngũ ảnh đại hội không phải dương c u n g bà ạ kiếm nói cho cùng ngũ đại nị i ả thôn đối thủ chỉ có lẫn nhau có thể có một cái phản nhẫn tổ chức đem chúng ta bức bách đến liên hợp đối địch đã rất khó được sự thật mặc dù như thế nhưng bây giờ đến cùng là năm thôn hòa thuận thời điểm tràn diện quá khó nhìn cũng không tốt ngay cả nghị giả quân quy mô các thôn số định mức vật tư cung ứng chờ tính thực chất chủ đề đều không có triển khai cũng nhanh không thể đồng ý d ú nạ cũng đành phải lui một bước đã như vậy chính thức tổ kiến nghị giả quân thời gian tạm thời đẩy về sau nhưng tất yếu biện pháp không thể thiếu lấy 39, n h a n h viện binh đội 39, c ù n g 39, n g ắ m bắn đội 39, làm cơ sở mở rộng lực lượng thêm lại tiêu diệt phản n h ẫ n cường độ áp bách vũ quốc cùng 39, m c h í ạ cà sủ kỳ 39, tổ chức phạm vi hoạt động cái này biện pháp thật không có quá nhiều trở ngại tờ dù mỹ mệ mặc dù có chút bất mãn nhưng có kết quả như vậy cũng không tính quá kém s ơ n có sở liệu gạ ạ dạ vân đạm phong khinh biểu thị đồng ý do dự sau một lát sủ chỉ cả đời thứ ba cùng giặc ả đệ tứ cũng miễn cưỡng tiếp nhận có thể có kết quả như vậy lần này ngũ ảnh đại hội cũng không tính đi một chuyến luồng công đối các đại nhận thôn tới nói duy nhất phải làm chính là điều động càng nhiều nhân thủ tới phong phú nhanh viện binh đ ộ i cùng ngắm b a n đội cái này cũng phù hợp đái mà cùng gạ ạ dạ lúc trước dự tính kết quả thời gian còn lại ngũ ảnh liền cái đề tài này triển khai thậm chí có đem cái khác tiểu nhị dạ thôn kéo vào được chia sẻ áp lực dự định t h như cỏ đầu tường thảo nhất thôn suy sụp đến chỉ có thể cô lập tự vệ lang nhân trở tại lần này ngũ ảnh đại hội sắp lúc kết thúc thân là chủ sự phương thiết tri quốc thủ lính mỹ phủn chủ động yêu cầu gia nhập đồng thời dự định điều động bộ phận võ sĩ gia nhập vào giữ gìn nhận giới hòa bình hành động bên trong tới lấy nước trung lập thân phận tham gia nhận giới đại chiến khẳng định là không ổn nhưng lần này là ngũ đại mỹ ra thôn thậm chí là toàn bộ nhận giới liên thủ đối phó uy hiếp tất cả mọi người định nhân võ sĩ c h i quốc mặc dù không phải n ý dạ nhưng cũng không thể hoàn toàn siêu nhiên mà không dính vào nhân quả võ sĩ bất lực chống lại ngũ đại ni dạ thôn nhưng cùng ni dạ đứng tại một phe cánh khẳng định là sáng suốt ngũ ảnh đại hội kết thúc về sau thân là hộ vệ tệ á di để khế ước nhân tạo tinh linh ả xạ xô l á i không v ậ n khôi lỗi trực tiếp đem ba người đưa về s ủ nạ gạ c ụ lần thứ nhất tham gia loại trường hợp này tệ á di cùng c ả n cú r ồ toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh đạt cùng dĩ vã ngồi tại cạ dẹp vị trí bên trên lạc yên nghe thuộc hạ báo cáo bình thản hạ đạt các loại mệnh lệnh ngay ngắn rõ ràng đem trong thôn sự vụ xử lý tốt khác biệt ngũ ảnh đại hội bên trong biểu hiện ra cùng dĩ vãng không giống cường thế vân đạm phong khinh ưu nhã thái độ cũng không như g i ớ ca đệ tứ như vậy uy áp toàn trường cũng không giống s ủ trị ca đời thứ ba như thế giả những vẫn cưng ờ mãnh dù nạ mạnh vì gạo bạo vì tiền cùng tờ d ù mỹ mệ cảm giác thần bí cũng đồng dạng làm cho lòng người gãy trong ấn tượng ngũ ảnh đại hội chân thực tràn diện cứ như vậy hiện ra tại tỷ h đệ trước mặt hai người không có cao siêu quá ít người hiểu nói năng h nói cội nói gì không hiểu qua loa chi ngôn tử cũng không phải chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả như vậy tính toán chi ly lợi ít mà ý nhiều hai câu ba lời liền quyết định nhận giới tương lai còn có cao cao tại t ư ợ n g ngũ ảnh nhóm cũng là có thất tình lục dục phạm nhân sướng vui giận buồn cùng mọi người không có gì khác biệt dĩ vang trừ tương đối quen thuộc cả d ẹ t đệ tứ giả xạ cũng liền gạ ạ giả xem như thường xuyên gặp mặt nhẫn giới đỉnh tiêm đại nhân vật bình thường quá mức tiếp cận gạ ạ giả cũng rất ít biểu hiện ra uy nghiêm thái độ để tệ ạ dị cùng cạn cụ dô đều nhanh bên cái này dần dần trưởng thành thiếu niên không chỉ có là đệ đệ ruột thịt của mình cũng là nắm giữ lấy s ù nạ gạ cụ từ trên xuống dưới hơn hai trăm ngàn người quyền sinh sát thủ lĩnh cung đại mà dữ là hoàn toàn cảm giác không giống tệ ạ dị không khỏi tự lẩm bẩm một bẩm một bên cẳng nói đại ma d ư ỡ n cho người ta ấn tượng là rất lợi hại thủ lĩnh gạ ạ dạ khác biệt trên thân lộ ra một cỗ để người yên tâm cảm giác bình thường cách xa xôi thôn dân càng thêm thưởng thức tồn tại cảm giác tương đối mạnh cái trước thân là trực thuộc thủ hạ thì lại khác càng muốn làm hậu người phục vụ khi đại ma d h ỡ n g hạ thực tế là quá mệt mỏi bị quất roi lấy một khắc không ngừng cố gắng làm việc mặc dù thu hoạch cũng rất nhiều có thể người bình thường thực tế chịu không được tạ ệ gì mười phần tán đồng gật gật đầu nói đến hai năm này thời gạ ạ dạ cao lớn không y ta từ khi cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch về sau một đoàn người từ cổ nộ hạ đảo vong trở lại su nạ gà cũ kinh lịch nhiều như vậy tệ ạ dỉ cái đầu liền không thế nào dài thân cao bị cản cụ rồ vượt qua thậm chí sắp bị gà ạ dạ đổi kịp hai cái không khiến người ta b ấ t lo đệ đệ lớn lên tự nhiên là chuyện tốt có thể mình thân là uy nghiêm của t ỷ t ỷ càng ngày càng không có sức thuyết phục dĩ vang tam t ỷ đệ đều có cộng đồng nhãn hiệu đó chính là đời trước cả dẹp nhà hải tử hiện tại gà ạ dạ thành cả dẹp đệ ngũ tệ ạ dỉ cũng thành tại nhiệm cả dẹp tỉ tỉ cản cụ rồ cũng phủ lên cả dẹp đệ ngũ không nên thân cả cả tết t u i cá nhân liên quan nhiều khi quả thật có thể mang đến tiện lợ nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt một chút không rõ chân tướng người cũng sẽ coi là tệ ạ gì cùng c ả n cụ rồ là dựa vào đi cửa sau leo lên c a o vị chân thực bản sự khả năng chẳng ra sao cả dạng này chỉ trích trước kia cũng không ít bây giờ theo tệ ạ gì cùng c ả n cụ rồ dần dần t r i ể n lộ không tầm thường bản sự để nói đau x ó t lời nói người cũng n g ầ m miệng lại trở lại su nạ gạ c ủ về sau gạ ạ gia trực tiếp đi cả dẹp nhà chuẩn bị xử lý không tại khoảng thời gian này đ ộ n g lại công vụ tệ ạ gì cùng c ả n cụ rồ thì ngay tại chỗ giải tán thả hai ngày nghỉ ta còn tưởng rằng gạ ạ muốn đi tìm đáy m ạ thương lượng một chút ngũ ảnh đại hội sự tình đâu kết quả mọi người mỗi người làm việc riêng đại mads cũng không biết đi đâu đi khó được t h ô n g dòng thời gian tất cả mọi người đang bận rộn chỉ có chính mình không có việc gì kỳ thật cũng chưa chắc quá dễ dàng cản cu dỗ hứng hở đáp lại nói hai người bọn họ khẳng định sớm đã có chuẩn bị không cần mù nhọc lòng ngươi chỉ là cảnh bị bộ thống lĩnh ta là ảnh vệ đội cán bộ thuộc bùn phận sự tình làm tốt hết sức bất can thiệp vào dừng một chút về sau cản cu dỗ ung dung nói gã dạ bây giờ cũng là để người yên tâm kz không phải cái gì đều cần nhân giáo hải tử không có ba mươi chín tỷ phu ba mươi chín hộ giá hộ tống cũng có tại h những tình Nghe ể xử lý tốt những sự tình này. Ừ. Nghe cản sự Ừ. củ báo chí phụ trang cùng phần giữa hai trang báo litna litnit đăng báo lấy to to nhỏ nhỏ công xưởng cùng nổi danh khôi lỗi sư tuyển nhận học tập quảng cáo cho ra đãi ngộ tại cản cụ dỗ dạng này người xem ra không đáng giá nhắc tới nhưng nối rộng rãi ra cảnh bần hàn su nạ gạ c ủ bình dân nhà tới nói có đầy đủ lực hấp dẫn ngay tại tỷ đ ệ hai người ở nhà không có việc gì buồn bực ngắn ngẩm thời điểm bị thường xuyên nhấc lên đ à c h mà d... ngay tại phòng thí nghiệm bận rộn chủ trì năm nay không chiến bộ đội trại huấn luyện triều tân nhiệm vụ hạp gõ cửa đi đến kết thúc rồi hạp g ậ t gật đầu dựa theo thống lĩnh đại nhân yêu cầu thuộc khóa này tốt nghiệp cùng ngoại bộ tuyển nhận học tập số lượng duy trì tại lục so bốn lại thêm nạ rủ tổ thôn cùng ở h ọ dì thôn danh sách đề cử công hơn khen thưởng đề bạt bên ngoài thôn học viên cùng giới trước thất bại năm nay tự trả tiền trùng tu không được từ người tổng cộng một trăm năm mươi sáu người nhiều như vậy một giới c h ú nhìn trong cuộc thi thí sinh cũng bất quá số này đi đại mạc ngừng lại trong tay động tác có chút ngoài ý muốn hỏi còn giải quyết được sao miễn cưỡng vẫn được hắp mỉm cười đáp so ta mở nam hải bờ tuyến đường rào sát tứ tán hải t ặ c muốn n h ẹ n h ó n nhiều lúc k i a chúng ta m ớ i mấy người hiện tại thủ hạ một nhóm lớn trải qua khảo nghiệm căn tương dù là không có ta cũng sẽ không có vấn đề dạng này liền tốt đại mạc hiểu rõ gật đầu kỳ thật đưa ngươi triệu hồi đến cũng là không có cách nào sự tỉnh là nghị dạ cố nhiên là cái quản lý nghiêm ngặt thuê tổ chức nhưng cũng không ngoài hồ ân tỉnh ta minh bạch là người nhà của ta cho ngài không nhỏ áp lực đi cùng nộ kỳ đại chiến ba trăm h i ệ p đều không có mệt mỏi như vậy đại mads thở dài n h ẹ n h õ m tiếp qua hai tháng h ạ p cái này tài trí đại tỷ tỷ liền tuổi tròn hai mươi ba tại xù nạ gạ cụ bên trong cô gái ở cái tuổi này còn không có g ạ đi phượng m a u lân r á c h ạ p gia cảnh cũng không tính quá kém có chút dư tiền tài lại thêm làm nhiều năm như vậy lý giạ cũng không ít tích xúc tướng mạo cũng không kém các phương điều kiện ưu việt có thể tình yêu một mực không thuận tại không chiến bộ đội cực kỳ cảm giác cấp bách đại mads hận không thể đem nữ nhân khi nam nhân dùng nam nhân khi g a súc dùng từ phía nam thổi tới gió mát mang đến trận trận mùa xuân khí tức hoa quốc mai bộ hoa đào ã h a t lần lượt nở rộ cho cái này có chút hoang vu quốc gia mang đến một tia ý mừng tỏ rõ lấy sinh mệnh phồn thịnh thời tiết đến mưa xuân một trận tiếp một trận đánh dứt từng mảnh cánh hoa rơi vào màu vàng nâu thổ địa bên trong du nhập về sau trận trận bùn đất mùi thơm ngát tạ mát để kinh lịch trời đông đám người không khỏi tâm thần thanh thản lâu dài đợi dưới đất trong phòng thí nghiệm họ rồ simaz mặc dù càng muốn đem hơn thời gian quý giá đặt ở t h a m dò nhận giới huyền bí lĩnh vực nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thích xuân ý giạt g à o mỹ cảnh hơn ba mươi năm trước đại khái cũng là lúc này còn tại đối t ư ơ n g lai tràn ngập chờ m o n g ta tiếp vào phụ mẫu chiến tử xa trường tin tức bất chi bất giác đã qua lâu như vậy cho dù là ta cũng khó tránh khỏi có đã có tuổi người cảm hoài đứng tại một chỗ trạm gác cao bên trên ngắm nhìn phương xa trong hẻm núi sắp thịnh phóng biển hoa họ rồ s i m a ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thời gian nhìn thấy rất nhiều năm chức cỗ nỗ hạ bên trong đối mất đi thân nhân chính hướng dẫn từng cũng chính là lúc kia ta mới ý thức tới nhân loại thế mà là như thế y ê u ớt đồ vật sinh mệnh hỏa hoa nói s á t liên sát phía sau cách đó không xa bên hông xoài bước lấy c ỡ a xạ nạt thủ chỉ hạ xạ sủ kẹ một cái tay chống n g n h tế một cái tay khác vớt vớt bị gió nhẹ thổi loạn tóc chán bình tĩnh nói yếu ớt sinh mệnh theo gió tàn biến hữu hận lại khó mà mất diệt thậm chí đời đời c h u y ể n lại ờ không nghĩ tới ngươi cũng có loại này bình thường ý nghĩ bất quá với ta mà nói cũng là chuyện tốt họ dồ sĩ mars cười ta nhất tại báo thủ chỉ hạ xạ xù kẹ không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng tăng thực lực lên để họ dồ sĩ không cần đến nhọc lòng điều động hắn tính tích cực vấn đề Tùy ngươi nghĩ ra sao chỉ cần ngươi có thể để cho ta giết chết nam nhân kia là được u trí hạ s ạ s ù kệ lạnh lùng đáp lại một bên khác thấy tôn kính nhỏ d ổ x ì mạt đại nhân bị u trí hạ s ạ s ù kệ không khách khí chống đối có chút không vui lòng dạ cờ xỉ cả bụ tổ g i à n xếp s ạ s ù kệ bây giờ ngươi đã rất c ư ờ n g liền xem như ta cũng không có thủ thắng năm chắc đây đều là ỏ d ổ x ì mạt đại nhân ban ân thủ thắng năm chắc ban ân trong lòng khinh thường báo thủ thiếu niên đương nhiên biết ỏ rổ xỉ mạt cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ vì thỏa mãn dục vọng của mình trả giá rất nhiều lời giá có thể cái này cũng cùng mình khổ tu không thể tách rời huống hồ tất yếu đại giới đã sớm thanh toán chính thức để cho mình vượt qua bước k h e n chốt bước vào cường giả cánh cửa không phải trước mặt hai người mà là một cái khác tâm cơ thâm trầm khẩu vị càng lớn tham lam chi đồ caputo được rồi họ rồ x ì m à không để ý chút nào cười vài tiếng giống ngủ chi hạ xạ xủ kẹ loại người này mong muốn dùng ân nghĩa tới buộc chặt hắn là tuyệt đối không thể nào làm được chí ít hiện tại không được huống hồ một cái sắp vào tay linh hồn vật chứa mà thôi nó bản nhân là thế nào nghĩ có quan hệ gì đâu nghe nói người đối với hiện tại huấn luyện cường độ có chút bất mãn từ khi tu thành tiên nhân hình thức thực lực tăng lên bước vào đường cao tốc ý thức mông mội ấ y đạ dạ có lẽ thực lực tuyệt đối cũng không kém thật là đánh lên đã không cách nào cho hữu trì hạ x ả s ủ kẹt ạ o thành quá lớn uy hiếp huyết kế giới hạn bạo đ ộ n uy lực xác thực kinh người có thể nhược điểm cũng hết sức rõ ràng bị lôi đồn khắc chế quá rõ ràng thực lực của ngươi đã không thể so cái tuổi này hữu trì hạ ít chĩa yếu trừ đôi mắt kia không sai theo họ rô simaz hiện tại ủ trì hạ xả số kẻ cùng ủ trì hạ ít r h ĩ a lúc trước đảm nhiệm ám bộ phân đội t r ư ở n g thời điểm thực lực không kém bao nhiêu dù là có đồ sát gia tộc phản bội chạy trốn thanh danh theo họ rô simaz cũng chỉ là cái bước trên con đường cường giả không lâu non nớt thiếu niên chính là bởi vì có phán đoán như vậy tự nhận là có thực lực ưu thế họ rô simaz xuống tay với ủ trì hạ ít r h ĩ a đáng tiếc họ rô simaz tính ra đối đại bộ phận chỉ có một điểm lầm đó chính là xạ gì gẳng tiềm lực tại m à n dễ kỷ ủ xạ dị gẳng ra chỉ dưới thiên phú tuyệt luôn ủ trí hạ gia tộc thiên tài đến cùng cường đại đến cái tình chẳng gì v ừ a xa khỏi họ rồ xì mạt dự tính từ nay về sau say mê tại các loại cấm thuật họ rồ xì mạt đem xạ g ì gẳng đem tới tay d ụ c vọng càng ngày càng mãnh liệt thế là có lúc sau cố sự bây giờ ủ c h ì hạ xạ s ú kè thực lực không thể nghi ngờ đã rất c ư ờ n g dù là không có mản dễ kỳ ủ xạ g ì gẳng có miễn cưỡng có thể sử dụng tiên nhân hình thức gia trì so ủ c h ì hạ y t r i ệ u cũng sẽ không kém nhiều lắm mà kết luận như vậy từ đại m à kia được đến rất nhiều tình báo tuyệt mật ủ trì hạ xú kè cũng là tán thành cho nên dù là dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể áp chế lại lửa giận trong lòng chỉ giữ trầm ặ c mặt khác theo cả bụ t ô nói thực lực của ngươi tăng lên tốc độ nhanh đến mức vượt xa khỏi dự tính chẳng lẽ tu thành tiên nhân hình thức về sau còn có chỗ tốt như vậy sao thật sự là nghe rợn cả người khó trách gì dỉa dạ cái kia xuẩn tài cũng có thể xông ra to lớn thanh danh ngươi đối với mấy cái này cũng có hứng thú u trị hạ s ạ s ù kẹ lạnh lùng hỏi cái gọi là tiên nhân hình thức h u y ề n bí u trị hạ s ạ s ù kẹ cũng không phải là quá để ý tự có đại mạt đi nhọc lòng loại này tu hành pháp mặc dù có toàn diện tăng lên tố chất thân thể năng lực tốc độ tăng lên cũng không quá nhanh điểm này u trị hạ xạ xù kẹ cũng loáng cảm nhận được chính thức đưa đến chủ yếu tác dụng vẫn là kia một cỗ bị đại mà ngấp nghẽ lực lượng thần bí mặc dù ủ trì hạ xạ sủ kẻ còn không biết làm sao sử dụng nhưng nó mang đến chỗ tốt là rõ ràng không chỉ có để học tập h u y ễ n thuật tốc độ tăng tốc đối nhận thuật lý giải cũng càng thêm thấu triệt thậm chí giảm xuống mở ra xạ dị gẳng sau t r ả cờ dạ tiêu hao nhất là tại duy trì tiên nhân hình thức trạng thái mở ra xạ dị gẳng tại tiên thuật t r ả cờ dạ ra chỉ dưới loan thoáng cùng kia cỗ thần bí lực lượng sinh ra c ộ n mình để ủ trì hạ xạ s ủ kẻ cái này lực lượng chủ nhân đều tìm đập nhanh không thôi nếu như không phải nghe đại mà nói qua đây là mình cùng bẩm sinh tới thiên phú. ủ liếm liếm vừa vừa người, người、so、chỉ là loại này mẹo khen mẹo dài đuôi lý do thoái thác khẳng định không có cách nào bỏ đi ủ trì hạ xạ xủ kệ lo nghĩ chú ấn hạn mức cao nhất cao bao nhiêu ai cũng chưa thấy qua có thể tiên nhân hình thức mang đến hiệu quả nhanh trong thực lực tăng lên mới là thật c h ỗ t ố t ta tương đối hiếu kỳ chính là ngươi là thế nào cân đối tiên thuật t r ả cờ dạ cùng chú ấn t r ả cờ dạ xung đột lấy nghiên cứu của ta xem ra hai loại ngang cấp lực lượng gặp nhau giống như lăn dầu gặp được liệt hỏa một phát mà không thể vắn hồi không bạo thể mà chết đã rất may mắn lại càng không cần phải nói mở ra tiên nhân hình thức làm được điểm này độ khó khả năng so đem hai loại t r ả cờ dạ t í n h chất biến hóa dung hợp thành huyết kế giới hạn còn hiếm có hơn nhiều chính là bởi vì họ rổ xì mà có thể rõ ràng cảm thấy được ưu c h ị hạ xạ s ủ kẻ trên thân thiên c h i chú ấn vẫn còn cũng không có bị đ á i m ã t động tay chân cho nên mới khoan dung cái kia dụng ý khó dò xa nhận trên n g ả y giới tránh ngay cả ưu c h ị hạ xạ s ủ kẻ tiểu động tắc cũng giả vờ như không nhìn thấy mặc kệ đối phương làm gì chỉ cần đoạt được ưu c h ị hạ xạ s ủ kẻ thân thể sắp nhập thôn tính nó linh hồn hết thể đều là mình có cái gì tốt lo lắng tra c ờ dạ xung đột ưu c h ị hạ xạ s ủ kẻ trong lòng hơi nghi hoặc không cùng loại lực lượng tại thể nội xác thực rất dễ dàng sinh ra quấy nhiễu nhưng muốn nói bạo thể mà chết có phải là quá khoa trương là mình thiên phú dị bẩm vẫn là thể nội kia cỗ thần kỳ lực lượng bảo hộ lại hoặc là cả hai đều có. Đối với hoặc mình định cả có. ràng đều vị dần dần rõ ủ càng càng dần dần tại r ì h tu hành tiên nhân hình thức chi sơ đại m ạ d i liền dặn đi dặn lại nếu như cảm thấy có chút không kiên trì nổi nhất định phải kịp thời khai thác biện pháp không muốn sinh c ư ờ n g về sau trong quá trình tu hành cũng xác thực có không hài nhưng cũng không quá kịch liệt nguy hiểm trình độ cũng còn tại trong phạm vi không chế đến mức củ chi hạ xạ xủ kẻ không có truy đến cùng hiện tại xem ra chỉ sợ ở trong đó nước sâu không thấy đáy hết lần này tới lần khác đai mà đối với chuyện này không rên một tiếng là sớm có sở liệu chắc chắn ta không có việc gì vẫn là căn bản không thèm để ý ta bản nhân sinh tử với hắn mà nói ta bản nhân tầm quan trọng thậm chí còn không bằng thể nội kia cỗ thần bí lực lượng nháy mắt có minh n g ộ ủ hữu chỉ hạ xạ s ù kẹ nghĩ đến cái này phía sau hưng hiểm không khỏi một trận hoảng sợ thấy ủ ữ u chỉ hạ xạ s ù kẹ trên mặt không che giấu được một tiêu mờ mịt họ rồ x ì mà hiểu rõ xem ra ngươi cũng không rõ ràng chỉ là vận khí tương đối tốt lại hoặc là nhân loại sáng tạo tiên nhân hình thức tu hành pháp vốn là càng thêm thích hợp nhị dạ tu hành nguy hiểm trình độ thấp hơn a có lẽ đi u c h i hạ xạ s ủ k ẹ hùa theo trả lời kia có bị đ á y mặt gọi cuối cùng át chủ bài lực lượng thần bí là u c h i hạ xạ s ủ k ẹ lật b à n hy vọng có thể hay không thuận lợi thoát khỏi họ rồ si m a không chế nói không chừng còn phải xem biểu hiện của nó điểm này tự nhiên sẽ không để cho họ rồ si m a biết n g h e u c h i hạ xạ s ủ k ẹ h ứ n g hở trả lời họ rồ si maz trầm mặc sau một lúc lâu nhịn không được cười ra tiếng dạng này cũng tốt nhẫn giới có ý tứ nhiều người tương lai cũng sẽ không không thú vị tận sức tại đem tất cả huyền bí giải khai nhà nghiên cứu không sợ t h â m ảo câu đố liền sợ không có chờ mong cảm giác càng thêm ra hơn hồ dự kiến biến hóa có lẽ càng thêm đáng giá nghiên cứu ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm trên bầu trời đột nhiên có một loạt điểm đèn từ xa mà đến gần lướt qua chân trời sau biến mất tại ánh mắt phương xa cùng dĩ vang thường xuyên nhìn thấy lướt về đằng sau cánh phi hành nị dạ khác biệt đây là một nhóm hơn mười con hiện chữ v hình biên đội cỡ lớn không vận khôi lỗi tiểu tổ để cho tiện các đại nhận thôn còn không quá hoàn thiện sân bay cùng giàn giáo áp dụng chính là đại góc độ có thể biến đổi cánh không trung tuần hành thời điểm rõ ràng tiền lược dự tư thái xem ra ngũ đại nỉ dạ thôn lại có đại động tác to lớn như thế vật tư giao lưu vận chuyển đi qua trong một năm ngũ đại nỉ dạ thôn vì tiêu diệt tạ cả sủ kỳ bên ngoài thế lực không biết tiêu diệt bao nhiêu phản nhẫn cùng lưu lãng nhẫn người đoàn thể trong đó khẳng định có đại lượng thằng xui xẻo cũng có cá lọc lưới nhưng nhận giới tập tục vì đó nghiêm một chút ngược lại là rõ ràng họ rồ xị mã dưới trướng cũng có mấy cái không may mắn bộ hạ bị t hai bay vào gió chính vì vậy trải qua mấy ngày nay họ rồ xị mã d i d cờ xị ca bụ tổ cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẹ đều rất cẩn thận tránh né lấy càn quét toàn bộ nhận giới u du mạ kỳ sóng gió cũng may ngũ đại n ì dạ thôn mục tiêu cũng không phải bọn hắn cho nên thời gian dài như vậy đều hữu kinh vô hiểm tới theo họ rồ xì m a ư lần trước thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh giảm sốc kỳ dần dần trôi qua cướp đoạt từ gen ba mươi chín ý m a ư thân thể dù là trải qua tỉ mỉ điều chế cũng rất cẩn thận sử dụng ý nguyên biểu hiện ra rất cường bài xích hiệu ứng tại họ rồ xì m a ư lực lượng cường đại áp bách dưới dần dần có chút chống đỡ không nổi nhìn không được ho khan vài tiếng họ rồ sĩ maz đem che miệng nhẫm một chút vết máu tay không nổi ném mặc kệ theo gió bay đi thời gian trôi qua thật nhanh tự mình lẩm bẩm họ rồ sĩ maz s suy yếu nói tiếp xuống một đoạn thời gian ấy đạ i ả tinh thần c h ó i buộc biết thích hợp giải khai một điểm với lại biết có càng nhiều tăng mạnh biện pháp chờ ngươi có thể vững vàng đánh bại hắn ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi nhiệm vụ gì đánh bại ấy đạ i ả cái gì một cái không có đầu góc ra hỏa bây giờ đã sẽ không ngụ t r ỉ hạ xạ s ủ kệ để vào mắt thế nhưng là họ rồ x ì m a r cho mình nhiệm vụ liền có chút ngoài ý m u ố n qua nhiều năm như vậy chứ tu hành tiến độ họ rồ xị m a r cơ hồ không quan tâm n ụ chỉ hạ xạ xủ kệ bất cứ chuyện gì coi như cần nhân thủ cũng không tới phiên ngụ c h hạ xạ xủ kệ xuất mã g i ạ cờ xỉ c ạ bụ tổ không mất cơ hội cơ thế thân thể trạng thái không tốt họ rồ xỉ m à giải thích nói bây giờ ngay cả gũ ẩn cái k i a nữ nhân ngu xuẩn cũng không tại ta còn muốn hiệp trợ họ rồ xỉ m à đại nhân tiến hành thí nghiệm đi không được có chút sự tình cũng chỉ có thể cho ngươi đi làm được tôi h hy vọng không ảnh hưởng ta tu hành với lại có thể cho ta mang đến một chút kinh hỷ sau đó một cái đi hướng lãng quốc thu hồi nào đó d ạ n g họ rồ xỉ m à mấy năm chức nuôi thả thí nghiệm tài liệu kế hoạch bị dạ cờ xỉ mạt mấy năm chức nuôi thả thí nghiệm tài liệu kế hoạch g i h í c h cho h m phiến phức chính là cần ủ trí hạ xạ s ủ kẹ một người chui vào một cái không tính quá yếu làng lý dạ tại không để cho người chú ý tình hướng dưới thu hồi nào đó dạng vật tư về phần có khả năng tao ngộ đ ị c h nhân chỉ có mấy cái đồng dạng được đến một chút tin tức chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt phản n h ẫ n tổ chức cùng có khả năng theo đuôi mà tới ngũ đại n ì dạ thôn chuyên môn dùng để tiêu diệt tác đồ n g ắ m bán đội nhân thủ duy nhất để người để ý chính là ủ trí hạ xủ kẹ có khả năng sẽ gặp phải đã từng cố nhân họ rồ xị mã tương đối cảm thấy hứng thú là cái này thoát ly cổ nộ hạ lâu như vậy tâm tính phải chăng như bình thường biểu hiện ra ngoài như vậy cực đoàn có thể hay không hướng đã từng đồng bạn hạ sát thủ về phần họ rồ sĩ m a r cùng dạ c ỡ x ĩ cá bụ tổ bản nhân chính thức muốn làm chính là đối g e n ba mươi chín ý m a thân thể làm một lần cuối cùng điều chỉnh nghiền ép tất cả tiềm lực về sau vì lần tiếp theo thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh làm chuẩn bị cuối cùng lưu cho ủ c h ỉ hạ xạ s ủ kẻ cố gắng tăng thực lực lên đồng thời phản kháng thời gian chỉ có bất quá nửa năm t r ư n g một nghìn chín phong cách t r ư n g một nghìn chín phong cách họ rồ sĩ m a r bên kia độc tính thông qua nhiều loại con đường biết cái đại khái về sau đại m a cũng không muốn lấy trực tiếp n ú n g tay bây giờ thời gian này điểm lại c ư ơ n g ép đ ú n g tay không nói trước có thể hay không đưa đến rất tốt hiệu quả chỉ bằng hụ trì hạ xả xù kẻ thực lực tăng nhiều về sau tâm khí cũng không phải là c a n n g u y ệ n tiếp nhận bài bố hạ t ạ c cả cả s ỉ trưởng không không được họ d ồ i sĩ maz cũng thất thủ đại maz tự nhận cũng không có bản sự đem nó đùa bỡn trong lòng bàn tay trước kia cái kia vắt vóc tìm ngữ kế đem tất cả có thể nắm giữ đồ vật bán toàn bộ hụ trí hạ gia tộc thiên tài đã xưa đâu bằng nay cho dù đại maz à còn chiếm theo lấy ưu thế thật muốn xuất thủ vẫn có thể để cái kia báo thủ thiếu niên đi và k h u n khổ nhưng cái này không có cần thiết so sánh điểm kia cực nhỏ lợi nhỏ quan hệ trở nên ác liệt ngược lại c làm không được người một nhà cũng không thể trở thành b ị n h nhân thích hợp độ thiện cảm vẫn là phải duy trì được lang quốc chuyện bên kia ta không có gì để nói nhiều đối mặt thủ trí hạ xạ s ụ kẻ tìm kiếm tình báo nhu cầu đại ma dưới lắc đầu không có trực tiếp trả lời thế nhưng xem như gián tiếp ám chỉ không có quá lớn nguy hiểm không có đạt được hài lòng đáp án cũng không tính không thu hoạch được gì báo thủ thiếu niên bất đắc dĩ đáp lại nói chỉ cần không phải các ngươi bày ra cạm b ấ y là được một chút khiêu chiến mặc dù không bị để vào mắt nhưng cũng phải cẩn thận ứng đối tiếp xuống một đoạn thời gian giữa chúng ta liền muốn bảo trì im miệng không nói t r ạ thái không có đạt tới b ư ớ c kế tiếp giao dịch điều kiện trước đó không có trực tiếp đối thoại tất yếu ở chung lâu như vậy không có bồi dưỡng được quá thâm hậu giao tình ở chung cũng coi như hòa thuận hai người liên hệ chặt chẽ muốn đã qua một đoạn thời gian tự giải quyết cho tốt thiếu niên hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta không phải định nhân nếu như ngươi không có quấy nhiêu ta có lẽ sẽ không bất quá khôi phục không mất tin tâm mù tri hạ xạ s ủ kệ bình tĩnh áp nếu như có thể thật đúng là không muốn của ngươi gặp lại vì cái gì đại mạng xứng sở chợt hỏi luôn cảm thấy ngươi thời, thời khắc khắc đều đang tính kế ta lời nói này giống như thế giới này liền không có làm việc tốt không lưu danh thanh nhân đại m a mặc dù tác phong làm việc quá mức hiệu quả và lợi ích dù sao cũng là quang minh lỗi lạc hát tử lúc nào cho người ta âm hiểm xảo trá cảm giác rồi đừng đem ta nghĩ đến xấu như vậy chỉ cần ngươi còn có giao dịch giá trị giữa chúng ta giảng buộc liền không có đ o ạ n tuyệt tương lai dài như vậy luôn có lẫn nhau cần thời điểm đại m a cười h ế t mắt nói như vậy sau này còn gặp lại con đường phía trước có không ít gian nan hiểm trở ngươi cũng đừng chết rồi thiếu như thế cái mười phần được xem trọng kéo lông dê đối tượng đại m a cũng cảm thấy khá là đáng tiếc theo trong tinh thần hải rung động dần dần lắng lại biết đại m a d đã rút đi đồng thời dựa theo khế ước yêu cầu xóa đi không tất yếu cửa sau t ủ c h ị hạ xạ xù k ẹ mới tự lẩm bẩm sau này còn gặp lại a nhẫn giới ầm ầm sóng dậy đại võ đài sắp vì chính mình triển khai thấy tiếp x u ố n g sẽ gặp được đáng sợ đến bực nào đối thủ báo thủ thiếu niên n ắ m chặt s o n g quyền sau đó bình phục kích động tâm tư vừa cẩn thận tra xét một lần náo hải xác định không có rõ ràng c ả m b ấ y về sau ủ trị hạ xạ xù kẽ mới yên lòng một bên khác đã thật lâu không có biểu hiện da dị dạ ầy đà dạ thể nội đại mạt một cái khác tinh thần phân thân nhìn xem sâu trong linh hồn một cái lạc ấ n tại tinh thần hải trung ương tam câu ngọc xạ dị g ặ n g đang phát ra trận trận quỷ dị huyễn thuật ba động đem cỗ thân thể này sơ bộ nắm giữ thật là một cái kẻ đáng sợ thế mà mượn luận b ả n cơ hội âm thầm đem ấy đã dạ xiết trong tay có chút ý tứ mặc dù nắm giữ được cũng không phải là như vậy kiên cố nhưng là đầy đủ bí ẩn đại mạt vững tin giả cỡ xỉ cả bụ tổ cùng ó rỗ xỉ mà đến bây giờ còn không có phát hiện ấy đại dạ thể nội biên cố một người trưởng thành có bao nhanh ở mức độ rất lớn quyết định bởi đối thủ cùng hoàn cảnh c ù n g c ờ dở cái sọt đánh cờ khẳng định càng rơi xuống càng thối bên người đều là trí thông minh phá trần còn đầy đủ cố gắng thiên tài mong muốn không bị treo lên đánh mình cũng phải hết sức đào móc tiềm lực mới được cả ngày cùng họ r ổ xì maz cùng dạ cờ xì ca bụ tô lục đục với nhau còn muốn thời khắc đê không muốn bị đại m à cho lừa gạt lâu như vậy tính toán xuống tới ủ trị hạ xạ xủ kẹ tốt xấu cũng học xong một điểm chẳng phải quang minh chính đại tiểu thủ đoạn chỉ là quá thô giáp vẫn là để ta người hảo tâm này giúp ngươi che giấu một cái đi nói đại maz xuất thủ đem ấy đạ dạ tinh thần lĩnh vực một lần nữa tạo nên một lần để ủ trị hạ xạ xạ mới tâm giới, lại. coi dừng bình cũng nát là Vì hòa bình thế giới, ta cũng coi là thao ta A. đương nhiên đại m a r bước lên một điểm tiểu nguy hiểm lần nữa tới dò xét ấy đa dạ đ ộ n tĩnh cũng không phải bởi vì không bỏ xuống được g i a hỏa này sinh tử mà là mong muốn làm tương đối trọng yếu thí nghiệm thực lực quá thấp lý đi dạ điều kiện hạn chế quá nhiều không có được quá nhiều giá trị tham khảo cũng chỉ có ấy đa dạ cường đại như vậy lý dạ mới có thể cho đại m a r mang đến kinh hỷ đằng nghĩ ngợi đại m a r đem lòng bàn tay một cái năng lượng màu đen đoàn t ấ ghép ấy đa dạ não hải cắm vào sâu trong linh hồn về sau bắt đầu hấp thu lộn xộn tinh thần lực không lâu sau đó một cái bẩn thỉu mặt xanh nanh vàng quỷ ảnh cấp tốc thành hình giống như thao thiết yêu ma trải qua ngắn ngủi thích t ư ớ n g về sau cấp tốc đem l ự c chú ý đặt ở chung quanh tia cơ hồ không người ướt thuốc tinh thần m ạ n h vụ bên trên một thanh một thanh bắt lấy để cạnh nhau nhập miệng bên trong nhấm nuốt sau nuốt xuống thấy tình huống hơi ổn định ra kết quả còn tốt hơn chút thời gian mẹ mã mang theo hài lòng cảm xúc rời đi mà ấy đ ã dạ bản nhân ý thức tại các phương không có hảo ý can thiệp còn hoàn toàn không có đem mình cái chủ nhân này để vào mắt tình huống dưới càng phát ra mông mội và mẹo về phần cuối cùng cái này chiến lược mạnh mẽ về ai trưởng khống chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. x u nạ gạ cụ bên trong đem mong muốn an bài hạng mục công việc bố trí về phía sau đại mạt dành thời gian trở về nhà một chuyến nhìn xem mẫu thân cùng tổ phụ về sau đi tới không chiến bộ đội trại huấn luyện tổng bộ cùng thật lâu không cùng đối mặt mình mặt x ã đại tiểu thư thương lượng một chút chuyện quan trọng t i ê n tính phòng khách bên trong cùng hai năm trước so sánh trừ cao lớn không ít tóc càng dài thiếu nữ y ê u nhã h ư ớ n g vào trà nóng chờ lấy đại mạt đến đây xin lỗi đợi lâu có phiền p h ứ t thiếu niên cần hảo hảo đ i ề u giáo một chút lãng phí không ít thời gian ừ n một chút cũng không quan tâm đại m ạ đang bận cái gì chỉ cần không phải cùng cụ dạ mạ dạ cụ m liền không quá để ý xã đại tiểu thư hưng ớ hờ dùng giọng mũi lên tiếng đại mars cũng không có để ý hiền lành hỏi xạy hạ tiểu thư là có chuyện quan trọng gì nhất định phải cùng ta đơn độc thương nghị đã sớm chuẩn bị xã đại tiểu thư trực tiếp nói tiểu mới khôi lỗi thể nghiệm cửa hàng thử vận doanh một đoạn thời gian thu thập đầy đủ số liệu có lẽ có thể đầu nhập thực dụng đây là ai kết luận đại mars kỳ quái mà hỏi thăm hạng kỹ thuật này thành t h ủ trên đại thể vẫn là xã đại tiểu thư cung cấp kỹ thuật dự trữ đại mars cung cấp mạch suy nghĩ cùng ứng dụng tràn cảnh đem từng mục một cơ hồ tìm không thấy giá trị thực tế khôi lỗi bị kỹ thông qua phối hợp tổ hợp về、sau. bây giờ ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cùng ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín thực thể cụ hiện hóa đã phóng ra bước then chốt thủ hạ ta những cái kia sung làm ba mươi chín trả cờ dạo tin ba mươi chín các lý d i ả có thể từng bước điều đi làm chút khác kia một c ố không t í n h y ế u lực lượng trước kia phương thức vận dụng thực tế là quá lãng phí nếu không phải thực tế tìm không thấy thay thế phương án đại m a d cùng xã đại tiểu thư cũng sẽ không như thế làm chỉ ũ n n g may lâu ư là, là để xa đại tiểu thư hạ quyết tâm thời cơ đại mạng vẫn là rất muốn hiểu rõ rõ ràng ta nghe nói cụ dạ mạ dạ cụ mò trong nhà kịch trường sinh ý phát triển rất nhanh mặc dù nhà nàng kịch ra đều là chút du mục đầu khả thi ở giữa lâu khó đảm bảo bọn hắn khai khiếu viết ra một chút được hoan nghênh tiết mục kịch để cụ dạ mạ dạ cụ mò hấp thu quá nhiều rời rạc tinh thần trở nên tăng mạnh cái này ngươi cũng biết đại mads giật mình loại này cấp độ sâu lực lượng về bí không nên như thế bại lộ đi Sẽ y hạ đại tiểu thư cười ngạo nghễ đừng quên ta thế nhưng là ngươi học được tinh thần bí thuật người dẫn đường thông qua những cái kia bạo lộ ra dấu vết để lại ta liền không sai biệt l ắ m có thể phán đoán nàng đến cùng muốn làm gì mặt khác ý vị thâm trường nhìn đại mads một chút sẽ y hạ đại tiểu thư không hiểu nói bản thân nàng cũng thừa nhận thế nào ngươi còn tự thân đi hỏi quan à n g không phải nói đồng hành là a n gia a làm sao còn có đánh từ xa tiểu báo cáo đương nhiên ta cùng cụ da mạ ra cụ mò có lôi tới rất kỳ quái quan hệ giữa các ngươi không phải rất t ác liệt phải hận không thể đem đối phương đánh thương tích đ ầ y mình cái chủng loại kia cho nên nhục nhã lớn nhất đương nhiên chính là tại đối phương nhất có tự tin lĩnh vực đem nó đánh bại lại không có so đây càng để người cảnh đẹp ý vui chẳng cảnh. tràn h thực khó có thể lý giải được loại này tương tương nhau、no、chàng khái đánh u t ta. giết sát tương tương sát, Đại được động đại loại lại giải ái mà này có cử lý lẫn là no tử o coi n lòng mình g l cảm thấy, bị mình coi là cả đời chi địch đời giá hỏa h quá k ô g cảnh ó b sự, ra vẻ mình sẽ A đại tiểu thư gật đầu xác nhận đại m à phán đoán mặc dù không muốn thừa nhận đối phương huyết kế giới hạn s á t thực rất mạnh ta cấm thuật nghĩa nhân khôi lỗi tại giết người hiệu suất bên trên rất cao nhưng cũng không thích hợp cùng cao thủ đ ấ n đấu kỳ thật cụ dạ mạ dạ cù mỏ thuật phần lớn cũng là am h i ể u phía sau bắn lén loại hình chỉ là đối cao thủ sát thương s o nghĩa nhân khôi lỗi rõ ràng muốn càng ổn định cho nên nhìn trong cuộc thi ta bại mặc dù k h ô n g phục nhưng cũng phải nhận biết thiếu suất của mình cho nên vì san bằng huyết kế giới hạn mang đến t r ê lệnh nhất định phải làm chút cải biến người nghĩ như thế nào có thể cẩn thận nói một chút đại m à ban đầu nghiên cứu khôi lỗi chỉ là vì đền bù n h ẫ n thuật tu hành không tới nơi tới trốn chiến lược sát thương thiếu nghiêm trọng được điểm về sau đào sâu khôi lỗi thuật tiềm lực cũng là nhiều mặt trùng hợp kết quả mục đích cuối cùng nhất là vì đội lấy tiền nhân bước chân mượn nhờ nó tu thành tiên nhân hình thức tại mình nghiên cứu lĩnh vực đại m à d c xem như cái nhân vật nhưng tại khôi lỗi thuật nhiều như thế lưu phái bên trong còn có thật nhiều là không am hiểu cũng tỉ như nghĩa nhân khôi lỗi lĩnh vực đại m à dư liền không thế nào hiểu rõ cùng nó nghiên cứu loại này hoàn toàn xa lạ lĩnh vực còn không bằng tại phong độn trả cờ dạ hình thức trên dưới công phu đơn đà độc đấu là không cách nào đổi kịp cái kia tâm tư t â m trầm nói g nàng dùng a y cả muốn đều k h chắn t r ư ra môn này cấm thuật chính là trên cơ thể người khôi lỗi đồng hóa con đường bên trên tiến thêm một bước mà thôi bởi vì có cái nôi vườn hoa bảo hộ lấy xã đại tiểu thư hợp tâm cho nên có khôi phục lại cơ hội mà không phải ban sơ thiết kế không thể người chuyển mỗi một cái cung cấp điều khiển ba mươi chín phân thể ba mươi chín k h ô i lỗi đều là nghĩa nhân k h ô i lỗi lực lượng một bộ phận cùng loại với bình thường đem chủ thể chia ra thành vô số tiểu hào luyện cấp cần thời điểm thu về tất cả kinh nghiệm dung hợp thành hoàn toàn thể nghĩa nhân k h ô i lỗi trở nên vô cùng cường đại có thể một người tinh lực là có hạn những cái kia tiểu hào sẽ hạ đại tiểu thư hoàn toàn thao túng không đến cho nên cần một nhóm lớn đáng tin đại luyện thế là tích lũy không ít thông linh khối lỗi nghiệp vụ cùng khối lỗi thuê sản nghiệp kinh nghiệm sẽ đại tiểu thư quyết định đem nghĩa nhân phân thể khôi lỗi lấy thay mặt hành khôi lỗi thuê phương thức để rút đi các bộ hạ sử dụng đã có thể gia tăng lực chiến đấu của bọn hắn lại vì chính mình thực lực góp một viên lệch ý nghĩ này cũng là có chút giá trị đại mars sắc mặt cổ quái vất c ằ m trong lòng không nhịn được cô chẳng lẽ xa nhẫn đều có khiến người khác cho mình làm công tiên phú sao tư duy mạch kín giống như vậy trước một cước đại m à còn chuẩn bị lấy tại tinh thần của người khác trong b i ể n bồi dưỡng y đồ dùng trùng ma phương thức tới thu hoạch giao hẹn ngay sau đó sẽ đại tiểu thư liền chuẩn bị mời một nhóm lớn đại luyện cho mình ngôi tiểu hảo do dự sau một lúc lâu đại maz mới làm khó mà hỏi thăm mặc dù thám tính ngươi hạch tâm lực lượng bí ẩn có chút không thích hợp có thể hay không để ta nhìn ngươi ba mươi chín nghĩa nhân khôi lỗi ba mươi chín tố thể có thể xe a đại tiểu thư cũng không thế nào trần trời liền đáp ứng mười mấy phút sau không có một hai sân huấn luyện bên trong bị đại maz thực hiện che đậy về sau một cái từ mười cái tiết điểm tạo thành hình toi năng lượng hạch tâm khảm nạm tại thân thể chỗ ngực bụng toàn thân kim loại cảm nhận mười phần tay cầm cực dài xong n ọ thương phía sau một đôi không giống như là có thể trợ giúp nó bay mười chữ hình cánh nhìn nó hình thể cao độ có khoảng ba mét chỉnh thể lộ ra tinh tế Chỉnh cách, thể tạo hình phong tạo đại ể đ ma n bất ớ i đắc di cười cười cũng không phải đối cái này tạo hình thật có ý kiến chẳng qua là cảm thấy họa phong có chút quỷ dị tương lai chiến sĩ đại chiến yêu quái vó dạ bất quá ngẫm lại sốt xù kỳ nhất tộc vẫn là người ngoài hành tinh cũng liền không cảm thấy ngoài ý muốn Quên biến. tranh ư quên biến. t r cường h á o thắng là tuyệt đại bộ phận người khó mà thoát khỏi bản năng dục vọng đủ loại xung đột cũng bởi vì không chịu thua mà sinh ra ngay tại xã đại tiểu thư cố gắng tiến tới ý đồ rút ngắn cùng thấy ngứa mắt cụ già mạ dạ cù m ò t r ê n l ệ n h thời điểm đồng dạng bất an tại hiện trạng h ỉ u gan nế di cũng có càng nhiều mong đợi hơn trông cậy vào chừng một tháng thời điểm để thực lực được đến bay vọt tăng lên vẫn là rất khó đối thể thuật năng khiếu nỉ dạ tới nói càng như thế mỹ tật gai cùng mạch tổ gai hai cha con vì trong chốc lát tia chớp cố gắng cả một đời dốc ly vì tại c h ì n trong cuộc thi chứng minh mình k h、so có, gì gì có, tay tay -E、có, có thể trong lòng thái lưu động thời điểm bình tĩnh lại đào móc bị ạ cựu cảng tiềm lực để cao nhu quyền uy lực đối một mươi năm một mươi sáu tuổi thiếu niên tới nói đã là khó lường trầm ồn tâm tính bí ẩn sân huấn luyện bên trong mồ hôi theo linh động dáng người huy sái hì hủ gạ nệ di -E、tại từng cái cường đại đến có chút quá mức khôi lỗi vây công dưới nỗ lực chống đỡ lấy nhu quyền đối khôi lỗi sư vẫn là có rất cường lực uy hiếp bị hạ tịu gẳng có thể nhìn thấy sợi trả cờ dạ dây cùng khôi lỗi trung tâm nhu quyền có thể cung cấp nhằm vào nhược điểm hữu hiệu đà kích nhưng là trước mắt những khôi lỗi này hết sức đặc thù mặc kệ là điểm huyệt đánh từ xa kích vẫn là cắt đứt trả cờ dạ đều chỉ có thể thời gian ngắn để nó chiến lược hạ xuống lại không thể một chút đánh bại kéo thời gian quá dài những khôi lỗi này thậm chí có thể tự động khôi phục tổn thương nếu như không thể dùng tuyệt đối lực lượng đem nó phá hủy sớm muộn sẽ bị những phiền p h i này khôi lỗi đánh bại có như thế phán đoán hỉ ù gan trước kia không phải là không có phát sinh qua tình huống tương tự nhưng cũng không bằng như bây giờ rõ ràng nghiêm trọng như vậy n u quyền tại đối mặt không phải người quái vật thời điểm quả thật có chút bất lực từ h ì gạ gia tộc tham dự thành lập cổ nộ hạ đến nay mấy chục năm đừng nói cạnh tranh hổ cả chi vị ngay cả trong thôn ngành chủ yếu thủ lĩnh đều rất ít xin lấy an tại tự thủ chi đạo cũng không nóng lòng tranh quyền đoạt lợi chỉ là bộ phận nguyên nhân trừ phi có đột phá tính tiến triển n u quyền thêm bị hạ i ự u g ặ n g tổ hợp mong muốn đạt đến cả chi chiến lược thật không dễ dàng hổ cả là cái nguy hiểm vị trí đời trước hổ cả càng là toàn bộ đ ộ tử khi g ạ gia tộc quả thật có thể lôi ra một loạt có được quản lý thôn vụ năng lực để ý chính nhân tài nhưng chân chính cũng có thể dẫn đầu cổ n ổ hạ nghi dạ sông pha chiến đấu cùng cái khác đại nhận thôn cả tranh phong đỉnh tiêm cao thủ trong vòng mấy chục năm cũng không có xuất hiện qua hì u g ạ n n ệ gì là qua nhiều năm như vậy có hy vọng nhất trưởng thành đến cấp bậc k i a thiên tài có thể k i a dù sao cũng chỉ là tiềm lực không có thực hiện trước đó ai cũng không dám cam đoan p h a n k lần nữa bị nhu quyền bắt quái không trưởng đánh c h ú n g một bộ khối lỗi bị lăng lệ trạ cờ dạ tê liệt xem thời cơ hì u gan n ệ gì cất bước tiến lên quyền trưởng tung bay nhưng vào lúc này một trận tiếng vô tay vang lên làm tốt lắm miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn biến mất cần từ chiến trường biên giới xuất hiện mừng rỡ vỗ tay nói cuối cùng không có hưởng phí công phu chiến lược vượt qua tối thiểu cánh cửa đây là nhập môn khi ugane di thờ hồn hẹn nhìn xem chung quanh đình chỉ hành động dữ tợn con dối một cái chiến lược so đại bộ phận chưa nhìn đều mạnh hơn còn có kia thần hồ kỳ kỹ tinh diệu phối hợp bình thường chưa nhìn đều muốn nuốt hận tại chỗ khác biệt cấp độ người đối mặt địch nhân cũng không giống ngươi về sau đến thì í đứng cần k h o á t khoác tay t r ỉ n h trọng nhắc nhở nói nếu như ngươi chỉ là lấy hỉ gạ bên trong gia tộc những cái kia thanh danh không vang phổ thông n ì dạ so sánh làm sao có thể được đến siêu việt gia tộc lực ảnh hưởng không có ưu thế áp đảo nói lời cũng sẽ không có quá nhiều người kiên kỵ mong muốn để một cái bảo thủ ngàn năm gia tộc vì chính mình cải biến nói nghe thì dễ cho nên đặt tới chưa n h ì cấp độ đánh giá tiêu chuẩn liền không giống rồi sao khi u g a n e z i có chút hiểu được c ầ n đáp n h â n giới hàng năm có mấy chục tên t r u y ề n sinh ra nếu như chỉ là trong đó bình thường một viên chúng ta cần gì phải phí như thế đại sức lực tới tìm người đâu được người tôn kính ba mươi chín chín ba mươi chín lúc nào cùng ba mươi chín bình thường ba mươi chín đánh đ ổng khi u g a n e z i trong lòng bất đắc dĩ c ầ n khẩu khí mặc dù to đến không biên giới nhưng hết lần này tới lần khác mình tán thành những thứ này trước đây không lâu tại một lần nào đó khiêu chiến bên trong cái này nhìn như t h ư ờ n g thức có chút khiếm q u y ế t nhưng mạnh ngoại hạng còn rối lấy ba loại khác biệt phương thức đem mình không chút huyền n i ệ m đánh bại sau đó h i u gan h ệ gì đối cẩn liền càng thêm coi trọng bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm nhận được trước mặt cái này nhìn như không nhiều lắm uy hiếp khối lỗi đồng thời không có đem hết toàn lực thân là tân tân t r u n hình h i u gan h ệ gì tự nhận cùng con tin nhị dạ hạ tặc cả ca si lao sư m ạ i tổ gai dâu quai nón xạ dù t ổ b ì hạ xù m à còn có rất lớn chênh l ệ n h nhưng cũng là t r u n hình bên trong tương đối mạnh cấp độ cứ như vậy trình độ gần như không thể đối cẩn tạo thành tính thực chất uy hiếp đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề ngươi nếu là cần một chút ba mươi chín cổ vũ ba mươi chín mới có thể có nhiệt tình ta cũng có thể giúp người thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến tâm ý của người ta thuật ta cũng rất tham hiểu chỉ là không thích dùng m ạ thôi quên đi thôi khi u gan nghệ gì k h o á t k h o á t tay có chút mất hết cả hứng nói lừa mình dối người không có ý nghĩa gì cứ như vậy đi nói đến ta đã thành ngươi thiết lập mục tiêu nói như vậy tốt ba mươi chín kinh hỷ ba mươi chín là cái gì thấy đ ố i phương đ ổ i chủ đề cần cũng trực tiếp tiến vào chính đề chủ yếu là hai cái phương diện khi gạ gia tộc lực lượng từ bị ạ k i ệ u gẳng cùng nhu quyền cấu thành tự nhiên cũng sẽ tại lĩnh vực này nghĩ biện pháp、ừ. cẩn thận nói một chút chuyển một thanh cái ghế nhỏ cùng một cái bàn nhỏ ưu nhã ngồi n xuống cho mình rót một c h é n trà cẩn trầm giải đáp có một cái đã sớm xác nhận kết luận chính là ngươi không thích hợp học tập tiên nhân hình thức chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tu thành cường độ thân thể cùng trả cờ dạ lượng đều không đạt tiêu chuẩn điểm này hi uganezi đã sớm minh bạch cho dù thật sự có tu thành khả năng đại mads cũng sẽ không dễ dàng đem nó dạy cho hi uganezi hắn không giống ngụ chỉ hạ x ả số kẻ có thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc trao đổi tới để đại mads tay nắm tay dạy bảo có dạng này nan quan mong muốn hấp thu tự nhiên năng lượng cơ thể khẳng định khá khó khăn đại mars c ù n g cần cho hỉ ủ gà nệ di -E、xác lập phương hướng phát triển cũng không phải dạng này bị hạ tiệu gẳng trạ cờ ra thị giác là hì gạ gia tộc rượi vào thành danh vô song lợi khí thế nhưng là nhẫn giới cơ hồ ở khắp mọi nơi tự nhiên năng lượng bị hạ tiệu gẳng nhưng không nhìn thấy kỳ thật không chỉ là bị hạ tiệu gẳng nhìn không thấy cơ hồ tất cả nhãn thuật đều làm không được liền xem như thập vĩ gì nụ gì kỳ câu nọc g gì nệ gẳng đại m a d s cũng không dám đúng là không phải có tự nhiên năng lượng thị giác cương đại đến trình độ nhất định lý g i á xác thực có thể mơ hồ cảm thấy được tự nhiên năng lượng tồn tại khả năng đủ lợi dụng nghĩ giác ít người nói là hưu gặng có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem cần không phải như ngươi nghĩ cần lắc đầu c h ỉ ít ta hiện tại không có cách nào để bị ạ k i ự u gẳng nhìn thấy tự nhiên năng lượng bất quá không nhìn thấy cũng không quan trọng có thể quanh co hiểu do nó lưu động vết tích nhìn không thấy sờ không được lại có thể từ loại nào đó g i á c quan g i á n tiếp hiểu do đồ vật không ít t ỷ như không khí lưu động mắt người nhìn không thấy nhưng là nhân loại có thể thông qua làn da xúc rác sương mù phiêu tán vết tích đánh giá da h ừ n g gió tốc độ gió rung động tự nhiên năng lượng như không khí lý ra ngoại p h o n g t r ả cờ dạ n h ậ p khó biết chỉ cần có thể nắm giữ cả hai lẫn nhau g i a o hòa khuyết tán quy luật liền có thể trực quan h i ể u rõ đến tự nhiên năng lượng một chút cơ bản ti n t ứ c bình thường lý ra đừng nói tự nhiên năng lượng ngay cả cơ bản t r ả cờ dạ đều không nhìn thấy cũng chỉ có bị hạ i ự u gẳng loại này thần kỳ nhãn thuật có thể gián tiếp hiểu rõ một hai đã tu thành tiên nhân hình thức này m à trải qua mấy ngày nay đã tổng kết ra một chút kinh nghiệm tam đại thông linh thú thánh địa các tiên nhân có hay không tại lĩnh vực này tốn hao tinh lực đại mã không rõ ràng có thể các phương điều kiện cũng không bằng nhân loại lý ra nếu như không tá trợ những n g ạ từ hiện tượng tự nhiên tổng kết ra quy luật tới sáng tạo vận dụng tự nhiên năng lượng phương pháp liền không có cách nào cùng những cái kia thông linh t h u thánh địa cạnh tranh thiên thiên điều kiện kém cũng chỉ có thể hậu thiên đền bù nghe giống như có chút đạo lý nghe cần chỉ tốt ở bề ngoài giải thích về sau thì ủ gạn n ệ gì sau khi suy nghĩ một chút hỏi có thể cho dù nhìn ra được thì có ích lợi gì ta cơ hồ không có cách nào lợi dụng ngươi không có ta có cần mười phần tự tin nói nói trắng ra kỳ thật cũng không có thần kỳ như vậy tự nhiên năng lượng cùng trạ cơ dạ có rất lớn khác biệt nhưng năng lượng loại hình là một dạng nhất định điều kiện xuống còn có thể chuyển hóa cùng vận dụng Cũng tỉ như nì tỉ đại trả cờ cùng khái u xung trả đột cờ dạ n hiểu thân ngươi ý tứ khi ugane gì trầm mặc sau một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ ý của ngươi là nhu quyền có dạng này tiêm chất không sai đầu góc rất dễ dùng cần tán thưởng gật đầu đương nhiên chỉ là có tiềm chất có thể thành hay không còn phải xem bản lãnh của ngươi nhu quyền là cực kỳ hiếm thấy ngoại phóng tiếp tục khống chế hình thể thuật thì ủ gạ hy nạ tạ nhu bước song sư quyền chính là một cái cực kỳ điển hình ví dụ lợi dụng tinh diệu trả c ờ dạ lực khống chế đem nhu quyền chi lực bao khỏa tại trên hai tay mở rộng đả kích p h ạ m vi đúng là cái rất không sai thủ đoạn n h â n giới có hay không một loại phương pháp có thể chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng tăng mạnh nhận thuật vi được đâu đáp án là khẳng định đại danh đỉnh đỉnh chu ấn thiên nhân hình thức kém hóa sau sản phẩm liền có thể làm được chỉ là chu ấn thực tế là quá nguy hiểm cũng không nhất định thích hợp hỉ ủ gạ n g gì h ư ớ n g chi đem tự nhiên năng lượng hấp thu đến thể nội cùng nhu quyền đem trả cờ ra ngoại phong chiến pháp nhưng thật ra là đi ngược lại cho nên từ cảm giác hấp thu dung hợp thành tiên thuật trả cờ ra lại đến ngoại phong thi triển nhận thuật quá trình nhất định phải đơn giản hóa thành cảm giác dẫn đạo đồng thời trực tiếp tăng mạnh nhận thuật lý lực tránh khỏi để tự nhiên năng lượng nhập thể cái này một nguy hiểm trình tự bình thường nghĩ ra chỉ là đem trả cờ ra xem như từ thân thể người tế bào tinh luyện sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kết hợp mà thành có thể thi triển nhận thuật năng lượng loại t u y ế t pháp này cũng không phải sai nhưng ngươi ta liền không thể nắm giữ như thế nông cạn nhận biết tiếp xuống ta sẽ dạy ngươi một loại ngắn ngủi ngăn cách chú ấn q u o á nhiễu đền bù ngươi bị hạ i ự u gặm thiếu t h ố n sức quan sát tiểu k ỹ xảo cùng một chút như thế nào gián tiếp điều động tự nhiên năng lượng cho mình dùng thủ đoạn Kỳ thật n h ấ n giới đã có biện pháp làm được điểm này đó chính là các đại nhận thôn đều đang nghiên cứu phong ấn thuật cùng kết giới thuật hoặc nhiều hoặc ít đều lượn dùng tự nhiên năng lượng nếu không chỉ là kết ấn cùng vẽ bửa làm sao có thể để vi thú đều bất lực phản kháng nhưng là như thế nào để nhu quyền cũng có điều động tự nhiên năng lượng vĩ lực chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy sau đó khi u gan hệ gì triệt để bông ra phòng ngự để cần tiếp quản cảm giác của mình từ nàng điều khiển thân thể của mình thi triển một lần chỉ tốt ở bề ngoài nhu quyền ở ngoài sáng hiện nhạy cảm không ít bị ạ i ự u gẳng quan sát d ư ớ i nhu quyền khí sức lực cùng vô hình vô sắc cũng không thể trực tiếp khống chế tự nhiên năng lượng chỗ giao hội biến hóa bị từng cái đ i chép một quyền một thế liên m i ê n múa nguyên bản quấn quanh ở cánh tay chung quanh nhu quyền trạ c ơ dạ tựa h ồ tại loại nào đó thần kỳ lực lượng ra chỉ dưới hiện hóa ra màu tím nhạt v ầ n g sáng đây là lần đầu nhìn thấy nhu quyền lại có loại biến hóa này thì gạ gia tộc thiên tài kinh ngạc nhìn xem biến hóa như thế gặp qua ủ trí hạ xạ xủ kẻ chú ấn bộc phát về sau kia cỗ màu tím đen để người cảm thấy tá ác chi ý cung kia có chút cùng loại nhưng muốn càng thêm an toàn trên bản chất đều là tự thân trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng không ổn định kết hợp không phải chính thống tiên thuật trả cờ dạ tự nhiên cũng không có khả năng kích phát ra tiên nhân hình thức cần khống chế hỉ hữu gạn nghệ gì sử dụng loại này thậm chí đều không có đem tự nhiên năng lượng cùng loại này cực độ kém hóa dung hợp lực lượng hấp thu đến thể nội chỉ là dùng một chút kỹ xảo tại bên ngoài cơ thể tăng mạnh nhu quyền vì thế người lai、like, cao thủ chân chính đều là dạng này sử dụng lực lượng khó trách người là nhỏ bé luôn có nó、no、cực hạn cũng không phải là nói nỉ dạ liền không thể lấy mình lực lượng đột phá ràng buộc thì như hồ cạ đệ nhất s ẻ n dù hạt hy ra mạ đã đột phá nhân loại cực hạn có thể người bình thường mong muốn làm được điểm này liền tương đối khó dạng này a lẳng lặng cảm thụ được hỉ u g a n để gì trên đại thể tán thành c ậ n nhưng là luôn cảm giác có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác suy nghĩ rất lâu sau đó đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g chờ một chút loại này cải tiến sau nhu quyền phá địch phương pháp cũng không giới hạn tại điểm h u y ệ t đánh tan trả cờ dạ cùng cách không trong công kích bẩn kinh mạch cùng hệ vị lấy thế đệ người mới là chính yếu nhất đả thương địch thủ, thủ đoạn nói một cách khác ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh q u cần nhún nhún vai về sau thoải mái thừa nhận không có b ì hạ tiệu gẳng như thường có thể sử dụng khác biệt không phải rất đại chỉ là vậy thì không phải là nhu quyền Trước Trước tộc tố chất thân thể cùng trả nhất tộc hết tố tài, tư chất tượng, tộc sức chiến đấu nâng cao một lượng lưu, bước, mới Cảm giác. Cảm giác. cũng cùng cờ cho có cũng sức Có cùng cho sức chiến cao 1011. 1011. phải phải mà gạ gia không không gẳng gạ gia nâng không đại dai. kiểu phối khiến ki Hì nhu phận nhân nhân hợp nhu hì bì dạ ạ ạ dựa bộ quyền, quyền, kẻ là là là vào yếu, yếu đều đấu dù bì chỉ là càng thêm thiên hướng về kỹ xảo suy nghĩ nhu quyền am hiểu lấy nhu thắng cương hậu phát chế nhân duy trì có thất chi cưng mãnh cực ít có lấy thế đẻ người nghiền ép đối thủ chiêu số khi gạ c á c tộc nhân tại rất nhiều tràng cảnh bên trong đều có thể không chút phí sức hoàn thành nhiệm vụ nhưng là giống mạnh tổ gai như thế bị manh bạ khí giống hạ t ạ c c ạ cạ s ỉ như thế bao tác đột tiến giống h ỉ d ù r ẹ n xạ dù, dù tô bị như thế dùng toàn năng n h ậ n pháp tin phục đối thủ tình huống cực ít xuất hiện ưu nhã nhưng là không nhiệt huyết khiến cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt thiếu hết sức cuốn hút là cao, cao tại thượng quý tộc mà không phải chỉ dẫn phương hướng gánh người tiên phong cô nộ cho người ta cảm giác luôn có như vậy một loại cao cao tại thượng mà không thích sống chung ý vị quá mức ly tính thậm chí gần như tàn khốc sơ cứng khiến cho các ngươi không đỉnh lấy to lớn tên tuổi mà không có thể triệt để dung nhập cô n ộ hạ khi gạ gia tộc xấu hổ tình cảnh cũng liền so với bị bức bách đến không thể không phản loạn đủ trí hạ gia tộc tốt như vậy một chút kỳ thật cũng có hạ không tranh quyền đ o ạ t lợi là đúng cô n ộ hạ dân s á c thực đem hỉ gạ tộc nhân xem như người một nhà nhưng là không thế nào hợp quần kia một nắm khi gạ gia tộc địa vị cao thượng cực kỳ hy vọng nhắm mắt suy nghĩ hỉ gạ gia tộc thiên tài có chút không phục nói cho dù đợi tại gia tộc này hơn có quá nhiều không tươi đẹp ký ức nhưng đ ố i no tán đồng cảm giác vẫn là có là lấy hỉ ụ gạ n g ệ gì không khỏi mở miệng phản bác cao thượng địa vị cùng được người tôn kính vi vọng cùng thực tế quyền hành cùng lực ảnh hưởng không phải một chuyện tộc trưởng của các ngươi hỉ ụ gạ hỉ ạ xỉ trừ chỉ huy tộc nhân lại có ai thực tình nghe theo phân phó của h ắ n theo bình dân nị dạ cuộc khởi giống hỉ gạ gia tộc dạng này lão n g o a n cố cũng chỉ có chậm dài xuống dốc phần cần n h ế t miệng hơi trào phúng nói có được thông minh đầu não cùng khả quan thực lực không chỉ có các ngươi hỉ gạ gia tộc không cùng những cái kia tụ tập cùng một chỗ liền dễ dàng bị người kích động bị một ít hùng vĩ mục tiêu cùng sáng sủa trôi chạy tuyên truyền khẩu hiệu lây nhiễm mà mất lý trí phổ la đại chúng hòa mình các ngươi hỉ gạ gia tộc cũng chỉ có thể duy trì b ề ngoài thì ngắn nắp nói n h ữ n g này c ù n g ta tiếp xuống an bài có quan hệ xem như nho nhỏ phúc lợi đi cần chậm rãi nói nếu như ngươi về sau có ý nghĩ gì chỉ cần không thoát ly trước mắt hoàn cảnh liền nhất định phải mượn nhờ cộ nộ hạ lực lượng như thế nào mới có thể làm được điểm này đối với ngươi mà nói thân phận và địa vị đều là hư thật sự thanh danh ngược lại đối ngươi càng hữu dụng nếu như đại m ạ t kế hoạch thuận lợi thì ủ gạ n g ệ gì cũng nhận được đầy đủ chỗ tốt mong muốn dựa vào cá nhân lực lượng bảo hộ hai cái tiểu đường mội vẫn là có thể nhưng cải biến hỉ gạ gia tộc liền lực có chưa đến người đông thế mạnh đạo lý không cần quá nhiều giải thích nếu như không có lực hiệu triệu không có tùy tùng không mang một cái thiên tài tên tuổi có thể lớn bao nhiêu tác dụng nhẫn giới hàng năm không biết có bao nhiêu trẻ tuổi thiên tài ngoi đầu lên chỉ là c ô nộ hạ bên trong một gốc giả tiếp một gốc giả h ậ u bối thời khắc chuẩn bị cho các tiền bối lợi hại nhìn một cái mượn nhờ làng lực lượng kết hợp với ta hỉ gạ tộc nhân thân phận cùng cơ hộp vô giải cá nhân thực lực、à. hiểu rõ h ỉ ủ gạ nệ gì gật gật đầu dạng n à y xuống tới s á c thực càng thêm bảo hiểm một điểm cũng càng thêm phù hợp yêu cầu của mình vừa mới từ cần điều khiển thân thể của mình diễn luyện kia biến chủng nhu quyền mặc kệ là bề ngoài vẫn là uy lực s á c thực so h ỉ gạ truyền thống dòng họ nhu quyền muốn nâng cao một bước ngay cả ủ r ù mạ kỳ nạ dù t ô đều biết muốn đem muốn làm hổ cả mộng tưởng nói ra dù là bị người chê cười cũng không lùi bước hôm nay miệt thị chi tâm càng mãnh liệt đợi đến hắn trở thành anh hùng thời điểm mang đến mãnh liệt tương phản sẽ để cho người càng thêm dễ dàng tiếp nhận hắn ngươi hảo hảo học tập lấy một chút ở phương diện này đừng nói cùng ngươi đồng đội dốc ly so sánh ngươi thậm chí còn không bằng kỳ bạ y nụ dù cả muốn nói ưu điểm thì ưu gan h ệ gì có thể bị nhiều người như vậy xem trọng tự nhiên cũng là có không ít nhưng là tại mấy cái này lĩnh vực xác thực không đủ đem cẩn nghe vào hì ưu gan h ệ gì trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng nếu như hết thể thuận lợi ta có phải hay không còn muốn dùng một chút trói sáng chiến tích tới tô điểm bình quan của mình người cuối cùng có chút khai khiếu đương nhiên đem cao thủ dẫm tại dưới chân chỉ là danh tiếng vang xa cơ sở còn phải có chút sách lượng t ỷ như cần dừng một chút về sau nói có cái lợi hại lao sư hoặc là sư phó cùng người khác thành đoàn lẫn nhau thổi phồng v v lao sư m à tổ gai đoán trường khó mà trông c ậ y vào nhiệt huyết ra xanh mày rậm mặc dù cũng là nổi tiếng bên ngoài cao thủ nhưng nó hình tượng cùng biểu hiện thực tế không có sức thuyết phục l i ê u hậu đài khi gạ phân gia tộc nhân thân phận mang đến ảnh hưởng đến ngọn nguồn là chính diện vẫn là mặt trái đều khó mà nói còn có nhìn trong cuộc thi lộ mặc cơ hội liên tục hai lần chiến bại trở thành người khác đá đặc chân mặc dù mình cũng nhận được đánh giá rất cao nhưng tóm lại là có khuyết điểm hữu dụng nhất phương pháp ngược lại là thành đoàn hội p h ồ n g tham khảo n h ẫ n đao thất nhân chúng tam nhẫn ab tổ hợp v v lại lấy một cái vang dội dễ nhớ tín hiệu cách thành công lân cận một bước giải giống như đại mạt ba xích chi cắt bụi ba m ư i c h hạ tạc cạ cạ xì、sì、lao sư 39, chín công ty nhị dạ ba i c h í hai người đang nói thì u gan ệ g ì thình lình vấn đề để cận xưng sở trật đáp giống 39, chín công t nhị dạ ba m ư i c h n n c ộ hạ kỹ sư ba m ư i chín b c h n n ị dạ tiến sĩ ba loại hình Thông tục dễ hiểu, rất hiểu, không dễ sai, mà ba năm g sống, không không o à i mới đổi nói điểm ý muốn đầu, xấu. còn trên đến, n có chút sự kỳ thể thật thật ở Ba trước đây đại m a d bất quá là một giới rợn nhìn nơi nào xứng đáng dạng này vang dội xưng h à o bây giờ có thể tên thực tướng phó cũng coi là đại m a d có bản lĩnh đại nhân khái minh bạch vì cái gì người nói ta thanh thế kém xa cái khác thiên tài ngoài ý muốn tính thứ nhất ở cuối xe cuối cùng ngủ trí hạ chờ một chút nhãn hiệu cũng không tính là quá chính diện ấn tượng nhưng cũng so hỉ h gạn nệ di loại này đỉnh lấy thiên tài tên tuổi t i ể u trong suốt mạnh hơn nếu như không phải tại nhìn trong cuộc thi biểu hiện còn tốt chỉ sợ đều không có mấy người nhận ra hỉ h gạn nệ di cho người ta ấn tượng còn không bằng đồng đội dốc ly n h i ệ t huyết mạch dậm những này nói sau tạm thời để ở một bên bây giờ ta đạt tới yêu cầu của ngươi tiếp x u ố n g nên làm gì dựa theo loại này mới nhu quyền tu hành phương thức kiên trì một tuần lễ cải thiện thân thể của ngươi điều kiện cần ung dung đáp sau đó chính là kích phát bị hạ cựu gang huyết mạch để cái nào đó trời sinh đối nó cảm giác nhạy cảm giá hỏa chú ý tới câu cá cũng phải có t hương ngồi mới được đại mads cùng cẩn kế hoạch là đầu tiên để h ỉ ụ gà nệ gì trở nên bắt mắt một điểm t r ă m mười h a mã hóa t r ă m mười h a mã hóa đang lúc h ỉ ụ gà nệ gì tại cẩn trợ giúp dưới hướng phía không biết phương hướng từng bước một t i ế n lên thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh thời điểm s ù nạ gạ cụ bên trong đại mads ngay tại mình tư nhân công xưởng trong phòng thí nghiệm nhìn xem lòng bàn tay một đoàn không ngừng biến đổi hình dạng màu đen nhánh vật chất hao tổn tâm trí từ khi bắt được có được dị nệ gẳng lực lượng tu la đạo từ mỹ nạ mỹ đền thờ trong tấm bia đá tách ra một phần âm dương độn sức mạnh còn sót lại về sau. đại mạc mở ra dài rằng giặc lại gần như không có tiến triển nghiên cứu hành trình loại tình huống này thẳng đến từ trên thân đủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ quan sát được ỉn giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ sau mới lấy cải biến mặc kệ là trả cờ dạ, tự nhiên năng lượng âm dương đột vết máu giới hạn vẫn là tiên thuật trả cờ dạ, trên bản chất đều là một cái thể hệ siêu p h à m lực lượng đây là nhận giới thậm chí là đại thế giới này tầng dưới c h ố t quy tắc sinh mệnh tin tức truyền lại xác thực cần phương diện vật chất vật dẫn có ghen cái này sinh mệnh mật mã khống chế tất cả sinh mệnh liền có thể đại thể duy trì ổn định hướng phía càng thích ứ n g hoàn cảnh phương hướng tiến hóa nhưng là thu là không cách nào sẽ lấy trả cờ dạ làm cơ sở nhị dạ lực lượng nhiều đời chuyển xuống tiếp có một loại càng thêm mịt mờ đồ vật tại cung huyết mạch phối hợp đưa đến chuyển thừa siêu phàm tư chất công năng tạm thời không thảo luận người thân thể khác biệt dẫn đến tư chất cao thấp có khác cái này đưa đến mấu chốt tác dụng vật chất âm dương độn chính là loại này cơ hồ không ai có thể chủ động điều động sử dụng nhưng dù sao tại duy trì lấy nhận giới vận chuyển bình thường nền tảng một trong nếu như đem nhận giới so sánh một tòa nhà trọc trời ni dạ chính là trong đó cư dân nắm giữ âm dương độn chi lực cừng dạ tựa như là từ tường chịu lực bên trong tháo ra một khối rời gạch xem như tự vệ vũ kh bình thường tay không tất sát cư dân khẳng định không có bản sự dỡ nhà chính thức như đại mà loại này tay cầm r ờ i gạch ra hỏa tự nhiên cũng nhìn thấy cái này bị phá đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ cao úc đã có hướng nguy phòng phát triển xu thế tam đại thông linh thú thánh địa chính là một tổ ổ sống nhờ tại cửa sổ vách tường cùng gia cụ bên trong kéo dài hơi tàn con mối bọn chúng đã không d á m q u á phận phá hư lại muốn phòng ngừa đồng liêu nhân loại lại hoặc là cái nào đột nhiên xuất hiện cường giá tiếp tục phá nhà còn muốn chống cự s ố s xù kỳ nhất tộc loại này ngoại lai rán côn trùng chuột kiến xâm nhập chứ tạm thời thân là vạn vật tri linh nhân loại có thể vì nhận giới góp một viên gạch thêm chút tu、sửa. h nhận g ngừa n à chọc tục tình chuyển trời trạng tiếp t biến xấu m chí sụp đồ b ê n giới o à đã đương đó đáng đề không không kể pháp hơn nhiên, nhiều nhỏ nhỏ. nhận biện trong vấn Nói g có có có việc tóm lại, tại i tốt rất lẽ nhân loại phát triển lớn mạnh thông qua âm dương đ ộ i loại này tầng dưới chót quy tắc vật dẫn truyền thừa siêu phàm lực lượng theo thời gian trôi qua tích lũy xuống nội tỉnh liền như là có thể bị đốt dựng thành rời gạch đất xét lại hoặc là có thể bôi lên vết thương xi măng một lại, lực lượng, là liền là lại giới siêu vinh giới nhẫn cũng chính nhẫn tông chuyển càng phồn hương thịnh, nhẫn càng an toàn, khẳng định, liền phàm thừa càng hiểm. có thể trái đây nguy bên nghiên cứu âm dương độn chi lực một bên chờ đợi h ỉ ủ gạn nghệ gì bên kia tin tức tốt đại mạc đưa ánh mắt về phía trên mặt trăng x ổ ấ t xù kỳ nhất tộc thời điểm thời gian dần qua bắt đầu suy nghĩ bọn hắn đến cùng tại thủ hộ nhận giới cái gì đang phán đoán nhận giới không thể vãn hồi muốn hủy diệt về sau chủ động xuất thủ phá hủy lợi dụng phế tích một lần nữa kiến tạo một cái thế giới mới a đại mạc hơi có một chút cảm nộ đã trí ít kinh lịch a i lần thần thụ thu hoạch nhận giới nhìn như sinh cơ giảo tại hai n n sau chung ạ i s u ế n sách lược bên trên ạ dạ cùng ịn dờ dạ sinh ra khác nhau cũng liền đại biểu cho lục đạo tiên nhân cũng không có quyết định chủ ý cho dù trước khi lâm trung khâm điểm ạ dạ kế thừa y bắt cũng không có tiêu diệt ịn g i ờ dạ chuyển thế trạ cơ dạ cho nên đây chẳng qua là ngộ biến tủng quyền x u t xù ký hà mù dạ đi một con đường khác cho rằng cùng nó phí công phí sức đổi mới còn k h ô n g bằng phá rỡ sau còn xây sáng tạo một cái thế giới mới nếu như dựa theo bình thường phát triển trên mặt trăng xuất xù ký nhất tộc nhưng thật ra là sẽ không làm nhiễu mặt đất nhân loại chỉ là bởi vì nội l o ạ n để xuất xù kỳ xá nhân cái này theo thời thế mà sinh thiên phú người gánh chịu tất cả trách nhiệm đem lòng bàn tay âm dương đội lực lượng quản chú đến trước mắt một bộ trải qua nhiều lần điều chế hì ụ gạn n ệ dị phục chế nhân khôi lỗi thể nội về sau liền gặp nó mở hai mắt ra trong con mắt tản ra màu lam quang huy hai mắt chung quanh mạch máu cùng kinh mạch dữ tợn hiện, hiện một bộ muốn mở ra bị ạ k i ệ u gẳng t ừ thế ngay tại đ á i m à mang theo chờ mong chi tầm quan sát thời điểm lực lượng nhảy lên tới đỉnh phong song đồng đột nhiên hóa thành đèn nhánh d ị biến lực lượng hướng chung quanh ra thịt lan tràn không được vội v a n g dừng lại đại mạn đến cùng vẫn là đã muộn một chút liền gặp c ố này sinh thể khôi lỗi hơn phân nửa bộ mặt biến thành cơ hồ không phản quang đen nhánh tinh thể cùng bẹn lục đạo trên thân dùng để khống chế từ xa h ấ t đ ộ n g cực kỳ tương tự đáng tiếc lại thất bại một lần lại một lần nếm thử đại mạn đã bài trừ rất nhiều cái nhiễu liền kém lâm môn một cước liền có thể lấy được tính quyết định tiến triển có thể hết lần này tới lần khác chính là điểm này tranh l ệ n h chậm chạp không cách nào đ ộ t phá cho dù có được cùng h ỉ h gạn nghệ gì giống nhau như l ú c e n dùng h ỉ h gạn nghệ gì bản thể trả cờ dạ cùng âm dương đ ộ n lực lượng kích thích vẫn không có chế tạo ra một bộ có được bị hạ cựu g ă n g khôi l ỗ i cẩn n g ư ơ i bên kia tiến triển thế nào thoại âm rơi xuống nhận loại nào đó khí cơ dẫn dắt thông linh xuất hiện tại đại mặt trước mặt tóc vàng váy đỏ thiếu nữ nhân thỉnh thoảng xuất hiện hiện sau c ở i đáp so trong dự đoán phải nhanh một điểm nhiều nhất hai tuần lễ liền có thể tiếp nhận p ụ thân đại nhân ngài mang theo đại bộ phận trả cờ dạ cùng âm dương đội chi lực cụ thể vậy là tốt rồi Tán thưởng tiểu hòa sờ sờ tiểu ra hòa đầu, đại ầ u đ mạt thậm ỏ n nói. chí c rú hoài nghi tiếp tục thí nghiệm xuống dưới có thể sẽ h o ả n hóa một chút kỳ kỳ quái quái huyết kế giới hạn người nhân bản khôi lỗi bị hạ cựu gẳng cũng mở không được liễn như là đơn giản ghen niên bản chỉ phục chế mặt ngoài huyết kế giới hạn bị ạ cựu gặng di chuyển tin tức trên thực tế đây là thêm dày không có quyền mật mã phiên dịch sang băng đồng thời hiện hiện căn bản là không cách nào t h ứ c tỉnh chương một n ư ơ i ba bình tĩnh chương một n ư ơ i ba bình tĩnh giải đọc một loại thần bí huyết kế giới hạn đồng thời đem nó phục chế cần không ngừng thử lỗi lại tổng kết các loại quy luật về sau mới có thể tìm được đầu kia chính xác đường hẹp đại mà không chỉ có không có dạng ngày cơ sở thậm chí ngay cả thời gian đều không quá dư dả bình thường nam tính cùng nữ tính kết hợp về sau sinh hạ tiểu hài cùng nhân bản thể sinh mệnh đến cùng có cái gì bản chất khác nhau tại siêu p h à m lực lượng hiện hiện thế giới khả năng không chỉ có đạo đức cùng luân lý bên trên vấn đề thậm chí có thần bí học cùng ý nghĩa tượng trưng bên trên cổng cảnh tiếp trước đại mà dư liền đã nghe qua một chút kỳ văn nào đó thế giới tính tôn giáo tại đối đãi khác biệt vaccine bên trên thái độ liền có rất lớn khác biệt truyền thống giảm độc vaccine cùng sát sống vaccine trên đại thể còn tính là tuân theo thiên nhiên quy luật sản phẩm xem như thần sáng tạo sản phẩm là được cho phép sử dụng thần ban cho ân huệ Mà t u y ế nhưng vi rút vật dẫn vaccine, tại rút t dẫn h kính thần học nhà t o mắt, kia là e nhẫn giới không giống không chỉ có trả cơ ra loại này siêu p h à m lực lượng còn có tịch thổ thần linh cùng các loại yêu ma quỷ quái rất nhiều thần bí nghi thức đều là có chân thật bất hư lực lượng ai có thể cam đoan nhân bản sinh mạng thể cùng nguyên sinh sinh mệnh chính là hoàn toàn nhất trí giống d ẹ t trắng loại này quỷ đồ vật trừ sinh lý hiện tượng cùng nhân loại hơi có khác biệt sinh mệnh lược so nỉ dạ muốn tràn đầy vô số lần có được t r ả cớ dạ có thể thi triển nhất thuật thậm chí trí thông minh so đại bộ phận nhận giới cư dân còn cao nhưng bọn hắn không phải độc lập sinh mệnh mà là chiến tranh binh khí loại phụ thuộc sản phẩm c ù n g tóc móc tay trở là một cái tính chất đồ vật chơ một chút nghĩ tới đây đại ma trước mắt đột nhiên sáng lên giống k é n dịu loại này từ tàn khốc sinh vật thí nghiệm bên trong còn sống sót may mắn kỳ thật cũng không phải là người nhân bản người nhân tạo mà là chính thức mười tháng hoài thai sinh ra nhân loại anh hải bị họ rổ xị maz dùng hạt hỉ dạ mạ tế b à o cải tạo sau nhân loại nghe đại maz lẩm bẩm thông minh c ẩ n cũng minh bạch một chút phụ thân đại nhân ý của ngài là tham khảo hiện hữu thành công án lệ đúng vậy a bị nhiều năm sau án lệ thành công mỹ s u k ỳ cùng ủ trì hạ tin trở một phiếu người nhân tạo hấp dẫn á n h mắt đại maz xem nhẹ tèn g cái này có sẵn tầm gương ta tại sao phải chế tạo một cái có được bị hạ cự g ẳ n hi ủ gạn lệ gì nhân bản thể khôi lỗi chỉ cần có thể thu hoạch được loại lực lượng kia cái gì hình thái kỳ thật không trọng yếu ta hoàn toàn có thể đi họ rỗ x ì maz từ bỏ đường xưa lúc trước hắn thí nghiệm tỷ lệ tử vong cao chỉ là bởi vì h ạ t h ỉ dạ mạ tế bào sinh mệnh lực quá trần đầy đối v ậ t thí nghiệm có ưu thế á p đảo rất dễ dàng thôn phệ cái khác tế bào đồng thời gây nên người tử vong khi gạ tộc nhân tế b à o ăn mòn tính liền yếu nhiều lắm tay cầm nhiều như vậy bảo mệnh át chủ bài đại maz hoàn toàn có n ắ m chắc để cao vật thí nghiệm sinh tồn suất dù là thất bại cũng có thể đường cũ lui về không đến mức tạo thành bi kịch hiện tại lớn nhất chứng ạ i chính là đại m a không có đủ người tình nguyện giống họ rồ si mã như thế bắt được tù binh hoặc là cướp giật người vô tội sự tình khẳng định là không thể làm k i a đi đâu tìm có thể dùng để làm thí nghiệm người tình nguyện còn không có đạo đức khốn cảnh đâu người sống sờ sờ thể thí nghiệm tuyệt đối không được cái này làm trái đại mạc đạo đức quan với lại bị phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng người nhân tạo cùng người nhân bản tiên t i ê n không đủ mong muốn đền b ủ không chỉ có phải tốn rất nhiều tài nguyên còn phải thời gian dài điều chỉnh thử nếu như dùng k è n g i thu hoạch được một đ ộ n phương pháp tái hiện bị ả tiểu gẳng thì gạ tộc nhân tế bảo vật dẫn liền cần hào hào chọn lựa suy nghĩ sau một hồi lâu đại mạc ngang nhau đợi đã lâu cần nói người đi cùng xa đại tiểu thư thương lượng một chút xem bọn hắn nhà bệnh viện có thể hay không cho ta chống đi một cái phòng làm việc chủ yếu kinh doanh hai cái lĩnh vực một cái nhằm vào tiên tiên và hậu thiên thân thể không trọn vẹn khí q u a n g cấy ghép chờ chữa bệnh giải phẫu cùng theo dõi phục vụ một cái khác chính là khôi lỗi sư hoặc là cái khác nghỉ dạ tử thể cải tạo tại thực vật tài bồi lĩnh vực có một cái mọi người tương đối quen thuộc từ ngữ gọi là giả tiếp là nhân tạo sinh sôi một loại đem một gốc thực vật nhánh hoặc mầm cấy ghép đến một bụi khắc thực vật thân hoặc trên căn hình thành một loại dung hợp hai k h ả cây ưu thế cây trồng mới bình thường n h ỉ dạ sinh mệnh lực tràn đ nhưng t ư chất hạn mức cao nhất quá thấp tăng lên độ khó cực lớn khi ủ gan nghệ dị nhân bản tế b à o có đầy đủ tiềm lực cùng cường đại huyết kế giới hạn có thể bị giới hạn nhân bản sinh mạng thể không hoàn chỉnh hiện thực hoàn toàn kích phát không ra họ rồ sĩ m à lúc đầu cũng làm qua rất nhiều dạng này thí nghiệm k è n d ị chỉ là ngoài ý mớn âm nhận bốn người chúng đã coi như là tương đối thành công tuyệt đại bộ phận đều là t r ú t nhìn trong cuộc thi đột kỳ nụ tạ dạc cũ cùng sổ trịa phế vật như vậy cơ hồ không có tiến vào qua bị hạ tiệu gặm dạng này n h ã thuật cho nên nên như thế nào thao tác đại mars cũng chỉ có một cái đại khái phương hướng cụ thể áp dụng còn phải cẩn thận tìm tò Phụ tại h â n đ nhân, ngài ý nghĩ, Cần hứng ý ta rất duy trì.、Cần、cao duy đài á p lại. Người t n nhận n thể thí h g ệ maz là là lợi, lợi thành không thể tiếp nhận, nhưng là đem nó biến thành bán phúc lợi, bán lợi nhận tính chất h nó biến bán bán tiếp đem c ữ bệnh bình hành vi, liền muốn bình thường nhiều.、Tại、đài vi, Tại m cùng gà ạ giả cố gắng giới tạo dựng lên phúc lợi công trình thu nhận không ít vị thành niên cô nhi đại bộ phận đều là nạn dân hậu đại một số ít là có tiên thiên tàn t ậ n lại vô lực trị liệu cùng chiếu cố nhà nghèo khổ đưa tới lấy n h ậ n giới chữa bệnh nghị dạ trình độ thấy ghép khí quan trở giải phẫu đều rất thành thục tương đối đắt đỏ chính là khan hiếm thân thể cùng khí quan nếu như đem nhân bản thân thể xem như cứu trợ một bộ phận tấy ghép đến trong cơ thể của bọn họ đối với song phương đều có chỗ tốt là theo như nhu cầu v i ệ c thiện còn lại cần làm chính là tận lực giúp t r ợ bọn hắn đi lên nị giả con đường tiến một bước kích phát trong cơ thể của bọn họ hỉ gạ tộc nhân tế b à o có lẽ tương lai biết có cùng loại tèn di thức tỉnh một đội lực lượng như thế mở ra bị ả i ể u gẳng may mắn tồn tại không muốn nghịch tiên mà đi có lẽ dẫn dắt tùy thế cái này một hai năm liên tiếp không ngừng thành công để ta cũng có chút l â lâng luôn cảm thấy dựa vào chính mình bản sự người khác làm k h n g được ta nói không chừng có thể làm đại mà thoải mái gật đầu thăng lên mình cũng không nên quên mình sơ tâm trong tay của ta kỹ thuật rất nhiều đều có cực lớn giá trị thả ra một điểm g a lông liền có thể cứu vãn không ít đồng bạn nhân sinh cho dù cùng hỉ ụ gạn n ệ gì cùng một tuyến cũng không phải vì cái gì huyết kế giới hạn bị ạ tiểu g ặ n g mà là vì quen thuộc nó vận hành phương thức vì trưởng không cự hình thẹn xảy g ặ n g làm chuẩn bị bình tĩnh lại không nên g ấ p áp đến thời gian n à y điểm đã không có đem tất cả nhìn thấy chỗ tốt trộm trong tay tất yếu cố gắng làm tốt chính mình có thể làm nên đón hết t h ầ vận mệnh k ê u chiến đứng mũi chịu xào chính là ở trên cao nhìn xuống quan sát đến nhận giới mặt trăng di dân chương một n ư ơ i bốn di động chương một n ư ơ i bốn di động ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong một cái trực thuộc tại s ù nạ gạ cụ chữa bệnh ban danh nghĩa trên thực chất về xã đại tiểu thư trong nhà kinh doanh cùng chi phối tư nhân bệnh viện liền thêm ra một cái tên là phổ huệ đường hỗn hợp chữa bệnh phòng thí nghiệm cùng phòng khám bệnh giải phẫu khoa bệnh viện trừ chủ yếu đối mặt s ù nạ gạ cụ nội bộ công l í c h phục vụ cũng liền vì số ít nghỉ dạ cung cấp định chế thân thể cải tạo cùng phục hồi như cũ trị liệu gây dựng m ư ơ i phần địa thấp trừ nhân sĩ liên quan không có m ờ i bất luận cái gì đại nhân v ậ t xem lễ ngay cả nghi thức đều không có trừ c h u n g quanh đồng liêu biết m ấ i bảng tên một cái phòng lại không người quan tâm về phần đối ngoại phục vụ trừ người quen giới thiệu cùng sớm hẹn trước lại không tiến vào biện pháp ta còn tưởng rằng ngươi là gần nhất kiếm tiền quá nhiều cảm thấy có chút ngượng ngủng mong muốn phản hồi xã hội hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy xét hạ cùng s a nạ hai tỷ muội làm đại cổ đông đại biểu cũng là đến mở cửa đón khách giai đoạn mới chính thức hiểu rõ đại m ạ muốn làm gì lấy chữa bệnh danh nghĩa che giấu sinh vật thí nghiệm trần tướng quả nhiên không hổ là ngươi đối e m diện đơn hướng pha lê tạo dựng vô khuẩn an dưỡng thất bên trong mấy tên mắc trời sinh thận suy kiệt huyết dịch bệnh biến thân thể hỏng lúc đầu tiệm đống chứng chờ tận bệnh tiểu hài tử ngay tại làm phục kiện lấy đại mang kỹ thuật ngày nay giải phẫu cơ hồ không có thất bại khả năng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực là hậu kỳ theo dõi trị liệu cùng ăn dưỡng những này từ ba bốn tuổi đến mười lăm mười sáu tuổi không thể h ả i tử miễn cưỡng có giống một người bình thường sinh hoạt khả năng tổng không thể so với trước kia càng kém đại mạc mười phần thành khẩn cam kết cùng u dù mạ kỳ tộc nhân s e n dù hạt hy dạ mạ t r ở thiên phú dị bẩm gia hòa so sánh thì gạ tộc nhân sinh mệnh lực tự nhiên là kém rất xa nhưng nó hạn cuối y nguyên so đại bộ phận chính thức nhị dạ cao hơn rất nhiều ấy ghép sau bài dị hiện tượng luôn luôn tồn tại cần đại m ạ dùng dược vật áp chế hoặc là giải phẫuật tới làm dịu nhóm đầu tiên tổng cộng hơn hai mươi tên chọn lựa ra người tình nguyện cho đến bây giờ còn không có xuất hiện quá mức kịch liệt phản ứng bước đầu tiên bước ra về sau tiếp xuống khẳng định biết hướng phía càng ngày càng tốt phương hướng phát triển mang cho đài mazlantin chính là nhận giới có được trả cờ ra loại vật này thông qua nó kết nối trong cõi u minh cơ hồ không người có thể cảm thấy được nhìn không thấy sở không được linh hồn gián tiếp đem giá tiếp dị thể tế bào dung hợp lại cùng nhau ở trong đó căn cứ và o ủ cồn huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật cùng loại kia cơ hồ có thể dung hợp tất cả huyết kế giới hạn mà không phát sinh bài xích thần bí tế bào phát huy trọng yếu tác dụng tại tế bào cộng sinh phương diện có tiên pháp truyền dị viễn ảnh cùng bồi dưỡng thành thục cộng sinh tế bào đoàn đại ma tại lĩnh vực này đi được khả năng so họ rổ xì ma còn xa hơn như thế nào kích phát huyết kế giới hạn còn không được biết tại ý dụng lĩnh vực xác thực đã rất thành thục chờ những n à y tế bào t h ụ thể tình huống cơ bản ổn định đại ma d ư liền biết dựa theo lúc trước ký tên hiệp nghị để bọn hắn nắm giữ cơ bản trả cờ dạ tinh luyện pháp thử một chút có thể đi hay không lên n h ỉ dạ con đường cho dù không thành công khi một cái khôi lỗi học tập vì bọn họ cung cấp một phần có bảo hộ làm việc cũng không thành vấn đề tóm lại tận lực đừng để bọn hắn tho Đại Ma c ũ những g có t ể kịp thời t xử r người này thân ra trong sạch cơ hồ cùng ngoại giới không có quá nhiều liên quan là lý tưởng nhất dòng chính thế lực hậu bị dù là trong đó chỉ có một hai thành cuối cùng có thể nuôi dưỡng thành tài cũng là một cố không nhỏ lực lượng vẹn vẹn là những này mục đích của ngươi chỉ sợ không chỉ như vậy xe á đại tiểu thư quan sát hồi lâu không có phát hiện gì thường về sau đột nhiên hỏi ngươi trước kia đề cập qua ba mươi chín phụ thân ba mươi chín hình khối lỗi đã thông qua mặc đạo cụ thực hiện lấy nhiều lần cuối cùng không có đoạn sau ba mươi chín ký sinh ba mươi chín hình khối lỗi làm sao không tiếp tục rồi kỳ thật nhân tạo tinh linh nhóm cũng là một loại khế ước ký sinh hình khối lỗi chỉ bất quá các nàng nắm giữ lấy quyền chủ động cũng không thuộc về tiếp nhận lực lượng quà tặng khôi lỗi sư cánh trang giáp chính là một loại điện hình phụ thân mặc hình khối lỗi ưu c h ị hạ xạ s ụ kẹ trên thân kia một kiện có được điều trị tự nhiên năng lượng hấp thu hiệu suất gì nhào gì cũng thế trước đây không lâu để sen tiếp nhận hồ hỏa cùng càng thêm phổ cập manh động đã tính một chân bước vào ký sinh hình khôi lỗi cánh cửa tại đại mà dự tưởng tượng bên trong trung cực ký sinh hình khôi lỗi cơ hồ là cùng người thao túng cộng sinh vui buồn có nhau đồng bạn trước mắt những này chính là bước đầu tiên đ ế m thử trước mắt còn chỉ có thể đem nó làm khảm và phụ thuộc vật đền bù thiếu hụt người không đủ kỳ thật như hổ thêm cánh, cánh mới là lý tưởng hình thái tại hoàn trình nhân loại nhị dạ hình thái bên trên cho bọn hắn lắp đặt có thể dựa theo mình tâm ý trưởng thành sinh thể khôi lỗi mới thật sự là đem môn kỹ thuật này khai phát đến cực hạn mục tiêu khôi lỗi không nên chỉ là vũ khí áo giáp phụ trợ đạo cụ mà là một loại hậu thiên khí quan hoặc là thân thể tại nhất giới cũng chỉ có địa đ o á n ngu tựa hồ miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn này nhưng nó tác dụng phụ quá lớn giá trị thực dụng quá thấp người bình thường cũng sẽ không nguyện ý biến thành cái loại người này không nhân quỷ không quỷ quái v ậ t ngay tại mấy người bên cạnh tham quan bên cạnh nói chuyện p h i m thời điểm đại ma dột nhiên cau mày quay đầu lại nhìn xem một tên năm sáu tuổi ngay tại ăn đồ ăn vật tiểu nữ hải bất động thanh hòa ái xoa xoa nàng có chút vết bẩn khuôn mặt nhỏ sau đó nhìn nó không quá linh động hai con n g ư ờ i chuyện gì xảy ra x é hạ đại tiểu thư cùng lên đến hỏi tiểu nữ hài này trời sinh vắng mặt không hoàn toàn từ nhỏ đã chưa thấy qua thế giới là g i n g gì làm xong giải phâu không lâu đoán chừng nàng hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm ánh sáng n g ô n g lung m à u bất quá tấy ghép vắng mạc tới chuyên quyền môn bồi dưỡng nhân bản khí quan mặc dù không có mở ra bị hạ tiểu gẳng chỉ là bình thường vắng mạc nhưng cũng chứa hỉ gạ tộc nhân ghen mật mã tiểu muội nói cho đại ca ca ngươi trông thấy cái gì nói đại maas mở ra tay một đoàn thường nhân cơ hồi nhìn không thấy m à u ư u lam trạ cờ dạ đoàn ở lòng bàn tay tụ tập ừ m ta không biết đó là cái gì theo đại maas tay lắc lư ánh mắt dao động cái đầu nhỏ lắc nhẹ tiểu nữ hài nhút nhát đáp giống như một đám lửa chưng một nghìn m t i n m ề m lực chưng một nghìn m t i n m ề m lực vẹn vẹn chỉ là ngoại hình hiện lộ hình thái có chút tương tự để tiểu nữ hài này cảm thấy có đ i ể u giống ngươi thật có thể trông thấy ta không biết đại maas truy vấn để tiểu nữ hài có chút khẩn trương ấp úng nói những y tá kia tỉ tỉ nói cho ta dạng này chính là lửa bởi vì có chữa bệnh nhân thuật tồn tại t ấy ghép giải phẫu về sau lúc đầu tốc độ khôi phục cực nhanh cũng liền thị lực công năng h o ạ t hóa cần thời gian hơi d à i thích đứng trước k i a cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể nghe thấy người khác thuật lại trong lòng mơ mơ hồ hồ có cái dự thiết ấn tượng đến bây giờ đều không có thật sự rõ ràng kỹ càng nhìn thấy cái nào đó sự vật n à n g ngay cả cái tiêu chuẩn phán đoán đều không có tự nhiên cũng không thể nào xác nhận tình trạng như vậy đại mà cũng có đón o trước an ủi một chút có chút lo sợ bất an tiểu nữ hài về sau đại ma gi tiếp lấy dùng thuộc tính khác nhau trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa khảo thí một chút thị lực của nàng nhạy cảm trình độ về phần kết quả hơi có chút khiến người ta thất vọng kết thúc về sau đại ma d i ỗ nôn nhuận ngữ khích lệ vài câu đem tiểu nữ hài đổi đi để trực ban hộ công hảo hảo chăm sóc về sau mới yên lòng làm sao xảy ra ngoài ý muốn xẻ ra đại tiểu thư có chút kỳ quái mà hỏi ngay cả cả m quang thị lực cũng còn dối tinh dối mù thế mà có thể mơ hồ cảm thấy được trả cờ dạ là bị hạ tiểu cảm năng lực đại ma giới cùng hì gạ tộc nhân tế b à o bồi dưỡng nhân bản thể v ó c mạc sinh ra hiệp đồng tiến hóa cái gì là ba mươi chín hiệp đồng tiến hóa ba mươi chín gần nhất trong miệng ngươi xuất hiện từ mới phá lệ hơn nhiều lẫn nhau kích thích m à hoạt hóa nguyên bản ẩn tính đặc thù bình thường t ớ i ghép chỉ là cả hai máy móc kết hợp với nhau để nguyên thủy công năng bổ sung thực thiểu số tình huống d ư ớ i biết sinh ra thần kỳ phản ứng được đến vượt quá tưởng tượng tăng lên như lệ nhất tế b à o cùng v ĩ n h hằng mạn dễ kỷ h xạ d ị gẳng kết hợp sau biết thu hoạch được di nệ gẳng lực lượng là cực kỳ lý tưởng trạng thái hoàn mỹ dị nụ dị kỷ cùng sợ xạ nụ lực lượng sắp nhập về sau cường đại uy trang sở s ạ n đủ cũng coi là cường cường liên thủ xị、si、mạ tiên nhân phụ c ả xạ cụ tiên nhân cùng dị dị dạ dạ thi triển lưỡng sinh chi thuật dung hợp bổ sung thiếu hụt tình huống tương đối phổ biến bây giờ nhận giới nhân loại trải qua ngàn năm dung hợp tuyệt đại bộ phận đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thượng cổ huyết mạch còn xuất lại tỉ như trước mắt những đứa bé này tử di thực hỉ gạ tộc nhân tế b à o cũng không thể bài trừ bọn hắn thức tỉnh không được bị hạ tiệu gàng lực lượng ngược lại nắm giữ trước đội hoặc là dung đột khả năng t h ậ sao thiếu cô nương kia thật đúng là may mắn bản thân không có huyết thống liên hệ vừa lúc có thể gánh chịu cái nào đó cường đ một cái ăn bữa hôm lo bữa mai trời sinh cô gái mù có thể thu hoạch được bình thường thị lực đã là khó được c h i ế u cố còn thu hoạch được siêu còn bạn tụy n h i dạ thiên phú càng làm cho người càng k h á i nhất là tại toàn nhân giới đều tính khan hiếm nhân tại cảm giác nghi dạ tại s ù nạ gạ cụ bên trong càng là phượng m a u lân r á c tiểu nữ hài này chỉ cần tương lai không phải kém đến hoàn toàn để người không chịu nhận tương lai xà nhận trong đội ngũ hẳn là sẽ con nàng một chỗ cắm rủi có lẽ không hoàn toàn là trùng hợp đại ma dứt cảm nghĩ một lát rồi nói ra thì gạ tộc nhân bản thân liền lấy nhãn thuật tăng trưởng dù là không thức tỉnh bỉ ạ t i ể u gẳng nó bị động cung cấp nhìn rõ cùng năng lực nhận biết đã so tuyệt đại bộ phận nị dạ mạnh hơn còn có dừng một chút về sau đại mạc tiếp tục giải thích nói cảm giác là một loại rất thần kỳ thiên phú cơ h ồ không có hậu thiên huấn luyện có thể biên độ lớn tăng lên biện pháp cảm giác nị dạ cơ bản đều dựa vào lao thiên gia t h ư ở n g c ơ m ă n nhưng là tựa hồ phát giác được đại mạc do dự sẽ hạ đại tiểu thư truy vấn không tốt nói rõ chúng ta đều là năng lực nhận biết thập phần cường đại huyễn thuật nị dạ trời sinh trực rắc liền hơn người nhất đẳng cái gọi là nguy hiểm dự báo Trạ cờ dạ năng lực khống chế cường đại ý chí kiên định không dễ dàng nhận quấy nhiêu chỉ là biểu tượng đối với ngoại giới dấu vết để lại phản ứng n h ạ cảm có thể chú ý tới người bình thường dễ dàng xem nhẹ chi tiết cũng là trọng yếu năng lực một trong cùng tinh thần cùng linh hồn cùng một nhịp thở cảm giác thiên phú đồng thời không có đã hình thành thì không thay đổi rèn luyện pháp bất quá qua nhiều năm như thế cũng có một số người tổng kết ra bộ phận có thể thu được tăng thêm bí pháp tỷ như những cái kia khổ tu bế khẩu thiền tăng lữ c h ọ c mù hai mắt khổ tu sĩ trời sinh cấp niếp thần đạo thành nữ thế giới này cũng không nhân từ có thể tiên tiên tước đoạt một món đồ nào đó c ũ người tiểu g nói g t cái khác bổ đủ sau đủ mà ra. Nói những này ta cũng đã được nghe nói xe a đại tiểu thư ngẩn người về sau nói tựa như là thể thuật trong tu hành phụ trọng cảm giác hỏng liền giống với trong lúc vô hình cho mình thêm nhất trọng hạn chế khi đột phá thời điểm liền biết thu hoạch được bay v ọ thức t bổ cường những ngày hiện tượng ta đương nhiên cũng đã gặp không ít nhưng là bọn chúng phát sinh nguyên lý là cái gì tổng kết ra quy luật cũng không quá có giá trị cơ hội không có cách nào lợi dụng chỉ có thể dựa vào từng cái thí nghiệm tới không ngừng từ lỗi n h â n thuật nghiên cứu không đều là như vậy sao đại ma dưỡng đầu ta chán ghét không có bất kỳ cái gì lý luận duy trì không mục tiêu nghiên cứu nói cho cùng ta chỉ là cái đầu cơ trục lợi lý ra mà không phải một cái chính thức vì nghiên cứu không biết huyền bí học giả nhà nghiên cứu ngay cả thuyết tương đối lý luận cơ sở đều không vững chắc liền muốn kiến tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện không phải bảo hoàn toàn không có khả năng nhưng nó trả giá cùng đầu nhập cùng tiếp nhận phong hiểm hoàn toàn không thể đo lường đại m a bây giờ mặc dù phát tích nhưng cũng không tới tùy ý tiêu xài thời điểm bây giờ trong tay ta tất cả thành quả cùng ngay tại đẩy tới kế hoạch tất cả đều là có nhất định cơ sở đồng thời có đầy đủ n ắ m chắc mới bắt đầu chấp hành đối với hoàn toàn xa lạ lĩnh vực ta còn không có hạ quyết tâm tiến vào chính thức có thể tại tiền nhân hoàn toàn không hiểu thế giới bên trong phát hiện vị không biết về mỹ là họ do x y m a cái loại người này chuyện cần làm đại mars trí thông minh cảm chỉ c độ ơn người h ấ t lợi d ụ n đi sau trấn an đại mars bất h hợp u kết đắc ầ y đủ l dĩ nhún núi bay bao nhiêu nhìn như mỹ hảo bắt đầu cuối cùng nhanh đón bi ai kết cục xù nạ no xạ số di đời thứ ba cùng đệ ngũ thân thể chế tác nhân khôi lỗi ta đều qua tay qua vết xe đổ không thể không phòng theo mấy người càng lúc càng thâm nhập rất nhiều hài tử cùng nhân viên công tác đều nhìn thấy đại mạc t ỉ n h t ỉ n h mê mê trẻ nhỏ còn tại nghi hoặc trước mặt đại ca ca đại tỷ tỷ là ai nhận ra bọn hắn các n ý g i ngay cả quát lớn tiểu tử nghịch ngậm nhóm âm thanh cũng không khỏi đến tiểu rất nhiều nhìn xem chung quanh ánh mắt kính sợ trong đó còn lộ ra xem náo nhiệt tâm thái đại khái là đem đến đây tham quan xã đại tiểu thư xem như thừa dịp tệ hạ dị không tại mà lôi kéo làm quen ăn vùng mèo mặc dù có chút không được tự nhiên có thể đã trưởng thành rất nhiều xã đại tiểu thư đã không phải là lúc trước vì người khác đánh giá mà đem mặt mình dùng thật dạy trang d u n g c h e giấu tiểu cô nương cách đó không xa mẹ cảm s a n a liếc nhìn một vòng để chế nhạo ánh mắt nhóm đều ngoan ngoan túi đầu xuống x e ạ cùng s a n a hai tỷ muội thế nhưng là trừ đại mạc bên ngoài tại phòng thí nghiệm này bên trong lớn nhất cổ đông đại mạc cơ bản không thế nào quản công v i ệ c vặt thường ngay quản lý vẫn là s a n a phụ trách x e ạ tiểu thư cảm ơn ngươi ừng cái gì đột nhiên xuất hiện lòng biết ơn để đang suy nghĩ cái gì xạ đại tiểu thư lấy lại tinh thần không có ủng hộ của ngươi mong muốn ngắn như vậy thời gian bên trong tổ kiến phòng thí nghiệm này thật đúng là không dễ dàng Chữa b ệ n đại mạc dưới n g là p trướng thiếu nhất chính là chữa bệnh thường lý dạ cái đồ chơi này không có điểm nội tình mong muốn đường rẽ vượt qua cái sau vượt cái trước gần như không có khả năng đại maas có thể tại sinh vật kỹ thuật trên có lập nên vẫn là từ họ rổ xỉ maas kia bắt chẹt tới không ít có săn thành quả nguyên nhân không có ngươi trợ giúp đường đi của ta đến sẽ không như thế thuận lợi tại đại maas gần nhất thời điểm cung cấp nhân lực vật lực duy trì không khác ngày tuyết t n g than nhất là hai năm trước nghìn thảo thí đại maas dùng một đống ngân phiếu khống đem xe đại tiểu thư trong tay một đống vật liệu chiến bị đổi đến tay nếu là không có những cái kia đại maas mong muốn bình yên vô sự từ cỗ n ổ hạ trốn về đến chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy theo như nhu cầu giao dịch tôi từ nhỏ đến lớn liền không có làm sao bị qua người khác cảm tạ sẽ đại tiểu thư nhất quán đến nay ung dung không đội gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ bối rối thử l ệ n h một tiếng sau cường khí nói nơi này cũng có một phần của ta ta cũng là nửa cái chủ nhân ngươi không muốn hiểu sai ý dù sao giúp đại nhân bận điệu không thể như thế không biết cảm ơn như vậy đi người ba mươi chín nghĩa nhân khôi lỗi ba mươi chín phân thể đại hành giả số lượng ta để ở họa dị thôn cùng nạ rủ tổ thôn học tập tiếp nhận bộ phận Sẽ hạ đại tiểu thư trong nhà mặc dù hào phú có thể đem ra được khôi lỗi sư cũng không ít nhưng chân chính có thể phát huy được tác dụng học tập cùng giờ n h ì n cấp bậc tiềm lực người thật đúng là không bằng đái mà cái này nhân tài mới nổi tay cầm hai cái tiềm lực vô tận làng đại m a r chỉ là tại trên danh nghĩa kém c ả dẹp đ ệ ngũ thực tế nắm giữ lực lượng đã không thể so kinh doanh nhiều năm phái phiệt phải kém không g à n buộc đây chính là chính ngươi đáp ứng không thể đổi ý lộ ra một tia chất phát tiếu dung đại m a r thản nhiên nói mặc dù không thể nói là một cái nhấp tay có thể nói đi ra ngoài vẫn là chắc chắn nói tóm lại xem như đôi bên cùng có lợi đương nhiên x ẽ hạ đại tiểu thư rõ ràng đến lợi càng nhiều thương định tốt về sau x ẽ hạ đại tiểu thư tâm tình cũng tính không sai trên mặt lâu dài treo kêu càng tiểu dung cũng không khỏi đến giãn ra mấy phần c ẩ n thận tra xét mấy cái thụ chú ý hải tử cấy ghép giải phâu sau tình trạng mấy người lần nữa nhìn thấy cái kia bị đại m ạ ký thác kỳ vọng tiểu nữ hải ngay tại mấy tên tuổi khá lớn hải tử dạy vào dưới h ọ c nhận biết mới sự v ậ t thực sự a o ước những tiểu gia hòa này mặc dù nhân sinh điểm xuất phát tràn ngập bất hạnh nhưng lại sinh ở một cái t ố t thời đại đại m ạ vừa cười vừa nói đặt tại sớm mấy năm làng nào có tiền quản những này cơ hồ không có giá trị gì tàn tật cô nhi ngay cả đại m ạ loại này công văn liệt sĩ hậu đại đều cần liệu mạng mới có thể làm lên lý ra bao nhiêu nguyên bản nóng gối hải tử hy vọng trôn ở bên mông biện cắt c h ố sâu thời đại may m vẫn rất ít nói chuyện xà nạ k h ị t mũi coi thường kia là bọn hắn may mắn gặp chúng ta về sau liền nên dạy một chút bọn hắn nên đối với người nào cảm ơn đại mạc ra kỹ thuật sẽ hạ xà nạ hai tỷ mọi hết sức ủng hộ mới có phen này c h ẳ n g cảnh so sánh mội mội xà nạ tiểu cảm xúc cao ngạo tỷ tỷ sẽ đại tiểu thư tịnh không để ý những n à y tiểu tiết nhìn qua cái kia ngay tại phí sức nhận biết cái này sặc sỡ lóa mắt thế giới mới tiểu nữ h à i nói nàng tiêm chất rất được rồi chính là chất phát một điểm năng lực là trả cơ dạ thị giác làm sao có thể liền xem như tương lai thức tỉnh loại năng lực này khả năng cũng rất thấp đại m ạ bật cười nói trực tiếp nhìn thấy trả cờ dạ huyết kế giới hạn cực kỳ hiếm thấy đại bộ phận cảm giác lý dạ là dựa vào tinh thần lực cùng trực giác tới đại khái phán đoán trả cờ dạ lưu động xem năng lực cao thấp mỗi người tinh tế trình độ đều không giống cũng tỉ như á m d ẻ m xì、si、nổ cảm giác bên trong hình người tại kỳ bạo y nụ rủ cả cảm giác bên trong khả năng chính là dương nanh múa vớt yêu ma quỷ quái giống vừa rồi tiểu nữ hải kia cảm thấy được hỏa diễm hình thái vẹn vẹn chỉ là trả cờ dạ ly thể tản mát về sau cùng tự nhiên năng lượng hòa làm một thể năng lượng phong thích hiện tượng liền giống với nhân loại là không nhìn thấy khí hí dồ cùng giữa khí nhưng là cả hai thiêu đốt phát sáng phát nhiệt h ỏ a diễm liền có thể bị quan sát được đương nhiên tình huống cùng chân thực h ỏ a diễm vẫn là có chỗ khác biệt tuyệt đại bộ phận nị dạ chỉ nhìn được đến từ trà cờ dạ hình thành nhận thuật hình thái như thủy long đạn nước g i a o đạn hào hỏa cầu v v trà cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng đều là vô hình nhìn bằng mắt thường không thấy trừ bị ả cựu cẳng có thể rõ ràng nhìn thấy tuyệt đại bộ phận nị dạ đều là cảm thấy được hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa tản mát sau phản ứng hiện tượng bất quá tội con trẻ ngay cả trà cờ dạ tinh luyện cũng không biết liền có thể nhìn thấy những này nó thiên phú cũng rất tốt nếu như nói phổ thông nị dạ đều là n ụ c nhãn phản thai tiểu nữ hài này chính là mang lên máy ảnh nhiệt rõ ràng cất bước liền cao hơn một mảng lớn quyết định ta muốn thu nàng làm đồ ngay tại nói chuyện p h í a bên trong xã đại tiểu thư không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên nói để đại mà đều giật mình kêu lên thu đồ đây cũng quá đột nhiên đi có thể nhìn thấy trả c ờ dạ phản ứng năng lượng p h o n g thích đối tinh thần hệ khôi lỗi sư tới nói là tương đương hữu dụng tiên phú chương một n t ư ơ ì m kiếm chương một ì m t ì m kiếm xù nạ gạ cụ bên trong một chút không để cho người chú ý nhưng ảnh hưởng sâu xa cải biến ngay tại phát sinh thời điểm ở xa cổ n ổ hạ hỉ gạ gia tộc nên đón hoàn toàn như trước đây an bình kỳ một đoạn thời gian trước những cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được bạo động tựa như là hoàn toàn không có xuất hiện qua đồng dạng bị người quên mất vụ trộm điều tra dấu vết để lại thám tử khẳng định vẫn còn nhưng tại bị hạ cựu gẳng dò xét phía dưới lâu như vậy đều không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối ngay cả hỉ hụ gạ hỉ hạ xỉ cũng không thấy đến còn có thể đem phía sau màn hắc thủ bắp tới cùng, cùng ba tháng n p t n phân ly đầu tháng tư thời gian cơ hồ là cổ nộ hạ thích nghi nhất mùa năm nay nghỉ dạ trường học tốt nghiệp tỷ lệ hợp lệ có biên độ nhỏ lên cao vừa mới đạp lên nghỉ dạ con đường rơi nhìn nhóm còn tại sư phụ mang đội chỉ đạo dưới hoàn thành một chút độ khó không lớn nhưng rất khảo nghiệm tâm tính cùng cơ bản năng lực cấp dê nhiệm vụ giống hỉ u gan e j i loại này tiền bối đã không cách nào dùng người mới để hình dung càng thêm trẻ tuổi hải tử có được tương lai luôn luôn càng thêm tràn ngập sức tưởng tượng cũng càng hấp dẫn các tiền bối ánh mắt chính là bởi vì có những n à y duyên cớ nghỉ ngơi bên trong hỉ u gan e j i mới có thể bất động thanh sắc vì đại mà hành động cung cấp tiện lợi cách hồ cạ nhang có một khoảng cách dừng rậm sân huấn luyện bên trong cố ý tuyển cái có chút dấm mát sẩm tối tới nơi đây làm chuẩn bị lựa chọn địa điểm này không hoàn toàn là hỉ cũng là cần đầy đủ khảo sát sau kết luận cách cổ nộ hạ có chút khoảng cách nhưng là không xa lắm vừa vặn dáng vẻ không sẽ chọc cho tới hoài nghi gần nhất điệu thấp làm việc hỉ gạ gia tộc thiên tài đem thân thể điều chỉnh tại trạng thái tốt nhất sau đó tại cần chỉ điểm mở ra từ đại mạn cự ly xa chủ đạo bí thuật khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật nháy mắt vượt qua vô số khôi lỗi trung kế đem ý thức hình chiếu đến hỉ h gạ nệ gì trên thân đại mạn điều động lấy một cố lực lượng vô danh xâm nhập cùng tinh thần của thiếu niên này h ạ c tâm cảm nhận được thân thể bộ phận mất đi khống chế nhưng lực lượng cất cao không ít hỉ h gạ nệ gì không tự giác mở ra bị đây chính là t r ả cờ dạ thị giác cảm giác cũng không có gì đặc thù lần thứ nhất cảm thụ loại này thân bất do kỳ ngay cả lực lượng đều không thể hoàn toàn t r ư ờ n g không t r ả thái khi u gan n g h ì không khỏi bản năng dâng lên lòng phản kháng còn chưa kịp áp dụng toàn thân cao thấp t r ả cờ dạ liền bị rút đi hướng hai chòng mắt ra hội tụ người lây là khi u gan n g h ì hoảng hốt liền không sợ kinh động cá chậu chim lồng yên tâm đi đại m a khiến người yên tâm âm thanh truyền đến chỉ cần không phải bóc ra bị ạ t i ự u gẳng cùng ba mươi chín cá chậu chim lồng ba mươi chín chú ấn vật lý liên hệ liền sẽ không khởi động thế giới này không có một cái thuật là không có nhược điểm ngay cả lý luận nhận giới lực lượng thượng h ạ thập vĩ gì nụ gì kỳ đều có bị đánh bại khả năng trải qua cần đoạn thời gian này chỉ đạo cũng hơi có hiểu biết hỉ ưu gan n ệ gì mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ nhưng cũng không có tiếp tục ý phản bác lúc trước cần cùng hỉ ưu gan nghệ dị khê ước ước định đái mà d ị sẽ không lấy tổn hại hỉ ưu gan n ệ gì thân thể để đạt tới mục tiêu điểm này hẳn là đáng tin đây chính là người muốn làm vẹn vẹn chỉ là để bị ả cự càng phát huy đến càng thêm vô cùng n h u n n h u ễ n không có gì bản chất khác biệt đi đối trả cơ dạ quan sát tinh tế trình độ có rất rõ ràng cải thiện phía sau quan sát không đến góc chết thiếu hụt cũng bị đền bù thậm chí quan sát phạm vi cũng từ phương viên một cây số tăng lên tới gần hai điểm năm cây số rõ ràng có khá lớn tăng lên nhưng đây chỉ là lượng tăng trưởng mà không phải chất đột phá không nên gấp thiếu niên đợi chút nữa ngươi liền biết nói đại m a cách dài rằng dạc thời không lạ o n lưu lấy ra một đ o à n nhỏ bé màu đen nhánh đ o à n năng lượng chú ý đến h ỉ u gà nệ gì t h ể nội h ả o h ả o cảm t h ụ đi ngươi chỉ cần có thể phá giải huyền bí trong đó đừng nói hì gà phân ra dù là đem gia tộc này từ nhận giới xóa đi đều làm được đại m a cười khẽ âm thanh tại h ỉ ủ gạ nghệ gì trong đầu vang lên chỉ là lúc này hì gạ gia tộc thiên tài hoàn toàn bị thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất kinh ngạc đến ngây người đại mạc trêu chọc hoàn toàn không có chú ý tới thấy phụ thân đối tượng ngay tại trầm mê kia cỗ thần kỳ âm dưng ơ đột đối thân thể cải tạo bên trong c ầ n miết miệng quá không cẩn thận trông thấy tăng lên lực lượng thượng hạn thời cơ liền không để ý cho hắn cơ hội người hào tâm đều có lần thứ nhất thấy nhiều liền tốt đem h ỉ ủ gạ nghệ gì tầng mải ý thức ép đến phần đáy đại mạc điều khiển cỗ thân thể này cánh tay đụng vào một chút cái chán ngay tại tản g a sáng tỏ màu xanh trắng quang quang liên tiếp l ừ a gần nó có thể hay không bị phát hiện cần cười hì hì đáp yên tâm đi phụ thân đại nhân h ì gạ gia tộc người đối ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín chú ấn m ư ờ i phần có lòng tin ta tại hì ụ gạ nghệ gì bên người lâu như vậy cho tới bây giờ liền không có gặp qua hì gạ tông g i a người cha xét phân ra ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín chú ấn trên cơ bản chỉ cần không tại khoảng cách gần đối tông g i a người biểu lộ ra ác ý liền không ai sẽ quan tâm cá trậu chim lồng chú ấn có phải là đã bị lấy qua một cái không có quá nhiều hậu trường phân ra tự nệ cùng tộc nhân khác quan hệ cũng rất bình thường c ô n ộ hạ cũng không có nhúng tay tất yếu lại thêm lão sư của hắn làm t ổ gai loại kia thuần túy thể thuật lý ra thì g ạ gia tộc từ trên xuống dưới đều đối với hắn rất yên tâm vô luận hì ủ gan nghệ gì như thế nào dày vò đều bị cho rằng không cách nào đ o thoát cá chậu chim lồng trói buộc chính vì vậy đại mads mới có lần này hợp tác với hì ủ gan nghệ gì cơ hội chỉ là nhìn xem đỉnh đầu cái thời khắc kia phát huy tác dụng còn kiềm chế không ít t i n h lực cá chậu chim lồng chú ấn đại mads cũng không nhịn được dâng lên đem nó bạo lực bài trừ tâm tư sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ làm như vậy hậu quả khó liệu với lại sẽ chọc cho tới phiền t o á i không cần thiết. tạm thời cứ như vậy đi nói đại m à t lập tức đem âm dương đ ộ n chi lực phát huy đến lớn nhất cùng bị ạ tiệu gặng sinh ra cộng m ì n h nhìn về phía treo ở ngọn cây ảm đạm trắc huyết mặt trời sắp xuống núi thiên còn đẹp đen mặt trăng đã không kịp chờ đợi xuất hiện ở trước mặt mọi người ngay sau đó đại mạt u ộ i ra ngón tay đều nhẹ đầu ngón tay một sợi đen nhánh năng lượng nháy mắt nổ tung giống mạng nhện một dạng lan tràn đến ánh mắt phương xa tại mắt thường quan sát không đến thế giới hiện ra một tia nhàn nhạt hình quang bị ạ tiệu gặng nhìn về phía bao phủ tại toàn bộ thế giới bên trong vận mệnh trí võng ta xem như biết vì cái gì gậy ạ mạt cái kia sống không biết bao lâu đ mỗi, hiểm, hiểm mỗi một cái sinh mệnh tại chương này không chỗ nào mà không bao lấy lưới lớn bên trong kiềm chế lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau tạo thanh nhiễu loạn càng lớn phản vệ liền càng khủng bố hơn những cái tia nhìn như không đáng chú ý trên thực tế uy năng kinh người vận mệnh trí lực giống như hội tụ mà thành dây treo cổ không chỉ chỉ là trói buộc cũng có thể khiến người vong mạng đương nhiên nếu là đủ cường đại có thể chống cự nó tác dụng phụ chỗ tốt cũng mười phần khả quan hôm nay đại mad không phải vì làm cái gì tiên đoán mà là vì thông qua bị hạ i ệ u gẳng huyết mạch liên hệ đặt thành mục đích của mình túi lâu xuống đem ánh mắt đặt ở trên người mình đại m a có thể thấy rõ từng cây lóng lánh quan g huy sợi tơ tại bên cạnh mình dây dưa cái khác như gần như xa vận mệnh chi dây cũng liền thôi từ trong hai mắt vươn một cây màu vàng kim nhạt rõ ràng tráng kiện k h n g còn tại có chút rung động vận mệnh chi dây nhìn về phía cách đó không xa kia một đoạn từ vận mệnh chi dây biên chế mà thành sáng tỏ đại cầu đồng thời cùng nó tiếp nhận cùng một chỗ nhìn kỹ lại có thể thấy được khi ủ ga nghệ dị bản nhân kỳ thật cũng là trong đó một bộ phận chỉ là không liên lạc được như vậy kiên cố đó chính là huyết mạch tương liên hỉ gạ tộc nhân đi ngay sau đó đại mạc dừng đầu liền thấy trên trời một viên ngôi sao ảm đạm tản ra xanh t h ẳ m quan huy chiếu rọi tại hỉ gạ tộc nhân vận mệnh chi dây dây dưa mà thành hình cầu không chỉ có như thế tại cái này ảm đạm ngôi sao phía sau càng xa xôi tựa hồ có mấy khoản h ư ẩn như hiện ngôi sao đang lõi lên đại mads có thể đánh giá ra bọn chúng cùng hì gạ gia tộc chuẩn xác hơn nói là cùng bị ạ tiệu gẳng có quan hệ nhưng cụ thể là ai liền không được biết khó trách những cái tia tiên đoán đều là chỉ tốt ở bề ngoài đôi câu vài lời nhiều khi thực sự chỉ có thể nhìn ra cái đại khái không hoàn toàn là cố lộng viền hư nguyên nhân gệ ạ mads tiên nhân có thể nhìn ra một tên thiếu niên tóc vàng trở thành chúa cứu thế thôi động nhân loại cùng vị thu hòa giải có thể đến cùng lúc nào xuất hiện cụ thể hình dạng là như thế nào liền dự đoán không ra ngay tại quan sát đến chung quanh muốn có được một chút có lợi tình báo đại mads đột nhiên cảm thấy mình tinh thần chấn động rung động ngay sau đó vui b u ồ n có nhau cần cùng tiểu c ả xì họa t ỷ xuất hiện ở nơi này cuối cùng thuật khế ước liên hệ cụ già mạ dạ cù m ỏ cùng xé đại tiểu thư hai người xuất hiện tại cái này gần như không có khả năng có người quan sát được thế giới nơi này chính là thế giới mặt tối a đáp ứng lời mời mà tới hiệp trợ hai người xé đại tiểu thư bất mãn liếc qua cô bé đối diện thư lệnh một tiếng sau không nói nữa mà cụ già mạ dạ cù m ỏ thì hết sức tò mò nói so ta tưởng tượng bên trong không thú vị nhiều đại mà làm khó gãi gãi hót mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào tóm lại phải cẩn thận ngay cả ta cũng không rõ lắm nơi nào có cả mấy đương nhiên hôm nay ba người tới đây chỉ là vì tìm tới địa n g u y ệ t thông đạo vị trí đại m ạ quen biết người bên trong có đầy đủ thực lực tinh thần lực cùng cảm giác cũng cường đại đến có thể rút một tay cũng liền hai bọc chúng rõ ràng xa n h ẫ n cũng không kém vì cái gì đều ở cổ nổ hạ n g ỉ dạ trên thân lam tay chân x e t hạ đại tiểu thư bất mãn đoán trách đại m ạ bất đắc di đáp bởi vì chúng ta xù nạ gạ cụ không có bị hạ cựu gẳng loại này huyết kế giới h ạ n a không trách cái khác n ỉ dạ thôn đều ngấp nghĩa cựu gẳng loại này huyết kế giới hạng a không trách cái khác nghỉ dạ thôn đều ngấp vị, nhất, nhất nhiều, nhiều khẩu, nghỉ dạ tộc không rước lấy thăm dò cũng không thể mượn nhờ khôi lỗi hai mắt tạm thời có được hai bộ thị giác đại mads điều khiển h ỉ ụ gạn nghệ dị thân thể hướng về cùng thiên thượng ngôi sao vẩy xuống ánh sáng uy vị trí mà đi tắm rửa ở trong đó nơi mắt nhìn thấy nhìn như không xa nhưng bước chân đại mads lại phát hiện cho dù mình lấy đồng dạng bộ pháp tốc độ tiến lên tiếp cận cây kia cổ sáng tốc độ cũng tại thời khắc phát sinh biến hóa nhiều khi tiến triển mười phần c h ậ m c h ạ m nhưng ngẫu nhiên đột nhiên rút ngắn khoảng cách để đại mads cũng cảm thấy q u ỷ dị đây thật ra là nhận giới cùng mất khống chế loạn lưu giao hội kết quả thế giới hiện thực thẳng tắp vân nhanh ở đây liền không nhất định kiên nhẫn đại mads đ ộ lấy bả thời gian khái niệm có chút mơ hồ kiên nhẫn cũng bị ma d i ệ t không ít về sau cuối cùng đã tới gần trong gang tấp vị trí trong hiện thực rơi vào trong mắt là một mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước nhỏ chính là chỗ này đi x e n vào chân thực cùng hư hảo mất khống chế loạn lưu bên trong đại ma cùng cụ dạ mạ dạ cùng mò xe h đại tiểu thư ba người thành phẩm chữ hình vây quanh một đoàn d a o động v n g sáng chính là nó đi nhìn xem giống như là một cái coi như vững chắc huyễn thuật không gian cải tạo mà thành lúc không gian thông đạo neo điểm một mặt tại cách cộ nổ hạ không xa so sánh một chỗ khác、cả. ba người ngầm đầu nhìn về phía một mực kéo dài tại đen nhánh hư không kính đầu quang huy nơi đó là mặt trăng người ta muốn tìm là ở chỗ này bất quá hôm nay còn không phải bãi phòng thời điểm đ ỉ n h lấy h ỉ h gạn n g ệ gì thân thể không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực này mà mạnh mẽ xông tới nguyệt cung thực tế là quá mạo hiểm không có vạn toàn nắm chắc vẫn là không nên quá lỗ mãng trước gõ cửa trao hỏi lại làm tiêu ký miễn cho lần sau khó tìm ngươi chuẩn bị làm thế nào lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ cảnh xã đại tiểu thư tạm thời đẻ xuống cụ giả mạ giả cụ mò liên thủ không nhanh thật có khó như vậy đối phó ba người chúng ta người cùng một chỗ nhẫn giới không có mấy người là đối thủ như thế tự mãn để đại mạn bật cười nói mặc dù tên kia thực lực bây giờ cũng không tới đ ỉ n h phong nhưng cầm trong tay gần như có thể hủy diệt nhận giới cường đại ba mươi chín vũ khí ba mươi chín sơ ý một chút chúng ta khả năng liền muốn chọc tới ba mươi chín đại ma vương ba mươi chín rồi không có đoạt đoạt n h ậ t hướng hạ nã bị tông ra bị hạ t h u gẳng còn không có hợp thành kẹn sạy gẳng nhưng là làm nguồn năng lượng cùng phong ấn hạch tâm cự hình kẹn sạy gẳng vẫn còn cái đồ chơi này không chỉ có thể chống đỡ lấy uy lực kinh người trả cờ dạ vũ khí nó bản thân liền có thể phát ra cực kỳ cường đại công kích một kích đem mặt trắng cắt thành hai nửa cũng không thành vấn đề vậy ngươi còn trêu chọc hắ sẽ ạ đại tiểu thư bất mãn nói mặc dù biết đại mạn là gan rất lớn làm sự tinh lực ảnh hưởng cũng mười phần to lớn nhưng không nghĩ tới thế mà là loại trình độ này phiền phức cụ dạ mạ dạ cú mỏ tâm tính cũng không tệ mặc dù có được độc bộ nhận giới viễn thuật hình huyết kế giới hạn nhưng cũng là lần thứ nhất đụng phải loại này đối thủ lòng hiếu kỳ nháy mắt sông lên đầu ngươi chuẩn bị làm thế nào đại mạn nhìn kỹ một chút về sau đáp cái này viễn thuật không gian cải tạo mà thành địa nguyện thông đạo đồng thời còn gánh vác một khi nhận giới hủy diện liền coi đây là cơ sở chủng kiến thế giới trách nhiệm chúng ta trước liên thủ ở trong đó mở cửa sau Trước 1017, đối diện bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đại maz đều cảm thấy sinh mệnh là kỳ tích giao hội sản phẩm nó sinh ra vốn chính là hết thể ngẫu nhiên kết hợp lại sản phẩm có thể kéo dài đến bây giờ càng là tràn ngập may mắn nhất là gốc cắt bọn sinh mệnh nó thích hợp sinh tồn điều kiện cực kỳ hà khắc một cái rất đơn giản ví dụ nhiệt độ bình thường muốn trường kỳ duy trì tại không độ điểm đóng băng đến một trăm độ điểm sôi ở giữa nếu không ngay cả thể lòng nước đều không thể tồn tại giống cái khác cùng loại tiểu hành tinh va chạm bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử gậy mạ xạ tuy bạo cực từ đảo ngược các loại diệt thế thái hoa nhìn như xác suất cực thấp nhưng tại hàng ngàn hàng vạn thậm chí là mấy trăm triệu năm khoảng cách nhìn lại thích hợp cư ngụ tình cầu không có bị nướng thành than cốc đã là tương đương có được về phần các loại ôn dịch chiến tranh ghen suy yếu hiệu ứng nhà kính thứ bậc một cấp thiên thai nhân họa càng đem nhân loại lần lượt đẩy hướng d i ệ t tuyệt biên liên giới tại n h ậ n giới cái này có được siêu p h à m lực lượng thế giới càng là nhiều tai nạn ngươi cũng không biết cái kia trong góc liền ẩn giấu diệt thế đại ma vương không cần phải nói cái gì thập vĩ dị nụ dị kỳ dù trị hạ mạ đã già dù t ị hạ ố bị tổ họ rồ xị ma c ù n nạ gạ tổ những này trùn phản diện ngay cả đại marx đều có năng lực khách mời một t h a n h phía sau màn hấp thủ hủy diệt toàn bộ nhận giới chỉ sợ có chút khó đem nhân loại tiêu diệt sạch sẽ vẫn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi làm được chính là bởi vì số sủ k ý nhất tộc là nguy hiểm như thế kẻ è s â y gà nguy năng là cường đại như vậy đại marx cũng không thể không thận trọng một điểm đại marx sơ bộ ý nghĩ cũng không thấy có bao nhiêu khó có cú dạ mạ dạ cù mỏ cái này huyễn thuật năng lực cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân cao thủ tại đại m a cũng sẽ đại tiểu thư hai người chi vệ dưới công phá một cái trải qua cải tạo huyễn thuật không gian thật đúng là không khó khăn lắm ngay tại ba người chuẩn bị động thủ thời điểm đại ma dột nhiên n h ữ n mày trên tay kết tấn động tác cũng chỉ trệ vài giây đồng hồ làm sao rồi cùng đại ma dư song song sẽ đại tiểu thư ngay tại cảnh giác nhìn xem cụ g i ả mạ giả cụ mò tế ra thiên c ầ u võ sĩ hóa thân song tay vũ khí ngay tại tụ lực làm bộ muốn phá vỡ trước mặt không gian bích trướng đột nhiên phát hiện đại ma dị thường có n g o ạ i ý muốn định nhân không phải đại ma nhẹ nhàng lắc đầu chủ nhân của cái thân thể này ý thức sắp tỉnh nhanh như vậy là ta đánh giá thấp hỷ u gạn nệ gì ý chí trình độ bền bỉ giữa chúng ta ký kết khế ước trói buộc điều khoản thực tế quá rộng rãi mặc dù đại ma nhiều lần khuyên bảo mình h ý ủ gạ nệ gì cho dù không phải thời đại này chúa cứu thế một t r ò n g nó thiên phú y nguyên khá kinh n g ư ờ i không thể so ưu chỉ hạ xạ s ủ kẻ kém có thể hành động thực tế thời điểm y nguyên đánh giá thấp h ắ n có thể thoát ly khế ước trói buộc khả năng có ảnh hưởng sao vấn đề không lớn trước mắt giữa chúng ta thực lực sai biệt cực lớn sẽ không làm nhiễu hành động của ta bất quá một chút cảm giác về sau đại mặt đáp nguyên bản có rất nhiều sự tình không nghĩ cho h ắ n biết nhưng bây giờ chỉ sợ không có cách nào hoàn mỹ ẩn giấu tin tức cũng t h ỉ như ý ủ gạ h ì n ạ tạ ra mắt thông ra gọn sóng đến cùng là từ đâu mà lên một mực không có định l u ậ n nhưng nhìn đến cụ già mạ dạ c ụ mò ở đây chỉ sợ hỉ ủ gạ nệ gì đã có thể đoán được đại mạc người hợp tác chính là cái này có được trên lý luận mạnh nhất v i ê n thuật huyết k ế giới hạn nữ hải mặc kệ đại m à thực lực mạnh bao nhiêu mong muốn tại cổ nộ hạ khoáy gió nổi mưa thậm chí thúc đẩy hỏa quốc quý tộc để cho hắn sử dụng nếu là không có người địa phương phối hợp là tuyệt đối không thể nào làm được tình trạng này khi gạ gia tộc trong bóng tối điều tra lâu như vậy một mực không có bất kỳ cái gì manh mối kết quả hiện tại cụ g i mạ dạ cù mò xuất hiện ở đây không phải không đánh đạ khai rồi sao bất quá vấn đề này không lớn bởi vì hì u gan nghệ di hiện tại mình cũng không sạch sẽ đều không phải thuần khiết không tì vết bạch liên hoa c h ỉ ít thức tỉnh không ít ý thức tự chủ hì u gan nghệ di hiện tại cũng không có biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc c h ỉ ít đại maa không có cảm thấy được đã thân thể chủ nhân an tâm khi một cái công cụ nhân đại maa tự nhiên cũng sẽ không làm sự việc dư thừa chỉ đợi cụ già ma dạ cụ mỏ thiên cầu võ sĩ hóa thân dùng đoàn kiếm tại địa nguyện thông đạo biên giới mở ra một đường vết rách sẽ đại tiểu thư lập tức tiến lên đem một cái đen nhánh kim loại cảm nhận viên cầu ném bắn vào đi hóa thành nhỏ bé rơi vào phiêu phủ ở như nước chạy không hiểu năng lượng bên trên trên đảo nhỏ ngưng tụ thành mấy cái lớn nhỏ không đều hình người khôi lỗi những khôi lỗi này tại xã đại tiểu thư thao tùng giới tạo thành một cái kỳ quái kết giới duy trì lấy bị cắt mở thông đạo không đến mức được chữa trị sau đó đại ma liên hợp tiểu cạ x ĩ h ỏ a tỷ cùng tận cấu kết trong hư không cái nôi vườn hoa cùng lúc đó tại trời chiều trong đình viện chờ đã lâu ra mã bù kỳ cùng ạ x à x ồ y gà đem tất cả lực lượng hóa thành màu vàng kim nhạt của sáng cùng d u ê n thông đạo vết cắt tương liên chịu đựng chờ ta đem liên thông lối r é của hóa muốn làm đến một bước này cũng không dễ dàng c ò n tốt gần nhất đại mạc hướng ftuii tỉnh giáo không ít liên quan tới phong ấn thuật cùng kết giới thuật phương diện nghi vấn cách tinh thông trình độ còn rất xa nhưng miễn cưỡng không tính là ngoài nghề trên bản chất đây chính là một lần cùng sửa cầu bộ đường đào kinh đào hành động tương tự đem hai cái hô bất tương liền tinh thần không gian dị hóa sau chỗ liên tiếp thực sự không phải một chuyện dễ dàng c ò n tốt đại mạc chuẩn bị đầy đủ tiêu hao rõ ràng vượt qua đó trước cũng không đến nỗi luôn cuống tay chân sau đó hơi thanh nhàn cụ ra mạ dạ cụ mọi nhìn chằm chằm cuối lối đi để tránh xuất xù kỷ xá nhân cảm thấy được địa nguyện thông đạo d i biến tới xem xét ảnh hưởng đại mạc hành động xe á đại tiểu thư thì chỉ huy đội tiền trạm khôi lỗi triển khai đối đ ị a n g u y ệ t thông đạo thăm dò bật lộn đại m ạ d... qua gần hai mươi phút ngay cả phụ thể chi khu hỉ ưu gạn nghệ gì trả cờ dạ đều nhanh chóng đỡ không nổi thông đạo mới hoàn toàn ổn định lại thật sự là mạo hiểm kém chút liền không có chịu đựng tại thời không loạn lưu bên trong duy trì tự thân đồng thời dựng một đầu thông lộ chỗ tiêu hao trả cờ dạ rõ ràng so tại nhận giới đoán trước muốn bao n h i ê u không ít thấy kết quả hết thể đều kết thúc hai tên được mời tới trợ trận nữ hải tra xét một phen thành quả về sau mới yên lòng tinh thông miễn thuật thực sự sinh cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thăm dò một chút không gian bích nói với đại mãn g u y ê n bản ta còn nghĩ có một trận đại chiến không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc xem ra trong miệng người ba mươi chín trên trời người ba mươi chín cũng chẳng có gì ghê gớm mà đại mãn h ì n một chút tựa hồ có đồng dạng ý nghĩ lại không có ý tứ phụ họa cù dạ mạ dạ c ụ mỏ xạ đại tiểu thư về sau kiên nhẫn giải thích nói thời gian n à y điểm những người kia có lẽ bởi vì nội loạn mà tự giết lẫn nhau chỉ để lại cực ít người may mắn v ẫ t còn tinh lực có hạn không cách nào chú đáo cũng là có khả năng thù k ỳ xá nhân là trời sinh mù loà đừng nói bị ạ kịu gẳng ngay cả bình thường hai mắt đều không có nếu như không thông qua người khác hai mắt quan sát cũng chỉ có thể thông qua cảm giác tới phân chia khác biệt người chính vì vậy tốt xù kỳ xá nhân cân nhắc một người tốt xấu thì ác chi tình tiêu chuẩn cùng người thường là không giống so sánh bên ngoài cái này trên trời người là thông qua trả cờ dạ cảm giác cùng tinh thần ba đậu tới nhìn thế gian văn vật có thể xuyên thấu qua biểu tượng biết được hì ủ gạ hì nạ tạ cùng hì ủ gạ hạ nạ bị không giống bình thường cũng không đủ là lạ thực sự không có bị phát hiện sao xe hạ đại tiểu thư có chút lo nghĩ mà hỏi tham không cần đến lại dùng bị ạ cựu gạng huyết mạch liên hệ tới tìm hiểu địa nguyện thông đạo vị trí hẳn không có đi đại m a s trần c h ờ trả lời đúng lúc này bị áp chế đến sâu trong linh hồn hì u gạ nệ -E、gì đột nhiên đề nghị cái nhìn của ta liền không có lạc quan như vậy có lẽ ngươi tưởng tượng bên trong người kia đã chú ý tới nơi này chỉ là không biết nguyên nhân gì cũng không đến ngăn cản ngươi biết đại m a kỳ quái truy vấn trong huyết mạch trực giác ta làm sao không có cảm giác đến hì u gạ nệ -E、gì cười nhẹ mặc dù ngươi còn điều khiển thân thể của ta nhưng huyết mạch liên hệ không phải hì gạ tục nhân đến cùng vẫn là thiếu vui chút gì đại ma dư trầm mặc một lát sau gật gật đầu ngươi nói có đạo lý như vậy ngươi cảm thấy được cái gì một cái cũng không phải là rất cường đại huyết mạch quan hệ người đang đến gần nhưng là tốc độ phi thường chậm biểu hiện như vậy rõ ràng bên trong đ á i ma dư trong miệng thực lực cường đại ngay cả phe mình cũng phải hành sự cẩn thận tình trạng cách xa nhau rất xa dạng này a xem ra vẫn là miễn không được chiến đấu đã dung không được đ á i ma dư bước cái nôi vườn hoa cùng đ ị a n g u y ệ t thông đạo ở giữa kết nối đã thành lập đại ma dư một đoàn người có thể tiến về mặt trăng cho kỷ xá nhân trên lý luận cũng có thể xâm lấn cái nôi vườn hoa không có từ cho chuẩn bị cơ hội mặc dù không có hoàn toàn đem nắm nhưng cũng không đến nỗi không có một chút chắc chắn nào ta là đem ngươi đưa về cổ nỗ hạ vẫn là lưu lại nhìn xem náo nhiệt đầu tiên nói trước thực sự đánh lên xấu nhất tình huống là nhận giới diệt vong cho nên ngươi được rõ ràng ta là không có cách nào hào h ả o bảo hộ ngươi nếu như là phương diện này nguyên do vậy ngươi rất không cần phải lo lắng nếu như có thể mà nói ta nói không chừng có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận điệu có lẽ đi đại ma từ chối cho ý kiến đáp lại tốt xấu là cái thiên phú dị bẩm n h thì ủ gạn ệ dị cũng có lâm chiến đột phá càng đánh càng hang tiềm chất tất yếu cường độ cao chiến đấu là hắn nhanh chóng trưởng thành chất xúc tác đương nhiên điều kiện tiên quyết là địch nhân không quá mạnh không đến mức bị đánh chết mới được thật đúng là không biết trời cao đất rộng ra hỏa bất quá cũng được nói đại maz điều khiển hì ủ gan nghệ dị thân thể bắt đầu kết tấn đồng thời thi triển thông linh thuật đen nhánh thời không loạn lưu bên trong vượt qua thời không ở giữa cánh cửa mở ra vận sức c h ở phát động đài mà bản thể đi ra kế hoạch không đổi kịp biến hóa đã như vậy kia liền lên đi thu hồi hì ủ gan nghệ dị trên thân tinh thần phân thân để nó ý biết triệt để t h u tính cùng thân thể dùng hợp về sau mấy người cùng một chỗ xông vào địa nguyện trong thông đạo tại như dòng nước chút xuống năng lượng cọ r ử a dưới đi ngược chiều hướng về nguy hiểm không biết vượt khó tiến lên tại đầu này cũng không phải là rất dài nhưng cực kỳ khó mà thông qua trong thông đạo mọi người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi c ả m ấy đồng thời tiêu diệt mấy cái không biết ở bên trong sinh sống bao nhiêu năm kỳ quái sinh vật về sau rốt cục thông qua một đạo lấp lánh qua môn đi tới một cái khác chỗ thần kỳ dưới đất là kiên cố thổ địa bầu trời phiêu đãng đoá đoá sĩ dậy ủ kỳ che không bao nhiêu ấm áp huyễn thuật mặt trời nếu như không nhìn kỹ thật đúng là coi là nơi này là cái gì ghê vỡm bí cảnh nhưng trên thực tế những n à y tầm mắt nhìn thấy đồ vật đều là huyễn thuật sản phẩm xen vào chân thực cùng hư hảo ở giữa thế giới ngay cả đ á i ma c ù n g cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng có thể sáng tạo cái có chút vật tương tự nhưng như thế lớn còn có thể lâu dài duy trì độ khó liền tương đối lớn nếu như không phải có cự hình tẹn xảy gẳng cung cấp năng lượng duy trì mặt trăng thần thái đã sớm sụp đổ đương nhiên hiện tại cái dạng này cũng không tính là sinh cơ giạt giáo địa phương ngay tại bốn người hai người n g cẩn thận từng ly từng tí đề phòng thời điểm từng bóng người xuất hiện trong tấm mắt bọn hắn hoặc mang mặt nạ hoặc dùng khăn che mặt che kín đổ bộ lấy một loại quỷ dị bộ pháp không có bất kỳ cái gì giao lưu liền bày ra rõ ràng công kích tư thái ác ý đập vào mặt xem ra đối diện không giống như là người tốt lành gì một câu đều không nói liền chuẩn bị khai chiến nói đại mạc thả ra mấy c ố khối lỗi thời khắc chuẩn bị phản kích cùng người bên cạnh sóng vai mà chiến còn là lần đầu tiên kỳ ủ gạn nệ dị bình tĩnh bày ra nhu quyền giá thế rồi nói ra nói đúng ra không chào hỏi liền rết đến tận cửa chúng ta mới là ác khách đối phương mới là người bị hại đừng như vậy tính toán chi ly đây chỉ là hòa hoãn không khí cho cười đại m ạ hơi hơi h í mắt đánh ra bốn phía nơi hẻo lánh nhập tất cướp bóc giác n ộ ta vẫn là có chỉ là l i ê n lập trường tới nói giữa chúng ta mặc dù không có bất luận cái gì liên quan nhưng cũng vô pháp khoan dung trên trời có một tên có thể tùy thời phá hủy toàn bộ nhận giới để ta để ý đồ vật trở nên dối loạn đồ vật tồn tại toàn thế giới sinh tử tồn vong l i ê n ký thác vào một nhóm nhỏ người người yêu g h é t bên trên thực tế là quá nguy hiểm cho dù không có cự hình t è n xảy gẳng cái này bảo vật tồn tại hấp dẫn l ự c chú ý đại mads cũng sớm muộn biết bài trừt số sủ k ỳ xá nhân thai hoàng ẩm mà sẽ không chờ đến hẳn tây ghép hì ụ gạ hạ nã bị tịu gẳng thu hoạch được tẹn xảy gẳng sau lại đến đối phó bị động bị đánh cũng không phải đại đại húng chi đối diện chính chủ còn không có ra sân chỉ là một đống không biết mạnh cỡ nào khôi lỗi s u ấ t s ù kỳ xá nhân hiện tại hẳn không có tèn sậy gẳng nhưng là y nguyên có thể thông qua cự hình tèn sậy gẳng sử dụng rất nhiều loại năng lực a còn có loại kia cho trên mặt trăng s u ấ t s ù kỳ nhất tộc mang đến phá diệt kết cục hủy diệt tính công kích cũng cần cảnh giác hướng về trạ cơ dạ cường độ tối cao địa phương tiến lên chuẩn bị đem khôi lỗi sư cùng h u y ễ n thuật nhị dạ sẽ đại tiểu thư cùng cụ dạ mạ dạ cù mó bảo hộ ở sau lưng đại mạ dứ liền chuẩn bị công kích tìm tới chính chủ sau giải quyết dứt khoát nếu như là dạng này để cho ta tới dẫn đường đi mặc kệ là bị hạ tiệu g ẳ n g sức quan sát vẫn là trong huyết mạch lộ ra liên hệ tại không có so hỉ ủ gạ n g ệ gì thích hợp hơn cẩn người đi hỗ trợ quả quyết đại mạt để cần điều khiển khôi lỗi thân thể hóa thành tối đen như mực tế bảo đoàn bám vào tạ i hỉ ủ gạ n g ệ gì cái cổ cánh tay ngực bụng cùng đ u ổ i chỗ đầu gối giống như cho hắn mặc vào một tầng đen nhánh dắp ra có dạng này ra trì thể lực cùng trả cờ dạ lập tức khôi phục không ít hỉ gạ gia tộc thiên tài một ngựa đi đầu mẹ ấy mạnh mẽ đường vòng cung bộ pháp công kích cẩn thì lấy từng đoàn từng đoàn ngưng tụ phong độn không khí đoàn đem bao vây chặn đánh khôi lỗi thổi bay, hậu phương theo vào đem bọn hắn đánh tan cuối cùng lượt trận cũ dạ mạ dạ cụ mò cùng xã đại tiểu thư tại tiểu cạ xì họa tỷ c h i vệ dưới nghiền ép hướng về phía trước đồng thời bảo vệ tốt sau hương cánh t r ư có không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu cùng đại ma cùng nhau chiến đấu qua cụ dạ mạ dạ cụ mò cùng xã đại tiểu thư còn dễ nói lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được viễn siêu dĩ vãng nhận biết cường giả giáo thủ thì u gạn n ệ dị cảm nhận được không dị sánh kịp áp lực mặc dù đại ma chướng mắt n u q u ề n cảm thấy cái đồ chơi này chính là phung phí của trời khả năng đủ kéo dài mấy trăm năm truyền thựa vẫn là có không lâu sau đó tiêu diệt gần mười cái cường đại thủ sẽ hạ đại tiểu thư liền tạo thành bốn cái có nhất định năng lực phòng ngự hình thái cùng loại nhúc ních đất dẻo cao su cự quái khôi lỗi loại này lấy chiến dưỡng chiến phương thức thật đúng là để mắt người trước sáng lên tự mình linh giao qua nghĩa nhân khối lỗi uy năng cụ r a m à giả cù mò tàn thắng nói tại ngược sát thái điều phương diện không thẹn với di động thiên thai tên tuổi không chỉ là hành hạ người mới cho dù là cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi ngươi có muốn hay không thử một chút thấy hai người lại có c á i nhau trạng thái đại mạng vội vàng khuyên cắn nói bây giờ không phải là phân cao thấp thời điểm đối thủ còn không có lộ diện không biết có hậu thủ gì gia cụ mò tiểu thư ngươi đi thử một chút cho cái không gian này thực hiện một điểm áp lực để nó không thể không kiên nghề gì như thế tiến công Vô số bị kiểu gẳng dung hợp trên h h hình chủ hao hai lĩnh à là n kẹn gẳng, nó chủ yếu năng lượng cự cái lĩnh vực, sợi tiêu tại yếu duy một t ì hình ngoại đạo ma tượng phong ấn, một là trèo chống mặt trăng cùng địa nguyện thông kẹn gẳng, có đầy đủ năng lượng cung cấp số sủ kỳ xá nhân vận dụng, tới công kích người giờ đạo trèo đạo. cái triệt sợi tới địa đã để đổ, đầy đủ ma một mặt xâm t lưu dư sụp cấp nhập. chức kích là lực r có cự có Bây xá số sụ kỳ thực tế mấy người bây giờ thừa nhận mất cả tháng cầu hoàn cảnh á c ý loại này tứ phía đều địch cục diện đối người xâm nhập tới nói mười phần bất lợi xuất xù ký hạ mù ra hậu duệ mặc dù bởi vì nội loạn mà xuất hiện vấn đề thật lớn nhưng bọn hắn năng lực vẫn là đáng giá khẳng định mặt t r a n g phòng ngự quả thật làm cho người đau đầu nếu là có đầy đủ nhân thủ đại ma đều không định đánh cự hình thẹn xảy g ặ n g chủ ý cũng may hiện tại trừ đại ma bên ngoài còn có cụ già mạ dạ cù mò cái này miễn thuật đại sư có thể đưa đến xoay chuyển chiến cuộc mấu chốt tác dụng gọi ta tới chính là vì ứng phó loại cục diện này a cụ g i mạ dạ cù mò thở dài sớm biết là loại này cấp bậc phiên phức khẳng định phải nhiều tác thủ một điểm c h ố tốt thuật bản chất cũng không so cụ dạ mạ gia tộc u y ễ n thuật huyết kế giới hạ kém tại năng lượng đẳng cấp bên trên còn xa xa vượt qua dù là chính diện liệu mạng biết rơi vào hạ phong nhưng có đầy đủ hậu kình dựa vào cụ dạ mạ dạ cụ mọ một người khẳng định ứng phó không được bất quá quấy rối đồng thời tiêu hao kỳ năng lượng vẫn có thể làm được l i ê n gặp cụ dạ mạ dạ cụ mọ điều khiển thiên c ầ u võ sĩ chấp nghiệm hóa thân vung vầy sông kiếm từng sợi đen nhánh lực lượng hướng bốn phương tám hướng quyết tán đồng thời biến mất trong không khí không lâu sau đó sương mù mông lung nhiều mây thời tiết liền phát sinh biến hóa từng đoàn từng đoàn mây đen tụ t ậ p che khuất trên tr từng đầu sáng như bạc thiệm điện tại tầng mây bên trong nhảy vọt tiếng sấm văng rền sau đó một mảnh mang theo kỳ quái trả cơ da ba động màn mưa q u ấ t ngang tại giả t h ầ n giả quỷ phước diện xác thực có một tay nếu bàn về bí thuật âm thanh ánh sáng hiệu quả sẽ hạ đại tiểu thư khẳng định kém xa cụ giả mạ giả c ụ m ỏ nếu như tại hiện thực n h ậ n giới bên trong mong muốn làm được điểm này lấy cụ giả mạ giả c ụ m ỏ tình trạng cơ thể cùng trả cơ da lượng căn bản là chống đỡ không nổi tiêu hao như thế nhưng tại cái này hư ả o cùng chân thực ở giữa mặt trăng hoàn cảnh như cá gặp nước cụ g i mạ gia tộc đại tiểu thư có đại lực, lực ma dm mỉm cười nói bị hạ tiệu gang ưu tú sức quan sát nó bản chất là trả cờ dạ thị giác cũng không phải là phân biệt thật giả điểm này ta biết thường tại ủ dù mạ kỳ nạ dù tô nơi đó an ảnh phân thân chi thuật thiệt thòi lớn cho nên ngươi nhìn không ra dị thường cũng là có thể lý giải trả cờ giả thị giác cũng không phải là hoàn mỹ vô k huyết cơ hồ tất cả có thể ngụy trang trả cờ giả ba động bí thuật đều có thể hữu hiệu lừa qua bị hạ n này, g cựu ó có thể nhìn thấy trả cờ giả, đồng thời có được năng lực nhìn đồng năng giả, cờ được l c nhìn x y huyết ê n tường kế giới hạn, toàn bộ nhận không giới giới đều kế bộ cẳng ó mấy c á u thuật tuyệt trang động càng phận nhân giả cờ đã hỷ đây chính là cái gọi là ba mươi chín huyền thuật thực sự sinh ba mươi chín a dĩ giả loạn chân cũng không phải là nói ngoa nhẫn giới như thế lớn không biết có bao nhiêu thần kỳ bí thuật đợi tại cổ n ổ hạ cái kia thoải mái dễ chịu k h u khả năng đều không gặp được loại tràng diện này sau đó c h ậ m dần tiến lên bước chân tùy ý c ú già mạ Giả cù m ỏ hành động đem cái không gian này đảo loạn mưa gió mãnh liệt phía dưới nguyên bản vững chắc không gian cũng bắt đầu sinh sắt từng đầu nhỏ bé đường vân kia là cái này huyền thuật không gian tiếp nhận áp lực từ lớn có chút chống đỡ không nổi dấu hiệu cụ g i mạ dạ cù mò vừa cười vừa nói nhìn xem mười phần lực lượng hưng hậu tựa hồ cũng không thập phần cường đại với lại khô khan đến đáng sợ chỉ cần linh hoạt một điểm liền có thể đem cái không gian này mạch lạc quay đến rối loạn bởi vì căn cơ bất ổn vì duy trì cái không gian này tồn tại cự hình tẹn xảy gẳng không thể nghi ngờ muốn tiêu hao càng lớn lực lượng này lên kia xuống mấy người áp lực cũng giảm bớt không ít tiếp xuống chính là tìm tới chính chủ đại m ạ n ư tâm tình cũng an tâm không ít đối có thể thao túng cự hình tẹn xảy gẳng s u ấ t xù k ỳ xá nhân vẫn là tương đối kiên kỵ bất quá lần này xung đột tựa hồ bại lộ cái tiết x u ấ kỷ trẻ mồ côi năng lực xa xa không tới đình phong thậm chí đại ề u không thể linh h vận dụng lượng tất cả lực o t chống cự n g o ạ địch x â m lấn cho nên, tiếp xuống liền muốn làm nên, xuống muốn cho thật tiếp rồi s a o Đại mà dừng mời dừng đến đội ngũ dừng lại ngầm đầu nhìn trên bầu trời tựa như tận thế lôi bạo t ứ n g ư ợ c hướng n g u y ệ n cung trung tâm tiến lên nơi đó có thứ tam u ố n lời còn chưa dứt đại maz t h ầ n sắc biến đổi liền gặp trên trời bị che khuất mặt trời b ộ c phát ra một cô nóng bỏng chùm sáng từ trên trời giang xuống đâm rách nồng đậm lôi điện mây đen phá vỡ một cái l ố trống tung xuống phá hủy hết thẻ huy quang dưới tình thế cấp bách không kịp t r á n né đại maz song tay dơ cao trả cờ dạ mãnh liệt mà ra dựng thẳng lên một đạo cứng cõi không khí bình chứ ngăn tại kia cố làm người ta kinh ngạc run sợ hủy diện trùm sáng trước đó nháy mắt kịch liệt bạo tạc kích thích một cố viễn siêu người thái có thể nghe tới phạm vi song âm bị đánh tan về sau mang theo khổng lồ nhiệt lưu hướng bốn phía mở rộng kim sát huy quang cùng kích thích bụi đất hình thành một đoàn nhanh chóng bành trướng màu s á m mây khói không ngừng lên cao tựa như t r ư ờ n g thành ấm bạo tạc bụi bắm mây nhấc lên khí lãng đem cụ dạ mạ dạ cụ m ọ lực lượng sáng tạo lôi điện mây đen t h i tan lộ ra bầu trời xanh thẳm cùng kim hoàng nắm gắt đây là cái gì không biết bị lực lượng khổng lỗ áp bách đến nửa quỳ trên mặt đất làm dịu áp lực đ á i mạn à mơ hồ không do nói thuật túy nhiệt độ cao nhiệt độ cao cùng sức đẩy bà động dung hợp sản phẩm đại khái là kim luân chuyển sinh nổi đi uy lực mười phần đáng sợ nhưng là quá mức phân tán nếu như hội tụ thành một điểm đại mạn cũng ngăn không được có lẽ đối thủ cảm thấy một cách này chúng ta liền ngăn không được có thể đem người xâm nhập toàn bộ xử lý chỉ là dừng lại ngươi miệng quả đen đi sẽ cả đại tiểu thư đau lòng một phen thật vất và góp đủ mấy cô phân thể khôi lỗi kết ấn nhắm ngay trên trời thật kỳ quái lực lượng hình thức tựa hồ là từ vô số tinh tinh tạo thành t r ù n sáng nhìn xem là được đừng ra tay là cự h ì ngay h hẹn xảy tại mấy người thảo ô luận bức kế tiếp hành động thời điểm lại là một cố lăng lệ sát cơ đánh tới không kịp cảnh cáo đại mars vất tay thả ra từng đoàn từng đoàn vòi rồng đem chiến hữu đẩy lên phương xa mình thì phóng lên tận trời thả ra một đoàn chia sẻ áp lực con dối thế thân hấp thu tự nhiên năng lượng về sau nhanh chóng mở ra tiên nhân hình thức ngay sau đó thể nội ôn dưỡng thật lâu âm dương đ ộ n chi lực cùng t i ê n thuật trả cờ dạ dung hợp lại cùng nhau hóa thành tối đen như mực phong bạ o ữ u du mạc kỳ tựa hồ mang theo vô tận trọng lượng bị đại mars cố hết sức đẩy hướng phía trước cùng nháy mắt lóe lên kim sắc cột sáng đụng nhau tiên pháp trí na đông n lần thứ nhất dung hợp mình đối phong đội trả cờ dạ tính chất biến hóa toàn bộ lý giải tại tiên trong mắt mọi người trên trời mặt trời đều biến mất không thấy giống như rơi xuống nhân gian t i ê n hỏa cùng kim sắc cổ sáng cùng một chỗ lao thẳng tới đ ạ i maz phương hướng va chạm kịch liệt vừa mới bắt đầu còn rằng co cùng một chỗ ngay sau đó năng lượng hội tụ từ chất biến đến lượng biến sinh ra sẽ rách mất cả tháng mặt luyện thuật không gian phong bạo sinh ra âm thanh c h u y ể n bá tốc độ tại loại tình huống này đều lộ ra như thế chi chậm may mắn đồng bạn bị đẩy lên phương xa không có tiếp nhận trung tâm cường đại áp lực cho dù là đ ạ i m a đều bị xung kích sóng đánh cho bay ngược mà quay về chung đ i ệ đụng vào mặt đất ném ra một cái hô sâu may mắn hiện tại là ban ngày nếu là ban đêm chỉ sợ nhận giới d ư ơ n g mắt ngắm t r ă n g người đều có thể thấy rõ trên mặt trăng sáng lên không bình thường huy quang dù vậy đã có số ít cảm giác nhạy cảm cứng giả nhìn về phía trên trời tại sáng tỏ ánh mặt trời che lấp lại ngay cả mặt trăng chốt đều không rõ rệt nhưng cũng có thể phán đoán tựa hồ có loại nào đó uy hiếp tại kia giờ này k h ắ c này đại mạng cũng không lo được tự thân hình tượng song tay phân biệt nắm nắm lấy một cây hấp đ ổ n g nhẹ nhàng bay lên giữa không trùng nhìn xem tàn tạ đến lộ ra bộ phận xấu xí nguyệt n h a mặt đất cùng đen nhánh vũ trụ hư không một bên khác dùng thiên cầu võ sĩ đem xạ đại tiểu thư cùng hì ủ gan nghệ -E、dị một đoàn người bảo vệ cụ ra mạ dạ cùng mò mang theo mọi người cùng đại m à d ị tụ hợp nhìn xem nguyên bản khuôn mặt phổ thông có chút ngã lớn bộ dáng đại mạ d ị hoàn toàn thay đổi bộ dáng đen nhánh hỏa diễm sông đồng lộ ra để người sợ hãi tử vong chi ý màu nâu loạn phát trở nên thật dài cái chán hai bên giống như mặt quỷ sừng n ọ n sắc mặt coi như bình thường răng nhanh cũng không hiện màu lam nhạt năng lượng nghe thường n ư ợ c điểm suýt lây từng đầu không biết hàm nghĩa đen nhánh v vân vân đại thể nhìn qua giống như là tiên nhân hình thức cuối cùng vẫn là hì ủ gan n g ì nhịn không được h i ế u kỳ mở miệng hỏi đúng vậy a vì ngăn cản một cách này ta cũng không cách nào lưu thủ không có người không chế cự hình tẹn s ả y gẳng cùng có người không chế là hoàn toàn không giống xô sủ kỵ xá nhân mặc dù tuổi nhỏ không có kinh lịch hứa đồn ngu ta lừa dối âm hiểm tính toán nhưng cũng từ trên n n g cao nhìn xuống được chứng kiến không ít nhận giới chém giết chiến đấu trí tuệ thực sự không thể coi thường nhìn thấy tình thế không đúng liền trực tiếp toàn lực công kích ý đồ cường thế thanh tràng thậm chí không thèm để ý mặt trăng không gian bị tổn hại cụ dạ mạ dạ cụ mò liết qua đải m ạ dao sấp trước người hấp đồng xem ra ngơi cái kia、39. món đồ chơi mới ba mươi chín nghiên cứu ra không ít thành quả ngươi nếu là không xuất thủ ta thế mà đều phát hiện không được Sẽ hạ thư đại tiểu tiếng. một hử lệnh một tiếng. xa nhẫn động tĩnh cần thiết hướng ngươi cái này cổ nộ hani dạ báo cáo tự giác hiểu rõ càng nhiều xa đại tiểu thư có chút ít cảm giác ưu việt c h â m trọng nói nhất thời bán hội không nghĩ phản ứng người khác c ủ giả m à giả c ủ mò nhìn một chút trên trời như là phá cái đại lỗ thủng thương cung lại cảm giác một phen phía dưới động tĩnh tiếp xuống làm sao đối phương ẩn nấp không ra thực tế là quá cẩn thận thẳng đến năng lượng nhất hạo đáng địa phương nơi đó có không thể mất đi mấu chốt chỉ cần đến nơi đó đối phương nghị không lộ diện đều không được tại h u y ê n thuật không gian bị đánh vỡ hiện tại bị hạ tiệu gẳng liền có thể phát huy được tác dụng tìm tới cự hình tẹn sậy gẳng cũng không thành vấn đề nghỉ ngơi trước một lát an binh l ư ơ n g hoàn điều chỉnh trạng thái sau xuất phát gật đầu đồng ý hì ụ gà nệ di -E、ánh mắt phức tạp nhìn đại mà một chút như lời ngươi nói phương diện cao hơn mục tiêu chỉ chính là loại này cơ hồ có thể hủy diệt một quốc gia ra hỏa không phải đâu đại mà nhún núi bay ta như thế tân tân khổ khổ vất vả liền vì con ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín danh hiệu sống qua ngày ngay cả c ả dẹt vị trí đều ngồi qua một đoạn thời gian đại m a làm sao có thể đem ánh mắt dừng lại tại những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên thực sự c â u thị nói lấy đại m a nội tình mong muốn tăng lên tới cùng thập vĩ gì nụ gì kỳ cường đại trình độ quả thật có chút làm khó nhưng là nạ gato sơ bộ thu hoạch được gì nệ g ặ n g hủ trí hạ ô b i tổ trờ phương diện vẫn có thể hy vọng xa vời một chút thế nhưng là như n g ư â i loại này lực lượng khi u gan nệ dị trần c h ờ một chút sau nhỏ giọng nói luôn cảm giác có chút bất tưởng rất nguy hiểm dáng vẻ rõ ràng thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng phấn đấu có chút lực lượng còn chưa kịp xâm nhập trải nghiệm liền gặp được phương diện cao hơn đáng sợ ra hỏa đỉnh lấy thiên tài tên tuổi kiêu ngạo hơn mười năm thiếu niên không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh cố gắng của mình là có hay không có thể san bằng khổng lồ như vậy thực lực sai biệt Trước Trước chú. 1019, áp chú. Áp Áp lực lượng bản thân là chưa nói tới tốt hay xấu bất t ư ờ n g cùng may mắn nhân loại tại vô số năm tiến hóa bên trong trổ hết tài năng cũng không đại biểu không có thiên địch khắc ấn tại ghen cùng trong linh hồn ký ức khiến cho cho dù chưa từng gặp qua một ít nguy hiểm y nguyên biết đề cao cảnh giác dê b ò hiệu sừng đỏ chờ xúc vật nếu là không có đối hồ báo xài lang bản năng e ngại chỉ sợ kiên trì không đến bị nhân loại thuần dưỡng đồng thời bảo vệ ngày đó liền bị ăn thịt động vật cho anzet đại m ạ dương lên trong tay hấp đ ổ n g thoải mái mà đáp lại nói trong thân thể ngươi trả cơ dạ tại bản năng sợ hãi cao hơn v ị nghiền ép uy thế âm dương độn đối phổ thông nhẫn thuật khắc chế cơ hồ đến thiên địch tình trạng cho dù là thân kim ê cụ dạ mà c ù n g cấp tiên thuật lực lượng u dù mà kỳ n ạ dù tổ tại không có được đến lục đạo tiên nhân trợ giút trước đều lộ ra mười phần bất lực nhìn xem gần trong gang tất quỷ dị hấp bổng h i ệ gan nghệ dị như mày h nhưng đến cùng vẫn là cưỡng chế trong lòng không thể chứng đưa tay nắm chặt h ắ c bồng cuối cùng nháy mắt liền cảm giác thể nội trạ cờ dạ hôn loạn đến không cách nào k h ô n g chế hỉ gạ gia tộc thiên tài bông lòng tay ra loại lực lượng này chứng mắt bị hạ i ự u gẳng quan sát toàn bộ cũng không có nhìn ra cái gì ảo diệu hỉ ủ gạ nế gì, bất đắc di lắc đầu khó trách ngươi hữu tâm đối phó có thể uy hiếp toàn bộ nhận giới cường địch ta nguyên lai tưởng rằng ba mươi chín ngũ ảnh ba mươi chín cũng chỉ là tương đối lợi hại một điểm c h ỉ n xem ra là ta quá tự đại cũng không tính sai quá không hợp t h i thường đại man hít mắt giải thích nói các đời ba mươi chín ngũ ảnh ba mươi chín bên trong ta thực lực bây giờ cũng hẳn là có thể xếp hạng trước ba cấp độ ngươi là đánh giá thấp n h ấ n giới đỉnh cao nhất cường giả khủng bố nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình trước ba loại trình độ này cảm giác c áp bách dù l à lúc trước cố nô hạ sụp đổ kế hoạch bên trong hổ c ả đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tổ bị cùng ó rổ x ì mà dựng đều không có đáng sợ như vậy trình độ như vậy cũng mới trước ba tia số một số hai nên là cái dạng gì quái vật nếu như ngũ đại nhị dạ thôn đều có dạng này nội tình chỉ sợ ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức cũng không phải quá lớn uy hết đi chất tướng khả năng không giống trong tưởng tượng của ngươi l ạ quan như vậy đại m a nhìn chung quanh huyên thuật không gian sụp đổ hơn phân n ữ a từng sợi thời không loạn lưu tiến thẳng một mạch cùng một đoàn đ a y dối không gian lực lượng quay cùng một chỗ kích thích có thể xé nát nỉ dạ phong bạo thậm chí để mặt trăng trọng lực kiểm soát đều xuất hiện vấn đề nguyên bản đại thể duy trì lấy cùng nhẫn giới gần trọng lực trường hoàn cảnh mất cân đối về sau trừ đại m a cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò bay được xe hạ đại, đại tiểu thư cũng đột lấy cái nôi vườn hoa dẫn dắt thành t ạ o nổi bồng b ề n giữa không chúng chỉ có hỉ hụ gạ nệ gì còn không quá thích hướng loại này ngay cả cơ bản lực trường đều không thể đều nhịp hoàn cảnh ngã trái ngã phải dày v các ngươi hỉ gà nhà cũng có điều động tộc nhân tới s ù nạ gạ cụ học tập thao túng cánh trang giáp phi hành sau khi trở về đi mượn một bộ luyện tập một chút không cầu cỡ nào tinh thông ít nhất phải quen thuộc hai chân cách mặt đất nên như thế nào chiến đấu đi thoại âm rơi xuống phụ thân cẩn mở ra tiến một bước dung hợp hình thức đen nhánh nửa người già mạ tổ phía sau dỗi ra một đôi đen nhánh cánh chim có chút vỗ mượn xoay quanh khí lưu chậm rãi điều chỉnh tư thái lên cao để ngươi chê cười tuy nói là mình yêu cầu đến đây hỗ trợ bất quá quá trình cũng không tính thuận lợi nguyên bản còn cảm thấy mình dù sao cũng lạt n h cho dù không phải trụ cột vững vàng cũng khả năng giúp đỡ chút ít bận điệu kết quả làm mình suy nghĩ nhiều vừa nghĩ đến đây trắng non gương mặt nổi lên một tia hồng nhuận hì ủ gan nghệ dị chỉnh t r ọ n g hỏi tiếp xuống như có ta có thể phát huy được tác dụng địa phương còn mời không nên khách khí á c h h k tâm tính cũng không tệ lắm không có nửa đường bỏ cuộc can đảm lắm đại mạ giật á n thưởng gật đầu chờ một chút khai chiến cho dù là ta cũng vô pháp dự đoán được tất cả biến hóa đ ố i yêu cầu của ngươi nhà đầu tiên là tự vệ nhất định đừng để ngươi bị hạ cự gẳng rơi vào tay địch cho dù là ngươi là phân gia nhận ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín chú ấn c h ó i buộc ta cũng không dám cam đoan đối phương có hay không thủ đoạn khắc chế thứ hai chính là một khi có huyết mạch bên trên trực giác nhất định phải nói cho ta đại mads lo lắng nhất vẫn là từ vô số bị hạ cựu gẳng rung hợp mà thành cự hình đ ẹ n s ợ i gẳng thực sự gặp lại bị hạ cựu gẳng liên động sinh ra một ít ngoài ý liệu phản ứng sau đó mấy người thương nghị một phen đối sách từ đại mads k h ô n g chế mấy cô uy lực to lớn khôi lỗi mở đường hướng về nguyện cùng phương hướng mà đi tựa hồ minh mạch những cái kia thực lực không cường khôi lỗi ngay cả cho đại m a một đoàn người tạo thành phiền phức năng lực đều không có cho nên lần này mọi người hành động rất thuận lợi không có cạm bấy loại hình ngăn cả tốn hao khí lực nhiều nhất vẫn là vượt qua ác liệt môi trường tự nhiên 20 phút sau xuyên qua một đầu đã bán hoang phế tính mịch cung điện hành lang thuận xoắn ốc hướng phía dưới thang lầu đại mạc m ọ n người rốt cục nhìn thấy cái kia đáng sợ đại gia hỏa giống như vô số đom đóm điểm sáng hội tụ thành to lớn quang cầu mặc dù không có phóng xạ ra quá nóng bỏng quan mang nhưng nó cho người ta mang đến cảm giác nguy cơ một chút cũng không kém hơn đáng sợ nhất hỏa độn nhất thuật đây chính là thứ người m u ố n cái gọi là năng lượng trung tâm khi u gan hệ gì sắc mặt phức tạp nhìn xem cự hình kẹn sệch g n g mặc dù cái đồ chơi này không thuộc về hỉ gạ gia tộc cũng là từ b ì ạ k i ự u gẳng tạo thành xuất s ù kỳ nhất tộc mặc dù cùng hỉ gạ gia tộc phân tách thật lâu đến cùng cũng coi là đồng căn đồng nguyên họ hàng xa đặt xuất s ù kỳ nhất tộc b ì ạ k i ự u gẳng có thể hợp thành c ự hình tèn s ợ i gẳng như vậy hỉ gạ gia tộc b ì ạ k i ự u gẳng trên lý luận cũng là có thể như thế thao ta c nếu như hỉ gạ gia tộc nắm giữ cường đại như vậy lực lượng liên hợp tổ kiến cổ n ô hạ liền không chỉ là h u trí hạ gia tộc cùng sẻn dù gia tộc có lẽ sẽ không sai đại ma khẳng định ỉ ư gà nê di phán đoán với mắt cựu hạnh thời thời khắc khắc phóng thích ra lực lượng ba động để đại mads cũng là như lâm đại địch mục tiêu v ậ t tìm tới cuối cùng thủ quan người ở đâu nếu như không có bắt được s u s t kỳ xá nhân nên như thế nào thao túng cái này đại gia hỏa đại mads cũng không có cách nào đối phương chạy sao biết không phải là đối thủ quả quyết rút đi là cái nhân vật hung á c x e t hạ đại tiểu thư nói có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu so cái gì đều trọng yếu mặc dù không biết đại mads dự định có thể đem mình cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kêu đến hỗ trợ còn phí hết tâm tư tại trên người hì u gạn nệ gì làm tay chân như đồ khẳng định không phải bình thường bảo vật chỉ là trước mặt cái này lại g i a hỏa s ắ c thực rất bé mắt tựa hồ cũng rất lợi hại dáng vẻ nhưng là không phải thật hữu dụng làm như thế nào dùng tất cả đều là không hiểu ra sao tìm không thấy ta nhưng không tin đối phương biết chạy đại maz cười nhẹ đáp lại nói mặc dù không cùng sột sụ kỷ xá nhân đã từng quen biết cũng không rõ lắm cách làm người của hắn thế nhưng là một cái từ tiểu không có hai mắt mù lòa ở hoang vu n g u y ệ t c u n g sinh sống lâu như vậy còn cẩn trọng quan sát lấy nhận giới động tĩnh nghĩ như thế nào cũng sẽ không là cái mềm yếu ra hỏa bởi vì địch nhân cường đại liền chạy chối chết thậm chí đem cự hình t ẹ n xấy gắng chắp tay nhường cho đại maz là không tin thoại âm rơi xuống đại ma dứt khoát đem s o n g tay cầm cầm h ắ t đồng hợp lại cùng nhau hóa thành một thanh đen nhánh trường thường hướng về cự hình tẹn s ả y gẳng ném đi qua tại mọi người quan sát bên trong uy lực vô song đen nhánh trường thường bị một cố lực lượng vô danh chống cự càng bay càng chậm cuối cùng bị khống chế hóa thành năng lượng bị cự hình tẹn s ả y gẳng hấp thu kèm chút quên cái đồ chơi này là cùng d ĩ nệ gẳng không sai biệt lắm cấp bậc nhãn thuật cho nên cũng có cùng loại khống chế sức mạnh cùng hấp thu nhận thuật năng lực người đang nói đùa lần đầu nghe nói mấy người trợ giút không khỏi nhìn về phía đại ma chúng ta chỉ là đáp ứng lời mời tới trợ tr cũng không phải vì cùng lục đạo tiên nhân cấp bậc di vật là địch an tâm cái đồ chơi này không ai không chế lời còn chưa nói hết một cố cường đại sức đẩy chuyển đến đem mấy người đẩy ra lui lại hơn trăm mét sau còn miễn cưỡng ổn định t r ậ t c ư ớ c đây chính là ngươi nói không người không chế cụ dạ mạ dạ cụ mọ sắc mặt có chút không dễ nhìn xẻ a đại tiểu thư không có phản n ả n cái gì chỉ có hỉ hụ gạn nghệ gì cảm thấy mình tựa hồ có chút khinh thường bản đại gia lời hứa ngàn vàng làm sao có thể hố các ngươi lại nói lựa gạt ai cũng không có khả năng lựa các ngươi tới mạo hiểm a cái đồ chơi này thật không có đáng sợ như vậy chỉ cần tìm được cuối cùng di dân mặt trăng cái địa phương quỷ quái này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ có thể ẩn thân địa phương không ít nhất là năng lượng loạn lưu tứ ngược hiện tại càng là không có cách nào đem một cái có chủ tâm ẩn giấu cao thủ cho bắt tới mong muốn bảo trụ cự hình tẹn s ợ i gẳng đồng thời khống chế nó hướng đại m à một đoàn người phát động công kích liền không khả năng gặp nhau q u á xa nói một cách khác tột xù kỳ xá nhân nhất định liền tại phụ cận chỉ là trốn đi không có bị phát hiện có hỷ ưu gạ nghệ di bị ả cự gẳng có huy thuật tinh thông cụ g i mạ giả cù mò còn có vô số khôi lỗi trợ giúp điều tra xã đại tiểu thư tiên nhân hình thức ra chỉ xuống đại maz c à n g là cảm giác bạo d ạ n cho dù d ạ n g này cũng không có phát hiện chung quanh có người sống rõ ràng gần trong c ă n tấc tại tuyệt đối khoảng cách bên trên lại gặp nhau rất xa nói một cách khác trừ thời không ở giữa chi lực đại maz nghĩ không ra cái khác khả năng bằng chứng chính là mặt trăng cùng nhận giới gặp nhau xa như vậy cự hình thẹn s ả y gẳng cũng có thể tại giữa hai bên dựng lên một cái vững chắc địa n g u y ệ t thông đạo nói rõ cái đồ chơi này nắm giữ lấy thập phần cường đại đáng tin thời không ở giữa lực khống chế nếu như không phải là không có khống chế cự hình t ẹ n xảy gẳng biện pháp đại maz khẳng định không thèm để ý cái này hết sức g i o hạn xuất x kỳ di dân. thời không ở giữa nhân thuật ta chúng ta cái này không ai am hiểu đại m a r cùng cụ g i ả mạ giả cùng bỏ xây a đại tiểu thư có nhất định trình độ thời không ở giữa thao túng năng lực là thông qua huyễn thuật thực hiện xây a đại tiểu thư lo âu nhìn một chút đại m a d... r làm sao chúng ta không thể tại cái này lợi quá lâu đêm dài lắm n g ộ n g có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đại m a r bây giờ tiên nhân hình thức mặc dù rất thành thạo theo thực lực tăng lên thời gian duy trì cũng càng ngày càng dài nhưng đến cùng không phải vô hạn mọi người nhất cổ tác khí vọt tới nơi này chính là đánh lấy đem địch nhân bắt tới tốc chiến tốc thắng chủ ý trốn ở mọi người chạm đến không đến thời không ở giữa kẽ hở lại khống chế cự hình thẹn s ả y gẳng thỉnh thoảng phản kích mấy lần thực tế là quá làm cho người chán ghét đại maa sau khi suy nghĩ một chút nói rút đi khẳng định là không được như là đã đắc tội đối phương nếu như không đem nhất cử đánh bại chờ hắn thong thả lại sức khẳng định biết quy mô trả thù đợi trên mặt trăng ở trên cao nhìn xuống ưu thế thực tế là quá lớn một cái khác không thể không nói lý do chính là cái nôi vườn hoa đã bại lộ đại maa ngóc nghe cự hình thẹn xảy gẳng lực lượng cho xù kỳ xá nhân nói không chừng cũng sẽ đánh lấy đảo ngược cướp cái nôi vườn hoa chủ ý đã đối phương nghĩ lấy kéo l ờ biến chúng ta liền hết lần này tới lần khác không cho cơ、hội. đối phương không phải nghĩ đến muốn lấy nguyệt cung cùng cự hình thẹn s ả y g ặ n g làm thoát b ạ i tiến có thể công lui có thể thủ đánh đánh lâu dài à. đại m a dứ liền dứt khoát cho đối diện một cái kinh hãi sau đó tại mọi người quan sát bên trong đại m a dùng bốn cái hấp đ ổ n g cắm ở chung quanh thổ địa bên trên tạo thành một cái cỡ nhỏ kết giới sau đó hai tay quanh ngân quá đỉnh đầu phía trên thỉnh thoảng đung đưa không ổn định thương h u n g đột nhiên sáng lên một đoàn phá hủy hết thẻ bạch quang vốn chính là từ không sinh có tri vật như vậy hết thẻ đều trở về hỗn đ ộ đi trói mắt bạch quang tràn ngập lọt vào trong tầm mắt khu vực mặc kệ là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hay là xã đại tiểu thư. đều che khuất hai mắt không còn dám nhìn kỳ ủ gạn n ệ gì cũng cảnh giác quan bế bị hạ k i ể u gẳng sợ bị trong cõi u minh quy tắc phương diện công kích thuận cảm giác làm bị thương mình cần cùng tiểu cạ xì h ỏ a tí hai cái l ự c t r ư ợ t nhân tạo tinh linh cũng không thể không tạm l á n h mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình c h i vật cho dù là hoành hành không sợ lúc không gian l o ạ n lưu đều tại c ố này hôn tạp sáng tạo cùng hủy diệt âm dương độn c h i lực thuật tàn phá dưới hóa thành hư vô sáng tạo tri lực cũng là hủy diệt thủ phạm cương đại như thế khu vực công kích đem chung q a n h mức năng lượng áp chế đến một cái mười phấn thấp trình độ lúc đầu duy trì lấy như thế quy mâu nguyệt c hiện tại cái không gian này càng là giống như bị rút đi dòng nước mắc cả thuyền bất đắc dĩ và phải đáng ẩm từng đầu đen nhánh vết nước không gian bắt đầu xuất hiện đồng thời cấp tốc lan tràn ra vài giây đồng hồ về sau giống như vỡ vụn mặt k í n h vỡ vụn ra không có tầng này sen vào hư hảo cùng chân thực ở giữa bích trướng đám người hướng trên đỉnh đầu phương xa nhận r i i giống như một cái cự đại xanh thảm thủy cầu chậm d ã i c h u y ể n động từng đoàn từng đoàn xì dữ kỷ cùng nam hải v ư ợ t hai đoàn nhiệt đới l u ồ n khí xoáy đều có thể thấy rõ ràng đen nhanh trong hư không vũ trụ một cái bị dạ mã bù kỷ sắc dây leo lồng năng lượng bảo hộ bất quy tắc không gian giống như nở rộ đó hoa lại gi từ một đầu ngũ thải vầng sáng cùng mặt trăng thương liên giờ này k h ắ c này cái này giống như dị hình chí bảo dạng cái nôi vườn hoa ngay tại trầm rãi hướng mặt trăng dựa vào một bộ mong muốn thôn p h ả mặt trăng hợp hai làm một xu thế từ quy mô nhìn lại tựa hồ là một trận vô vị quyết tử sung kích lại hoặc là rắn n u ố t voi không khôn ngoan cử chỉ có thể đại ma cùng chỉ huy xuống nhân tạo tinh linh nhóm hết lần này tới lần khác làm như vậy ta đã để lên tất cả ngươi nếu là không xuất hiện ta liền đem mặt trăng cùng kẹn xảy gẳng tất cả đều lấy đi đại ma nhẹ giọng tự lẩm bẩm lại tin tưởng trốn ở phụ cận không ra mặt đối thủ nhất định nghe thấy vẫn chưa xuất hiện sao thật xù kỷ xá nhân chúng ta là không người mà tới cướp bóc phạm không phải giết người không chấp mắt á c đồ ta muốn ba mươi chín mượn dùng ba mươi chín ngươi tổ truyền gia sản nhưng không có giết chết n g ư ờ i ý nghĩ nếu như có thể nói không chừng giữa chúng ta còn có thể nói chuyện trang diện yên tĩnh thật lâu ngay tại mấy người đều muốn chờ không kiên nhận thời điểm một cái không mang quá nhiều tình cảm âm thanh truyền đến nhân giới đã không ai biết chúng ta nhất tộc tồn tại ngươi lại là từ nơi nào nhận được tin tức chẳng lẽ những cái kia đại cắp mô lại bắt đầu giả thần côn mong muốn khóe gió nổi mưa rồi trước 1020, t h a ắ n g lợi dễ dàng trên mặt trăng quan sát nhận giới gần n hàng năm xuất xù kỳ nhất tộc đối những cái kia thông linh thú thánh địa nội tỉnh dù là không đến mức nhất thanh nhị sở cũng có thể nhìn ra rất nhiều hư thực từ xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ liên thủ phong ấn xuất xù kỳ c ạ g ụ dạ bắt đầu diệm mộc sơn gệ a mà tiên nhân liền sinh động tại nhận giới nếu như không phải nó đang gây sóng gió xuất xù kỳ c ạ g ụ dạ bị phong ấn chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy người đã minh bạch bọn hắn không an phận bản sắc cũng đón được chúng ta xa nhẫn căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ xa nhẫn đại m a cùng xã đại tiểu thư đúng là xa nhẫn có thể cụ g i ả mạ i ả cụ mỏ cùng hì ụ gạn nghệ di lại là hàng thật giá thật c ổ nổ hạn í ý dạ nhất là hì ụ gạn nghệ di trong hốc mắt một đôi bì ạ t i ể u gẳng l ạ i như thế dễ thấy hai người bọn họ chỉ là thụ ta mời đến đây hỗ trợ công hãng nguyệt cùng cũng không phải là b ạ n ý bất quá đại m a quan sát một chút b ố n phía vẫn không có phát hiện âm thanh đ ầ u n g u ồn người có phải hay không nên hiện thân như thế trò chuyện cũng không lễ phép cùng d ơ đúc cầm gậy tới cướp bóc cường đạo nói cái gì lễ phép cho dù làm n g a mai tri tử trong giọng nói vẫn không có quá nhiều phất hận r ậ t sù kỳ xá nhân phản bác chỉ sợ ta hiện thân ngay mắt liền bị ngươi bắt được chỉ có thể mặc cho người bài bố xem ra quả nhiên chỉ còn lại một mình ngươi nhìn phía d ư ớ i n g u y ệ t nham mặt ngoài kia từng đạo khủng bố khe ránh rõ ràng là cực kỳ cường đại công kích tạo thành tổn thương đại mạ dung dung nói cô phi tiêu theo đợi tại mặt trăng không chê buồn ga trên mặt trăng xuất s ù ký nhất tộc nội loạn đến cùng là lúc nào phát sinh đại mạng không cách nào khảo chứng thời gian cụ thể xuất s ù k ý xá nhân đã là trên mặt trăng cái cuối cùng người sống dù là có thể có hạn không chế cự hình tèn sạy gẳng có thể cái đồ chơi này đến cùng không phải thân thể một bộ phận không cách nào tự nhiên sử dụng thân l à c u ố i cùng trẻ mồ côi sốt s ù kỳ xá nhân bản thân tư chức khẳng định không kém khả quan nó so đại mà còn nhỏ một điểm nhất kỷ mạnh hơn cũng có hạn mang theo mấy cái giúp đỡ khí thế hung hăng s ô n g lên mặt trăng đại mà một đ o à n người căn bản cũng không phải là người cô đơn sốt s ù kỳ xá nhân có thể đ ị ợ h nổi lúc này sốt s ù kỳ xá nhân chỉ có thể bằng vào cự hình thẹn xấy g n g dự thiết cơ chế hoặc hóa phòng hộ năng lực đối địch không đủ linh hoạt không nói tự thân tiêu hao cũng cực lớn ta chi nhất tộc ở mặt trăng phía trên gánh vác lấy gột g i a thế gian thủ hộ cuối cùng sinh mệnh cùng hy vọng chức trách một chút khảo nghiệm không đủ nhấc lên nghe tới dạng n à y hồi phục đại mars cười h í p mắt đáp lại nói đã chỉ là còn lại một mình ngươi xuất xù kỳ nhất tộc lại không tương lai cái gọi là chức trách từ ngươi đoạn tuyệt ta tựa hồ bị đại mars đâm trúng chân đau trầm mặc một hồi lâu về sau xuất xù kỳ xá nhân mới lạnh như b ă n g nói tổ tiên nhắc nhở ghi nhớ không dám quên nhẫn giới người x a đọa đến tận đây tự có ba mươi chín bị hạ i ệ u gẳng công chúa ba mươi chín tới cùng ta vui kết liền cảnh trở thành thời đại mới thủy tổ ngươi thật đúng là dám nói a muốn làm nhẫn giới ý dạ nạt cùng ý g i nam y xem ra hiện tại xuất kỳ xá nhân đối nhận giới đã tương đương bất mãn không đợi mở miệm t r à phúng một bên lẳng lặng rất nghe nói rất nhiều bí mật kiến thức nửa vậy hì ụ gạ nệ n gì đột nhiên mở miệng hỏi trong miệng ngươi ba mươi chín bị hạ tiệu gẳng công chúa ba mươi chín là chỉ a i nghe người âm thanh tuổi tác không tỉnh lớn chỉ thay mặt mục tiêu cũng rất rõ ràng là hì nạ tạ tiểu thư vẫn là hạ nạ bị tiểu thư đối mặt hì gạ gia tộc thiên tài q u á t hỏi t h u ộ t s ủ kỳ xá nhân bất vi sở động h ứ n g h ợ đáp rõ ràng là cái có rất nhiều khả năng nhân tài đáng tiếc giới hạn giữa gia tộc cùng làng giàn buộc thành tựu có hạ người meta nhân giới liền không có ta không biết nhất là hì gạ gia tộc lời còn chưa dứt liền bị đáy mà cười não đánh gãy trước mặt mọi người vẫn là không nên đem ra châu thổi phá ngươi nếu là thật không gì không biết liền sẽ không bị chúng ta g i ế t đến tận cửa nhẫn giới như thế lớn giữa d ụ c sinh vật không thể tính toán nhân loại số lượng nhiều đến trải rộng toàn thế giới xuất sủ k ỳ xá nhân chỉ có một người làm sao có thể thấy qua tới cho dù là kiếp trước cao cấp nhất máy tính cũng vô pháp giám sát toàn thế giới mỗi người động thái x u nạ g ạ cụ loại này góc nếu như không phải buộc phát nhẫn giới chiến tranh chỉ sợ xuất sủ k ỳ nhất tộc cũng sẽ không lãng phí thời gian liết một chút có thể đem nhẫn giới trung tâm cô nội hạ nhị lượt là được thân là họ hàng xa hỉ ga nhất tộc cũng là trọng điểm quan sát đối tượng lần nữa bị đại mad chọc thùng hoang nôn sột sù kỳ xá nhân lạnh lùng nói không nghĩ tới phong quốc loại địa phương kia cũng có ngư i dạng này ra ngoài ý định tồn tại là ta sơ sẩy chỉ là mặc kệ mưu đồ của ngươi là cái gì cũng không thể đạt được khoác lắc đừng nói quá đời a hôn đ à n sột sù kỳ xá nhân liên tiếp qua loa để đại mad cũng có chút không kiên nhẫn thật sự cho rằng trốn ở lâm thời không gian trong dũng đạo liền còn tìm không thấy ngươi ta đã có thể đến tới nơi này tự nhiên là có chuẩn bị nói đại mad để cẩn hóa thân đen nhánh nửa người da mạ tổ lan tràn đem hỉ ủ gạn nghệ dĩ báo khỏa sau cầm trong tay một cây hắc động tách ra thành vài đoạn cắm vào nó mấu chốt khiếu h u y ệ t cùng mạch luân chung quanh khống chế nó trả cờ dạ lưu động cuối cùng để âm dương đội lực lượng hỗn hợp trả cờ dạ chạy qua bị ả t h i ệ u gắng nháy mắt thông qua huyết mạch liên hệ một cỗ siêu việt trả cờ dạ thị giác thậm chí tại trên trực giác bản năng cảm giác bộc phát đại ma d ộ n lấy mối liên hệ này n g á y mắt nhìn thấy trốn ở cự hình tẹn xấy gẳng vị trí giữa dựa vào không gian vặn vẹo duy trì tự thân không bị thôn vẹo xuân sủ kỳ xá nhân thì ra là thế đánh lấy ba mươi chín chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ba mươi chín chủ ý đáng tiếc gặp được ta người t í n h sai chỉ cần còn có một cái cùng ngươi có giống nhau tổ tiên hì gạ tộc nhân tồn tại ngươi liền không chỗ che thân nói đại m a thả ra mình chín đầu cổ dài cự điệu chấp nghiệm hóa thân nhắm ngay xuân sủ kỳ xá nhân phương hướng có thể cùng n ụ trí hạ ít chỉa sở s ạ n đủ chiến cái thế lực ngang nhau chấp nghiệm hóa thân tại cự hình tẹn xẩy găng trước mặt vẫn là cái tiểu gia hỏa qua nhiều năm như vậy trên mặt trăng xuân sủ kỳ nhất tộc tích lũy thực tế là quá hưng hậu nó tinh hoa liền tập trung ở trước mắt cự hình kẹn s ả y gẳng bên trong đã không cách nào dùng ngôn ngữ g i a o động s ố ấ t xù k ỳ xá nhân quyết tâm vậy liền dùng thực lực tuyệt đối nói cho hắn bây giờ ai nói càng hữu dụng s ố ấ t xù k ỳ xá nhân cũng không cam chịu yếu thế khống chế một nhóm lớn mất đi s ố ấ t xù k ỳ nhất tộc vong hồn nhóm khôi lỗi ngăn trở đáy mà dường đi không thuộc về mình lực lượng chính là khó dùng ngươi là như thế một cái khác tự nhận là có lẽ cứu vớt thế giới ra hỏa cũng giống vậy s ố ấ t xù k ỳ xá nhân cùng nạ gạ tổ có một cái điểm giống nhau đó chính là cho rằng nhận giới bệnh nguy kịch cần phá đi xây lại lấy mình làm hạch tâm sáng lập một cái thế giới mới như thế suy nghĩ ấu trí thật không biết bọn hắn là như thế nào đạt được cái kết luận này năm ấy xuất kỳ hạ gõ rổ cùng xuất kỳ hạ mù dạ đều không có làm như thế nhân loại ngu xuẩn đã x a đ o ạ đến không có thuốc chữa trình độ thì tính sao đại ma khinh thường dễ cực nói coi như chúng ta thực sự chết chưa hết tội có liên quan gì tới ngươi là ai cho chúng ta định chuẩn tắc là ai tới thẩm phán đồng thời chấp hành hình phạt từ ta chi nhất tộc tới xử lý tộc nhân tàn l ù i tự nhiên do ta tới quyết định ngươi xứng sau nói đại ma điều khiển chấp n i ệ m hóa thân chín cái đầu mở ra miệng rộng từng đoàn từng đoàn sáng như bạc quan g huy tại hội tụ thu liệm đến cực hạn về sau hội tụ vào một chỗ hóa thành không gì không phá quan g c h i kiếm bắn về phía cự hình k ẹ n s ả y gẳng bên trong số sủ kỷ xá nhân Thấy tình thế không ổn, số nhân, ổn kỳ sổ sủ xá đờ đ ẫ n đem vô số tộc nhân vong hồn chế tác khôi lỗi ngăn tại mau lẹ công kích chùm sáng trước từng cái bị kích phá sau hôi phi yên diệt mặc dù không có thể ngăn ở nhưng đến cùng suy yếu một chút đ lực bị phản xích lực lượng áp chế về sau giảm nhỏ hơn phân nửa đ lực tán loạn thành trạ cờ dạ bị hấp thu công kích như vậy ngươi có thể sử dụng mấy lần trạng thái này ta là vô địch tiếp qua không lâu ngươi cũng sẽ trở thành tế phẩm bị hấp thu thật sự là dạng này đại maas mỉm cười nếu là chỉ có ta một người muốn lấy ngươi chỉ sợ cũng đến một phen khổ chiến đáng tiếc ta không dành cùng ngươi một đối một đấu sức ý của ngươi là từ đại maas trong khẩu khí nghe ra không ổn sụt sủ kỳ xá nhân còn chưa kịp đề cao cảnh giác đã cảm thấy một cỗ không h i ể u lực kéo đem mình nhận thân không gian khóa chặt đồng thời n ắ m kéo thoát ly cự hình tẹn s ả y găng phạm vi một mực vô thanh vô tức cụ gia mạ giả c ú n mò mở ra lấy thiên cầu võ sĩ chấp n i ệ m hóa thân khả năng lừa dối sụt sủ kỳ xá nhân coi nàng là làm bí thuật lý g i hoàn toàn không có ý thức được nàng nguy hiểm tại nhiều mặt lập trường dây giữa Hình người thuật Làm sao có thể? Thu sủ k ờ xem ra ngươi đối với chúng ta xa nhẫn khôi lỗi bí thuật cũng không phải hoàn toàn không biết gì bất quá xét hạ đại tiểu thư ngạo khi nói coi như ngươi lòng đầy nghĩ hoặc ta cũng sẽ không giải thích cho n g ư ơ i nghe nói nữ h à i nhìn một chút cách đó không xa cụ g i ả mạ giả, giả c ụ mò nếu như bị nàng nghe thấy chỉ sợ lại biết thiếu một cái khắc địch chế thắng át chủ bài chân thực nguyên nhân nói trắng ra không đáng giá n h ắ c tới sẽ a đại tiểu thư thi triển bí thuật con dối hình người thuật s á t thực cần tế phẩm dĩ vãng cần đặc chế con dối thu hoạch địch nhân một chòm tóc mới có thể thi triển nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối thu hoạch tóc chỉ là biểu hiện hình thức chủ yếu là cần chú thuật môi giới liền như là hy đạn bí thuật tử tư bằng huyết cùng đái m ạ n con dối hình người chú sát thuật đều cần huyết dịch định vị thuật giảm mục tiêu đồng dạng chỉ cần có thể thành lập trình độ nào đó liên hệ không đến mức giết n h i ề u người hoặc là nguyền rủa vô hiệu là được dựa vào môi giới đều không trọng yếu thành lập nguyền rủa cùng thụ thuật giả ở giữa liên hệ thừa dịp số sủ kỷ xá nhân không cẩn thận thời điểm thu hoạch được tóc hoặc là huyết dịch là thông thường thủ đoạn kỳ thật cũng có thể chủ động đem chu thuật một bộ phận sớm đặt vào số sủ kỷ xá nhân trên thân hoặc là thể nội hiệu quả đều là giống nhau nghĩa nhân khối lỗi là một loại chủ động phát tán ô nhiễm hình ký sinh đồng hóa khối lỗi s ớ tại lúc trước thành lập quán thông hành lang thời điểm xe a đại tiểu thư liền dùng cơ hồ mắt thường khó phân biệt vi hình khối lỗi thuận lần hiện tại xuất xù kỳ xá nhân làn ra mặt ngoài đường hô hấp trên hai liền bám vào không ít thần không biết quỷ không hay thăm dò qua k h ô i lỗi hành tẩu thiên hai tại trải qua đái mà giật tạm d ẽ m lấy rút trên thân nạ nổ cấp độc chúng dẫn dắt về sau tiến một bước cải tiến được đến hết sức kinh người cường hóa bọn chúng rất nhỏ yếu nhưng tập hợp phối hợp sẽ đại tiểu thư một hệ liệt bí thuật liền rất đáng sợ có lẽ tại ký sinh đồng thời giết chết xuất xù kỳ xá nhân loại trình độ này cường giả thời điểm sẽ có vẻ rất bất lực nhưng chỉ cần có thể xung làm kết nối môi giới hiệp trợ sẽ đại tiểu thư thi triển con dối hình người thuật xuất kỳ bất y đánh lén liền đủ đương nhiên nghĩa nhân khối lỗi phân thể. còn không cách nào đạt tới nạn nổ cấp khôi lỗi trình độ thiếu hụt cũng không ít trực tiếp lực công kích không mạnh vẫn là một môn cần hoàn thiện không thành thục kỹ xảo dù vậy cũng tương đương hữu dụng kỳ thật không dùng đến nạn nổ bé nhỏ nhỏ như vậy ly cấp trình độ chỉ cần không phải quá dày đặc cũng không ai sẽ để ý sẽ chỉ đem nó xem như ở khắp mọi nơi phiêu tán cắt bùi thôi xông vào mặt trăng trong mấy người khi ủ gạn nghệ dị là lâm thời gia nhập cùng đại ma phối hợp an ý cụ giả mạ giả cù mỏ cùng xã đại tiểu thư liên thủ cho dù là sổ sủ kỹ xá nhân cung cơ hồ không có may mắn thoát khỏi hy vọng Bị cụ o dạ i chúng xa nhân, dùa, giả mạ dạ cù mò kéo đến cười h không h gần c đáp lại nói ra hỏa này thực lực phải rất khá nhưng là còn chưa kịp phát huy trong mắt của ta có thể là người lúc trước cường thể thế là người đại e m mức hắn cho hù sợ, ông Dương đột Chi lực ra chỉ dưới, thiên pháp ông Dương lực sợ, dưới, Độn đ ra quá mức bá o để hắn không dám chính dám d ệ n đối địch. Đại ma dự tán đồng gật gật đầu nếu quả thật triển khai tư thế đường đường chính chính đánh lớn một trận mong muốn thuận lợi chế phục xuất sủ kỳ xá nhân thật đúng là không dễ dàng kết quả bởi vì kiên kỵ quá mức đem tự thân đặt cự hình kẹn s ả y gẳng bảo hộ phía dưới đồng thời coi đây là bằng mong muốn hành bảo thủ kế sách thủ lâu t ấ t tua ngay từ đầu xuất xù kỳ xá nhân liền tồn đánh không lại suy nghĩ đem sinh tử an nguy ký thác vào ngoại vật bên trên dù là cái này ngoại vật thực sự đáng giá ký thác hy vọng có thể tự thân không cần c ũ vậy chúng ta ở giữa hiệp nghị bộ phận thứ nhất là không phải đạt thành rồi xác thực như thế tiếp xuống ta liền biết đem để ngươi trở nên càng mạnh chìa khóa giao cho ngươi chút chuyện nhỏ này đại mà còn không định tư lợi bộ ước hì ủ gạ nghệ gì cũng coi là cái bị vận mệnh chậm chế ưu lương giao hẹn hiện tại không đủ đeo tốt Nệ gì giao dịch thời điểm. một đoàn người mang theo vị chế phục mặt trăng di dân tại có chút hoang vu nguyệt cung bên trong tìm cái coi như thoải mái dễ chịu trong cung điện tạm nghỉ mất cả tháng cầu bên trên trừ cự hình thẹn sẩy gạng sáng tạo không gian bên trong sinh cơ kỳ thật lại không cái khác sinh mệnh tất cả bộ trí đều là vì duy trì ngoại đạo ma tượng phong ấn lại có là giàn xếp xuất x ủ kỳ hạ mù dạ hậu nhân bởi vì đại ma xuất thủ không có lưu t ì n h dẫn đến cái không gian này đã có chút tàn tạ khôi phục lực lượng vẫn còn chỉ cần cự hình thẹn x ấ y gặm không ra vấn đề liền có lần nữa tới qua khả năng chỉ là cụ thể phương pháp chỉ có xuất x ủ kỳ xá nhân biết cũng có khả năng cái này cuối cùng mặt trăng di dân cũng không phải tất cả đều nhất thanh nhị sở nếu không cũng sẽ không bị tùy tiện bắt lấy tích cực cần cùng nguyên khí tràn đầy tiểu cạ xỉ họa ti hết sức ân cần vì đại ma cùng xã đại tiểu thư bận trước bận sau cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng ăn hôi không ít chỉ có h ỉ h gạn nghệ dị cái này thuần túy ngoại nhân có chút yên lặng đối mặt cường địch chiến đấu bên trong còn không rõ hiển một khi mọi người ngồi vây chung một chỗ nói chuyện tiếm xa cách cảm giác liền hết sức rõ ràng cho dù là không hợp xạ đại tiểu thư cùng cụ dạ mạ dạ cụ mọ đều càng thêm sinh động nghỉ ngơi gần nửa ngày khôi phục trả cơ dạ cùng thể lực về sau xạ đại tiểu thư đề nghị chúng ta có phải hay không nên sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ q u á i này tại huyễn thuật không gian bên trong thời điểm vẫn không cảm giác được đến thực sự nhìn thấy chân thực hoàn cảnh liền có thể minh bạch nơi này nhưng thật ra là sinh mệnh c ầ n khu s o phong quốc còn muốn ác liệt căn bản cũng không phải là người bình thường nên đợi địa phương nhiệm vụ ta cũng không biết có nhiệm vụ gì chỉ là đến giúp đỡ cụ dạ mạ dạ cụ mò liếc lao thần tự tại đại m à một chút chế nhạo nói đánh cũng đánh qua chính chủ cũng bắt đến có thể cụ thể muốn làm gì chỉ có đại m à một người biết vì hết tâm tư bước lên không nhỏ phong hiểm phong bị hồi lâu rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đến một bước này đại m à cái này chủ tâm cốt cũng phải lộ ra một chút chính thức huyền bí đại m à khe khe thở dài ung dung nói xác thực cho các ngươi thêm phiền phức có thể đây không phải ta hữu tâm che giấu mà là thân ở nhận giới liên lụy vận mệnh nhân quả quá lớn không quá bảo hiểm tại cái này rời xa nhẫn d ư ớ i trên mặt trăng ngược lại là có thể lộ ra một hai vận mệnh nhân quả loại này từ ngữ bình thường sẽ chỉ từ những cái kia giả thần giả quỷ tăng nhân cùng thần hán khẩu bên trong xuất hiện đại mạ dạ thế nhưng là đường đường chính chính nghĩ dạ cái này đến cái khác bán thần cường giả ở trước mặt hắn gãy kích không nghĩ tới thế m à như thế e ngại thần quỷ vận mệnh chi lưu cù dạ mạ giả cù nọ v u ố t v u ố t tóc chán xong tay dây dưa lõ tóc nghĩ một lát rồi nói ra lấy người lúc trước đánh tan huyễn thuật không gian một k í c h rõ ràng vượt qua nhận thuật phạm chủ, cho dù là huyết kế giới hạn cùng cấm thuật k y năng chỉ sợ cũng kém xa tích tắc dừng một chút về sau vừa nghi nghi ngờ mà hỏi thăm ta huyết kế giới hạn lực lượng càng phát ra t ă n gọn huyết mạch phần cuối thủy tổ căn nguyên chi lực cụ dạ mạ thiên c ầ u cũng bị khai quật ra ta đều thường thường cảm thấy mình là siêu phạm thoát tục thần tiên chi thuộc nhận giới thế tục chi lực lại không cách nào ảnh hưởng ta thế nhưng là tiến thêm một bước ngươi rõ ràng có lẽ càng thêm thoải mái mới đúng vì sao lại có như thế để người kinh ngạc bây giờ đ ạ i maz mặc dù bị sai nhận thân phận trói buộc có thể đây chỉ là bởi vì hắn không nguyện ý tránh thoát loại trình độ này cứng giả bỏ đi hết thảy hành tàu thế gian đi tới chỗ nào đều là khách quý mười mấy năm trước hoảng sợ không chịu nổi một ngày như chó nhà có tang họ josimaz vàng vào tam nhẫn tên tuổi liền có thể để điển quốc đại danh duy trì hắn thành lập âm nhẫn thôn họ josimaz tài giỏi đại diện qua một thời gian c a z e t sikchi c ắ t b u i đại gia khẳng định cũng được giữ lại cái thân phận này vì x u nạ gạ ku búa a chỉ là không bỏ xuống được hơn mười năm ràng buộc cái gọi là vận mệnh trí lực nếu quả thật liều lĩnh cũng liền không có ảnh hưởng gì không phải nói không có lòng cảm mến chỉ là nếu là bản nhân không n g u y ệ n ý liền có thể không nhận nó cấu đại mạc gật gật đầu đáp người ý tứ ta hiểu nó mấu chốt ngay tại ở ta rất mạnh mặc kệ là cá nhân thực lực vẫn là quyền thế lực ảnh hưởng cùng danh vọng nhưng là nhẫn d i ớ i mặt tối không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy như không phải đại m ạ mang theo mấy người đến đây đập phá quán nhẫn giới chỉ sợ đều không ai biết cơ hồ mỗi ngày treo ở ban đêm trên bầu trời trên mặt trăng còn có như thế một đám thực lực khủng bố ra hỏa không kém bao nhiêu đâu đại m a nhìn một chút cơ hồ vô c h i không biết s ố sủ kỳ xá nhân âm thanh không khỏi chấm thấp mấy phần hôm nay chúng ta sở tác sở vi hy vọng các ngươi tại lần thứ tư nhận giới trước khi đại chiến không được lộ ra mảy may nếu không hậu quả khó liệu thấy đại m a nói đến t r ì n h trọng đám người không khỏi gật đầu đồng ý sau đó đại m a đem s ố sủ kỳ hạ gõ rổ cùng s ố sủ kỳ hạ mù dạ huynh đệ cố sự l ờ i í t mà ý nhiều nói một lần sốt x kỳ cạ cụ dạ tồn tại cùng nội tình thì mập mờ đi qua lục đạo tiên nhân chuyển pháp nhận giới truyền thừa đã lâu gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có đôi câu vài lời ghi chép in g dơ dạ cùng ạt dạ cùng bọn h ắ n t r ả cờ dạ chuyển thế chi thân gần một ngàn năm tranh đấu liền không có lấy vẹn vẹn chỉ là những này liền để cơ h ộ i hoàn toàn không biết gì cụ dạ mạ dạ cùng mò, sẽ ạ đại tiểu thư cùng hì ụ gạ nệ gì trận mắt hốc m ồ m đợi đại mà nói xong tràng diện yên lặng đường này hì ụ gạ nệ gì mới c h á t chát âm thanh hỏi cho nên trên mặt trăng sổ sủ k ỳ nhất tộc cùng chúng ta hì gạ nhất tộc nhưng thật ra là một cái tổ tiên phân hóa hai chi đương nhiên nếu không ta làm sao có thể thông qua kích phát huyết mạch của ngươi tìm tới cộng minh đại ma giảng thuật cố sự so n h ậ n giới vô số năm qua truyền bá thượng cổ truyền thuyết đều muốn hoang đường không bị trói buộc có thể hết lần này tới lần khác cùng rất nhiều hiện tượng ăn khớp dù là có nghi ngờ trong lòng cũng lấy không ra phản đối cái nhìn thì ra là thế x é hạ đại tiểu thư giật mình khó trách cổ nộ hạ trở thành nhẫn giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ nguyên lai lục đạo huyết mạch cơ hồ đều tại hóa quốc nhẫn tông truyền thừa cũng hơn phân nửa vơ vét tới tay cũng chỉ có một chút biên giới n g gia tộc tranh đấu lạc bại thẳng xuôi xẻo rời đi vận mệnh ưu du mạ kỳ trung tâm thành lập quốc gia khác n g gia thôn một đ á n bị khu t r ụ phế liệu điểm xuất phát rõ ràng không bằng khổ nổ hạ những cái kia rụt thẳng miêu hồng thần chi huyết duệ muốn cùng bọn hắn cạnh tranh thực tế là quá khó cái gọi là một thôn một nước vững chắc trật tự cũng mới thành lập sáu bảy m ư ơ năm có lẽ có người cảm thấy mười mấy năm liền buộc phát một lần nhận giới đại chiến thực tế là quá tàn khốc kỳ thật bọn hắn không có trải qua chiến quốc thời đại huyết tinh chém giết tuyệt vọng cùng điên cuồng ngu mội chúng sinh có thể ngu mội vô c h i chúng ta cường đại như vậy lý giả đã đi đến như thế cao vị nên minh bạch tại siêu phàm lực lượng hiện thế nhận giới thời khắc đều cần theo thời thế mà sinh chúa cứu thế hộ giá hộ tống bởi vì diện thế nguy cơ cho tới bây giờ liền không có rời xa qua đại m a nghiêm túc nhắc nhở nói kỳ thật cho su kỳ nhất tộc cùng hì gạ ra t ổ c g â n đoán còn chưa tới tổng bộc phát thời điểm chỉ là ta bản nhân chờ không nổi sớm tới chọc tổ hóng v à vẽ còn tốt kết quả không t i n h kém ngươi nhìn ra vận mệnh mê vụ khi uga nệ di lăng lăng hỏi dĩ v ã n g chẳng qua là cảm thấy đại m a dựa vào tương đối lớn tuổi đi đầu một bước ưu thế cho nên so với mình mạnh hơn hiện tại xem ra giữa hai người tranh lệch lớn đến hoàn toàn không thể cùng đài thi đấu nào có dễ dàng như vậy ta chỉ là nhìn thấy một chút m ạ c l ạ nhưng cũng không cách nào nắm giữ nó phương hướng phát triển xuất xù k ỳ xá nhân thân phận đ ị n h vị đến cùng là nhân vật phản diện vẫn là chính nghĩa đồng bạn trước mắt còn không cách nào hoàn toàn xác định đại m a có thể thuận lợi đánh bại hắn cũng là chiếm tình báo nghiền ép ưu thế mấy năm sau xuất xù k ỳ xá nhân cùng hiện tại xuất xù k ỳ xá nhân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ không có thu hoạch được k ẹ n xảy găng trước đó chỉ cần cẩn thận một điểm tiến thẳng một mạch nhất cử thành cầm phần thắng vẫn là rất đại không nói trước những này các ngươi trước bỏ xuống trong lòng nghĩ hoặc để ta đem mục đích giải thích rõ ràng đại maas á t tay áo ra hiệu mọi người tạm thời an tâm c h ố n ộ i sau hãng dọn một cái chậm g ã i nói cự hình thẹn x ở i găng mặc dù cường đại nhưng là thao túng cực kỳ phiền phức dùng nó đối địch như là đại truy đánh con môi ấy, tìm không thấy trọng điểm nhưng nó uy năng là thật sự khủng bố cho nên đây là một cái mười phần đáng tin năng lượng nguyên cùng máy phát lực trường nói ngắn gọn chính là bởi vì nó thể lượng quá mức khổng lồ nặng nề không cách nào tiến hành tinh tế thao tác dùng để đối địch là đại tài tiểu dụng nhưng là dùng nó tới làm kết giới cùng phong ấn thuật h ạ c tâm hoặc là đơn thuần phát tiết lực lượng làm phá hư kia liền quá lý tưởng về công ta muốn gạt bỏ một cái treo lên đỉnh đầu nguy cơ về tư ta muốn dùng nó tới cải biến phong quốc địa hình địa vật lao thiên đối phong quốc cư dân đối xa nhận thực tế là quá hà khắc quá không công bằng người khác hoặc là nhận m ệ n h hoặc là dây rủi lấy rời đi thậm chí quyết tử khuyết trương cất đoạt có thể ta khâm phục chúng ta không có làm cái gì chuyện thương thiên h ạ i lý vì cái gì sinh ra liền muốn gặp loại này gặp chắc trở lao thiên không cho ta tự mình tới lấy đại ma tùy tiện đến vô pháp vô thiên lần nữa chấn kinh mấy tên người nghe lúc trước những cái k ê u kinh thế hai tục thần thoại cố sự nguyên lai chỉ là món ăn khai vị đại ma mong muốn làm sự tỉnh mới là thực sự đáng sợ cụ dạ mạ dạ cụ no lắc đầu thở dải một hơi người biết người đang nói cái gì sao có ú giả m thể i những này cùng ngươi muốn làm hoàn toàn không đáng giá nhất tới chứ không thể kiểm tra chiến quốc thời đại lúc đầu cùng sớm hơn man hoàng nhận giới ghi chép tiếp cận nhất có thể cải thiên hoán địa cường giả chính là được vinh dự nhị dạ chi thần hộ cạ đệ nhất xẻn dù hạt hỉ da mạ nhưng cho dù là xẻn dù hạt hỉ da mạ phục sinh c đại. Đại hàng hàng ũ hai hai、si、từ lúc nào bắt đầu suy nghĩ chuyện này cho dù là cùng đ ạ i mà nhận biết cùng thật lâu tự nhận có chút hiểu rõ là người sẽ đại tiểu thư cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đều nhất thời bán hội có chút khó mà tiếp nhận đại mã đón sẽ đại tiểu thư nghi hoặc cười đáp đã có gần một năm đi ở họa dị thôn cùng nạ dù tổ thôn khai thác mặc dù rất thuận lợi nhưng dưới mặt đất điểm định cư thành lập lại không thế nào như ý hiệu quả kém rất nhiều ý nghĩ thật là tốt có thể thực tế thao tác hiệu suất thấp cũng liền ní ra người và người khác biệt là khổng lồ như vậy quản lý chi phí cao mong đợi lấy xu nạ gạ cụ tài chính căn bản là chống đỡ không nổi đại diện tích trải rộng ra vẹn vẹn là đổi mới một lần xu nạ gạ cụ bản bộ liền rõ ràng chi hai ba năm tài chính mong muốn để dưới mặt đất thành tại phong cúc mọc lên như nấm chi tiêu thực tế là quá lớn đại mà thụ kiếp trước một lần lại một lần để người nghẹn họp nhìn chân chối đại xây dựng cơ bản kế hoạch mà thực hiện bay vọt thức phát triển che đôi mắt không có ý thức được cho dù là một viên ngói một viên gạch đều là muốn người lực vật lực đắp lên nhất giới hoàn toàn không có như thế cơ sở thực hiện đại mà khổng lồ kế hoạch cũng chưa hề hoàn thiện tài chính hoàn cảnh đầu tư bỏ vốn cắt giao h ẹ tới trèo chống cực lớn quy mô đầu nhập chứ những n à y cánh cửa không tốt vượt qua bên ngoài như là kiến trúc công nghệ trình độ năng lực quản lý vĩ mô kinh tế không chế tất cả đều không đạt tiêu chuẩn so sánh cùng nhau tụ tập một năm tinh anh tập kích mười c u n g bắt sống xuất xù kỳ xá nhân khống chế cự hình đ ẹ n s ợ i gẳng tại phong q u ố c dựng thứ ba cực ngược lại độ khó thì nhỏ hơn nhiều đây chính là duy vật kiếp trước cùng siêu p h à m lực lượng hiển hóa nhận giới khác biệt lớn nhất thực sự không trách nhận giới trình độ khoa học kỹ thuật phát triển quá mức lệch khoa ngay cả đại m ạ dạng này chịu tội nhiều năm giáo dục tin tức hóa hôn đúc người xuyên việt cuối cùng đều đi đến ngươi có khoa học kỹ thuật ta có t h ầ n công đường n h â n thuật thuận tiện như vậy còn muốn tốn công mà không có kết quả khoa học làm gì sau đó đại mạc tưởng tượng bên trong phong cúc bản đồ địa hình cùng chỉ dừng lại ở trên giấy từ gần vạn mét núi tuyết bảy tạo thành nhận giới thứ ba cực kế hoạch ngược lại tương đối tốt tiếp nhận một điểm so sánh với gì thế chỉ là cho nhận giới mặt đất chỉnh chỉnh d u n g quả nhiên là một c h u y ệ nhỏ n mấy người thương lượng hồi lâu cơ bản minh bạch đái mạt ý nghĩ về sau miễn cưỡng bị thuyết phục cuối cùng đại mạ dun lên tinh thần khôi lỗi dây đối hôn mê bất tỉnh sột sủ k ỳ xá nhân nói n g h e lâu như vậy ngươi cũng minh bạch ta ý tứ đi từ chế phục sột sủ k ỳ xá nhân bắt đầu đại mạ hạn chế hắn hành động lực duy chỉ có đem thính giác thả ra chính là vì để hắn nghe một chút mình tiếp xuống muốn đối mặt chính là cái gì hơi bung ra nó ngôn ngữ năng lực đại mạ lạnh lùng hỏi Ta k h ô n g muốn đem mặt nói lần thứ hai. Mặt trăng là nhà n lại là hai, thứ của g ư ơ i tìm ự h n kẹn gặng cũng ngươi nhất nhưng không không h hữu, thể kỳ sấy sổ sủ kỳ nhất tộc vật sở các tộc là vật ta đ e nó chứng dụng, nếu như ngươi có thể phối hợp, kiếm a Ta là không thể tốt hơn. Ta không thể hơn. thương nghĩ, h tổn ngươi tốt có c ý phục chỉ ngươi là vì ít ộ t c hợp ú t tìm phiền phức. h Ngươi tìm kiếm hợp tác phương pháp thực tế là quá bá đạo đây chính là các n g ư ơ i xa n h ẫ n tác phong Sổ sủ k nếu như không dạng này người biết bình tĩnh lại nghe ta nói Trước 1022, ước thúc. Trước 1022, ước thúc. lấy nhận giới thẩm phán giả tự cho mình là nắm giữ quyền sinh s ắ t s ố ấ t xù ký hạ mù dạ hậu duệ từ trên cao nhìn xuống quan sát nhận giới gần ngàn năm đã sớm không có đem mình cùng các nghị dạ cho rằng một loại người nhất là s ố ấ t xù k ỳ xá nhân lo liệu lấy v ậ n vẹo tổ tiên nguyện vọng đối nhận giới nhân loại có rất sâu thành kiến hiện tại không có chấp hành đem nhận giới hủy diệt kế hoạch chỉ là bởi vì không có lấy được hỉ gạ tông ra bị hạ i ự u gẳng đồng thời đem nó tấn thăng làm k ẹ n s ợ i gẳng tại nắm giữ tuyệt cường lực lượng trước đó xuất kỷ xá nhân còn tại kiên nhận chờ đợi thời cơ giống đại mạc dạng này xa nhẫn tại s u ấ t xù kỳ xá nhân trong mắt đoán chừng cùng ven đường trong đùi có con kiến không sai biệt lắm một mùi lửa liền có thể cháy hết sạch đáng tiếc nguyên bản không để vào mắt con kiến nhỏ bây giờ đã cơi tại trên đ ầ u mình nghe thấy đại mạc không k h á c h ký x u ố t xù kỳ xá nhân c h ầ m mặc một hồi sau truy vấn liên quan tới s u ấ t xù kỳ nhất tộc tình báo ngươi là từ đâu được đến có chút chi tiết ngay cả tinh thông tin ê đoán rượu mộc sơn gậy a mà dự đều không rõ ràng ngươi xác định đại mạc cười lắc đầu những cái kia cỡ lớn thông linh thu cân cước không đơn giản đừng tưởng rằng xuất xù kỳ nhất tộc hậu duệ liền mười phần không tầm thường nói chẳng ra cũng chỉ là từng cái nôi u thả heo n g ư ơ i có ý tứ gì đại mạng hư lạnh một tiếng n g ư ơ i cho rằng ta vì cái gì có năm chắc thông qua bị hạ cựu găng huyết mạch liên hệ tìm tới địa n g u y ệ t thông đạo cự hình k h ẹ n xảy găng hợp thành vật liệu là cái gì chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ngươi liền không có sinh ra n g h i hoặc rõ ràng huyết mạch cực kỳ xa xôi thân thuộc huyết kế giới hạn lại có thể dung hợp ngay cả hợp thành vĩnh hằng mạn dễ k ỳ hụ xạ dị gẳng đều cần họ hàng gần huynh đệ tỷ mỗi mới có thể cấy ghép nhã lực gần ngàn năm truyền thừa dù là cùng lạt s t sủ ký nhất tộc quan hệ máu mủ cũng cực kỳ xa xôi bọn hắn bị ạ i ự u gẳng còn có thể cứ như vậy dung hợp thành c ự hình tẹn s ợ i gẳng thực tế là quá kỳ quái càng thêm cấp độ sâu bài xích chưa kể tới đông đảo bị ạ i ự u gẳng không chỉ có thể không nhìn xung đột còn có thể nâng cao một bước tiến hóa thành c ự hình tẹn s ợ i gẳng thực tế là để người khó có thể lý giải được bài trừ hết thệ không có khả năng có thể bị tiếp nhận giải thích đã không nhiều người nói là bị ạ cựu gẳng có phương diện cao hơn kiểm soát lực lượng người biết thứ gì kia là một cái khác cố sự hôm nay chúng ta phải thương lượng là ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta hợp tác đại mars đánh gây xuất xù kỳ xá nhân trực tiếp nơi đó nói ta có biện pháp từ trên người ngươi ép khô có thể giá trị lợi dụng có thể thẳng như ta lúc trước nói giữa chúng ta cũng không phải là nhất định phải phân cái sinh tử cựu địch bao quát giết chóc ở bên trong thủ đoạn quá khích là tương đối ôn hòa phương pháp không dùng sau bất đắc dĩ lựa chọn dù là ta thời khắc đều có hủy diệt nhận giới năng lực không chỉ có năng lực với lại có ý nghĩ này nếu không phải thời cơ không thành thục chỉ sợ sớm đã thay đổi áp dụng đại mars khép ư ờ i nói không muốn đem các n g giả xem thường dù là ngươi thực sự làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng không nhất định có thể hủy diệt nhận giới ngay đại mars không chút nào yếu thế Thu nhân sủ kỳ xá nhân cân nhắc mặc ộ t lát sau nói. m dù ta hiện tại xác thực có được để nhận giới phá diệt năng lực nhưng bởi vì không có thu hoạch được hỉ gạ tông ra bị hạ i ể u gẳng kẹn sầy gẳng còn không có tấn thăng là không có cách nào tại hủy diệt thế giới sau thu thập tàn cuộc mặt khác ba mươi chín chuyển sinh ở giữa ba mươi chín cũng không có thu hoạch được hoàn toàn quyền hạn hủy diệt dù sao cũng so sáng tạo muốn dễ dàng lợi dụng cự hình kẹn sầy gẳng thao túng mặt trăng và chạm nhận giới cũng không khó khăn có thể tiếp xuống nên làm cái gì mong muốn cùng bị hạ cựu gẳng công chúa ngủ say tại chuyển sinh ở giữa đợi thế giới một lần nữa tỏa ra sự sống lại đến khi thế giới mới nhân loại thủy tổ ý nghĩ xác thực rất mỹ hảo hiện thực lại sẽ không thuận lợi như vậy khó trách biết dễ dàng như vậy bị chúng ta bắt đến nguyên lai ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bất lực cái này so ước hiếp còn không có trưởng thành lũ trí hạ xạ s ủ kẻ cùng u du mạ kỳ nạ dù tổ còn muốn dễ dàng một điểm lớn nhất nguyên do chính là cự hình thẹn xảy gẳng cái này đại sắc khí hoàn toàn không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng đối địch hai người đánh võ mồm thương lượng rất lâu rồi xù kỳ xá nhân nhịn không được hỏi ngươi nói cải tạo phong quốc kế hoạch là muốn đem nó biến thành khe danh tung hành thủy vong dày đặc đất lành tha thứ ta nói thẳng tiên tiên điều kiện ác liệt hết khí lực có thể hai ba phần có hiệu quả liền mười phần lý tưởng đại mã t r ầ m rãi giải thích nói kết quả là đúng nhưng là cải tạo phương pháp không phải như ngươi nghĩ ngươi minh bạch ba mươi chín thứ ba cực ba mươi chín ý tứ cao nguyên núi tuyết hội tụ thành nam cực cùng bắc cực bên ngoài lớn nhất băng tuyết cực địa chạy xuống tuyết tan thủy t ố c đủ tới nhuần khổng lồ phong quốc đại địa thế nhưng là cự hình tèn s â y g ẳ n g mong muốn làm được điểm này cũng cực kỳ khó khăn trừ phi ta có ba mươi chín tèn xây găng ba mươi chín cùng cự hình tèn xây găng liên thủ to su kỳ xá nhân nói Kế t h lúc ấy phong quốc còn không phải đại lục tây nam biên thủy mà là hủy thiên diệt địa chiến đấu chính trung tâm càng phía nam mạng lớn lục địa trực tiếp bị công kích mãnh liệt đánh cho chìm vào đáy biển nhưng hạt mưa vẫn xẹt cả lưu tinh bao trùm trước mắt hỏa quốc hơn phân nửa khu vực cơ hồ đem này nơi đây triệt để đánh cho m n y vỡ thổ quốc biên cảnh dây núi vũ quốc cùng xuyên quốc một tuyến dày đặc thủy võng nhưng thật ra là một siêu cấp phòng ngự nhận thuật lưu lại c h i ế n h ậ u mấy chục như ă m bên trong, lục đạo tiên trong, n đạo lục â phân n cùng in hơn nửa n giao giả tiêu cho ác dở dạ diệt hại ờ i ác thú, không i phục tự h sinh thái i ê n n c u c ấ p n h â n l o ạ i ở l ạt i nhiệm vụ, đều ậ p t r u n giả ở phong p như không h Nếu quốc. ả ác giả cùng in d ở dạ cùng phía sau nhận tông tinh anh nhiều năm quản lý chỉ sợ ngay cả hiện hữu hoàn cảnh đều không có đỉnh phong thời kỳ xuất xù kỳ cạ g ụ dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ nhìn mẹ con ba người chiến đấu là lấy toàn bộ nhận giới đại lục vì lôi đài liền có thể thay đốn nếu như không có lục đạo tiên nhân hỗ trợ đỉnh phong thời kỳ h u dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng n chỉ hạ xạ s ủ kẹ mặc dù là trời cao chiếu cố chúa cứu thế nhưng thực lực tổng hợp cũng không thể so hạ xạ cùng ỉn giờ giả mạnh hơn những này chuyện cũ năm xưa tồn tại đến nay cổ xưa nhất trên sử sách cũng không có ghi chép cũng chỉ có mặt trăng bên trên sổ sủ kỳ hà mù giả hậu duệ bởi vì chức trách duyên cớ có thể có chút hứa đôi câu vài lời tin tức đại m ạ r s nói lao tiên h bất công cũng xác thực như thế có thể đem phong q u ố c triệt để cải tạo cho dù là cự hình đèn sạch l n g cũng lực có chưa đến biết xuất kỳ xá nhân biết có nghĩ hoặc đại m a thản nhiên đáp v đại mad trong quốc cao độ lời nói những cái tia đặc thù từ ngữ xuất xù kỷ s á nhân còn không phải rất hiểu nhưng đại thể ý tứ vẫn là rất rõ ràng đem toàn bộ mặt trăng đến phong quốc bày ra thực thế ạ i điểm trọng k u vực, h nhưng t h u y n là người có nghĩ tới không mặt trăng đối nhận rơi tới nói cũng không phải không dùng được cho dù là ngoại đạo ma tượng đã thoát khốn hiện tại cũng giống vậy c、so、tiếp theo chính là mặt trăng tạo thành trong thành phần chứa lượng lớn quạng sắt với lại đại bộ phận là lấy quạng thờ ít hình thức tồn tại nếu như đem nó đặt ở nhận giới đem nó trồng chất vào những này quạng thờ ít thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ nhận giới hiện hữu từ trường cân bằng biết sinh ra hậu quả gì đại mà cũng không biết cuối cùng bởi vì thiếu một cái vệ tinh lực hút nhận giới sẽ phát sinh không ít ảnh hưởng địa hình động đất thông qua loại này điều khiển tinh vi tới triệt tiêu lực trường kịch biến ảnh hưởng đương nhiên thực tế tạo thành hậu quả xa không chỉ kể trên những cái kia thần bí học phương diện ảnh hưởng liền không nói một cái l ử a xém lông mày vấn đề chính là lần thứ tư nhận giới đại chiến phía sau màn hát thủ thủ trị hạ ô bì tổ cùng u g ụ trí hạ mã đã ra mục tiêu cuối cùng đều là tự thân trở thành t h ợ vĩ gì nù gì kỳ thu thập đủ nhận giới trả cớ ra lợi dụng mặt trăng thi triển vô hạn xù q u a n i đem người của toàn thế giới đặt nghệ thuật khống chế phía dưới nếu như không có mặt trăng cái tiền đề này liền không còn tồn tại nếu như muốn thi triển vô hạn xù quà m ì liền không dễ dàng như vậy tác động đến toàn bộ nhận giới đại mã thuận đi mặt trăng đối tương lai ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu chỉ sợ lục đạo tiên nhân phục sinh cũng không làm rõ ràng được cuối cùng cân nhắc liên tục đại mã hay là chuẩn bị hành động tự nhiên cũng là làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị vì cái gì nhất định phải dựa theo trong trí nhớ lịch sử tới làm quyết định vô hạn xù quà m ì tác động đến phạm vi đại giảm không phải chuyện tốt sao ngược lại đ á i mặt tạm thời cũng tìm không thấy chống cự vô hạn sủ khỏa mỹ biện pháp nếu như có thể để cho cái này cơ h ộ i vô giải viễn thuật không đúng mình có hiệu lực không phải tốt hơn à. cho dù đ á i m ặ bây giờ làm nhiều như vậy chuẩn bị nhưng nếu là đến lúc đó bị vô hạn sủ khỏa mỹ chế phục k h ô n g tại h u y ễ n thuật không gian không thể tự thoát ra được cuối cùng cũng chỉ có thể bị động trở lấy cổ n ổ hạ thứ bảy bàn tới cứu vớt thế giới bây giờ vận mệnh quy tích mặc dù còn không có phát sinh căn bản tính bị lệnh có thể đ á i mặt cũng vô pháp xác nhận đủ dù mà kị nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ thật có thể tại sự giút đỡ của lục đạo tiên nhân thuận lợi phong ấn xuất, xuất chuyện cho tới bây giờ cái gọi là kịch bản vẫn là có giá trị tham khảo nhưng là không thể quá phận ý lại mặc dù hai mắt nhắm nghiền biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc có thể sụt sủ k ỳ xá nhân vẫn là để người buồn cười ngươi là đang lo lắng n h ậ n giới an nguy sao mặt trăng bị cải biến vị trí xác thực sẽ phát sinh một hệ liệt không thể tránh né thiên h a i có thể đây không phải ngươi thẳng hy vọng sao hủy diệt thế giới tái tạo nhân gian làm người thủy tổ ta chi nhất tộc mục đích là tiêu diệt sa đ o ạ đến không có thuốc chữa nhân loại mà sẽ không hủy diệt toàn bộ thế giới dùng mặt trăng va chạm nhẫn giới đem nó đánh cho phá thành mà nhỏ chỉ là vì hủy diệt bao quát n ỉ dạ ở bên trong nhân loại tại kẻn s â i gàng duy trì dưới nhận d ư ớ i sớm muộn biết lần nữa khôi phục chỉ là đến lúc đó chi phối thế giới có phải là nhân loại có phải là n ỉ dạ liền không nói được vì đạt tới mục đích các ngươi cũng là không từ thủ đoạn không biết bao nhiêu sinh mệnh lại bởi vì cử động của các ngươi mà bị hủy bởi một điểm thực sự tàn nhẫn totu u kỳ nhất tộc kế hoạch tuy tốt nhưng tại đã có thành tựu h ủ trí hạ xạ s ù kẻ cùng ngũ du mạ kỳ nạ dụ tổ trước mặt cũng không đáng chú ý lui một vạn bức giảng chúa cứu thế không còn đại mặt cũng không xuất thủ còn có tam đại thông linh t h u thánh địa những tên kia tiềm ẩn tại nhận giới thật có diệt thế nguy cơ khẳng định biết nhịn không được xuất thủ cho nên bất kể thế nào nhìn xuất xù kỳ nhất tộc cái gọi là kế hoạch kỳ thật thành công khả năng cũng không lớn được rồi không nói những này ta nghĩ chúng ta ở giữa giao lưu đã đủ đầy đủ hy vọng ngươi có thể lý giải thành ý của ta phát sinh xung đột cũng không phải là ta mong muốn giết người càng là không cần thiết chút nào thằng như đại m ặ nói cả hai không có thâm c ự đại hận chỉ là thuần túy lợi hại xung đột đã không có không thể điều hòa mâu thuẫn tự nhiên cũng có thể là thông qua trao đổi ích lợi tới theo như nhu cầu nếu như ta đáp ứng phối hợp ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào năm năm có t h ủ lao phục vụ kỳ chúng ta có thể dùng khế ước phương thức ước định khế ước xuất ù kỳ xá nhân mỉm cười nói vật kia có cái gì lực ước thúc đại maz đáp lại nói cho nên các ngươi xuất ù kỳ nhất tộc vốn tại trên mặt trăng quá lâu đã cùng không nhận giới trình độ lấy ngươi kia nông cạn thưởng thức để phán đoán nhân loại phải trăng được đến cứu vãn thực tế là quá hoang đường nói đại m a xuất ra một quyển từ không biết tên vật liệu chế tạo mà thành khế ước giấy sau tiếp tục nói lấy linh hồn vì thế ước lấy huyết mạch làm bằng theo đánh cược tương lai khế ước cũng không phải đơn giản như vậy Nó lực ước thúc to đến kinh người, một khi vi phạm, trả ra đại ế n người, mạ t khi h vi p m trả dự định là đem sổ sủ kỳ xá nhân dựa theo khách khanh thân phận tạm thời an trí tại phong quốc chở cao nguyên núi tuyết dựng hoàn thành là về sau liền để hắn ẩn hữu cư tại đỉnh núi tuyết bên trên trong cung điện vì thuyết phục sổ sủ kỳ xá nhân đại mạ cũng là nhọc lòng k h thật tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối điều kiện dưới xuất xù kỳ xá nhân cũng không có quá nhiều lựa chọn chỉ cần điều kiện không phải quá hạ khắc cũng không thể không khuất phục sau đó đại mạt hơi bông u ra một điểm tinh thần khôi lỗi dây k h ô n g chế để xuất s ù kỳ xá nhân đem một đoàn người đưa đến toàn bộ n g u y ệ t cung k h ô n g chế trung tâm khởi động cự hình t ẹ n xảy g ặ n g khôi phục công năng đem mặt trăng mặt ngoài viễn thuật không gian chữa trị cái bảy tám phần lại cùng đại mạt ký tên nước thúc mười phần nghiêm mật khế ước về sau bị mang về xù nạ gạ cụ thì ủ gạ nệ gì thì thuận địa nguyện thông đạo trở lại hoa quốc trên mặt trăng sự tình trừ cực thiểu số cảm giác nhạy cảm người ý thức được có chuyện gì phát sinh tuyệt đại bộ phận nhận giới chúng sinh đều hoàn toàn không biết gì khi hì ủ gạ nghệ gì về đến gia tộc dinh thự thời điểm trừ quan tâm tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ x ỉ ghé mắt cũng liền hì ủ gạ hì nạ tạ cái này đường m ộ i chào hỏi vài câu quả nhiên cũng chỉ là gần như không chú ý nhân tài mới nổi khắp cả gia tộc tới nói không đáng giá nhắc tới sớm đã có đoán trước hì ủ gạ nghệ gì than nhẹ một tiếng đừng nói một cái mười mấy tuổi vừa mới thể hiện ra tranh banh thiếu niên cho dù là thân là tộc trưởng hì h gạ hì ạ si cũng chỉ là hì gạ gia tộc cái này khổng lồ máy móc bên trên một cái tạo thành bộ phận chỉ là tên là tộc trưởng linh kiện hơi trọng yếu một điểm thôi người cùng tập thể tổ chức quan hệ trong đó quả nhiên như lai mặt nói bất kể thế nào thiên biến văn hóa nó hạch tâm tôn chỉ đều là giống nhau có giống nhau lợi ích một đám người lấy cái nào đó sự vật vì mối quan hệ tụ tập cùng một chỗ vì cộng đồng lợi ích mà phân đấu trên lý luận hẳn là dạng này nhưng trên thực tế rắc rối quan hệ phức tạp khiến cho những này còn thể luôn luôn trệ hướng dự tính ban đầu cải biến cũng không phải là chuyện xấu có thể giới đại bộ phận tình huống d a n mua gia tộc tám chín phần mười đều hướng về sụp đổ phương hướng tiến lên các tộc nhân luôn luôn lấy giữ gìn gia tộc vinh quang tự cho mình là nhưng tại đ á i mạn loại này ngoại nhân xem ra càng là cường điệu cái gì càng là thiếu thốn cái gì vinh quang loại vật này thật có thể đời đời truyền lại nói chuyện p h í a bên trong đại mạn cũng đối h ỉ ủ gạ n g ệ gì vấn đề qua những này dù là khó khăn đi nữa thời kỳ cũng lấy huyết mạch cùng bị ả c u gẳng nhu quyền làm vinh h ỉ gạ gia tộc thiên tài không chút do dự cho trả lời khẳng định lại bị đại m ạ bác bỏ vừa vặn không xong ra cái gọi là tiến tổ uy danh cùng vinh quang không phải tài phú mà là gánh vác có thể lưu cho tử tôn di sản. chỉ có thật sự có thể mang đến lực lượng đồ vật lấy huyết kế giới hạn cùng nhu quyền làng não đó là bởi vì bọn hắn có thể cho hỉ gạ tộc nhân mang đến lớn lao ưu thế thu hoạch được lực lượng cường đại đối làng tới nói có được mười phần trọng yếu chiến lược giá trị bao quát tông ra cùng phân ra quy tắc cá t r ậ u chim lồng chú ấn tồn tại đều là vì bảo trụ bị ả cựu gẳng cái này huyết kế giới hạn không dẫn ra ngoài đồng thời coi đây là nguyên do đem các tộc nhân đoàn kết cùng một chỗ nếu như cho là mình thu hoạch được lực lượng cường đại liền có thể tan g i hỉ gạ gia tộc trật tự không thể nghi ngờ quá ngây thơ nếu như không thể lấy lợi ích lớn hơn nữa thay thế loại này, mục nát l những cái tia nhỏ yếu tộc nhân tình nguyện bị khắc cớn bên trên cá t r ậ u chim đồng nhận tông g i a di chuyển cũng không nguyện ý vì cái gọi là tự do mà chiến đấu c h ỉ ít truyền thống gia tộc cấu thành có thể cam đoan bọn hắn sẽ không bị ngấp nghẽ huyết kế giới hạn bị hạ i ự u gẳng ngoại nhân bắt đi móc mắt hoặc là bị mang lên thí nghiệm đài cũng không phải là mỗi cái hỉ gạ tộc nhân đều là thiên tài có thể giống hỉ ủ gạ n g ệ dị dạng này mạnh có đầy đủ năng lực tự vệ trong màn đêm gió đêm nhẹ nhàng thổi qua màn cửa phất ở hỉ ủ gạ n g ệ dị hơi mặt âm trầm bên trên nhăn lại lông mày biểu hiện ra thiếu niên này ngày tại phiền não bên trong quả nhiên dự mong muốn dung chuyển khổng lồ như thế gia tộc cần cao minh hơn sách lược ngươi nói đúng không không tự giác tự lẩm bẩm thiếu niên chờ một hồi không có trả lời trong lòng hơi động ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh trên bàn trà vốn nên nên vào lúc đó khắc chuẩn bị đả kích mình tóc vàng váy đỏ con rối đã không ở nơi đó ý thức được mình thất thố hì ụ gạn nệ gì cười khổ một tiếng trải qua mấy ngày nay đã thành thói quen cùng cần ở trung đồng thời thường có trò chuyện thiếu niên luôn luôn chờ mong đối phương có thể cấp cho một chút đề nghị dù là tranh chua rất khó nghe tinh tế nhấm ướt vẫn là có mấy phần đạo lý hiện tại kết thúc mặt trăng chuyến đi giữa hai bên đã không có tất yếu lại như thế liên hệ chặt chẽ ngươn lai ta cũng không có mình trong tưởng tượng kiên cường như vậy như vậy thích ư ớ n g một người cuộc sống cô độc nhẹ nhàng cởi xuống cái chán hộ nghạch đ ố i trên mặt bản cái gương nhỏ nhìn thấy mình khuôn mặt h ỉ ụ gạ nế gì đánh giá cá trậu chim lồng chú ấn mới nhìn phía dưới tựa hồ cùng trước kia không có gì khác nhau nhưng là hiểu rõ đến xảy ra chuyện gì h ỉ gạ gia tộc thiên tài thiếu niên minh bạch cá trậu chim lồng đã không cách nào trực tiếp dồn người vào chỗ chết chú ấn mặc dù không có hoàn toàn giải khai tông ra người y nguyên có thể cảm thấy được nó động tĩnh đồng thời cho mình thống khổ lúc cần thiết hỉ ủ gà nghệ gì còn có bí thuật có thể tạm thời bài trừ cá chậu chim lồng quay nhiễu trôn sâu ở b ì hạ cựu gẳng cùng trong đại nào chu ấn cá chậu chim lồng đại m à d n cũng không thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới đem lúc nào đi trừ r ù i xù kỳ nhất tộc ngược lại là có hoàn toàn giải khai biện pháp nhưng cân nhắc đến hỉ ủ gà nghệ gì tình cảnh vẫn là giữ lại mặt ngoài bộ dáng cùng một chút không nguy hiểm đến tính mạng công năng không thể tự tuyệt giữa gia tộc dù là làng l à biết bảo hộ ta chỉ khi nào giải trừ hoàn toàn cá chậu chim lồng liền không cách nào từ nội bộ ảnh hưởng gia tộc bảo thủ bài ngoại hỉ gà nhất tộc mong muốn từ bên ngoài đẩy lên nó trật tự sẽ chỉ nên đón đoàn kết nhất trí phản kích chỉ có dùng nội bộ tan giã cùng ngoại bộ tạo áp lực phương thức mới có thể từ trên căn bản giao động cái này đi lại tập t í n h gia tộc truyền thống ta cần ngoại viện khi u g a nệ dị có thanh t ỉ n h nhận biết đại m à cùng xa nhận thực lực ngược lại là đủ rồi nhưng là cách xa nhau quá xa với lại tị h ủ quá nhiều mình đồng đội cùng lao sư đều là ưu tú nghĩ dạ nhưng là không có cường đại hậu trường chỗ dựa không đủ để đảm đương ngoại viện có thực lực t r e o chọc h ỉ gạ gia tộc còn có can đảm này cổ nộ hạ nghị g i tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng tiếc hì u gà nệ dị cùng bọn hắn đều không có quá nhiều giao tình mượn nhờ hổ cạo hoặc là lực lượng lại biết lâm vào cấu kết ngoại nhân đả kích đồng bạn c h ố n cảnh ngược lại là cụ g i ạ mạ gia tộc thực lực này cường đại nhưng là thể lượng không lớn lại phân ly ở làng chủ lưu n h gia tộc bên ngoài gia tộc mười phần thích hợp chỉ là mong muốn thuyết phục cụ g i ạ mạ g i ạ c ụ m ỏ hỗ trợ cũng không dễ dàng thì ủ gạn n ệ gì có thể nghĩ đến phương pháp cũng chính là thông qua đại mà quan hệ quanh c ũ ó đạt tới mục tiêu thế mà muốn thông qua xa nhẫn cùng cổ nộ hạ nhì i a tộc c h ấ p đối xem ra quá khứ ta trừ n h ẫ n thuật tu hành phương diện khác đều làm được không thế nào tốt nhẹ giọng tự dễu cởi hỉ ủ gạn n ệ dị xem như lối thế giới của người lớn là như thế nào vận chuyện tương lai mình nên làm những gì có thức cường có đầy đủ đến đài đại này ngày tại suy hiểu Nhất nghĩ thứ kiến giống loại mỗi tại rõ. nì là mà gì, có sơ ba ộ hiểu rõ về s vì c h í năm h mình khốn tại gia tộc mà không thể tự chế hồ hẹn. mà kèm mà n tại tộc tự gia Ba năm trước đây vẫn là cùng đài thi đấu giờ n h ì n ba năm sau cũng không phải là người của một thế giới trên lệch lớn như vậy thực tế là nhìn thấy mà giật mình còn có năm ngoái được chứng kiến cụ già mạ dạ c ụ mò cùng xạ hai tên nữ n ý dạ mang cho áp lực của mình cũng là hết sức kinh người cũng may thông qua lần này bước lên không nhỏ phong hiệp giao dịch thì ủ gạn g h ệ gì rốt c u c thu hoạch được tối thiểu phản kháng gia tộc thực lực kèn xây càng a biết bỉ ạ cựu gẳng cũng có thể giống xạ dị gẳng như thế thỏa mãn điều kiện sau liền tấn thăng huyền bí về sau thì ủ gạn hệ gì đối tương lai có càng nhiều mong đợi hơn kia c ố cường đại đến có thể lực lượng hủy thiên dị địa là đáng sợ như thế kim l o n g không đặng mở ra bỉ ạ cựu gẳng thiếu niên trong hốc mắt hai con người mất tự nhiên hiện ra một chút lũ làm q u a n huy từ khi bị đải mặt dùng tiên thuật trạ cờ giả cùng âm dương độn chi lực kích phát huy mạch tìm kiếm đ ị a n g u y ệ t thông đạo vị trí về sau thì ủ gạn hệ dị liền cảm thấy bỉ ạ c ự gẳng cùng dĩ vãng k á c biệt giống như nguyên bản thông u đường mòn bị đại hỏa xe cưỡng mỗi khi mở ra bị hạ t i ể u gẳng thì ủ gạ nệ g ì liền phát hiện không chỉ có nguyên bản thấu thị toàn thị giác cự ly xa cảm giác năng lực bị cực lớn tăng mạnh hiện tại thậm chí không tận lực quan sát cũng có thể cảm thấy được khoảng cách không xa lắm hì gạ tộc nhân nói xác thực là bị hạ t i ể u gẳng đại khái đ ộ n g tính cũng tỷ như hiện tại tộc trường trong phòng ngủ thì ủ gạ hì ạ xì rõ ràng vẫn còn bận rộn thì ủ gạ hạ nạ b ì trên giường chằn t r ọ c thì ủ gạ hì nạ ta đã ngủ gia tộc dinh thự bên trong mấy chỗ dấu ở trong kết giới cọc ngầm cũng bị phát hiện đây là siêu việt không gian huyết mạch cảm giác cùng bị hạ tiệu gẳng trạ cảm giác còn không giống lắm giống hì hủ gan nghệ dị cảm giác mình ngu q u y n lý lực khẳng định biết nâng cao một bước ngay tại hì hủ gan nghệ dị còn tại tinh tế suy nghĩ thời điểm một cô lúc không gian loạn lưu kích thích mới vừa rồi còn bị nhớ tới cần xuất hiện ngươi quả nhiên còn không có nghỉ ngơi vừa vặn cái này cho ngươi nói con dối ném qua tới một cái đen nhánh bất quy tắc viên cầu hì hủ gan nghệ dị một thành tiết được đây là cái gì lộ ra kim loại cảm nhận huy quang sờ tới sờ lui giống đầu gỗ nhưng nó nặng lượng lại rất nhẹ cá nhân ta đưa tặng xem như khoảng thời gian này ngươi tương đối phối hợp chỗ tập phí tự tác chủ trương a làm sao có thể là ta một phen tâm ý phụ thân đại nhân biết nhưng là không có ngăn cản xem như ngầm đồng ý được thôi chỉ cần không phải cái gì cần trả giá quá lớn đại giới đồ vật là được quan sát một hồi không có phát hiện như thế nào sử dụng hì ụ gan nệ -E、gì hỏi ta làm như thế nào dùng trực tiếp nuốt vào là được như thế lại hì ụ gan nệ -E、gì sắc mặt q u ấ n bách cơ hồ có nửa cái đầu lớn nhỏ một cái tay cầm không được đại gia hỏa g ò g ò cứng rắn là có thể nuốt vào đồ vật cái này còn không phải đem người cho n g ẹ n chết ta chỉ đồ một chút nuốt vào tự nhiên mất việc cần cơ híp mắt đáp cất g ấ u trong người tại ngươi tu hành thời điểm sẽ tự động biến đổi hình dạng cùng ngươi dung hợp xem như một loại tương đối thực dụng khôi lỗi vũ trang đối ngươi nhất là như thế đối ta khi ugane di xứng sở nhu quyền vẫn là bị ạ k i ệ u gẳng cần lắc lắc tay nhỏ đây là ngươi bẩm sinh thiên phú nếu như bị ạ k i ệ u gẳng cùng nhu quyền đều cần ta tới chỉ điểm ngươi cái này ba mươi chín thiên tài ba mươi chín cũng quá kém đi dừng một chút về sau cần tiếp tục giải thích nói cái đồ chơi này là ta thời gian nhàn hạ làm được thâm thụ phụ thân đại nhân khen ngợi nó tác dụng cùng loại với bình thường cho tế bào thân thể thêm một cái điều tiết khí tại thể lực cùng trạ cỡ giả nghiêm trọng tiêu hao thời điểm cho thích hợp đền bù cái này thời khắc mấu chốt buộc phát tiềm lực công cụ phụ trợ ngươi không muốn thời thời khắc khắc đều nhớ lấy dùng để chiến đấu cần nhắc nhở nói ngươi liền không nghĩ tới đây là một cái tu hành lợi khí sao nhất là đối như ngươi loại này cao thủ thể thuật cách tu thành ba mươi chín bắt môn đ ộ n giáp ba mươi chín chỉ có cách xa một b ư ớ c cái gọi là ba mươi chín thiên tài ba mươi chín chờ một chút ngươi nói là bị nhắc nhở h ỉ ủ gạn nệ gì trong lòng sáng lên bắt môn đ ộ n giáp tu hành pháp mãi tổ gai dạy cho ba cái học sinh mỗi ngày cùng hì ủ gạn nệ gì không có luyện thành chỉ có dốc ly thành công truy cứu nguyên nhân cũng không phải là hì ụ ga nghệ gì không đủ cố gắng mà là thể chất xác thực có khác biệt tụ tập lực lượng toàn thân phá vỡ thể nội mạch luân đối t r ả cờ dạ kinh mạch hạn chế nháy mắt thu hoạch được lực lượng cường đại có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng nếu như đem cái này phụ thân hình khôi lỗi vũ trang xem như thời khắc mấu chốt l i ề u mạng bạo loại đòn sát thủ cũng không phải không được nhưng là quá lãng phí nếu là có thể tại tu hành bắt môn đ ộ n giáp thời điểm từ nó tới đ ầ y một cái không thể nghi ngờ sát xuất thành công cao hơn nhiều lý liên hoa không dám nói mở cửa sau biểu liên hoa có lẽ có rất lớn thành công hy vọng có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai đợi đến hỷ h gạn nệ gì mở ra bắt môn đ ộ t giáp càng ngày càng t h u ậ n thục á i đồ chơi này liền không nhiều lắm tác dụng chính là bởi vì trên đó hạn quá thấp cho nên chỉ là cái giá trị không quá cao k h ô i lỗi vũ trang chỉ ở một ít đặc biệt trong tay người tương đối hữu dụng ngươi vì sao lại làm loại vật này cái này rõ ràng là vì thể thuật n g dạ định chế hỷ h gạn nệ gì nghi hoặc mà hỏi thăm chỉ là ngoại ý muôn á k ỹ thật u ta chỉ là muốn làm cái cùng loại ba mươi chín máy mộc ba mươi chín toàn diện ký sinh giáp đáng tiếc kỹ thuật không quá quan cũng chỉ có thể dạng này cần có chút ngượng đáp mẫu thân đại nhân có chút thất vọng nhưng là phụ thân đại nhân cảm thấy rất hứng thú cảm thấy cái này phối hợp xì dạ ba mươi chín bảy ngày hô hấp pháp ba mươi chín nói không chừng có thể để cao tu hành hiệu suất để càng nhiều tư chất không được tốt người đi đến thể thuật nghị dạ đường cho nên hiệu quả thực tế như thế nào còn chưa có thử qua đây không phải cái thứ nhất liền nhớ lại ngươi rồi sao náo nửa này g nguyên lai là loại hình mới khôi lỗi cần một cái người t i n h nguyện thử một chút hiệu quả nguyên bản còn cảm thấy cần là một mảnh hào tâm hì ụ ga n g h i lập tức trong lòng dâng lên một mảnh không hiệu cảm xúc ta biết có lẽ đối với ta tới nói xác thực cực kỳ dùng dạng này liền đúng nha ta sẽ không hố người khoảng thời gian này chúng ta cũng coi là có giao tình điểm này ơn huệ nhỏ không cần để ở trong lòng đối với hiện tại hỷ h gan nghệ dị tới nói vấn đề lớn nhất chính là thể lực cùng t r ả cờ dạ lượng hạn chế nó phát triển cho dù nó hiện tại mới một ư ơ i sáu tuổi tả h ư u còn có trưởng thành không gian nhưng cũng có hạn cảm giác xuất sắc nhưng không có tu hành tiên nhân hình thức khả năng bị hạ t i ệ u gẳng tấn thăng còn cần chậm rãi tìm tòi tinh thông thể thuật h á n cũng chỉ có thể tại lĩnh vực này đào lẻn bắt môn lộn giáp trên lý luận có thể đem thân thể tiềm lực phát huy đến cực h ạ n cấm thuật dù chỉ là hơi giảm xuống một điểm cánh cửa cũng là khó lường độ tốt nếu như tương lai thành công coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình cái này dễ nói chúng ta xa nhẫn cùng các ngươi cổ n ổ hạ nghị dạ cũng là vui buồn có nhau minh h i ế u về sau k ể vai chiến đấu cơ hội còn rất nhiều tiếp xuống chỉ cần đưa ngươi tu hành cảm nộ nói cho ta là được để ta đem nó điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đôi bên cùng có lợi sự tình khi ủ gan nghệ dị không có lý do cự tuyệt nếu quả thật có thể nắm giữ bắt môn n ộ n giáp lực lượng dù chỉ là mở cửa đối thì ủ gan nghệ dị tới nói cũng là một lần tăng lên cực lớn mặc kệ là b ì hạ t i ể u g ă n g hay là kẹn sợi g ă n g mạnh hơn huyết mạch bí thuật đều cần lượng lớn trả cờ dạ tới c h è o trống có cơ sở vững chắc tương lai đường mới có thể đi được càng thêm thông thuận một điểm Trước Thánh Trước Chỗ Chỗ 1024, 1024, Thánh Địa chỗ. Trước 1024, Thánh Địa x u nạ gạ cụ bên trong đối treo trên tường địa đồ xuất thần đại mạc thỉnh thoảng dùng bút vẽ ở phía trên phát hỏa mấy bút phủ kín làm mặt vách tường địa đồ bao quát phong quốc thổ quốc nam bộ hỏa quốc tây bộ vũ quốc xuyên quốc cùng thảo quốc cùng trà quốc hồng quốc các nơi dựa vào mặt phía nam từ tây đến đông dùng liên tiếp lui tên chỉ số biểu thị lấy trong hai năm qua xa nhận nhóm tốn không ít nhân lực vật lực thông kê gió mùa tình báo chính giữa chiếm cứ hơn phân nửa địa độ diện tích phong quốc phía trên có từng vòng từng vòng hình dạng không đồng nhất khép kín đường cong hơi có chút hiểu biết địa lý đều biết k i a là đường mức như thế nào lợi dụng nhân tạo cao nguyên mãi mãi cải biến phong quốc địa hình cũng không phải một chuyện đơn giản cho dù là k i ế p trước đại mars cũng chưa từng thấy qua như thế hùng vi công trình đem hì mạ ạ nổ ra một cái khe để ấn độ dương lên phía bắc cấm đảm lưu thông qua đem đại tây bắt chế tạo thành chân chính nhét bên trên gian nam đã là không che đậy miệng lừa đảo có thể mong muốn điều kỳ quáy nhất lấy cơ đại m So c á quốc, quốc nếu quả thật dựng thẳng lên một bức tường chặn đường mặt tây nam thổi tới ấm ở mức không khí duy nhất có thể can thiệp chính là có khả năng lại nhận khá lớn ảnh hưởng thổ quốc về phần không bao nhiêu thực lực giảm sắc khu vực viên đạn tiểu quốc không có bản sự kia đối xa nhẫn nghe răng trận mắt nhưng là chuyện này ảnh hưởng không nhỏ có khả năng sẽ chọc cho tới cổ nỗ hạ cái này nhận giới bá chủ tới điều giải tranh chấp Su nạ gạ cụ c ó khởi thế tất sẽ đánh phá nhận giới cân bằng nó kết quả rất có thể biết thúc đẩy sinh trưởng r a liên tiếp to to nhỏ nhỏ chiến tranh tham dò ra riêng phần mình thực lực cùng danh giới cuối cùng về sau tại mới điểm thăng bằng bên trên ngưng chiến để đái mãn hạ quyết tâm hiện tại động thủ trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là ạ cát xù kỹ uy hiếp cùng có khả năng buộc phát lần thứ tư nhận giới đại chiến giống xa nhẫn lần này sắp làm g a đại tin tức nó ảnh hưởng là tốt là xấu đến cùng tác động đến bao xa bởi vì không có tiền lệ ai cũng không biết sẽ như thế nào nếu như ta nói là nếu như dùng cự hình tẹn sậy gắng chế tạo nghệ thuật không gian năng lực tạm thời che lấp cao nguyên núi tuyết được sao t i ê n tĩnh trong phòng tồn tại cảm giác không hiện sụt s ủ kỳ xá nhân thân ảnh hiện ra lệnh nhật đáp hoàn toàn ẩn nấp là không thể nào đã từng chúng ta không cách nào đem mặt trăng hoàn toàn che lấp hiện tại cũng vô pháp che giấu người muốn chế tạo đường danh giới nói cho cùng vẫn là cự hình tẹn sậy gắng năng lực có cực h ạ n không cách nào làm được chú đáo hoàn toàn ẩn nấp không được có thể hay không đem nó thay hình đổi dạng thì như sụt sù kỳ xá nhân linh cơ khé động tựa hồ minh bạch đải mà gì tứ trên trời mặt trăng vẫn còn tạm thời không có bị đặc chế tại phong quốc đại khái phương hướng là rõ ràng nhưng l ạ i như thế nào áp dụng còn cần châm trước dứt khoát đem nguyệt nham cải tạo thành tháp phòng thức t ầ n g thành lâu nếu như một lần tính đem mặt trăng chuyển tới ảnh hưởng có chút lớn nếu như dùng một loại thay xà đổi cột thay hình đ ổ i dạng phương thức có thể mức độ lớn nhất tránh tranh luận cự hình thẹn sẩy gẳng nhưng không có loại này tinh tế thao tác nếu không ngươi cho ta làm ra một đôi hỉ gạ tông ra bị ả c u gẳng ta có lẽ có thể giúp đỡ vậy quên đi đại ma rất vọng lắc đầu sùa xù kỳ xá nhân sâu kỳ nói ngươi liền không nghĩ tới cái gọi là nguy trang đều là bị thai trộm chung sao nếu như trên trời mặt trăng biến mất toàn nhận giới người đều thấy được cùng lúc đó xa nhẫn tại phong quốc kiến tạo hơn vạn mét cao thấp lâu chỉ sợ đều biết giữa hai bên có quan hệ cho nên còn muốn che giấu trên trời mặt trăng biến mất động tinh a đại ma dự mình lẩm bẩm ánh mắt xuyên thấu thời không ở giữa ngăn trở phản phất trông thấy địa nguyện thông đạo hai cái c ả n h cây bên trên lớn hơn một vòng mặt trăng cùng nhỏ một vòng cái nôi vườn hoa tại hòa lẫn trở một chút ta nghĩ đến đại ma dự trong đầu đột nhiên sáng lên mong muốn một cái tuyệt hào chú ý đem mặt trăng cùng ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín vị trí trao đổi đối ngoại tuyên bố muốn thành lập từ hư hướng thực ba mươi chín khôi lỗi thế giới ba mươi chín trên thực tế lại dùng mặt trăng kiến tạo cái hàn t h ậ t dùng ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cái này thực sự ba mươi chín khôi lỗi thế giới ba mươi chín lưu tại ngoài không gian ngụy t r a n g mặt trăng cái này rõ ràng là cái một công nhiều việc biện pháp đã có thể phòng ngừa vô hạn sủ của họ mỹ tác động đến phạm vi vô hạn mở rộng có lẽ còn có thể hồ ủ c h t hạ mã đã ra một thanh cũng sẽ không khiến cho người hữu tâm chú ý người ý nghĩ này ngược lại là có chút khả năng thực hiện tiêu hao năng lượng cũng không lớn tự hình k ẹ n xảy gẳng hoàn toàn chịu đựng được vô vi có chỗ có còn không ngược lại cũng không có ai sẽ n h ả m chán đến trên trời cha xét mặt trăng có phải là cái hẳn giả làm tốt mặt ngoài ngụy trang là được thậm chí có thể tạo được bảo hộ ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín tác dụng trên mặt đất ngụy trang ba mươi chín khôi lỗi thế giới ba mươi chín vừa lúc có thể dùng tới làm mưu đồ lớn danh chính n môn thuận lại không làm cho người ta hoài nghi ta hiện tại tin tưởng ngươi dạng này đầu xác thực vô cùng sung mãn sức tưởng tượng khó trách có thể tại loại này hoang v u địa phương có khởi thậm chí đem ta bản nhân cùng ta tộc thế hệ thủ hộ mặt trăng đều bắt được vô vô số sụ, sụ kỳ xá nhân non nớt bà vai đại ma sẽ không chút nào khách khi nói ta so ngươi hơi lớn tuổi liền ỷ lớn một điểm khuyên bảo vài câu các ngươi s u sủ kỳ nhất tộc cái gọi là tổ hấn cũng không tính không có chút giá trị nhưng ngươi khả năng xuyên tạc trong đó chân ý mặc kệ lạt xuất kỳ hạ m ù dạ vẫn lạt xuất kỳ hạ gõ rộ nó mục đích đều là thủ hộ nếu không cũng không có cần thiết vì nhận giới phong ấn thân sinh mẫu thân chính là bởi vì với cái thế giới này yêu chân thực mới không t i ế p bỏ đi huyết mạch thân tình đối trí thân hạ thủ nhân loại là cần thủ hộ đối tượng mà không phải giống tặc một dạng đề phòng thời khắc chuẩn bị thanh tẩy lại đến đối đại mà xuất kỳ xá nhân từ chối cho ý kiến im lặng không nói cái gọi là nhẫn giới cùng nhân loại không có thuốc chữa thời điểm làm cuối cùng cứu vãn biện pháp không phải chỉ nhân loại x a đ o ạ đến không đáng thù hộ mà là vì chống cự nơi khác ca thấy đối phương không có biểu thị đại mãn đ ú n máy bay nhân loại là nhẫn giới thổ dân mà cường đại như thế sổ sủ kỷ c ả cụ u i à thập vi thần thụ rõ ràng không phải nhẫn giới có thể dựng dục ra tới tồn tại nàng là đến từ nơi nào kỳ thật liếc qua thấy ngay khách đến từ thiên ngoại đã có cái thứ nhất như vậy thế tất biết có cái thứ hai thậm chí vô số cái người nói là đại mãn không thể minh bạch hơn được nữa ám chỉ rốt cục để sổ sủ kỷ xá nhân đậu dung ta không nói gì chính ngươi cân nhắc có chút vấn đề kỳ thật liền bày ở ngoài sáng chỉ là không ai nguyện ý suy nghĩ thôi thấy xuân xù, xù kỳ xá nhân lại lâm vào trầm tư đại m d c không thể không lên tiếng ngắt lời nói ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày ta tìm cùng ngươi xứng đôi hai mắt trước ấy ghép cho ngươi tông ra bị ạ i ể u gẳng ta không có phổ thông hỉ gạ tộc nhân con mắt ngươi trước thích hợp dùng nhẫn giới sinh vật kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này sao đợi trên mặt trăng từ trên cao nhìn xuống quan sát quả thật có chút không chân thực chỉ có tự thể nghiệm về sau mới hiểu được cái gì gọi là biến chuyển từng ngày thiếu niên dùng con mắt xem thật kỹ một chút thế giới này đi vẫn rất có ý tứ cho dù là ta ngẫu nhiên cũng sẽ t o á t ra đem thế giới này phá hủy bạo ngược cảm xúc nhưng đây chẳng qua là nhất thời xúc động người là quần cư sinh vật có chi khôn thoát ly xã hội quá lâu liền biết đánh mất một ít rất quý giá phẩm chất Thu kỷ xá nhân nghĩ một lát sau đáp lại nói. Ta sẽ thử tìm hiểu một chút. Thân là đái mà dự tù binh, mất đi tự do, chỉ có thể tại hoạt thiếu tốt tính tận thể tiếp nhân nghĩ hiểu binh, chỉ hạn không không cách phản như đái mà dí, dù sao để nghĩ như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận. Hai ngày sau cầu, sù sẽ sao kỳ xá đáp đái nói. gian động niên, cũng nào cũng mà mà mà lại là lực đi đối đái đái để có có có dự do, dự dí, vậy, đã sớm ý thức được đại m à muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa nhưng lại không biết nội dung cụ thể gạ ạ dạ kỳ quái mà hỏi thăm phong quốc địa đồ phía trên đồ tiêu rất rõ ràng ta biết ta muốn hỏi chính là ngươi đang chuẩn bị làm gì như ngươi nhìn thấy đại m à chỉ vào phong quốc bản đồ địa hình đáp ta chuẩn bị ở nơi đó xây một cái ba mươi chín nhân tạo kỳ tích ba mươi chín dùng để cải thiện phong quốc khí hậu ta nhìn hiểu chỉ là có chút nghĩ hoặc ngươi những này đánh dấu chỉ số có phải là lầm rồi cái này rõ ràng thu nhỏ đến một phần mười còn có vẻ hơi không thực tế công trình là nhân loại nên làm loại sự tình này ta làm sao có thể nói đùa đại mặt đáp tin tưởng ta nhất định có thể làm được nói một chút ta nghe cho dù là gạ ạ ra, cũng cảm thấy thực tế có chút thiên phương dạ đ à m chỉ là đại mặt quá khứ cơ hồ không có gì bất lợi cử động để thân là cà d ẹ t để ngũ kiêm chuẩn c ầ u em vợ h ắ n không tốt bác bỏ mà thôi ta đem mặt trăng trộm tới s u n g làm kiến trúc vật liệu xin lỗi ta tựa hồ sinh ra nghe nhầm làm phiền ngươi lặp lại lần nữa trên trời mặt trăng cơ hồ mỗi đêm xuất hiện thiên thể hiện tại thuộc về ta chỉ cần thời cơ chín mồi liền có thể dùng để đặc chế tại phong quốc h ặ c chúng ta cải tạo nghĩ đến muốn hình dạng nghe t ớ i trả lời như vậy g ã ạ dạ trầm mặc thật lâu mới nhỏ giọng nói ta rất chân kinh ta cũng vậy vốn chỉ là nghĩ đến còn có thời gian hết sức thử một lần không nghĩ tới độ khó không như trong tưởng tượng lớn như vậy một lần liền thành công chuyện khi nào chính là gần nhất g ã ạ dạ hiểu rõ hai ngày trước không khỏi một trận tim đập nhanh luôn cảm thấy có cái đại sự gì phát sinh nhưng là cảm giác nửa ngày không có chút nào thu hoạch trong làng ả n h tình báo cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù tin tức chuyển đến nguyên bản g ã ạ dạ còn tưởng rằng đây chẳng qua là ảo giác không nghĩ tới kẻ cầm đầu liền đứng tại trước mắt còn làm như vậy một kiện đại sự kinh thiên động điệm n g ư ơ i nghĩ tới chúng ta xa nhận gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy đại mặt giang tay ra vậy làm sao bây giờ mặt trăng chủ nhân ta đều cho bắt trở lại muốn đổi ý cũng khó khăn nếu là thật còn trở về tên kia coi như không phá hủy nhận giới thường thường hướng xù nạ gạ cù ném vớt h ạ c h chúng ta cũng gánh không được à đều đã xuất thủ nào có đổi ý cơ hội v á n đã đóng thuyền khó khăn đi nữa cũng phải kiên chỉ đi lên phía trước người đây là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ gạ gạ đau đầu đẻ lên huyện thái dương trong giọng nói lộ ra một t i ê mỏi b ệ n trong làng tài chính thiếu hụt ít nhất phải hai n ă m giới mới có thể san bằng ngươi biết kiến tạo như thế cái kỳ tích đem toàn bộ s ù nạ gạ cù b á n đều không đủ vật liệu là có kiến tạo nghĩ đến muốn bộ dáng trả giá nhân lực vật lực cũng không phải số ít sự lo lắng của ngươi có chút đạo lý nhưng là trong tay của ta có tên là ba mươi chín cự hình kẹn s ấ y gẳng ba mươi chín bảo vật là một cái cơ hồ năng lượng vô hạn máy phát lực t r ư ờ n g có thể cực lớn hạn độ giảm xuống tiêu hao sau đó đại m ạ n đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả cùng áp dụng quá trình tương lai dự định kỹ càng vì gạ dạ dạng giải một lần từ sáng sớm thẳng tới giữa trưa hai người tại có tới có về vấn đáp bên trong cuối cùng là xác nhận đại sự này cơ bản phương lượng đại m à ngươi liền thực sự nghĩ như vậy muốn c ù n g cố n ổ hạ phân cái cao thấp g ã ạ gà ra có chút lo hô hỏi vì cái gì không chẳng hề để ý đại m à trực tiếp trả lời cải thiện su nạ g ã cụ tình cảnh vì phong quốc sáng tạo tốt đẹp thích hợp cư ngụ hoàn cảnh đây không phải chuyện tốt ta ta biết ngươi ý tứ kế hoạch này ta cũng sẽ mức độ lớn nhất trợ giúp ngươi hoàn thành bất quá hy vọng về sau không muốn thỉnh thoảng liền mang đến như thế đại kinh hãi yên tâm không có lần tiếp theo sau đó xa nhẫn nhóm có thể có gần thời gian hơn một năm an tâm kiến tạo tuyệt cảnh trưởng thành cùng băng phong vương tọa vì cái này khô cạn quốc gia rót vào mát lạnh d â m mát nước suối chuẩn bị sẵn sàng thàng đến lần thứ tư nhận rơi trước khi đại chiến tất cả mọi người có bận điệu mời gà ạ dạ ăn một bữa phong phú làm việc bữa ăn về sau đại mạn cũng thở dài nhẹ nhóm dù sao hiện tại đại mạn cũng thở dài nhẹ nhóm đại ã không phải là đại diện kz loại ảnh hưởng này toàn bộ s u n a gà cụ sự kiện lớn vẫn là đến gà ạ dạ tới làm quyết định cùng kz cùng quan phủ cân đối trinh địa sắc thực quyền nhân tạo hạch toán chi phí khống chế tài chính lưu các loại vấn đề. đều là cạ dẹp mới có thể quyết sách đại sự đợi gạ ạ dạ đầy bụng tâm sự rời đi đại m d r s ninh đón xe ạ đại tiểu thư bãi phòng ta người bên kia tay đã điều chỉnh tốt tùy thời có thể chuyển giao bất quá xe ạ đại tiểu thư có chút lo lắng ý nguyên không bỏ xuống được đem ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cứ như vậy đặt ở trên trời ngụy trang thành mặt trăng thực sự không quan hệ sao đại mars trịnh trọng đáp nếu là thuộc về chúng ta xa n h ậ n ba mươi chín thánh địa ba mươi chín gánh chịu lấy tương lai hy vọng cùng mộng tưởng ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín nhất định phải có cùng nhận giới liên thông mối nối đã có thống lộ tự nhiên sẽ dính đến vấn đề an toàn đ ặ trên ở t trời, trước mắt danh o g i c nghĩa ô n cái nôi vườn hoa tại sắp hoàn thành băng sương núi tuyết tri đình kỳ thật ở xa thiên ngoại một người có hai bộ mặt thủ hộ xa nhận lớn nhất truyền thừa huyền bí trước 2025, phong 3. Trước 2025, phong 3. năm mươi bắt đầu vui mừng đã qua một đoạn thời gian trung tuần tháng hai mãi cho đến đầu tháng ba toàn bộ n h ậ n giới đột nhiên nên đón một lần hiếm thấy rét tháng ba hoa mai thịnh thời kỳ nở hoa chuẩn bị kết thúc hoa đào đang muốn thứ tự mở một trận mưa tuyết đem tất cả đều đánh gãy bay xuống cánh hoa thuận lệnh b u ố t tuyết dòng nước chảy qua b ố n phía như thế không giống bình thường tràn g cảnh để chờ mong lấy năm mới tình cảnh mới đáng ngờ i trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng tối chậm chế hoa màu r i e o hạt k ỳ n ông hộ không thể không dùng tiền mời mỹ giả đến giúp đỡ là thiên h a i cũng là nhân họa k ị biến ngược lại là để cổ nộ hạ cấp d cung cấp x nhiệm vụ lượng tăng mạnh vừa mới lên làm giờ nhìn bọn nhỏ bị tầng, tầng lớp lấp vụn vặt nhiệm vụ chơi đùa quá sức. trong thôn trong giặc hát mặc kệ là trước kia tạ kỷ tỏ dị vật ngữ vẫn là về sau h cụ dạ xỉ mạ tạ dịu long cung truyền kỳ mò mổ tạ d ỗ các loại tiết mục kịch thâm thụ hoan n g ê n ngay cả cụ dạ mạ dạ cụ mò vì chính mình đo thân mà làm bình thường chi tác cũng nhận không ít chú ý xem như cọ không ít nhiệt độ cũng không phải hoàn toàn thất bại theo cụ dạ mạ gia tộc quy mô đầu nhập còn thừa không nhiều các tộc nhân cũng lần nữa tiến vào cổ n ổ hạ chủ lưu cái này một trận biên giới hóa n ụ y gia tộc có một lần nữa quật khởi dấu hiệu thân là gia tộc hạch tâm cụ dạ mạ dạ cụ mò tự nhiên cũng là bị chú ý trọng điểm năm ngoái liên hợp nhìn trong cuộc thi ra danh tiếng lớn về sau. Vẫn cũng h thừa cơ mở rộng lực ảnh hưởng, ngược lại hơi có vẻ điệu thấp, chỉ là tại hạ tầng bình dân giả cùng thế tục tuyên dương thanh danh, quả thực để người có chút không thể ư ngược dương người a tại tầng tục tuyên cơ lực có cùng có c mở rộng dân nì giả giải. lại là lý quả điệu vẻ để may năm nay bắt đầu tình huống có biến hóa cụ dạ mạ dạ cù mò cũng bắt đầu liên tiếp trong thôn biểu diễn kế h ỉ ủ ữ u gan lệ dì tấn thăng về sau dẫn đầu thu hoạch được nghìn tư cách theo hai năm trước danh tiếng đang thịnh h ữ trí hạ x ả s ủ kẻ phản bội chạy trốn bặt vô âm tín c ố nộ hạ bên trong cũng xác thực cần bưng ra một hai cái trẻ tuổi thiên tài no g i thể diện bên ngoài cùng xa nhận liên hệ khẩn mật nhất cụ dạ mạ dạ cù mò tại các phương ngầm đồng ý phía dưới trở thành nổi tiếng dốc lòng điển hình tiếp nối chính là mặc kệ là cụ già mạ dạ cụ mỏ cùng hì ủ gan nghệ -e、dị đều là nghị dạ tộc tử đ ệ thân phụ cực kỳ cường đại huyết kế giới hạn gia tộc truyền thừa không phải bình thường nghị dạ có thể đánh đồng là lấy tại sợi cỏ có thời bình dân nghị dạ dần dần nắm giữ quyền nói chuyện thời đại tổng lộ ra thiếu một chút ý tứ đặt tại dĩ vãng các loại tin tức ngầm chỉ sợ sớm đã bay lời trời bất đắc dị hai người đều là vòng xã giao không thế nào rộng các người lẫn nhau ở giữa không có gì lui tới lẫn lộn chuyện xấu an bài một cái vang ộ i xương hào cũng không biết từ đâu hạ thủ theo hì ủ gan n ệ dị có ý thức đ i ệ thấp làm việc cụ nhiệt độ tự nhiên liền giảm xuống không ít nhưng là thường xuyên tại c ủ gia mạ giả c ủ mò bên người xuất hiện tiểu cạ xì h o a ti ngược lại là soát không ít tồn tại cảm giác nhất là mọi người biết được con rối kịch bên trong đại bộ phận âm nhạc đều là tác phẩm của nàng về sau giỏi về thổi mò c ả gì nạ con rối cũng dần dần có không nhỏ nhân khí lạnh nóng sen lẫn trong gió nhẹ cổ nộp hạ bên trong tuyết động không sai biệt lắm đã hòa tan bên đường tiểu điếm mời chào khách nhân âm nhạc cũng thay đổi không biết chừng nào thì bắt đầu nghe nhiều nên thuộc cố hương nguyên phong cảnh cũng coi là hợp với tình hình sơ tình sáng sớm khi u gan n ệ dị xuyên đường phố qua ngõ hẻm bình tính đi tới ít có người ở sân huấn luyện. lần nữa mở ra bắt môn đồn giáp tu hành h ỉ gạ gia tộc thiên tài thiếu niên tại lần lượt tiêu hao thân thể quá trình bên trong dần dần tìm tòi đến cẩn giao cho mình cố k i a ký sinh khôi lỗi chỗ lợi hại chỉ có đầy đủ cường kiện thân thể hội tụ lực lượng toàn thân về sau mới có thể sử dụng bắt môn đồn giáp c h i trận có thể tu hành thành công điều kiện tiên quyết chính là tại cực độ mọi bệnh tình hôn dưới mở ra tám môn đối thân thể hạn chế sức cùng lực kiệt phía dưới có thể kiên trì không ngã xuống đã rất khó khăn lại càng không cần phải nói có được lực lượng phá vỡ tám môn đây là một cái khó mà giải quyết n g h c lý tình trạng cơ thể tốt đẹp thời điểm không phải mở cửa thời cơ th tám môn buông lỏng nhưng không có đầy đủ thể lực cùng trạ cơ ra b á t môn đột giáp tu hành cánh cửa quá cao là một mặt có được cứng cỏi ý chí đủ để tại dầu hết đèn tắt thời khắc đặt thành siêu việt hành động vĩ đại mới là mở cửa mấu chốt cho nên đưa đến cân bằng tác dụng ký sinh khối lỗi tại thời khắc mấu chốt đẩy một cái đến cùng trọng yếu bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết gần nhất càng phát ra cảm thấy minh cách mở cửa phá vỡ không xa đặt thành biểu liên hoa thời cơ càng ngày càng gần thì ủ gạn n ệ gì trong lòng cũng không khỏi dâng lên mừng rỡ tri tình có lẽ chính là lần tiếp theo huấn luyện có lẽ lại kiên trì một tháng nhất định có thể thành công hì hữu gạn nệ gì tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thời khắc chú ý nói động tinh cẩn cũng có thu hoạch không nhỏ không hổ là phụ thân đại nhân tôn sùng đầy đủ thiên tài x ú nạ gạ cũ bên trong đồng bộ tu hành so sánh tổ tiến độ chậm nhiều liền xem như mấy vạn người bên trong chọn lựa ra người nổi bật cũng vẫn không có thiên phú so ra mà vượt hì hữu gạn nệ gì mong muốn siêu việt cố gắng thiên tài thực tế là quá khó liền xem như đi theo bóng lưng đều vạn phần gian nan nhìn xem đầu đầy đổ mồ, mồ hôi tại không khí lạnh tác dụng dưới ngưng tụ thành mùi khó người thủy khí thậm chí là băng vụ kiến thức rộng rộng Chờ h p â người phó sao c ù n lông lên nhiễm mày điểm điểm cả cụ rủ ơ hơi lương n trắng nay hành nệ trên thân hơi nước cùng tiểu bằng tinh, liền trà nóng ăn n g gà gì, g Kết thúc tu tiểu trà một chút về sau. xoa xoa khô. hôm hì ư tại a hướng về không có một hai chỗ h ì ủ gà nệ gì hỏi lần này phạm vi lớn ba o tuyết là bởi vì các ngươi kế hoạch sao bản thân ký sự bắt đầu liền không có rét tháng ba mãnh liệt như vậy năm ẩn thân phía sau màn cận thân ảnh hiện ra vượt qua nước động vết b ẩ n chỗ đứng ở h ì ủ gà nệ di đối diện hồi đáp là có chút ảnh hưởng nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu năm nay khí hậu vốn là có chút khác thường chỉ là chúng ta ba mươi chín kế hoạch ba mươi chín để biến hóa này lộ ra càng thêm mãnh liệt tới gần phương bắc quốc gia còn tốt phương nam đại v ị n h khu càng là khoa trường ngắn ngủi thời gian nửa tháng ba cái bảo nhiệt t ớ i lên bờ tứ ngược qua đi bạch lộ vì sương điểm điểm đông tuyết bay xuống để rất nhiều cả một đời chưa thấy qua tuyết rơi các lao nhân đều kinh ngạc không thôi đối xa nhận tôi nói phiền thoái lớn nhất chính là để hải lục không vận chuyển dây phong hiểm càng lớn gia tăng không ít vận doanh chi phí càng xa xôi thủy quốc cùng l ô i quốc nghe nói năm nay mùa tính cá hồi bầy hồi du đều chẳng phải bình thường để rất nhiều canh giữ ở dòng sông chỗ sung yếu chờ lấy ăn no nê c ự hùng đều đói gầy một đợt lại một đợt biển sâu nước lạnh đoàn xâm nhập để các đại gần biển ngư trường cũng tổn thất nặng nề cho dù đáy m à đã dự tính đến trong thời gian ngắn thời tiết d ị động viết sinh ra một chút bất lợi ảnh hưởng y nguyên đánh giá thấp mặt trăng tồn tại ý nghĩa trọng yếu cũng không phải nói không có liền nhất định không được mà là toàn bộ nhận giới phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh đạt tới một cái mới cân bằng mới có thể ổn định lại bởi vì mặt trời hôm nay ánh sáng cũng không liệt, m ã n liệt lờ mờ còn có thể nhìn thấy treo ở góc tây bắc bầu trời mịt mờ ánh trăng chỉ là khi u gan n g h di biết nơi đó chỉ là một cái từ cự hình k ẹ n xấy gẳng chống lên tới hư giả huyết tượng chính thức mặt trăng sớm đã bị lấy đi lớn như vậy mặt trăng trực tiếp đặt ở nhân giới thực sự không quan hệ cần k h o á t k h o á t tay cười nói an tâm những cái kia vốn chính là thuộc về nhận giới vật sở hữu chỉ là để nó trở về trở về khi u gan n g h di nhúng mày lời này có ý tứ gì chờ ngươi có thể mở ra tám môn hoặc là có được k ẹ n xấy gẳng lại giải thích ngươi bây giờ thủ không được cái kia bí mật t h ậ sao ta biết sớm có sở liệu hi u gan di hiểu rõ miễn cưỡng xem như người hợp tác s o n ư ơ n g tình báo cùng hưởng là nhất định phải hiện tại không nói khẳng định là có nó nguyên do nghĩ tới những thứ này kyu ganezi không khỏi tò mò hỏi kia liên quan tới 39, n h a n h viện binh đội 39, c ù n g 39, n g ắ m bắn đội 39, c á c ngươi là thế nào nhìn chiếu các ngươi triển lộ thực lực những tên kia căn bản cũng không có uy hiếp toàn bộ nhận giới thực lực cũng chỉ có 39, m c h í a sụ kỳ 39, tổ chức cấp S p h ả n nhẫn nhìn có chút đầu bất quá tại toàn nhận giới vây quét giới cũng l à không nổi sóng tới đi nếu như nói lúc trước liên quan tới tiên nhân chi nhãn còn có chút kiếm kỵ được chứng kiến cự hình thẹn s ấ y gẳng loại kia lên trời xuống đất cơ hội không gì làm không được lực lượng cường đại lại như c ũ bị đại mà liên hợp mấy tên cao thủ đánh bại về sau t hì h ữ gạn nghệ gì đối thành lập nhận giới liên quân tính tất yếu có hoài nghi cái dạng gì đối thủ đáng ra các ngươi trịnh trọng như vậy đối đãi bất luận cái gì vượt qua tưởng tượng cao thủ đều không phải chống d ô n g xuất hiện cần châm trước một hồi vẫn là quyết định lộ ra một chút bí mật miễn cho hì h gạn nghệ gì không cần thận phạm sai lầm di nghệ càng không đáng sợ chúng ta càng để ý nó xuất hiện nguyên do uy hiếp toàn bộ nhận giới xưa nay không là cái nào đó cường đại nị dạ hoặc là huyết kế giới hạn mà là không biết ta không biết rõ nị dạ xác thực cần đầy đủ tình báo trèo trống nhưng cần thiết kiên kỵ đến trình độ này cái này không giống cần nghiêm túc nhắc nhở nói ngũ đại nị dạ thôn chính là n h ậ n giới người điều khiển trên lý luận lực lượng đ n h p h o n g không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu g i ế m được chúng ta nhưng trên thực tế lại có như thế cường đại phản n h ẫ n tổ chức tại chúng ta m í mắt dưới mặt đất tận nút nhiều năm như vậy cái này bình thường sao xuất hiện loại tình huống này giải thích duy nhất chính là ngũ đại nị dạ trong thôn có phản đồ âm thầm tre chờ đồng thời duy trì ạ cả suki giấu giếm được chúng ta chỉ có ngũ đại nị h dạ thôn người một nhà đương nhiên còn có một loại tình huống đó chính là có còn mạnh hơn chúng ta còn muốn đáng sợ phía sau màn hát thủ tại thao túng hết thảy không nói khác giống như sốt s ụ kỵ xá nhân cùng mặt trăng trước kia ngươi nghĩ tới biết có một cái tùy thời có thể hủy diệt nhận giới tồn tại treo ở trên trời đại nhân khái minh bạch ngươi ý tứ ba mươi chín ạ cà s ụ kỳ ba mươi chín tổ chức hiện lộ ra thực lực kỳ thật còn chưa tới toàn nhận giới dốc sức vây quét tình trạng nhưng nó phía sau khả năng có những địch nhân khác đây cũng là ngũ đại nị dạ thôn khó mà đạt thành nhất trí tổ kiến nhận giới liên quan nguyên nhân dù chỉ cả đời thứ ba nổ kỳ là bị đánh phục khí có thể giữa c ả đệ tứ khả năng còn đang hoài nghi ạ cà sủ kỳ tồn tại là cổ nổ hạ liên hợp s ù nạ gạ c ủ kỳ gì gạ c ủ ném đi ra mồi nhử dù sao bị làm do những cái kia cấp ép phản nhẫn tuyệt đại bộ phận đều là ba cái nỉ dạ thôn xuất thân nỉ dạ rắc rối phức tạp kiềm chế quan hệ cùng loáng thoáng không tín nhiệm đều là trở ngại ngũ đại nỉ dạ thôn tiến một bước hợp tác phiền phức vậy chúng ta nên làm như thế nào cần đáp chờ vận mệnh chi dây sớm muộn sẽ đem nên phát sinh cố sự từng cái hiện ra trọng yếu nhất nhân vật chính còn không có vào chỗ đang nói cần đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía cổ nộ hạ cửa chính phương hướng thế mà so trong dự tính sớm hơn một tháng trở về may mắn chúng ta hành động đến sớm không làm kinh động bọn hắn bọn hắn khi ugane di truy vấn người trở về liền biết có chút ngoại ý muốn cần nói trọng yếu nhất nhân vật chính chuẩn bị sẵn sàng xem ra chúng ta chuẩn bị muốn sớm ăn bài nghỉ ngơi một hồi khôi phục không ít thể lực cùng t r ả cờ dạ hi ugane di tiên lặng mở ra bị ạ tiểu g ặ n g liền thấy phương sa tóc trắng d ị dạ d mang theo một đầu tóc vàng thân h n h quen thuộc đi vào cổ nộ hạ đại môn là hắn rốt cục học thành trở về người trước kia còn là bại tướng dưới tay hắn muốn hay không t h ử a này cơ hội tốt khiêu chiến một phen tìm về một điểm mặt mũi lộ ra bốn đầu cái đôi u trước đó ngươi có lẽ còn là có phần thắng quên đi thôi sau khi suy nghĩ một chút từ bỏ nhất thời đánh nhau vì thể diện hì ụ gạn nệ gì nói nếu như hắn là các ngươi nói tới ba mươi chín vận mệnh c h i tử ba mươi chín xem ra ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại liền muốn mở vẫn là phải nắm chắc thời gian hết tất cả khả năng tăng thực lực lên ngươi là đúng nhưng cũng không cần quá phận cẩn thận hơn mười năm thiếu niên luôn luôn ông cụ non tác phòng có chút không tốt ngẫu nhiên tùy tiện một chút cũng không sao n ư ờ i hít mắt giật dây lấy cần móc ra một bộ trắng thuần mỏng găng tay nhìn nó tính chất giống như là thuộc da tính bền dẻo lại có không đủ cầm đây là ta để giành được phế liệu đổi quần sáo đối ngươi có lẽ có chỗ trợ giúp không có trì hoãn trực tiếp hào sảng tiếp nhận đ e o lên thử một chút xúc cảm thỏa mãn gật đầu hì ụ gạn n ệ gì nói rất nhẹ nhàng tra cờ dạ chuyển hiệu suất cao là một kiện chân phẩm vì cái gì vô duyên vô cớ đưa ta lễ vật một cái cỡ nhỏ tín hiệu nguyên không có chủ động hòa lưới năng lực lại có thể tạo được thu phát tín hiệu công năng đưa ngươi cái này là vì tương lai một ngày nào đó làm chuẩn bị khi ngươi gặp được không thể địch lại đối thủ Ở dưới sự nguy hôm i ể thể m đến chết, sống có h t n nó cầu cứu. nếu như phụ cận g qua cầu cứu, có phụ nay g chuyển 39, cấp bậc khôi nhiều tồn bậc tại. Minh n cũng không quan、tâm. ngược lại, đáp án không chính không n gì cơ chưa tới chính là thực lực phải thời hiểu Hôm a tâm, tới lại là đáp đủ để hiểu rõ. Hôm nay, cũng đã t ạ ngươi tu hành số liệu đối t a trợ giúp rất lớn ngày mai gặp lại đi hôm nay làm theo thông lệ kết thúc trở về còn có thật nhiều làm việc phải hoàn thành cần cũng không còn hàn huyên cáo biệt rời đi khi u gan n g ì đứng dậy vô vô bùi đất trên người chuẩn bị trở về nhà thực hiện tông ra đại tiểu thư bồi luyện chức trách trở lại đã lâu quê hương nhìn thấy phồn hoa càng sâu trước kia làng đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đứng tại cột đ i ệ n đ ỉ n h quan sát đến thay đổi không ít bộ dáng đường đi trở nên cường đại rất nhiều thiếu niên cái đầu cũng cao lớn lộ ra cường tráng rất nhiều cùng dĩ d i dạ phân biệt về sau vội vàng mong muốn tìm người quen tự ôn chuyện đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ từ chỗ cao nhảy xuống dạ bước tại có chút lạ lẫm đầu đường có thể đi trở về trong nhà đoán chừng không có bất kỳ a i nếu như có thể trước trông thấy đồng đội hạ dù nộ xạ cụ dạ cùng lao sư hạ tặc cả cạ xì liền không thể tốt hơn có thể lo được lo mất tâm thái để hắn có chút do dự cho nên bồi hồi tại h u ê n náo đầu đường một bên khác, dì dẻ dạ về thôn tình báo cũng rơi vào không ít người hưu tâm trong mắt đương nhiên cũng bao quát trở đã lâu hạ cả xù kỳ gián điệp trương một s o sánh trương một s o sánh khí hậu hơi có vẻ dị thường tại nhận giới tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ so sánh dưới trong truyền thuyết tam nhẫn một trong dì dẻ dạ trở về cổ nố hạ thì dẫn động tới các đại nhận thôn trái tim nhận giới bây giờ bên ngoài người mạnh nhất nếu như nghiêm cẩn một điểm thêm cái một trong cũng thực không cần thiết khi hắn mở ra tiên nhân hình thức lấy lượng sinh chi thuật cùng si mạ tiên nhân phụ cả xạ cụ tiên nhân hợp thể giao đấu vẹn lục đạo đều có không nhỏ phần thắng điểm này ngay cả càng già càng dẻo dai xủ chỉ ca đ ờ i thứ ban nổ kỳ cùng khí thế hung hung xích chi cắt đụi đại ma dức đều không này nắm chắc về phần giấy ca đệ tứ cùng xù nạ hai người đơn đấu lực uy hiếp còn muốn hơi kém một chút m ị dục đệ ngũ tờ r ủ mỹ mệ cùng c ả dẹp đệ ngũ gà ạ dạ liền càng lạc hậu một bước tạ cà xù kỳ uy hiếp thường xuyên bị nhấc lên thời khắc dĩ dạ dạ về thôn tin tức che giấu xa nhận nhóm ngay tại xây dự rầm rộ tình báo nhiệt độ nếu như là các quốc gia khác như thế Giai đoạn t r ư ớ chính công tác c u đầu ẩ n phần dùng già, các phương cân đối thiên bị già, đối lợi các tự, và c h đ á cờ chí cần có quốc cảnh cằn các cái cũng có. đều đại đều đất đá, liền nhiều, thuận thể thanh. Phong phận hạt không Chính ít một tiện trừ năm nửa năm nội mới bộ phận đều là đất sỏi ly là gì cũng không có. Chính vì vậy đại mạc thông qua làng mười phần thuận lợi từ phong quốc đại danh nơi đó muốn tới khối này cơ hồ không người hỏi thăm thổ địa ngược lại không có giá trị gì có thể có người mua thế tục quan phủ cầu còn không được có thể vơ vét một điểm là một điểm cơ hồ có xuyên quốc mặt mũi hai lần lớn nhỏ thổ địa lấy trả góp phương thức như vậy bị xa nhận thu về dưới cửa trừ hai ba cái cằn tôi ốc đào nơi ở tổng cộng k đến ba trăm l n g ư ờ i phong q u ố c cư dân cần di chuyển không còn gì khác phiền phức sau đó chính là đ á i m à xuất lĩnh một nhóm lớn xa nhẫn trước dùng xa thiết t ử trụ làm gân cốt lấy nam h thạch làm cơ sở tài dựng thẳng lên vượt qua hai mươi triệu tường thành đem sở thuộc cánh đồng q u a y lại bước kế tiếp dĩ nhiên chính là đem trên mặt trăng dầu có q u ặ n thờ ít nguyệt nam h thạch từng bước phóng thích lấy từ độn mở đường không ngừng điều chỉnh nó hình dạng lấy ba cấp tháp lâu hình thái từng tầng từng tầng đi lên thêm tầng thứ hai là chuyên môn vị ra phục vụ tiến d a khu vì sụ nạ gạ cũ bên trong hạch tâm khôi lỗi công xưởng lưu lại đầy đủ không gian đỉnh chóp độ cao so với mặt biển đạt tới một ngàn mét tầng thứ ba năm mươi m mười tầng tổng hợp c h u n g cư cùng thương nghiệp địa sản tổng hợp thể tương lai tuyệt mật hồ sơ quân công sản nghiệp không thể lộ ra ánh sáng bộ môn bí mật đều đem tập trung ở nơi này quản lý sụ nạ gạ cũ thậm chí phong quốc tinh anh sẽ tại nơi này hội tụ lại hướng lên chính là sáu cái nội bộ trống rỗng hiện ra tổ hong trạng mấy ngàn mét đâm thẳng bầu trời núi tuyết gánh vác thu thập không trung lạnh ngưng tuyết tan thủy công có thể sáu cái dài trụ núi tuyết kỳ thật chính là từng đoạn từng đoạn sâu trôi đóng băng tháp sẽ quần quận không tuyệt vì cái này từ nguyệt nham cải tạo mà thành siêu cấp nhị dạ thôn phục hợp thể cung ứng nước ngọt thậm chí cả tới ư nhuần toàn bộ khô cạn phong quốc sa mạc không chỉ có như thế những n à y núi tuyết nội bộ còn thiết trí không ít kết giới sáu cái kết hợp lại chính là một bộ thập phần cường đại hệ thống phòng ngự đương nhiên bình thường là không cần mỗi một lần công năng toàn bộ triển khai tiêu hao năng lượng nhiều đến kinh người trên tổng thể kiến tạo phương thức chính là dẫn đầu đặc chế tốt sáu tòa cao độ cực độ kéo r ô i trên hẹp dưới rộng sân khấu hình núi tuyết lại từ hạ đến vòng một quân nó xây xây sửa sửa dựng ra tất cả công năng đi cùng từng cái cỡ lớn bình đại vây quanh tuyết tan nước chuyển vận hệ thống từng vòng từng vòng kiến tạo thẳng đến hoàn thành người bình thường cùng hạ cấp n ý g i nhiều nhất ngay tại xuống hai tầng hoạt động chỉ có cường đại đến trình độ nhất định hạch tâm x a nhẫn biết bay tinh anh lý g mới có thể tự nhiên trên dưới với vùng cứ như vậy từ trên căn bản xác định các giai tầng h ồ n câu bất lợi cho trên dưới lưu động nhưng là nói đi thì nói lại tại nhận giới cái này có được siêu phàm lực lượng thế gi luôn luôn hòa hợp thêm thấm tựa hồ cũng không quá hiện thực có mục tiêu rõ rệt lại từ đ á i maa cũng gạ ạ giả cố gắng cấu kết lên cao thông đạo hẳn là sẽ chậm lại giai cấp cố hóa tốc độ vì phát triển nhận giới đặc sắc khôi lỗi khoa học kỹ thuật tranh thủ thời gian sớm ngày nghiên cứu ra càng thêm phổ cập thông dụng phụ trợ khôi lỗi đương nhiên đây hết thể cũng còn chỉ là trên giấy đ ồ vật ngay cả sơ bộ gian khung cũng còn không có dự khổng lỗ như thế công trình nếu như không có lý giả không có khôi lỗi máy móc không có cự hình kẹn xảy gẳng cung cấp phạm vi cực lớn lập trường đại m a căn bản cũng không cảm tưởng loại sự tình này cho dù là ở giữa có lưu không ít khe hở núi tuyết nó n ặ n g lượng cũng không phải xa nhẫn có thể dung chuyển vẫn là đến cự hình t è n xảy g ặ n g sau khi bố trí kỹ lưỡng xa nhẫn nhóm lại đến tinh tế tạo hình chúng ta xa nhẫn có một cái ưu thế cực lớn đó chính là biết bay nỉ dạ tương lai sẽ rất nhiều có tự nhiên hướng không c h u n g phát triển cơ sở mắt thấy nguyên bản treo ở trên trời vũ trụ chiến bảo biến thành trên sân là xa thạch tháp lâu đại mát giắc y hướng bên người tệ ạ dị khoe khoang hai người ngồi không ngừng trèo lên phi hành khôi lối tiếp cận vạn mét không trung đỉnh núi tuyết đầu bên trên nhất nguyên bản màu nâu đỏ đóng băng tháp đã bị một tầng thật dậy tầng băng bá kh xem ra muốn sớm một chút xây xong nước ngọt phân lưu đ ư ờ n g ống một khi băng tuyết hỏa tan sau nước chút xuống có thể sẽ đem phía dưới bao phủ thành một mảnh trạch quốc giống hỉ mã lạ mạch như thế cơ hồ cung cấp toàn bộ châu á đại lục tuyệt đại bộ phận nước ngọt t à i nguyên băng phong cao nguyên đối phong quốc tới nói không có cần thiết hơi giảm bớt quy mô cũng là phải có chi ý vừa lúc nhận d ư ớ i mặt trăng kém xa kiếp trước mặt trăng lớn với lại ở giữa còn có lưu to lớn phong lớn không gian trên thực tế cũng không có quá nhiều chỗ trống để đại ma rơi đùa lung tung đem cái này to lớn lục trụ lấy nước tháp sau khi xây xong còn lại phế liệu cũng liền đủ đại ma rộng yếu địa、phương. cây mấy đầu đường danh giới s ơ n mạch cải thiện một chút phong q u ố c gió mùa h ư ớ n g chạy đại ma dư cần thiết cao như vậy sao còn quân sáu tòa lấy nước tháp bay mấy vòng tệ ạ gì nghi hoặc mà hỏi thăm ta nhìn bốn năm ngàn mét cao độ ngưng kết băng tuyết liền rất dày đặc lại hướng lên nhiệt độ không khí c ự c thấp hơi nước mỏng manh băng tuyết hỏa tan rất t r ư m n g ư ơ i có thể chú ý đến những n à y vẫn là khởi động c á i hót đại ma dư tán thưởng đáp lại nói xây cao như vậy mục đích nhưng thật ra là vì sau này cải tạo có lưu chỗ trống dừng một chút về sau đại mà dung u n nói nhân loại mặc dù tại nhận giới phồn diễn sinh sống nhưng sớm muộn có một ngày sẽ đem ánh mắt nhìn về phía vô ngần vũ trụ bây giờ chúng ta xa nhận đã bắt đầu chinh phục sức hút trái đất nhưng còn chưa tới phóng tới vũ trụ tình trạng ngoài không gian tệ ạ gì kinh ngạc hỏi bây giờ chúng ta có năng lực như thế thăm dò thế giới bên ngoài hiện tại a có về sau đâu vượt qua vạn mét ngưng nước núi tuyết kỳ thật chính là có sẵn quỹ đạo phát xà tháp dựa vào tự thân lực lượng đột phá tốc độ vũ trụ cấp một ra sao nó gian nan dù là cao minh đến đâu n ỉ dạ cũng giống vậy xuất kỷ xá nhân lui tới địa nguyện ở giữa cũng không phải thông qua ngoài không gian cùng t ầ n g khí quyền hạ cất cánh mà là lợi dụng kẹn s ấ y gẳng tự nhiên thao túng huyễn thuật không gian năng lực trực tiếp v ậ n vẹo giữa hai bên khoảng cách từ phương diện cao hơn len qua mặt khác còn có một cái tưởng tượng đó chính là cái đồ chơi này nhưng thật ra là rất tốt lục cơ bệ phóng ngươi suy nghĩ một chút nếu là một đôi xủ cạ cụ ở đây giải phóng thả một cái vi thú pháo có thể đánh bao xa nhân giới vũ khí nóng phát triển nhận nhì giả nghiêm trọng áp chế cái gì tên lửa đạn đạo tuần hành đạn đạo còn không có cả đạn hạt nhân cần thiết thuyết tương đối cơ sở còn không có trải qua nghiệm chứng lúc đầu một chút chỉ tốt ở bề ngoài phỏng đo nhưng cái này còn xa xa không đủ n g dạ kỳ thật cũng không thế nào e ngại những n à y ngoại vật dù sao tại siêu phàm lực lượng quy về bản thân nhận giới vẫn là để mình trở nên càng cường đại tương đối đáng tin cậy một điểm không thể nói cái này mạch suy nghĩ không chính xác nhưng là cơ hồ mỗi cái n g dạ đều nghĩ như vậy đại m a d ự cũng vô pháp làm trái xu thế hai người ngay tại xem xét ngưng tháp nước lấy nước hiệu suất liền gặp mấy tên võ trang đầy đủ phi hành n g dạ khó khăn bay lên bắt đầu lắp đặt rắt lên một tầng tỉ mỉ đồng mạng xa thiết đường ống tệ a di có chút hiểu được nói nơi này vẫn là vĩnh viên không rơi xuống đất tiên không chi thành không chiến bộ đội đương nhiên mẫu h mong muốn cất cánh thực tế là quá đơn giản cho dù là loại cơ lớn đến đâu không chiến khí giới đều có đầy đủ cao độ cung cấp nó điều chỉnh phi hành tư thái giờ này khắc này hai người phía dưới hai ba n g à n mét địa phương một sợi tây nam phương hướng tới ấm đảm lưu thuận đón gió sườn núi không ngừng trèo lên nhiệt độ dần dần giảm xuống sau đó hóa thành giọt nước nhỏ hình thành một trận mưa to rơi vào phía dưới bị trước hết nhất bắt đầu kiến tạo uống nước đường ống dẫn dậy lưu rót vào bùn nước bên trong nếu như không có tầng này chặt đường cái này một đoàn từ ấm áp biển cả thổi tới ấm đảm lưu hội trưởng khu thẳng vào đến vũ quốc cùng xuôi nam không khí lạnh gia hội trở t h à người h vũ quốc l dần dần â còn nhớ rõ ba năm trước đây chúng ta tại cổ nổ hạ kia một trận tiền đặc cực sao cái kia một lần ta nhớ được giữa chúng ta đánh cực nhiều lắm đại madre xứng sở hỏi thăm thốt ra người cái tên này nhất định phải ta chính miệng nhận thua sao tệ a g i khẽ gắt một bụng ngươi nói muốn để ta tại xù nạ gạ c ủ cũng có thể thỏa mãn cây cảnh yêu thích có chuyện này đại mạt hồi ức một lát sau có chút không xác định đáp có phải là tắm suối nước nóng khoác lát lần kia lại hoặc là ta mời các n g ư ơ i ăn tiệc lần kia hôn đ à n ngươi dùng góp nhặt tiêu phí khoán chọn món cũng gọi mời khách tệ ạ gì sắc mặt đỏ bừng lên thế gian này nhất làm cho nhân khí vẫn sự tình chính là mình thời thời khắc khắc để ở trong lòng đại sự người khác quay đầu liền cấp quên đây là trước mặt ra hỏa vì lấy lòng mình trịnh trọng hứa hẹn kết quả liền cái này có minh xác nhắc n h ở đại m ạ nháy mắt giật mình ta nhớ tới có chuyện này k hơn phải nửa là đem năm qua này một mảnh vàng xám xù nạ gạ cù bên trong cũng có không ít màu xanh biết tối điểm chỉ là cách chim hót hoa nợ còn rất dài một khoảng cách hiện tại nhìn cái này trạng thái phương viên hai ba trăm linh vạn cây số vương bên trong đem sa mạc hóa thành ốc giá thảo nguyên vấn đề không lớn cơ bản nông mục điều kiện đã thỏa mãn về phần tiến một bước xanh hóa liền cần x a nhẫn nhóm tiếp tục cố gắng l i ê n cái này hoàn toàn hoang lương sa mạc cải biến nếu như trải rộng ra tiết kiệm năng lượng tưới tiêu hệ thống lại có khôi lỗi cơ giới hóa nông nghiệp chăn nuôi dựa vào công nghiệp hóa mập cải thiện thổ nhưỡng lý tưởng tình h u ố n g d ư ớ i có thể nuôi sống hơn trăm triệu bình dân cung cấp nuôi dưỡng ra bốn năm mươi vạn lý dạ cân nhắc đến xã hội vận chuyển tiêu hao cùng thành tài s u ấ t giảm một nửa cũng có hơn hai mươi vạn lại quy ra chút nghìn cùng chút nghìn tỷ lệ đào thải lấy một phần ba tới tính ra có thể kéo lên chiến trường chút nghìn lấy c h ú n quân gần bảy vạn đương nhiên đây là cực kỳ hiệu chiến không cân nhắc hậu quả được ăn cả ngã về không bạo bình đem lui phong quốc lục địa diện tích cơ hồ là hỏa quốc hai lần so trừ thổ quốc bên ngoài tùy ý hai cái đại quốc cộng lại diện tích còn nhiều hơn dị vãng bởi vì quá mức hoang vu hiện thực mà bị khinh thị nhưng bây giờ xem ra nếu như hoàn toàn nghiền ép đất liền tiềm lực coi như so hỏa quốc kém chút hẳn là cũng có thể cùng lôi quốc s á n y bay mặt khác đại mà không có tiếp tục nói hết bộ phận là nam hải bờ ở họa gì thôn nếu như dọc theo đường ven biển khai phát lại thêm tấc đất tấc vàng nạ rủ tổ thôn cùng nắm giữ toàn bộ đại vịnh khu trên biển không trung vận chuyển đến dây phóng xạ trà quốc cùng hùng quốc cùng lôi quốc cùng thủy quốc nhìn nhau từ hai bờ đại d ư ơ n g đã thông tất cả trên biển tuyến giao thông thậm chí còn có mưu đoạt xuyên quốc gia tâm nếu như đem đây hết thể thực hiện toàn bộ xù nạ gạ cụ cơ sở tại tương lai vô cùng có khả năng vượt qua cổ nộ hạ có lẽ tại nhẫn thuật truyền thừa cao cấp lý dạ Hạch trước mấy thời gian gã ạ dạ hỏi đái mars có phải hay không nhất định phải cùng cổ nộ hạ phân cái cao thấp đại mars trả lời là khẳng định nếu như không thừa dịp hạ cả xù kỳ uy hiếp càng lúc càng lớn lần thứ tư nhị dạ chiến cơ hội mở rộng thế lực nhưng liền không có lần sau thời cơ một lần nữa đạt tới cân bằng sau nhân giới xa n h ấ n mọi cử động sẽ chọc cho tới ngũ đại quốc chú ý thậm chí là can thiệp muốn có đại động tác độ khó thực tế là quá lớn đây là ngươi mong muốn sao đại màn tệ a thì hơi xúc động mà hỏi thăm cho dù là ở trong mơ cũng không nghĩ tới s u nạ gạ c ú lại biến thành hiện tại cái dạng này không thử một chút làm sao biết có được hay không đại màn ngữ khí lạnh nhạt lại kiên định đáp chí ít hiện tại nhìn xem hy vọng rất đại mặt khác lời hứa năm đó tựa hồ muốn vượt mức hoàn thành ngay cả ta cũng có chút ngoài ý muốn không muốn đã từng thổi qua châu muốn thực hiện lúc kia đại m a d ự a vào hai tay nhanh nhẹn linh hoạt có thửa uy lực không đủ bí thuật kiếm ra một điểm thanh danh đụng tới cường địch còn phải để gạ ạ dạ ra mặt thiếu đặt mông nợ phải dựa vào xe đại tiểu thư duy trì thời khắc suy nghĩ đi đâu lắc lư kinh phí không nghĩ tới bây giờ thế mà có thể như thế dựa theo ý chí cải biến một cái đại quốc trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng tương lai hơn trăm triệu cư dân cho dù là người đeo vô số vượt mức quy định bí mật cùng kiến thức cảm thấy mình có lẽ có thể kiếm ra chút manh mối đến đại mads cũng không có tiên đoán được có thể đạt tới loại trình độ này mấy ngàn mét không nhìn xuống dưới chứ còn chưa hoàn toàn tan hết mây khói cũng liền sau cơn mưa tới nhuần qua sa mạc công trường có thể nhìn thấy cái đại khái nếu như không cần nhận thuật quan sát nhân loại con mắt căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì chi tiết cần tăng tốc vận chuyển nước tới tiêu hệ thống dựng thỉnh thoảng mưa xuống biết trong thời gian ngắn đem mặt đất biến thành một mảnh vũng bùn đại ma d ự n p trình tiến độ vẫn là hơi có điểm bất mãn không phải xa nhận không cố gắng mà là nhân thủ xác thực có không đủ dù là đều là trải qua nạ rụ tổ thôn cùng ở họa dị thôn kiến thiết thuần t h ụ học tập cùng khôi lộ sư cũng y nguyên không cách nào thỏa mãn to lớn như thế công trình nhu cầu còn có ngưng tháp nước đỉnh băng tích tụ lâu ngày càng ngày càng dày đây là quý giá nước tài nguyên cũng là p h o n g hiểm một khi hỏa tan tốc độ vượt qua bài phóng đường ông có khả năng gánh chịu áp lực biết đủ thành t hai nạn nói cho cùng mặc kệ là đáy m à r s hay là một đám x a nhẫn đối dạng này hình thức đến cùng hiệu quả như thế nào cũng vẫn chỉ là ở một bên tìm tòi một bên điều chỉnh giai đoạn nếu không có cự hình k ẹ n xảy g ặ n g đảm bảo cam đoan đủ thành nhân họa về sau tạo thành nguy hại không đến mức không chịu được nổi đại mars cũng sẽ không tùy tiện áp dụng như thế cấp tiến sách lược tại lục đại ngưng nước cự tháp đỉnh nội trí phong ấn kết giới trận văn bên trong có cùng cự hình thẹn xảy gẳng phối hợp t h u ậ thức t đem mặt trăng hoạch tâm huyền bí cự hình thẹn xảy gẳng cùng chuyển sinh ở giữa lấy huyền thuật không gian hình thức gần nấp ở giữa hình thành lực trường giống như kiên cố dây xích đem sáu tòa cự hình ngưng tháp nước đ ỉ n h chóp kết nối thành hữu cơ chính thể nếu như không có dạng này trói buộc những này quá cẩn thận dài nhân tạo kỳ tích sợ rằng sẽ như bông mềm nhanh cây một dạng lay động có cơ sở tiếp xuống liền có thể căn cứ cần xây xây sửa sửa dần dần hoàn thiện giờ này khắc này đại m ạ cùng tệ ạ dị vừa vạn phi hành đến dựa vào phía đông ngọn tháp b i ê n giới xuyên thấu qua hai ngọn núi cảnh à n g huy tượng là như vậy từ khi xa nhận nhóm ở đây lập súng cơ nghiệp bắt đầu thậm chí là viễn cổ di chuyển ở đây gian nan cầu sinh nạn dân bắt đầu mấy trăm năm rốt cục có nhìn thấy hy vọng mười năm sinh tụ dựa vào đại lượng đưa vào nhân tài dốc lòng dạy bảo x a nhẫn sẽ không đi giống như t i ể u trước đây quất bách kế hoạch hình thức ban đầu kỳ thật sớm đã có liền đợi đến thỏa mãn điều kiện liền áp dụng bước kế tiếp là gieo hạt túc mục cỏ hạt giống cùng gieo xuống cố niter cải thiện thổ nhưỡng cây trồng vừa mới nhận nước ngọt tới nhuần sa mạc khu vực sinh thái hoàn cảnh mười phần yếu ớt vẫn chưa tới quy mô khai phát thời điểm có ở họa d thôn cùng nạ rủ tổ thôn ứng phó nhân khẩu số lượng cũng không có n ê n đón nổ lớn vẫn chưa tới cuối cùng độ phì của đất chỉ thấy lợi trước mắt thời điểm. cả n hoang muốn gian thương Nếu như mười mấy năm cối chút chữa tích được. trước có c thời mới mười thổ địa, vu lưu một trị mấy n tượng như h vậy, một ẫ u thân và phụ thân phụ không khổ cực như Thời cũng và vậy. cực xúc sẽ đ n g thở một dài. Cả một đời vì làng tương lai bận rộn ngay cả nhà đều không để ý tới cuối cùng rơi cái thê lương đột tử hạ tràng thật là khiến người t h ố n thức đệ nhất lại đệ nhất các loại xa nhẫn tại mảnh này trong hoang mạc dãy rủa cầu sinh lấy phương thức của mình vì đồng bạn tranh thủ không gian sinh tồn kiên trì không ngừng tại nhìn thấy hy vọng phương hướng phân chiến lại một lần lại một lần nên đón thất bại nếu như không phải còn có một hơi không có tháo bỏ xuống đố i nham nhẫn cựu hận đố i cổ n ổ hạ nhị dạ không phục còn quanh quẩn ở trong lòng chỉ sợ sớm đã b u ô n g xuống ngũ đại n ì dạ thôn hư danh trở thành cường giả phụ thuộc nghĩ như vậy các tiền bối nhìn như vô năng c ù n g nộ dãy ruộng cũng không phải không có chút ý nghĩa nào chí ít chứng minh dù là lâm vào t u y ệ t cảnh x a nhẫn cũng còn có tiến tới cùng cố gắng chấp nhất có lẽ bọn hắn vẫn là có h y vọng nhìn thấy bây giờ làng k ị c biến đại mặt như lời an ủi để tệ ạ di nhịn không được cười nói đệ tứ phụ thân đại nhân là người kiêu ngạo nếu như biết mình chẳng thèm nó tới hậu bối so với mình làm được còn tốt hơn. chỉ sợ mặt mũi biết không nhịn được đại mạc hơi ngả lớn cười nhạo liền gặp năm l à m to lớn đỉnh núi đầu hiện ra một cỗ trạ cờ dạ ba động đem chung quanh bao phủ tại một tầng trong mây ngủ đây là cái gì tệ ạ di nghi hoặc mà hỏi thăm che giấu hai mắt người t r ư ớ n g n h n pháp đại mạc đáp có tiếp cận ba bốn ngàn mét cao độ phạm vi là không hiện tại người trước trên cơ bản cũng không có mấy người có thể đến cao như vậy địa phương điều tra nhưng cũng khó đảm bảo vạn vô nhất thất chính thức bao quát cự hình thẹn xảy g ẳ n ở bên trong hạch tâm đều ở nơi này đại mạc nhất định phải để chân chính có vật giá trị không bị người nhìn trộn nói đến đây tệ ạ gì trên mặt lộ ra một tia không quá cao hứng biểu lộ rõ ràng là trọng đại như vậy sự tình không chỉ có không nói với ta còn mang theo ngoại nhân vô thanh vô tức liền đi làm ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng không giúp đỡ được cái gì ách vấn đề này đại mạng thật đúng là khó trả lời dẫn đội cường đột ngột cung trực tiếp chém đầu t u ộ t xù kỳ xá nhân thật đúng là tương đối nguy hiểm c ự hình kèn sảy g ả n g lực trưởng thao túng mười phần khủng bố thật muốn bật hết hỏa lực trên lý luận có thể đem mặt trăng đánh xuyên qua hoặc là cắt thành hai nửa nếu như lại cho số sủ kỷ xá nhân hai ba năm thích ư ớ n g cơ hội nắm giữ siêu viễn trình hấp thu địch nhân t r ả c ờ dạ bị kỹ chỉ bằng đ á i m à giờ phút này có thể tụ tập lực lượng thật đúng là không nhất định đánh thắng được sau khi suy nghĩ một chút đại m ạ cân nhắc giải thích nói lúc ấy tìm kiếm giúp đỡ thời điểm chủ yếu cân nhắc chính là năng lực phối hợp cùng hoàn cảnh thích ư ớ n g năng lực tại mặt trăng trong hoàn cảnh như vậy bao quát phong độ n ở bên trong ngũ hành đột h u ậ t cơ hội không có một chút tác dụng nào vẹn vẹn liền chuyện lần này tới nói ngươi xác thực giút không được gì nhưng không có nghĩa là ngươi không dùng mặc dù nghe để người không thoải mái nhưng là trả lời coi như để người vừa ý đi đại madh thực sự nói thật dù là lại không vui lòng tệ ạ gì cũng phải thừa nhận sự thật nếu quả thật có thể đem phong độn uy lực tăng mạnh đến tiên pháp phong độn giả s e n h ù d ạ i kẽn cấp độ đương nhiên có thể lấy lực phá xảo đáng tiếc tệ ạ gì thực lực còn kém chút bây giờ tệ ạ gì có thể hóa thân thành chiến trường nữ thông x o á i chỉ huy n h ỉ dạ quân sông pha chiến đấu không là vấn đề cùng điều khiển cự hình kẹn xảy gẳng xuất xù kỳ xá nhân so sánh vẫn là kém không chỉ một bậc tệ ạ gì phương hướng phát triển chính là chính thống nhất xù nạ gạ cụ phong độn n h ỉ dạ con đường vững vàng đáng tin thỏa thỏa tương lai trụ cột vững vàng lại không phải vạn quân bùi b cũng không phải tung hoành vô địch thủ thần tướng như mỉ cả giờ mỉ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tội như thế nhất kỵ đương tiên h n ổ kỵ pha trận vô địch chờ hoàn toàn không phải một cái con đường có chút không vui rồi lần sau sẽ không giấu g i ế m ngươi còn có lần sau vốn là minh bạch đại mạc cũng chỉ là không nghĩ phân tâm miễn cho mình ngủ suy nghĩ có thể vừa nghĩ tới đại mạc c ó mình cùng xã đại tiểu thư cùng cụ giả mạ giả cùng mọi hai người lén lút ra ngoài làm đại sự chỉ có chính mình mơ mơ màng màng loại cảm giác này thực tế là không tốt về phần n u ồ n bực chất vấn đại mạc cũng biết tệ ạ gì chỉ là thuận miệm nói cho nên cũng không có trịnh trọng kỳ sự giải thích chỉ là cười khúc khích tương phó hai người còn nói một hồi lời nói t ê ạ d ì liền trở về bây giờ s ù nạ gạ cụ bách phế đại hưng cảnh bị bộ làm việc mười phần bận rộn dù là chiêu mộ rất nhiều nhân thủ thậm chí tổ chức một nhóm phổ thông thôn dân vì phụ cảnh phong phú lực lượng y nguyên còn có không nhỏ nhân lực lỗ hổng năm nay mỹ dạ trường học tốt nghiệp sớm đã bị chia cắt không còn cho dù là thi rớt chỉ cần không phải có đặc biệt chuẩn bị sai lầm cũng đều thành bánh trái thơ ngon vô số công s ư ở n g mở ra lương cao để t r ố n g chỗ khi mấy năm học tập bây giờ đi kỹ thuật mỹ dạ con đường chưa hẳn liền so một tuyến mỹ dạ phải kém giống như trong làng nghiêm trọng thiếu thốn phi hành khôi lỗi người điều khiển t hơn i đậu hợp cách h c g c h một tháng c c vào ư sau năm nay liên hợp nghìn khảo thí sắp lần nữa đưa vào danh sách quan trọng tệ ạ dì lần nữa được bổ nhiệm làm sứ giả tiến về cộ nộ hạ cùng các thôn đại biểu bàn bạc có năm ngoái thành công chắc hẳn trải qua nhiều năm biết càng thêm náo nhiệt chuyển sinh ở giữa di thực một đôi dự bị ánh mắt xuyên thấu qua cự hình kẹn s ợ i gẳng khống chế chung quanh lực trưởng sột u sủ kỳ xá nhân ngay tại suy nghĩ đột nhiên n g ớ n mày trước mặt không gian chất động người mặc trường bảo màu làm nhạt đại m à di ra hoàn cảnh nơi này còn thích tướng sao đều là huyễn thuật không gian nơi nào đều giống nhau nữ khí y nguyên lãnh đ ạ m sắc mặt ngược lại là nhu hòa không ít sột u sủ kỳ xá nhân nói dĩ vãng đều là đem lực chú ý đặt ở cổ nố hạ bây giờ quan sát xù nạ gạ cụ cũng có khác một phen tư vị ngươi đừng đem nhìn trộm nói đến như thế đương nhiên nhẫn giới những cao thủ kia nếu là biết có các n g ư ơ i sổ sủ kỳ nhất tộc thời khắc chờ đợi d i ệ t thế ba mươi chín cơ hội tốt ba mươi chín đ o á n trường đã sớm đem các ngươi cho sát bất quá cũng không có kém chính các ngươi liền đem mình đùa chơi chết tổ tông di h ấ n nhiều năm như vậy đều tới s ố t xù kỳ xá nhân nói gọi là không phải đúng sai không đủ luận trên mặt trăng sổ sủ kỳ nhất tộc có thể kiên trì đến bây giờ còn có một cái trẻ mồ côi tại thủ vững coi là thật không dễ dàng đ o á n trường ngươi cũng sẽ không để ta lại thuận lợi thực hiện chức trách nói một chút sau này chuẩn bị làm sao an trí ta một bộ mặc cho xử trí ngột n ạ t để đại ma dùa c ư i t i ê n tâm đi ta thu nạp s u ấ t xù kỳ nhất tộc hậu duệ cũng không phải chỉ có ngươi một cái về phân huyết k ế giới hạn bị ả kịu c ặ m nhà bây giờ ta cũng là vạn chúng chú mục đại nhân vật khó thực hiện cưỡng đoạt sự t ì n h cự hình thẹn s ả y gẳng ngược lại là cực kỳ giá trị có thể ta lúc trước nói cái đồ chơi này xem như ba mươi chín mượn dùng ba mươi chín quyền sở hữu vẫn là về ngươi bây giờ xa nhẫn còn không thể rời đi cự hình thẹn s ả y gẳng trợ r ú t cho nên không thể không làm cường thuê hoạt động cần phải bước lên lớn lao phong h i ể m cưỡng đoạt liền không có tất yếu nói như vậy tính mạng của ta cùng ba mươi chín gia sản ba mươi chín có lẽ có thể bảo toàn chính là tự do lại nhận hạn chế tạm thời đại ma dư khẳng định trả lời chắc chắn nói chắc hẳn ngươi cũng biết ngoại đạo ma tượng đã thoát khốn ba mươi chín ả cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức phía sau có hắc thủ đang n ư u đồ lấy phục sinh tập h vĩ một lần nữa chồng chọn thần thụ để s u ấ t s ù kỳ c ả g ụ dạ phục sinh đã bắt hai cái ví thú khôi phục bộ phận uy năng về sau cùng di nệ g à n g phối hợp các ngươi n h ỉ dạ phần thắng tiểu rất nhiều nội tình biết không ít xuất xù kỳ xá nhân sâu kỳ nói cũng không có để ý đại ma dư là từ đâu biết những này huyền bí ngươi xác định không cần ta hỗ trợ nếu như ta có thể đem hỉ gạ tông ra bị ả i ự u gẳng đem tới tay liền có thể đem nó tấn thăng tèn s ợ i gẳng chống lại hoàn toàn thể thập vi không đầy đủ ngoại đạo ma tượng thêm gì nệ gẳng tổ hợp vẫn là không thành vấn đề quên đi thôi ngươi nếu là thu hoạch được tèn s ợ i gẳng chỉ sợ ta liền không có cách nào ướt thuốc ngươi đừng nhìn hiện tại s u ấ t xù kỷ xá nhân dễ nói chuyện vậy vẫn là bởi vì yếu hại bị đáy m ạ gắt gao cầm chắc lấy không có cách nào phản kháng thật muốn lấy được tèn sạch gẳng không tìm đáy mạt í n h sổ sách cũng không tệ hỗ trợ là không thể trông cậy vào được、thôi. cũng không có trông cậy vào đại mà dĩ i ễ sẽ p h á n ốc để cho mình trốn qua một kiếp s u ấ t xù kỳ xá nhân cũng không có kiên trì cho nên nhiệm vụ của ta là bảo hộ mảnh này ba mươi chín nhân tạo kỳ tích ba mươi chín không bị người phá hư đại mà g ậ t gật đầu ít thì ba năm nhiều thì năm năm trả lại ngươi tự do ta đối với ngươi không có thành kiến cũng không có trở mong chỉ là một lần không thể không tiến hành hợp tác hy vọng ngươi có thể hiểu được lại suy nghĩ sau một lát đại mà d tiếp tục nói đã xem như ba mươi chín thuê ba mươi chín xuất xù kỳ nhất tộc lực lượng tự nhiên đến có tiền thuê Lấy cá nhân danh n ta giống h hứa hẹn, có thể ĩ a có t ạ không tổn hại xa nhẫn lợi ích, không hại nhẫn ích, hủy nhẫn tình h tổn diệt lợi dưới xa u dưới, đ á p ứng l ờ i m i xuất thủ một l ầ n g i đái ố n g mà loại cấp bậc này cao thủ vật ngoài thân phần lớn đã không để trong lòng nhất làm cho người nhìn chúng chính là trao đổi í c h lợi hứa hẹn dưới tình huống bình thường c h t x ụ kỳ xá nhân là không có tìm kiếm ngoại viện tất yếu có vấn đề mình liền có thể giải quyết xử lý không được khẳng định là đại sự kinh thiên động điện là lấy đừng nhìn đại mạng i hợt không có chút nào thực chất tân tình xác thực có thành ý nhất chỗ tốt như thế cũng xem là tốt tận đến giờ phút này s h ú n kỳ xá nhân mới chính thức xác định đại mạng thật chỉ là nhìn chúng s ô xù kỳ nhất tộc gia sản không có c ô m đoạn giết người diệt khẩu ý nghĩ nghĩ thông suốt rồi cách xa xôi bầu trời cao quan sát nhận r ơ i chúng sinh đến cùng không có thực cảm giác khoảng cách gần thể nghiệm mới có thể cảm nhận được ảo d i ệ u hủy d i ệ t tỷ trọng xây muốn dễ dàng nhiều chúng sinh không dễ tùy ý tàn lùi thực tế quá đáng tiếc còn sống mới có đầy đủ khả năng để người chờ mong chết cũng chỉ có thể làm thành không có tác dụng lớn gì nhân khối lỗi quá lãng phí Trước 1028, do dự. Trước 1028, do dự. xù nạ gạ cụ ngoài dự liệu đại động tác theo mấy cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy trụ trời dây núi hiện hiện lực ảnh hưởng dần dần bắt đầu khuếch tán hai năm này xa nhẫn cuộc khởi tình thế hết sức rõ ràng nhưng cũng càng ngày càng thu liễm rất thích tàn nhẫn tranh đấu tâm tính bắt tứ vĩ gì nụ gì kỳ dô si là đại mạng g người hành động xù nạ gạ cụ trên đại thể vẫn là đang cố gắng duy trì bình ổn trạng thái mau chóng đem họ được c h ỗ tốt hóa thành thật sự thực lực cũng chỉ có năm ngoái, giữa năm bị quả trừ cực thiểu số biết nội tình chính người cơ bản không có ai minh bạch làm như vậy nguyên do thàng đến hơn nửa tháng về sau một trận tiếp một trận mưa xuân cùng tia nước nhỏ hội tụ mà thành chữ đập chứa nước tràn đầy về sau dọc theo xa nhận khai quật vết hướng sa mạc chỗ sâu lan tràn các lộ hoặc sáng hoặc tối ánh mắt mới hiểu được phong quốc đến cùng kinh lịch một trận cái dạng gì tiết biến một cá i nhân công kiến tạo tuyết vực cao nguyên có thể cho phong quốc mang đến cái dạng gì k ỳ biến trí lực người bình thường nhìn xem nhận giới địa đồ liền biết phong quốc hoang vắng hoang vu sa mạc khắp nơi đều có thích hợp cư ngụ chi địa m ộ ư ơ i không còn một tuyệt đại bộ phận sinh hoạt nhu yếu phẩm đều cần nhập khẩu mạch máu kinh tế bị quản chế tại người cư dân ăn ở cơ hồ tất cả cũng không có tối thiểu bảo hộ s ù nạ gà cũ bên trong bao quát phi tiêu sù dây kèn binh l ư ơ n g hoàn dược liệu khôi lỗi vật liệu đảng bên trong quân bị vật tư tất cả đều không thể tự cấp tự tốt là lấy tại nhiều lần nhận giới đại chiến bên trong xa nhận tất cả đều là bởi vì nội tình nông cạn không đánh nổi tiêu hao chiến cuối cùng bất đắc dĩ chiến bại đầu hàng tất cả nghi dạ trong thôn lại không có giống s a nhận dạng này chấp nhất tại đánh lén cùng tốc chiến tốc thắng họ d ồ x ĩ m à cũng là nhìn ra cái này yếu hại mới có thể thuận lợi dụ hoặc cả d ẹ p đệ tứ giả xa m ắ t câu tham dự vào c ô nộ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong tới lần này cải tạo phong quốc hoàn cảnh su nạ gạ cụ đồng dạng lo liệu lấy dạng này truyền thống cấp tốc xuất kích bao tác đột tiến đợi đến k h c thôn ý thức được cần can thiệp thời điểm đã tới không kịp cổ nộ hạ bên trong mấy tên cố vấn cùng á n bộ tăng giờ làm việc tại bao quát hơn phân nửa nhận giới to lớn xa đem tìm hiểu đến tình báo từng cái tái hiện tại lập thể mô hình bên trong nhất là phong quốc trung bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn mạch cùng núi tuyết càng là tương đương trói mắt cơ hồ đem từ tây nam nhiệt đới hải vực thổi hướng vũ quốc gió mát chặn đường hơn phân nửa vùng đất mới tiêu đến cùng có thể tạo được cái tác dụng gì tại sao bàn bên trên biểu hiện đến liếc qua t h ấ y ngay cho dù không cân nhắc băng tuyết tan nước ảnh hưởng phong quốc trung bộ đại bộ phận địa khu hoàn cảnh sẽ đạt được rõ ràng cải thiện kết quả vẫn tương đối dễ dàng được đi ra xem thường những cái kia nhìn như kính cẩn một bộ ba mươi chín đem đi qua không nhanh quên mất triển vọng mỹ hảo tương lai ba mươi chín tản mạn thái độ xa nhẫn. từ h thế mà phòng bị lấy khổng lồ như vậy kế hoạch. Cho nhắc nhiều không hồ không nhịn than thở. ậ vậy t trộm biệt tổ t vụn cứng đến năm cũng ra lộ lộ mà mì mũ kế là bị biểu lấy lộ được dạ, có đặc cả dù đỏ khi đệ nhất lập nghiệp thời kỳ đi qua chúng ta cộ n ổ hạn lý ra cũng nhanh mất đi loại này cải thiên hoán điệu cùng chơi tranh mệnh ký phách Bởi hiện vì cử chỉ không thỏa đáng mà nhận công đoán xử phạt, rất lâu chưa từng phạt, mà làm lâu lệnh chưa trước đắn có thể đem cơ hồ có hỏa quốc non nửa diện tích địa vực triệt để cải tạo phần này hành động lực càng để cho người sợ hãi có được siêu p h à m lực lượng nghĩ dạ thổ mục làm việc năng lực xa so với người bình thường phải cường đ ạ i hơn có thể cho dù lấy cổ n ổ hạ hào khí cũng không dám làm như vậy dù là đem toàn bộ cổ n ổ hạ nghĩ dạ tất cả đều trưng tập đi hỗ trợ không có ba năm năm năm cũng không làm thành loại sự tình này hưng chi cũng không ai biết nhản rỗi không chuyện gì đi làm loại này tốn công mà không có kết quả việc khổ cực mặt khác toàn bộ nhân g i i cứ như vậy lớn sẽ so với một cái tiểu q u ố c diện tích còn đại thổ địa lót hơn một năm mét lại dựng thẳng lên sáu tòa trực trùng vân tiêu sân phong cần khối đất không thể tính toán cứ kéo dài tình huống như thế khẳng định có một khối khu vực bị đào m ở tới bổ khuyết trong đó kém giá trị thế nhưng là đoạn thời gian trước hoàn toàn không có nghe nói xa nhận từng có từ địa phương khác vận chuyển thổ nhưỡng lấp lại tin tức k i ê m một mảnh cao nguyên cùng sân phong cứ như vậy đột ngột xuất hiện tự tay chủ trì xa bàn giám tạo đồng thời thu thập phân tích tình báo nạ dạ xỉ cả cù bình tĩnh nhắc nhở nói minh hữu của chúng ta tựa hồ từ cái nào đó thần bí địa phương Thu h o ngay đông đảo phân tích xù nạ hiểu rõ gật đầu khó trách khoảng thời gian này nhận giới khí hậu có chút gì thường nguyên lai、like、là xa nhận đem gần phân nửa đại lục gió mùa đều cho cải biến nước tài nguyên sẽ không chống rông sinh ra phong cúc nhiều một chút quốc khắc gia khác khẳng định bởi i dài thời tiết, giảm nhiều. ế t ít một chút, nhất bất rất mưa quốc, chừng nước không đoán ngừng cũng là lâu vũ sẽ b vậy mà ảnh hưởng thổ quốc phong quốc cùng hỏa quốc ở giữa mấy cái giảm sốc quốc gia đều sẽ nhận trọng đại x u n g kích gián tiếp cải biến ba cái đại nhận thôn ở giữa so sánh thực lực cách cục x u nạ gạ cụ vì công lược vũ quốc mấy chục năm quan đếm thử rất nhiều lần nếu không phải ra cái ăn xạ là mạn đờ, phía sau còn có cổ n ổ hạ ẩn ẩn duy trì sớm đã bị chiếm đoạt hai tay ô ngực trở về có một đoạn thời gian vẫn đang làm điều tra vũ quốc chuẩn bị dị dày dạ vớt ve tan tầm trầm ngầm sau khi nói nhẫn giới cứ như vậy lớn không có khả năng chống rồng thêm ra một khối như thế đại cao nguyên núi tuyết gần nhất cũng không nghe nói có thể cải biến nhẫn giới địa hình to lớn địa chấn cho nên quả thật có chút kỳ quái su nạ gạ cụ hành động khẳng định là đột nhiên bắt đầu rất nhanh liền kéo ra dáng ràng h u n g đây không phải phòng bị một lúc lâu sau làm từng bước áp dụng liền có thể làm được càng giống là bởi vì b bở ợ đỡ dạy biến cố đột nhiên dì dẻ ra ngươi không phải cùng su nạ gạ cụ đ ờ i trước để ý c ả dẹt đ á i mà từng có hợp tác sao hắn liền không có lộ ra một chút ý dù nạ thử thăm dò hỏi thăm dị dẻ ra lắc đầu đáp quan hệ giữa chúng ta còn không có thân cận đến có thể kể rõ làng chính sách quan trọng tình trạng dù sao ta là cổ n ổ hạ lý dạ hắn là x a nhẫn hai thôn là minh h i ế u cho dù lại thân cận cũng không phải không chút k i ê n kỵ nào chính người một mực đang nghĩ lấy cái gì ủ tạ t ả n cổ hạt mở miệng nói ra trong tình báo nói x a nhẫn bắt đầu quy hoạch thủy hệ đập nát xa t h ạ c h tầng cải thiện thổ chất hành động đã trải rộng ra tiếp qua hai ba năm phong quốc cũng không phải là báo cắt đầy trời thâm sơn cung cấp thống lĩnh xù nạ gạ cụ cái này đệ nhất người trẻ tuổi rõ ràng so với bọn hắn tiền bối càng sẽ kiếm tiền an dân để ý chính lợi dụng nhận giới các đại nhận thôn mâu thuẫn còn có bắt giữ tứ vĩ dị nụ dị kỳ dô si lợi dụng cỗ nổ hạ nóng lòng dựng nên quần uy ý họa gạ cụ chiến lược thu về thời cơ thuận nước đẩy thuyền đem nạ rủ tổ thôn cùng xung quanh một khối lớn mấu chốt thổ địa đem tới tay âm thầm đem chiến lược yếu địa trộm trong tay đem phạm vi thế lực mở rộng đến trà quốc hùng quốc cấu kết thủy quốc cùng lối quốc gián tiếp ảnh hưởng sóng quốc t h ở trên biển giao thông đầu mối trên thực tế đã ba mặt cùng hỏa quốc giáp giới phong quốc rốt cuộc không cần đến liều sống liều chết từ vũ quốc thả quốc kết n g ạ n h sơn thành một tuyến tìm kiếm chiến lược b ộ t phá bị trói ở tay chân bắt đầu mở rộng đồng thời tìm tới giải trừ bệnh giữ cường thân kiện thể thuốc hay xù nạ gạ cụ quật khởi xu thế đã không có khả năng ngăn cản duy nhất ngăn chặn phương pháp chính là lập tức bước lên lần thứ tư nhận giới đại chiến đem xa nhận sinh ra tay chân đánh lại một lần nữa đem nó vây ở phong quốc đáng tiếc đây cũng chỉ là chị ngọn không chị gốc thủ đoạn lục trụ núi tuyết không ngã phong quốc hoàn cảnh liền biết tiếp tục cải thiện sớm muộn biết ban ơn cho xù nạ gạ cụ vẫn là sẽ cùng cô nộ hạ tranh phong bây giờ đại địch số một là ba mươi chín ả c á t Sủ kỳ ba mươi chín tổ chức tạm thời không muốn phức tạp chờ công hám vũ quốc về sau có lẽ còn có càng thêm lợi hại phía sau màn hấp t h ủ tồn tại không thể chủ quan nhân giới liên quân còn không có tổ kiến vũ quốc y nguyên bao phủ trong mê vụ ả c á t Sủ kỳ nhiều như vậy cấp ép phản nhận lúc nào cũng có thể sẽ giống công kích x u nạ gạ cụ đồng dạng tập kích cô nộ hạ hoặc là cái khác n h ỉ dạ thôn chí ít hiện tại xa nhẫn là đáng tin minh hữu cô nộ hạ cần bọn hắn duy trì nhận giới lực lượng cân bằng nhẫn giới phiền phức càng ngày càng nhiều sớm biết liền không trở lại khi cái này hố cạ thực tế quá đau đớn thần dù nạ đau đầu đẻ lên huyện thái dương một cái hai cái đều không an phận trước mấy thời gian xu nạ gạ cụ còn thông qua mấy cái con đường ám chỉ liên hợp công sát vũ quốc về sau một lần nữa phân chia biên cảnh giảm sốc quốc gia phạm vi thế lực chúng ta minh hữu coi trọng xuyên quốc mong muốn đem thảo quốc cột cho chúng ta sau đó liên thủ ý họa gạ cụ chia cắt vũ quốc lòng tham không đủ xi mù ra đan d ừ lạnh một tiếng dĩ vang phong cúc diện tích lại lớn cũng sẽ không để người kiến kỵ hiện tại nhà xuyên quốc khai phát độ khó khá lớn đến cùng cũng là tài nguyên phong phú địa phương Đối p mà mà loại n g quốc này ó i rất trọng chiến lược trạng thái mạnh yếu chuyển biến mới nhìn đi lên tựa hô không đáng chú ý nhưng thay đổi một cách vô tri vô rác hiệu quả vẫn là rất để người lo lắng thay xuyên quốc có cho hay không xa nhẫn đều đã không trọng yếu nạ dù tổ thôn thành lập đồng thời đứng vững góp chân về sau xuyên quốc đôi phong quốc tới nói chỉ có thể coi là dạy hoa trên g ấm tầm quan trọng kém xa trước kia càng đừng đề cập hiện tại xù nạ gạ cụ thành lập lục trụ núi tuyết khiến cho phong quốc đất liền hoàn cảnh cải thiện đóng cửa lại tới việc luyện nội công xù nạ gạ cụ cũng sẽ trở nên càng mạnh càng có uy hiếp để n g ũ ngươi chuẩn bị làm sao xì mù giả đăng cao mày hướng xù nạ hỏi thăm người khác cũng trở lấy tại nhiệm hổ cả quyết định sau này cổ nộ hạ hướng đi nếu như chúng ta là lấy chinh phục toàn bộ nhận giới tới phóng nhãn tương lai s ù nạ gạ cụ biến hóa không thể nghi ngờ để người lo lắng nhưng là dừng một chút về sau hồ c ả đệ ngũ trịnh trọng nói tiếp nhận một cái trở nên càng mạnh s ù nạ gạ cụ cũng không phải không được dù sao cũng là minh hữu của chúng ta chỉ là ngoại giao tư thái muốn hơi điều chỉnh một chút một thôn một nước cách cục hình thành một siêu bốn cường đông đảo cá nạm cân bằng đã duy trì hơn sáu mươi năm nếu như có thể tiếp tục tự nhiên tốt nhất cho dù không thành tạo thế chân bạc thêm hai cái cân bằng thẻ đánh bạc cục diện cũng không phải không được cộ nộ hạ vẫn là nhận rơi bá chủ chỉ là không bằng lấy trước như vậy có sức thuyết phục thực lực trướng điện nhưng thật ra là rất bình thường biến động năm ấy hồ ca đệ nhị sẻn r ù tô bị ra mã bị ám sát tràn ngập nguy hiểm cổ nộ hạ liền kém chút bị đánh rơi nếu không phải hồ ca đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ r ù tô bi x ĩ m ù gia đăng bọn người phân chiến ba chủ c h i vị đã sớm đổi chủ tự tin lại khoan dung độ lượng đại bộ phận cổ nộ hạ nghĩ a vẫn là tin tưởng vững chắc dù là s ù nạ gạ cụ trở nên càng mạnh chỉ cần cổ nộ hạ nghĩ a không ngừng vươn lên vẫn có thể áp chế lại nhân tài mới nổi khiêu chiến chỉ là loại biến hóa này x ĩ mu g i đ ă n không có khả năng tiếp nhận tận sức tại vũ lực chinh phục toàn bộ nhận giới cổ nộ hạ chi ám không cách nào cách tán đồng m ộ t cái khác n g ư ờ i khiêu c h i ế n quật khởi, cả h minh hữu không o dù là giống liền giống người cũng Các c vậy. m thấy, phản p h ụ kỳ ba mươi biết c h o n h hại n mang đến nguy giới sao. ạ 39, c tổ sụ kỳ 39, t chức là rất nguy hiểm có thể đến cùng cũng chỉ là cái không có chút nào lực ngưng tụ phản n h ẫ n tổ chức chỉ cần tiêu diệt thủ lĩnh của bọn hắn liền có thể tăng d ã xù nạ gạ cụ không giống đây chính là cái chế độ đầy đủ làng n g dạ cá thể lực lượng cường đại hơn nữa cũng chỉ là đám ô hợp cùng s a n h ẫ n dạng này có tổ chức có lực ngưng tụ quân chính quy hoàn toàn không phải một chuyện ạ cà sù kỳ thất bại liền biết vứt bỏ thống ngự lực uy hiếp rất nhanh liền biết tiêu tán sa nhẫn khác biệt dù là nhất thời gặp khó khó mà một kích trí mạng rụt về lại liếm vết thương qua một thời gian ngắn lại biết ngóc đầu trở lại ngũ đại n ì giả thôn là duy trì nhận giới chiến lược cân bằng nền tảng một khi xù nạ gạ cụ quật khởi mạnh mẽ thế tất biết tìm kiếm lại cân bằng cổ n ổ hạ đến cùng có thể hay không đứng vững phong ba thật đúng là khó mà nói theo sĩ mù dạ đăng di vấn giữa sân lập tức trần m ạ xuống sau một hồi lâu tú nạ mới un dung nói sa nhẫn tuyển cái tốt thời gian lúc này nội chiến sẽ chỉ làm chúng ta cổ nộ hạ u khi lão đại ngăn chặn người khiêu chiến là bản năng phản ứng nhưng không thể quá lỗ mãng cho dù là c h ế n ép cũng phải giảng cứu phương pháp không thể để người mượn cớ trước đ ê m lửa xém lông mày uy hiếp tiêu diệt xù nạ gạ cù mong muốn mạnh lên cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được thậm chí một thế hệ đều không quá đủ chúng ta còn có thời gian chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành tạm thời làm như thế về p h ầ n bí mật t i ể u động tác khẳng định là thiếu không được Trước 1029, mời. Trước 1029. 1029. Mời. Mời. mong muốn tại đã hình thành thành thục trật tự nhận giới hoàn thành một kiện ảnh hưởng nhiều như thế người đại sự thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được sớm mấy năm nhận giới không có làm to chuyện điều kiện một mấy năm lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc cố nộp hạ một nhà độc đại những thôn k h á c tử cũng không được khí hậu mong muốn khiêu chiến nhận giới bá chủ độ khó còn muốn lớn hơn cũng chỉ có hai năm này thời gian mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa đem không dễ làm sự tỉnh ra d o i thuốc ngựa đầy tới tốt nhất là một bước đúng chỗ làm cho tất cả mọi người cũng không kịp ngăn cản ngay cả ca dép đệ ngũ gà ạ dạ đều chỉ là biết cái đại khái nếu như không phải đại mã địa vị đặc thù thật đúng là không có cách nào điều động quá nhiều tài nguyên nhất cử kiến công chính vì vậy mới có thể giấu giếm được người hữu tâm quan sát thành lập lục trụ núi tuyết bởi vì chấp chính thời điểm đổi mới toàn bộ su nạ gạ cụ nghiêm trọng tiêu hao tương lai hai ba năm tài chính là lấy không ai biết dự liệu được đ á i m ạ còn muốn làm một kiện càng thêm đại sự kinh tiên động điện cho dù đem đỉnh hơn ba n g h n mét khu vực dùng huyễn thuật không gian che giấu trực trùng vân tiêu lục đại núi tuyết y nguyên có một nửa lâu dài bị mây mù bao phủ dĩ vang tại phong quốc khí hậu điều kiện dưới dù là có t ầ n mây cũng sẽ tại tứ ngực không trung cùng phong quét xuống tiêu tán hoặc là trực tiếp bị ép đến vũ quốc nếu như nói chỉ là hỏa quốc khí hậu dị thường tao nộ một trận rét tháng ba tập kích vũ quốc biến hóa càng lớn hơn mây mưa giảm bớt gần nửa trực tiếp để cái này lũ lụt tứ ngựa quốc gia nhìn thấy mặt trời số trời tăng lên rất nhiều cái này tại mưa xuân liên m i ê n mùa cơ h ộ i là không có khả năng phát sinh sự tình cảm xúc sâu nhất chính là nạ gà tổ bởi vì tình báo trên diện rộng tiết lộ ạ cà s ù kỳ bí mật bị ngũ đại n h ì dạ thôn biết không ít vũ quốc cái này tổng bộ cũng không an toàn nữa vì bảo trì cường độ cao điều tra cường độ vũ hổ tự tại thuật cũng bởi vì nước mưa giảm bớt mà khiến cho trả cờ dạ tiêu hao biến nhiều biến cố như vậy ngay lập tức liền bị gió thân thể ban đầu tình trạng liền không tốt cần ngoại đạo ma tượng hải lượng sinh mệnh lực để duy trì mà đây thật ra là tiêu hao tương lai uống rượu độc giải khát cử chỉ may mắn đã phong ấn hai cái ví thú có càng nhiều hòa hoãn chỗ trống nếu không hậu quả khó liệu thật là khiến người ta trở tay không kịp sự cố đứng lặng tại vũ quốc bên trong tâm ngọn tháp đỉnh nhìn lên trên trời trở nên mỏng manh không ít mây đen thiên đạo không khỏi tự l ầ m b ầ m biểu hiện trên mặt tuy không biến hóa trong lời nói sầu lo lộ rõ trên mặt bên người cô nản thấp giọng nói đây chỉ là ngoài ý mớn ta xa xa nhìn qua xa nhẫn cao nguyên núi tuyết phía dưới công trường ngay tại trải rộng da không giống như là nhằm vào vũ quốc tới nói một cách khác xa nhẫn nhóm vì cải thiện phong quốc hoàn cảnh làm ra hết thảy cũng không phải là vì đã kích vũ quốc cùng hạ cả suki nạ gạ tổ trạng thái thân thể chuyển biến xấu chỉ là thụ thai bay và gió nhị vĩ cùng bắt vi còn không có tình báo chính xác sao gần nhất minh hữu của chúng ta càng ngày càng không dùng đi nói cho bọn hắn nếu như không thể thể hiện ra phải có giá trị chúng ta hợp tác liền đến này là ngừng có phải là quá cấp tiến rồi c ô nạn có chút sầu lo không sao đã hắn kiên chỉ đỉnh lấy u chi ha mạ đa dạ tên tuổi liền nên biểu hiện ra phải có thực lực u chi hạ ô bị tổ thất vận kỳ thật đã không sai biệt lắm được đến xác nhận đã từng ở c u ố i xe nhưng không có như vậy l ự c uy hiếp nếu không phải m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bí thuật cả mù v sắc thực lợi hại người này thậm chí không bằng ngụ trí hạ ít trịa đáng giá k i ê n kỵ đã nạ gạ tổ làm quyết định cổ nạn tự nhiên cũng sẽ không phản đối chỉ là su nạ gạ cụ bên kia cần chú ý sao không có vĩ thú ni g ra thôn không có giá trị nạ gạ tổ cự tuyệt cổ nạn đề nghị thế nhưng là x a nhẫn là cổ nộ hạ nghi ra minh hiếu muốn bắt còn lại vĩ thú phải đi cổ nộ hạ khả nghi minh hiếu có đôi khi so cùng hung cử các địch nhân càng thêm nguy hiểm cô nô hạ cùng xù nạ gạ cụ ở giữa cái gọi là minh h i ế u nạ gạ tổ thấy rất rõ ràng mặt ngoài hòa thuận là bởi vì tình thế bức bách năm ngoái ả ca s ù k ỳ số lớn nhân thủ tập kích xù nạ gạ cụ cô nô hạ viện trợ thực sự không kịp đổi tới sự tinh nhìn qua đúng là có chuyện như vậy có thể xù nạ gạ cụ đã sớm dự cảnh hưng cô nô hạ thỉnh cầu viện trợ thời gian cũng sớm rất nhiều kết ngạnh sơn thành bên trong đóng quân một nhóm lớn tinh binh cờ ư n g tướng dùng xa nhẫn nhất nhanh phi hành khơi lỗi vận chuyển vẫn có thể theo kịp tập kích hồi cối thậm chí có thể tiến hành sau đó truy kích kết quả nha tất cả mọi người nhìn thấy vừa lúc ch các phương diện có vẻ như đều rất bình thường không may chỉ có xa nhẫn nhất định phải tìm chứng cứ chứng minh minh hữu cố ý kéo dài thời gian khẳng định là làm không được có thể loại thời khắc mấu chốt này lơ đãng sơ sẩy tạo thành tổn thương lại hết sức đáng sợ nếu như ạ cắt s ủ kỳ tập kích cổ nổ hạ thời điểm xa nhẫn biết đem hết toàn lực đi cứu viện sao đ ừ n g ốc giúp đỡ cho nhau tận cùng phải có nghĩa vụ chính là toàn bộ nếu như không phải dính đến tự thân lợi ích cái gọi là minh ước khả năng đều không an toàn nhận giới liên quân tổ kiến càng là xa xa khó vời nếu không phải xa n h ẫ n bản thân không chịu thua kém nửa năm trước liền nên đến phiên cái gọi là minh hữu hỗ trợ bọn hắn nhà xác thấy rõ nạ gà t ổ cũng coi là minh m ạ c h ngũ đại ni ì g ả thôn mặc dù không phải năm b ẻ b ạ y mạng nhưng lẫn nhau ở giữa xung đột lợi ích không nhỏ tại ạ cà s ù kỳ chính thức biểu hiện ra có thể hủy diệt toàn bộ cổ n ổ hạ thực lực trước đó chính thức nhận giới liên quân căn bản là tổ kiến không dậy về phần những cái kia bị tiêu diệt tổ chức bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều là việc gác bất tận hữu đản thành sự không có bại sự có dư sớm muộn muốn bị thanh lý mất bị nhanh viện binh đội cùng nằm bán đội xử lý nạ gà tô không có chút nào đau lòng. hai người đang nói phương xa chân trời chuyển đến từng đợt sấm mùa xuân ẩm ẩm tiếng vang trang diện yên lặng một lát sau cộ nạn mới hỏi xa nhẫn bên kia thực lực thăng lên quá nhanh đem lớn như vậy cao nguyên núi tuyết kiến tạo thành hình cần lực lượng cực kỳ đáng sợ đây không phải những cái tia phổ thông nhị dạ có thể làm được cho dù là tiên nhân hình thức đoán chừng cũng không có cách nào làm được dạng này hành động vĩ đại toàn lực ứng phó nạ gạ tổ thi triển bạo thiên tinh v ạ n tượng tiên dẫn cùng thần la thiên trinh có uy lực như vậy sao không muốn sống tiêu hao thân thể hẳn là cũng có thể miễn cưỡng làm được xa nhẫn biểu hiện chứng minh chi ít tại lực trường khống chế lĩnh vực không thể so nạ gà tổ gì nệ g à n g phải kém chẳng lẽ sa nhẫn cũng nắm giữ gì nệ g à n g lực lượng mặc kệ là nạ gà tổ vẫn là c ô nạn cũng không dám hướng cái phương hướng này đi lên nghĩ lôi thần ầm ầm khe hở nạ gà tổ hở h ư ớ n g đáp c h í ít xu nạ gà cũng bị tấn công thời điểm bọn hắn còn không có thực lực này nếu không một đôi liền không khả năng bị chúng ta cướp đến tay nên may mắn hành động kịp thời không có kéo tới năm nay lại đi thu về một đôi a có lẽ đi chuyện đã qua không đáng truy đi cùng chí ít hiện tại sa nhẫn một bộ đóng cửa lại đến vì chính mình ngàn năm kế sách cố gắng dáng vẻ nhiều nhất thời gian nửa năm nếu như dẹt bên kia còn có thể tin tin tức ta liền trực tiếp đi cô nộ hạ không thể lại kéo theo hạ c t s ủ kỳ tiết lộ tình báo càng ngày càng nhiều bị nhằm vào đến càng ngày càng h u n g á c về sau mong muốn thuận lợi hành động độ khó cũng lớn hơn càng khiến người ta lo lắng chính là nạ g ạ tổ phát giác được thân thể của mình đã không có khả năng lại vô kỳ hạn kéo dài thêm x u nạ g ạ cụ bên trong đã lâu nhìn thấy cố nhân cạ dìn cùng gù ẩn lúng túng đối cười có chút không biết làm sao ỷ kỳ m à đi theo sau gụ ẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng thoát ly họ rồ xì m a về sau ở nơi này gặp lại là tất cả mọi người không nghĩ tới gũ ẩn đối bây giờ sinh hoạt trạng thái coi như hài lòng có thể mang theo ỷ k i mà giờ ở đây h ẩn cư kỳ thật cũng là kết quả không tệ t i ế c nối chính là hai người hiện tại vẫn là tù binh thân phận cũng không hề hoàn toàn tự do đừng nói vốn cái xa nhận thân phận ngay cả phổ thông thôn dân đều không phải không có bị q u á y r à y chỉ là bởi vì đại mà giờ đang bận cái khác không có thời gian quản bọn họ đem gũ ẩn cùng ỷ k i mà giờ mang về về sau hai người trôi qua hơi có vẻ quất bách cũng chỉ có tiểu cả xì họa t ỷ thỉnh thoảng sẽ để bọn hắn hỗ trợ chiếu cố một chút sùng vật của mình thuận tiện giút bận bịu chân chạy sau khi chuyện thành công cho bọn hắn một điểm duy trì sinh kế tiền tài vật tư. Cuộc sống như vậy, so tại họ rổ xi m à dưới trướng còn muốn nghèo kết hủ lậu có thể chí ít không có không biết lúc nào sẽ g á n g lâm nguy hiểm tính mạng mất đi tự do thế nhưng được đến cơ bản nhất sinh hoạt bảo hộ nói tóm lại vẫn là có lời bất quá tại nhìn đều cạ dìn cái chán sai nhận hộ ngạch nguyên bản yên tĩnh tâm liên bắt đầu không cân bằng trên thực tế được đề cử đi đảm đương phong quốc đại danh hộ vệ cạ dìn vốn chỉ là bởi vì cần nàng cao siêu chữa bệnh cứu chữa năng lực bị lâm thời trao tặng sai nhận hộ ngạch thuận tiện làm việc kết quả sau đó không biết có phải hay không là bị người cấp quên một mực không có thu hồi hơn mấy tháng đi qua c ả dìn cứ như vậy không minh bạch mang theo sai nhẫn hộ i chán tại xù nạ gà cụ bên trong ngưng lại không đi người khác không biết tình hình thực tế xem ở trên chán nàng hộ i chán phân thượng không thế nào làm khó nàng chỉ có c ả dìn minh bạch mình sai nhận thân phận đều là hư chính là cái tên giả mạo cùng cù ẩn gặp nhau về sau đối nàng cặp kia không cân bằng ánh mắt cà dìn cũng không biết từ nơi nào bắt đầu giải thích t ố t tính qua loa cười khúc khích đồng dạng là tù binh xem ra vẫn là trẻ tuổi nữ hải tử tương đối được hoan n ê nha kỳ thật cù ẩn cũng liền so đại mà nhỏ một chút nhìn xem lớn tuổi kỳ thật cũng liền khuôn mặt cùng tác phong chống có vẻ ra đương nhi xác thực không nhỏ. tại họ dồ xì、sì、m à t giới trướng hai người đều là độc trưởng một phương người phụ trách chỉ bất quá gù ẩn là phương nam căn cứ lao đại có thụ coi trọng ngay cả s u ố i g h ệ hồ dù kỳ d ạ n g này chất lượng tốt tài sản đều thuộc về nàng trưởng khống mà gù ẩn thì là rơi lông vượng hoàng không bằng gà từ dự bị vật chứa luôn lạc tới t r o n g giữ thí nghiệm thất bại phẩm rõ ràng bị biên giới hóa hai người mặc dù không có xung đột trực tiếp nhưng cũng không có gì giao tình bởi vì tồn tại cạnh tranh quan hệ lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng cùng rất bình thường bởi vì đại m ạ tham gia rất nhiều chuyện cũng còn chưa kịp phát sinh c ả dìn bởi vì năng lực thiên phú có lợi cho hữu chỉ hạ xạ s ủ kẻ tu hành rõ ràng càng đến n ọ rổ xì mà dữ hái vẫn là rất rõ ràng gu ân loại này bị từ bỏ tiền bối nhìn nàng không vừa mắt cũng là chuyện đương nhiên không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây tại cái này tha hương nơi đất khách chúng ta có phải hay không nên lẫn nhau chiếu cố một chút tha hương nơi đất khách gu ân cười nhạo nói chúng ta dạng này người còn có tổ quốc h ò a g i a hướng a hay là nói ngươi đem thảo quốc khi tổ quốc đem họ rổ xì mà đại nhân dưới trướng cho rằng nhà chỉ là thuận miệm nói ý tứ ngươi cũng minh bạch chúng ta đối xa nhận tới nói đều là ngoại n họ â n báo o đ à rổ xị mạt dưới chúng người cơ bản đều là khi còn bé lang bạn kỳ hồ nhận hết gặp chắc trở lại có thể tuyệt sử phùng sinh tinh anh tối thiểu ánh mắt vẫn là có đạn họ rổ xị mạt nơi đó lăn lộn ngoài đời không nổi dù sao cũng phải tìm mới chỗ dựa những thôn khác tử không có gì phương pháp mà xù nạ gạ cụ có vẻ như rất không sai dáng vẻ lại có lý do gì không động tâm đâu ngay tại hai người đánh v õ mồm thời điểm một tên mang theo mặt nạ ảnh vệ đội xuất hiện tại phụ cận đánh gãy bọn hắn hàn huyên gù ẩn y kimaz kazin đệ ngũ muốn gặp các ngươi đột nhiên biên cố để ba người đều ngẩn ngơ đệ ngũ c z kazin có chút n g o à i ý m u ố n mặc dù bởi vì đại mà a n hệ cùng gạ ạ dạ có chút tiếp xúc nhưng ở bí mật kỳ thật không có giao thờ đột nhiên triệu kiến cũng không biết là vì cái gì mà gù ẩn thì cảm thấy đây là một cơ hội Cùng đái mười à là là giữ nguy nghe ngũ liên hiểm, nói cái hệ thực đệ tế t cả quá dẹp ơ n ôn n g g đối hòa ư có lẽ lần này gặp mấy ặ t thể để cho tình thiện. có cho cảnh được đến cải để đến Mười m phút sau g ã ạ g i ả tại cả d ẹ z nhà nhìn thấy ba cái lo lắng bất an trước gò rổ xi mà bộ hạ ở đây còn có chờ đã lâu tệ à gì. chính là bọn hắn thiếu nữ tóc vàng quan sát một phen sau hiểu rõ Cả là cái gương mặt quen. Ba năm trước đây khảo thí liền gặp qua. lúc ấy nàng vẫn là thực lực nhắc khảo thảo gìn gương gặp nàng không đáng giá quen, năm truyền liền vẫn nhẫn, là là đối tới, mặt thí qua, yếu đây bây ấy v ề p h ầ n c ụ ẩn một bộ cường khí nữ nhị dạ khí chất không giống như là người tầm thường cuối cùng thì là nhược khí ỷ kim a d trên thân trả cờ dạ như có như không đoán chừng ngay cả nhị dạ đều không phải phất phất tay ra hiệu mấy người tại đối diện an bài tốt chỗ ngồi xuống gạ ạ dạ trầm rãi nói mấy vị cùng su nạ gạ cụ duyên phận ta cũng biết không ít đáng tiếc đại m a d gần nhất đại m a d bận quá không dành quản các ngươi kết quả như vậy mọi người đã sớm biết bây giờ xích chi các đùi đại gia thanh danh càng phát ra vang dội người bình thường mong muốn gặp một lần cũng không dễ dàng để các ngươi vô duyên vô cớ ngưng lại cũng không quá thỏa đáng cho nên ta c guần bị thì các người bị xù nạ g ra. n gà cũ đ quan hắn t r phương kiến trúc đội thuê trở thành một tên quang linh cộng tác viên phát huy tinh đồn tiên h phú vì xù nạ gà cũ kiến thiết góp một viên l n c h ỷ kỳ mars đã bỏ lỡ nhập học n h i ệ n kỳ đ ư toàn bộ i n xu nạ gà cũ thậm chí là hơn phân nửa phong quốc đều hóa thành một mảnh đại công về sau xa nhận nhóm rốt cuộc cảm nhận được khắp nơi đều tại thiếu người mỗi ngày mở to mắt liền có làm không hết sống đến ngọn nguồn là dạng gì thể nghiệm thân là cạ dẹp đệ ngũ gà át ạ a c à nếu g trướng không là lại tài vì phi tốc bành trướng lại không có phần bảnh chính h cuối i tốc t có hụt t r o như g lòng dốn Nếu n sợ. nói năm ngoái chỉ là t r ù n g kiến su nạ gạ cụ tiêu hao hai ba năm tài chính thu nhập hiện tại sa nhẫn cơ h ộ i là cực m ệ n h đem tương lai đặt ở đ á i mặt dốc hết sức đẩy ra hoàn cảnh cải tạo kế hoạch bên trên thành su nạ gạ cụ từ đó nhảy ra lão thiên áp đặt tại trên người sa nhẫn giang buộc trở thành chính thức nhận giới thứ ba cực nếu như thất bại chỉ sợ một thế hệ đều khó mà vãn hồi tổn thất từ ta ký sự bắt đầu sa nhẫn cũng chỉ có vì nuôi không sống quá nhiều nhân khẩu mà phát sầu chưa từng có giống như bây giờ chờ mong người cùng làng tranh thủ thời gian kết hôn sinh con nước ngoài nhân tài tranh thủ thời gian tới phong quốc định cư bận rộn thỉnh thoảng gã ạ dạ từ đáy lòng cảm khái chỉ cần là người xa n h ẫ n đều lớn lại càng không cần phải nói cả dìn vụ ẩn cùng ý kỳ mà những này có đặc thù tài năng thậm chí thân có huyết kế giới hạn khan hiếm nhân tài gã ạ dạ trong lúc cấp bách dành thời gian tự mình mời chào cũng là có chút bất đắc dĩ quá khứ phong quốc cho người ta ấn tượng thực tế là quá kém phạm là có lựa chọn cũng sẽ không tới nơi lây định cư nhận giới liền không có mấy cái quốc gia so đại sa mạc càng thêm cằn cỗi quốc gia không chỉ có là su nạ gạ c ủ nam hải bờ ở họa dị thôn đã đơn giản quy mô các đại sản nghiệp cần thiết nhân lực vật lực không phải sỗi cũng may sản xuất phong phú khấu trừ tiêu hao có thể có không ít lợi nhuận c h i viện su nạ gạ c ủ bản bộ nhìn nhau từ hai bờ đại dương nạ r ụ tổ thôn càng là như là máy bơm đem hỏa quốc nam cảnh hùng quốc cùng trà quốc các vùng cư dân cùng tài nguyên hấp thu không ít tự thân thể lượng nhanh chóng bành trướng đồng thời trừ cung cấp tài chính duy trì tạm thời là không có cách nào san ra nhân tài trả lại su nạ gạ cũ bản bộ đây cũng không phải là chơi dở tờ é cho chơi tạo cái dân cư thăng cấp cái binh doanh tốn chút tiến t i n h Lại nhiều bình dân c ù n bình g c h ủ n g đoạn ề u có thể t r n gian ngắn, g thời t o o ra. p h g nguyên cùng quốc khẩu xuất số cơ cân nhắc bản nhân đến kết hôn xuất cùng sinh kia, kết ở di ụ c cùng xuất, t ể u hài tử trưởng thành cần thiết thời gian, 15 năm bên trong, cơ bản không có cách nào gian, tử trưởng trong, cần năm bên bản cơ có dân ự a vào, trèo phong đoạt mình sinh, tới trèo chống phong quốc phi tốc phát triển phi phát tới di tốc tốc Cước quốc độ. d bị đưa vào danh sách quan trọng cũng là phải có chi ý di vãng đài mà luôn luôn ở bên thai lại nải cái gì nhiều người lực lượng đại đám người kiếm thủy đốt d i ễ m cao loại hình gạ ạ giả còn cảm xúc không sâu hiện tại xem như có thanh tình nhận biết bởi vì thực tế rút không ra đầy đủ lý g i đại maz thậm chí đem rất nhiều cũng không phải là dùng để làm công khôi lỗi xung làm trọng yếu cương vị trèo trống ngay cả tiểu dạ mã bù kỳ đều mang lên tiểu xào n ó n bảo hộ điều khiển khôi lỗi bận b i ể u từ phía ngay cả hất lên áo choàng có được siêu cường xa nhận thuật nhân khôi lỗi gạ ạ dạ đều bị xem như máy ủi đất xe l ù máy đóng cọc chờ một chút sử dụng hiệu quả có vẻ như vẫn được đồng dạng nắm giữ có được từ độn năng lực nhân khôi lỗi cản cụ dỗ tự nhưng cũng không có bị lăng quên có từ hóa xa thiết hỗ trợ nội bộ đường ống dẫn trải cũng thuận lợi rất nhiều ca dị bị tệ ạ dị linh đi gu ân cùng ỉ kỳ maz cũng đều có chỗ cái khác có thể bị thấy vừa mắt nhân tài. cũng ăn bài nhân thủ thích hợp đi chiêu mộ về phần năm nay nạ rủ tổ thôn cùng ở họa dị thôn để cử lực lượng dự bị sớm đã bị cướp đoạt chống không từ buổi sáng bận rộn đến xế chiều ngay cả cơm t r ư a cũng không kịp ă n gà ạ dạ cuối cùng là hơi thanh nhàn một điểm trên mặt vẻ mặt cứng ngắc hơi lòng một chút từ trong ngăn kéo xuất ra một phần ký tên là đại mạng văn kiện gà ạ dạ hơi có chút chần trở phần văn kiện này trên đại thể là ứ n g đối bây giờ khốn cảnh phương pháp lưu loát mấy trục trang tổng kết lại nó hạch tâm mạch suy nghĩ chính là nghị trăm phương ngàn kế tìm kiế ngoại bộ duy trì mặc kệ là tài chính nhân thủ nguyên vật liệu vẫn là tất yếu ý hộ đồ ăn nước uống quản lý nhân tài chờ một chút tất cả đều có thể hướng ra bên ngoài thuê phong quốc bây giờ cũng không phải người người hướng tới hải đăng thậm chí thanh danh còn không tốt lắm lấy nhận giới tin tức truyền lại tốc độ dựa vào di dân tự nhiên chạy vào cơ bản không có khả năng cho nên phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích mà cái này cần dùng tiền mà lại là đồng tiền lớn hết lần này tới lần khác lấy xu nạ gạ cụ hiện trạng căn bản chống đỡ không nổi chủ động v u n g tiền chi tiêu quá lớn với lại hiệu quả không nhất định tốt cho nên đến thay cái phương pháp kiếm tiền măng a lấy nửa thật nửa giả tin tức hấp dẫn mọi người đến đây thật có thể hành toàn bộ nhân giới phong quốc cảnh nội sản xuất hoàng kim là nhiều nhất cũng không phải bởi vì mỏ vàng nhiều mà là dễ dàng bị phát hiện đời t r ư ớ c c ả dẹp giả xạ có được lợi dụng từ đ ộ n khống chế s a kim bí pháp qua nhiều năm như thế cho ngoại giới rất nhiều ảo giác mọi người tổng cho rằng có được phong phú kim loại hiếm quang hiếm thấy dấu chờ một chút liền biết trở nên giàu có tia liền mười phần sai đại mazkip chức đã phát triển đến tin tức hóa thời đại không biết hiện ra bao nhiêu thổ địa phía dưới chôn lấy bảo tàng lại chỉ có thể mặc cho ngoại nhân cướp đoạt nghèo nàn quốc gia v à bị cho rằng là tài phú biểu tượng cũng không phải là bởi vì nó cỡ nào có giá trị mà là bởi vì hy hi hữu mọi người cho rằng nó rất chân quý lúc đầu xù nạ gạ cụ liên bị quản chế tại người cơ sở vật tư hoàn toàn dựa vào ngoại giới mua mới có thể duy trì hoa càng nhiều tiền mua càng ít vật tư đã là trạng thái bình thường nếu là không chút kiên kỵ đem còn thừa không nhiều s a kim khám phá ra kết quả cuối cùng khẳng định là hoàng kim trên diện rộng bị giảm giá trị cuối cùng không vui một trận nếu như không có thao túng toàn bộ nhẫn giới hoàng kim giá cả thực lực mong muốn dựa vào đào móc mỏ vàng phát tài là si tâm vọng tưởng cho nên cách làm chính xác hẳn là lấy mỏ vàng làm n g i nhử đem càng nhiều người hấp dẫn đến phong quốc tới kiếm tiền đồng tại h đài mặc giao n cho gạ ạ dạ để án bên trong minh xác lấy sụ nạ gạ cụ nhận giới thứ nhất hoàng kim số lượng dự trữ cùng ngoại nhân đối phong cúc giàu có mỏ vàng ảo giác dựa vào tuyên truyền thủ đoạn nhân công tạo thành phát hiện đại kim mỏ tin tức ngẩm đồng thời trắng trận truyền bá xa nhận nhóm muốn làm chỉ là khống chế quá trình của nó đem người ngoại quốc hấp dẫn tiền đến dẫn hướng cần phương hướng chính là bởi vì không có tiền lệ gạ gạ i mới không biết dạng này tiểu hoa chiêu có hữu dụng hay không n h â n giới lưu thông kim loại hiếm bạch ngân đơn vị là hai bình thường thường ngày cần thiết căn bản là không tới phiên hoàng kim ra sân chỉ là làm tài phú biểu tượng tồn tại bởi vì lưu thông ít khiến cho hoàng kim đổi bạch ngân giá trị rõ ràng trên diện rộng đánh giá cao cho nên lấy s ú n ạ gạ cụ hoặc là phong q u ố c tới khai thác đồng thời lối ra đại lượng xa kim là cực không thích hợp cũng có thể nếm đến một điểm ngon ngọt nhưng chỗ tốt lớn nhất rơi không đến trên đồ mình tại phú phương pháp sử dụng là nhiều mặt cũng không nhất định muốn đem kỳ hoa rơi hoặc là bắn đi mới xem như rơi túi vị an đại ma dữ lần nữa nổi lên gạ ạ dạ trong lòng nói thực ra s ú nạ gạ cù mặc dù không có đại lượng bán đi hoàng kim nhưng cũng đem nó coi là định h ả i thần trăm trọng yếu dự trữ mỗi khi khẩn cấp thời điểm liền dùng để đổi lấy vật liệu chế bị khẩu phần lương t h ự c trở. như thế nào thao tác mới có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây mạo hiểm cũng không quá đáng tiêu hao phong quốc mỏ vàng dự trữ gạ ạ dạ cũng phải hào hào suy nghĩ một phen vẫn là người tương đối trọng yếu a kim loại hiếm loại vật này không thể ăn không thể uống lạnh thời điểm không được giữ ấm tác dụng thời điểm nguy hiểm không thể chế tác vũ khí nhưng nó tương đối ổn định không giống người như thế giỏi thay đổi lại không tốt suy nghĩ Long lấy làm đoạn mong người a. Cuối cùng, gã á giả than nhẹ một tiếng, đối bây giờ, nạ gã tới nói, nhất định kinh ngộ, nếu không qua một đoạn thời gian nữa, mong muốn làm chút gì cũng gã giả giờ gã gì được thời Cuối đối tới phải A. qua cụ chút một bắt một khó khó bây sù khăn. xuất ra phong quốc đại địa đồ gà ạ dạ ở phía trên khoa tay một phen cuối cùng tuyển định một cái sen và ở họa d ì thôn cùng s u nạ g ã c ụ bản bộ ở giữa cỡ t r u n g mỏ vàng vừa v ậ n cách quy hoạch bên trong nam hướng dòng sông không xa thao tác độ khó không lớn liên nơi này an bài mấy người đem phát hiện đại kim mỏ tin tức truyền đi nhất là h ò a quốc để càng nhiều hơn hơn đến không như ý người biết đồng thời an bài tất yếu bảo hộ đã thông bọn hắn tiến về cái chỗ kia con đường đao mỏ vàng cần công cụ kiếm tiền người cần ẩm thực c u n g nước ngọt cho nên ăn ở đều muốn ăn bài còn muốn cho bọn hắn càng nhiều lựa chọn đào đến vàng một đêm trợt giàu chính là cực tiểu số đại bộ phận nghe hỏi mà tới thẳng xui xẻo cuối cùng vẫn là muốn đối mặt hiện thực mấy người này mới là xa nhẫn nhóm cần tranh thủ mục tiêu không phải là không muốn để càng nhiều giàu có người di dân phong quốc mấu chốt là không có điều kiện này người khác không nguyện ý tới có thể bị phong quốc hấp dẫn cũng chỉ có hồng quốc xuyên quốc loại này không có khai phát thuốc trướng trị địa bị con mỗi dịch bệnh rét chết cùng tại phong quốc chết khát chết đói cũng không khác nhau nhiều lắm chí ít ngũ đại quốc một trong lên cao thông đạo là thông suất c ó thể đạt tới hạn m ứ c cao nghị h ấ t c ũ n cao. t e o gà cùng ạ phân phó, cùng một chỗ một b n giả ư ờ hưu tâm kích nghĩ đầu tâm tiền bắt tràn kiếm Các động nóng, dần dần bắt đầu lan tràn ra. Các dạ phần lớn là không quan tâm những n à y thực sự trừ phi hình thành phong trào hoặc là bởi vì nhiệm vụ tương quan nếu không rất khó để người chú ý tới chỉ có hạ quyết tâm ly biệt quê hương tới phong quốc mạo hiểm giả mới có thể nghĩ đến không bỏ qua cơ hội thay đổi số phận tới phong quốc thử t h ờ i v ậ n tại không người chú ý nơi hẻo lánh đã học có thành cựu hủ chi hạ xạ xú kẹ ngay tại trở về trên đường họ rổ xị mà ra an bài nhiệm vụ không tính quá khó lan nhận tạo thành áp lực còn không có họ rổ xị mà giữ lại chuẩn bị ở sau đại chân chính có uy hiếp ngược lại là các loại độc tố cùng hủy hoại thân thể cơ năng dị t r ù n g trạ cơ dạ. những này không biết bởi vì nguyên nhân gì mà biến hóa nhỏ bé sinh vật là cùng đái mạt ngấp nghe ủ cồn huyết kế giới hạn phát triển cộng sinh tế b à o đoàn là một dạng đồ vật trên lý luận nó là có thể bị chế tác thành phục sinh hoặc là linh hồn chuyển di vật dẫn sinh vật không biết họ rồ xì mạt từ lúc nào bắt đầu bồi dưỡng loại vật này nó tính nguy hiểm rõ ràng so đái mạt r o n g tay cộng sinh tế bảo đoàn còn đáng sợ hơn phục sinh thủ đoạn không có người biết ngại nhiều họ rồ xì mạt nói như vậy bất quá ưu trí hạ xạ sủ kẹ bằng trực giác liền có thể minh bạch đây không phải lời thật lòng loại này bị năng lượng kỳ dị hướng dẫn biến dị vi sinh vật hẳn là vì đối phó đại mạt cô ý chế tạo ra rất trọng yếu nhưng không phải họ rổ x ì mạt lực lượng hành tâm cho nên mới sẽ để ưu trí hạ xạ sủ kẹ biết rất nhiều bây giờ tu thành tiên nhân hình thức dần dần phát giác được trong cơ thể mình kia cố bị đại mạt ngấp n g ẽ năng lượng thần bí ưu trí hạ xạ sủ kẹ đã không quá e ngại loại này rất nguy hiểm v ậ t nhỏ thậm chí họ rổ x ì m ạ duy hiếp đều chẳng phải cấp bách chờ chút đi về sau loại này từ đáy hồ rút ra đồ vật tỷ lệ lớn biết tại trên người ấy đã ngay tại tưởng tượng lấy tương lai phát triển chấm tính báo thủ thiếu niên mướn mày t i ê n lặng nhảy lên tàn cây quan sát đến phương xa h ư ớ n g ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ lúc đến phương hướng mà đi cổ nổ hạn g h ỉ giảm một nhóm tại trong đội ngũ ưu c h ỉ hạ xạ sủ kẹ nhìn thấy mấy cái gương mặt quen nhất là cái kia cao lớn rất nhiều thiếu niên t ó c vàng thật sự là đã lâu không gặp đáng tiếc các ngươi chậm một bước bởi vì thể nội ỉn giờ dạ chuyển thế trả cơ dạ bắt đầu sinh động ưu c h ỉ hạ xạ sủ kẹ cũng ý thức được mình khả năng cũng không phải là duy nhất đặc thù người nếu như đại mà không có nói sai một cái khác trong dự nôn nhân vật chính chính là mình đã từng đồng đội vất quá Hiện tại, còn không phải thời điểm, chờ điểm, m o người lần lầm lại không mình niên, cũng không quay đầu lại, tăng tiếp theo mặt ta Tự thủ thiếu tốc rời đi, giác gặp báo cảm bẩm đầu xa. quay chú ý âm u nơi hẻo lánh một đầu hố n lượn trường xà quấn quanh ở trên cành c â y âm trầm hai mắt nhìn xem h trí hạ xạ s ủ kẻ đi xa sau hóa thành trạ cờ dạ sương mù biến mất cái nào đó bí ẩn trụ sở dưới đất bên trong họ rồ x ì mạn thu hồi thông linh rắn biết h trí hạ xạ xủ kẻ tao nộ sau hơi có chút tiếc n u i nói không có đụng tới a có chút tiếc n u i bất quá khảo thí cũng đầy đủ lấy bây giờ h trí hạ xạ xủ kẻ cường độ thân thể so hiện tại họ rổ xi m à sử dụng gen 39, ý m à t h â n thể mạnh hơn nhiều lắm cách lần trước thi triển cấm thuật bất tử truyền sinh đã gần ba năm cái này thủng trăm ngàn lỗ thân thể đã bắt đầu hạn chế họ rổ xi m à t h ự c lực phát huy Trở qua một thời gian ngắn nữa linh hồn thương tích tiến một bước chữa trị cũng liền đến đem lý tưởng nhất vật chứa đem tới tay thời điểm mặc dù ưu trí hạ xạ xủ kệ hiện tại không có mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng có chút tiếc n u ố i nhưng ở cái khác lĩnh vực được đến bổ sung cũng không tính kém đương nhiên một chuyện cuối cùng chính là đem bao quát mình trước mắt sử dụng thân thể ở bên trong hết thảy đều tối đại hóa lợi dụng sau đó tiếp nhận đủ trí hạ xạ s ủ kệ hết thảy đặt thành nhiều năm tâm nguyện c ạ c bụ tô chuẩn bị sẵn sàng t i ê n lặng sung làm trợ thủ giả cờ xỉ c ạ c bụ tô nhờ nhờ gọc kiếng trên mặt mang giả cười c u n g kính phụ h o ạ n thời gian nhanh đến sau chúc mừng họ r ổ x i m a d ạ i nhân sắp được đền bù hy vọng họ r ổ x i maas cười tà dối ra thật dài đầu lưới tham lam liếm liếm q u ỏ e miệng đại m a d s g hồ đối với xạ s ủ kệ nói chút gì để niềm tin của hắn mười phần a nếu như hắn cậy vào là tiên nhân hình thức vậy coi như suy nghĩ nhiều thật muốn nhìn xem đến lúc đó nét mặt của hắn sẽ là cái giả gì đ á một năm mới bên trong phát sinh đại sự cũng không tính nhiều dị dạ mang theo cựu vĩ dị nụ dị kỷ về thôn vẫn chưa gây nên người bình thường chấn động chỉ là nhận một nhóm nị dạ cao tầng trọng điểm chú ý so sánh cùng nhau xa nhận nhóm đại động tác đối hạ cấp nị h dạ thậm chí cả thế tục mang đến ảnh hưởng càng là nghe rợn cả người các đại nhận thôn còn chưa kịp làm ra tất yêu tương đối phong quốc nội bộ cư dân tự động bắt đầu lưu động tại hỏa quốc dạng này giàu có chi địa tuyệt đại bộ phận cư dân đều là nông dân hoặc là tá điển từ kinh tế địa vị tinh thần thậm chí cả hành động lực đều không đủ lấy khiến cho bọn hắn thoát đi thổ địa trói buộc cái gọi là ra ngoài làm công hành thương chờ một chút tự mưu sinh lộ căn bản lại không tồn tại không có cơ sở tùy ý thoát ly quê quán hoàn cảnh sẽ chỉ luân về cô phi tiêu theo lưu dân không phải đột tử tha hương nơi đất khách chính là bị sơn tặc dù côn bốc lột thậm trí trở công thương nghiệp đều là có nhất định thực lực kinh tế cùng địa vị xã hội người mới có thể chơi đến chuyển nhận g i i giai cấp cố hóa mặc dù bởi vì nhị dạ tồn tại mà không đến mức hoàn toàn một đ ầ m nước động đối với người bình thường lên cao con đường cũng tương đương hỏi h một cái đạo lý đơn giản liền có thể minh bạch nhị dạ trên danh nghĩa là không giảng cứu lập trường thuê nghề nghiệp ai nhiều tiền liền giúp a i đương nhiên phần này lực lượng đại bộ phận đều dùng tại giữ gìn đã được lợi ích quần thể bên trên mà những cái tia có tiền có thế người sẽ tiêu giá tiền rất lớn thuê nhị dạ cắt mình thị tuy mặt hướng kỳ xủ kỳ l ư n g hướng lên trời đám dân quê a c ộ n ộ p hạ giờ nhìn thứ bảy bàn song quốc nhiệm vụ chính là cái điển hình ký thác một nước hy vọng tạo cầu c h u y ê n g i a ngay cả cấp bê nhiệm vụ tiền t h ủ lao đều không bỏ ra nổi đến toàn bộ quốc gia bị thương phỉ cấu kết không chế nếu như không phải kịch bản cần căn bản liền sẽ không có hậu tới q u nhân dạ bụ dạ bọn người cố sự chính thức bởi vì như thế trở thành nghĩ dạ nhất là đối xú nạ gạ cu bình dân tới nói chính là cơ hội thay đổi số phận nắm giữ siêu phàm lực lượng dù chỉ là dợ nhìn kỳ thật chẳng khác nào có giữ gốc chí ít sẽ không ngay cả cơm đều không kịp ăn phong quốc hơi có khác biệt các cư dân lựa chọn chỗ c h ố n g kỳ thật còn muốn nhỏ nơi nào có ốc đảo nơi nào có nước chính là bọn hắn rời chỗ ở chi địa đại maz cùng nó dưới t r ư ơ n g chế tạo cao nguyên núi tuyết một nhóm lớn cấp thấp nghỉ ra mở dòng sông cống rãnh cùng không ngừng lan tràn bãi cỏ xanh cùng rừng t r ắ n gió g tại một độn ra chỉ dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra đương nhiên gần nhất phong quốc cư dân bắt đầu hướng thủy thảo phong mỹ chi địa ma đi chỗ xa hơn chậm một bước nhận được tin tức đám người cũng ngao nghe môn động người sáng suốt đều nhìn thấy một cái lấy xa nhẫn làm trung tâm đại lượng học trò phường cùng người bình thường tạo thành liên hợp thể ngay tại hình thành bởi vì thị giác khác biệt c ô nộp hạ các cao tầng chú ý chính là xa n h ẫ n thực lực tăng lên cho nên khó tránh khỏi có sơ hở làng nghị dạ không phải quốc gia nếu như tiếp tục nữa hậu quả khó liệu g ã ạ dạ lo lắng mà nhìn xem từng cái lấy cấp thấp xa nhẫn làm hạch tâm thành lập nông khẩn điểm định cư hút vào từng đám đường xa mà tới phong quốc lưu dân và ở đại mà dù như mai thờ ơ đáp lại nói đại danh bên kia lại phái sứ giả tới rồi rõ ràng sự tình nếu như mảnh này phong q u ố c giải đất trung tâm triệt để cải tạo thành có thể phát triển nông nghiệp đất màu mỡ sẽ nuôi sống mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cư dân cho dù hiện tại tổng nhân khẩu khả năng ngay cả một phần trăm cũng chưa tới nhưng loại này xu thế là rõ ràng bây giờ phong q u ố c có bao nhiêu người ba ngàn vạn ra mặt đây là tại đánh lui ý họa gạ cụ thu hồi bắc cảnh mất đất sau thống kê trước mắt khối này hiện lộ sinh cơ thổ địa là xa nhận từ đại danh trong tay dùng các loại chỗ tốt đổi lấy là t r ự thuộc như thế nào khai phát quan phủ không xem bảo kết quả xa nhẫn một phen dày vò nói cho ngoại giới nơi này có thể nuôi sống vượt qua hiện tại toàn bộ phong cúc nhân khẩu ba lần người ngươi để đại danh nghĩ như thế nào chủ khách lệch vị trí cầm dao đằng lưỡi lấy hạ khắc thượng chờ một chút từ ngữ đều có thể dùng tới đại danh duy trì quan phủ gọi tên quản lý thế tục làng nghi dạ đến lợi trưởng quản võ bị một thôn một nước chế độ là sẻn dù hạt hì dạ m ã liên thủ với u trí hạ m ã đạ dạ thành lập cổ nổ hạ phổ biến đã duy trì hơn sáu mươi năm bây giờ tại phong quốc tựa hồ có xu thế sụp đổ gà ạ dạ châm trước sau khi hướng đại mặt hỏi chúng ta nhất định phải cho một lời giải thích để đại danh an tâm không thể nào đại mã mỉm cười nói Kỳ một điểm. tại những cái kia đại danh nắm giữ truyền thống địa vực xa nhẫn chỉ biểu hiện ra lực lượng quân sự không tham dự dân chính sa nhẫn cũng liền tại nam hải bờ khai thác thành công cùng nắm giữ nạ rủ tổ phía sau thôn mới bắt đầu có đường lùi d i vãng r ử a vào s u nạ gạ cù bản bộ mấy chục vạn người chọn tài liệu phạm vi hẹp h ỏ i đến đáng sợ tình huống kỳ thật đã sớm trở nên chỉ là ở họa gì thôn ở xa phương nam thuộc về truyền thống đất cằn sỏi đá không được coi trọng nạ rủ tổ thôn càng là một khối thuộc địa bởi vì hưng khởi thời gian hơi ngắn cho nên đại danh cùng quan phủ đối s u nạ gạ cù mới tăng trực thuộc thổ địa bên trên chân thực lực lượng cũng không rõ ràng cho nên vẫn chưa để ở trong lòng cho tới bây giờ một mảnh đột một từ mặt đất mọc lên cao nguyên núi tuyết triệt để đ gạ dạ lắc đầu ta không phải tới nghe ngươi nói khoác ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia công tích vĩ đại chuyện này nếu như xử lý không tốt chỉ sợ đợi không được xa nhẫn c ù n g cổ n ổ hạ phân đình chống lại thời điểm phong quốc liền muốn buộc phát nội chiến phân liệt bây giờ phong quốc đại danh là cái có lý tưởng ngây thơ ra hỏa đại mars đáp lại nói chỉ cần cho cái bậc thang dưới sẽ không quá phận s o đo đại danh khả năng dễ dàng thuyết phục có thể hắn những đại thần kia cùng quý tộc tất cả đều là ngu xuẩn khả năng cơ hồ không có không thể trông cậy vào bọn hắn tại thấy được sờ được uy hiếp trước mặt không làm gì vậy ý của ngươi là đại e m ngâm chúng cho cái chỉ tác hoặc nhẫn hy những thi nhân. vọng, văn giao ta xa kia vẻ đối, đòi sẽ đ quý nhân. Đại mà chỉ vào bên ngoài khí thế ngất trời tràn diện trên mặt trào phùng nói chúng ta p h o n g quốc đại danh cùng cả ở giữa mâu thuẫn một chút cũng không thể so quốc gia khác nhỏ xung đột thiếu là bởi vì nghèo rất m ù n g tươi ngay cả tranh quyền đoạt lợi khí lực đều không đáp lại cho dù thắng chỗ tốt cũng có hạn bánh cứ như vậy lớn dù là toàn cướp đến tay cũng liền có chuyện như vậy không đáng để mạo hiểm đánh vỡ nguyên lai ăn ý hiện tại bánh b i lớn coi như còn không có hoàn toàn l ư n g chín cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt tham lam đại mặt h u liếm ngạc lớn tiếu dung ung dung nói hỏa quốc đại danh cùng hổ c ạ liên quan tới ba mươi chín ngọc ba mươi chín am chiến đã tiếp tục nhiều năm chúng ta xa nhẫn mong muốn tiếp tục đi tới có chút tiến lên trên đường bụi gai là không tránh khỏi phong quốc đại danh hộ vệ có một phần là s ù nạ gạ cu đề cử thậm chí cực thiểu số chính là cạ dẹp sai khiến tâm phúc s ù nạ gạ cu nội bộ biệt x a nhẫn chính là đại danh thai mắt cùng người phát ngôn loại trang diện này tại hỏa quốc là không thể tưởng tượng giúp đỡ lẫn nhau đấu m ạ không phá thậm chí thích hợp tạo điều kiện dễ dàng là phong quốc đại danh cùng cạ dẹp truyền thống mà loại này ăn ý có thể sẽ theo s ù nạ g ã cụ thực lực tăng lên mà không còn tồn tại ý của ngươi là gạ ạ dạ trong lòng chấn động có chút ngoại ý muốn nhìn xem đại m a sớm có sở liệu biểu lộ giống như ngươi ta kỳ thật rất chán ghét tranh đấu vô vị nhưng là bởi vì cố k ị người khác mà dừng lại mình bước chân tiến tới là tuyệt đối không được dừng một chút về sau đại m a tiếp tục giải thích nói t r ư ờ n g thành trên đường không có khả năng chỉ có chúc phúc cùng ca ngợi cũng có nguyền rủa cùng khảo nghiệm đại danh bên kia cần trấn an nhưng là không cần quá phận lo nghĩ liền xem như bộc phát chiến tranh vậy thì thế nào cho dù là cỗ nộ hạ vì giữ gìn một thôn một nước trật tự liên hợp toàn nhận giới can thiệp cũng phải đánh trước qua lại nói mong muốn phái mấy cái sứ giả cùng đại nghĩa danh phận để chúng ta đem lợi ích nhường ra đi là không thể nào chiến tranh a rất nhiều người phải chết đại ma dân tâm bình k h í hòa nói không buộc phát chiến tranh mỗi ngày cũng sẽ chết rất nhiều người hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể biểu lộ ra e ngại chiến tranh sợ hãi người chết thái độ nếu không đằng sau liền không tốt đầy tới thực sự đánh lên lấy xa nhận lực lượng đem lại danh lật tùng không phải vì khó phiền thức chính là đến tiếp sau một thôn một nước là toàn nhận giới tán thành quốc tế quy tắc cùng trật tự cho dù là lưu lãng n h ẫ n người đánh cắp tiểu quốc quyền hành cũng phải lén lén lút lút tiến hành một khi bại lộ liền biết rước lây can thiệp trước đây ít năm địa quốc bởi vì đại danh bị ám sát quyền u y bị phá vỡ lưu vong quý tộc tới xù nạ gạ cụ tuyên bố nhiệm vụ xa nhận tiến đến thanh chức đồng thời trợ giúp phú quốc một khi xù nạ gạ cụ n h ấ t bản đem đại danh tấm màn tre cho kéo đến đây vân trách cũng không phải là cái nào đó g ơ nhìn tiểu đội mà là đường, đường chính chính bị ra quân đàm phán có thể tiếp tục phái cái nào đó mắt mở trưởng lão qua loa một chút tới từ nước ngoài chú ý phải thận trọng đối đãi không thừa nhận hết thẻ lên án không phát biểu lập trường không phản đối tất cả đề án không đúng bất cứ chuyện gì phụ trách tận lực kéo tới lần thứ tư nhận r ơ i chiến tranh bộc phát về phần chiến hậu trật tự đến lúc đó lại nói dù là thật muốn phun ra bộ phận chỗ tốt cũng có thể làm làm tất yếu thẻ đánh bạc đến lúc đó ta tới phụ trách cam đoan sẽ không lỗ nếu như không có tác dụng đâu k i a liền đánh chứ sao đại mạng mười phần bình tĩnh đáp chúng ta xa nhận vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình người về phần đánh tới trình độ gì tia liền khó mà nói cá nhân ta kỳ thật có khuyên hướng đem chiến tranh thời gian kéo dài đây không phải là muốn liên lụy rất nhiều người vô tội gạ i ả sắc mặt có chút không dễ nhìn một khi toàn bộ phong quốc biến loạn cái này tại nó ý nghĩ đi ngược lại đại mads cười trả lời người suy nghĩ nhiều chiến tranh bắt đầu đại danh có thể nói tính nhưng là đánh như thế nào làm sao kết thúc liền không phải do hắn người nghe nói qua ba mươi chín tính t o a chiến tranh ba mươi chín cái từ này sao dù là thực sự v ạ c h mặt bị hao tổn đại cũng không phải xù nạ gạ cụ quốc gia khác còn tốt dù là không có lý dạ, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn phong quốc dạng này hoàn cảnh ác liệt địa vực nếu là không có nhị g i nắm giữ siêu phạm lực lượng trợ giúp bình dân vượt qua nan quan chỉ sợ nạn đói b i ế t trong thời gian cực ngắn càn quét toàn bộ quốc gia đến lúc đói đoán đ chừng ạ d a n bít trong không thời đảm, c gian cực ngắn t càn quét toàn bộ quốc gia đến lúc đói bắt chừng đại danh ăn t ở cũng không thể bảo đảm cái gọi là thống địa trị c đối quốc gia n g sẽ toàn bộ tăng giã Có tại h ể đ danh rời đi cương ả dẹt duy t a cả vị trí cũng trí n đại, đại k đến trình độ nhất định trước đó lật b à n loại sự tình này đừng nói xa nhẫn cho dù là cổ nộ hạ nghị giả cũng không dám làm như vậy nếu không cái khác nghỉ dạ thôn không ngại thừa dịp hỏa quốc úc còn không mang nổi mình úc thời điểm tiến đến chủ trì chính nghĩa đại m a đồng thời không có đem đại danh cùng quan phủ uy hiếp để ở trong lòng là bởi vì nghĩ tới cho dù là kết quả xấu nhất hai phe trở mặt thành thụ sử dụng bạo lực x a nhẫn có năng lực đem phong quốc thế tục vũ lực trong thời gian ngắn toàn bộ áp chế về phần đại danh ngồi xem từ bại là được đem trên lý luận quốc gia thủ lĩnh đại danh c ù n g bái quan phủ vận chuyển theo hàn đi sa nhẫn chỉ cần cấp ký mình một mẫu ba phần đất yên lặng vất chỗ tốt là được nguyên nguyên lai、like、là tính toán như vậy a gạ ra thở dài nhẹ nhõm có thể chuyện này dù sao cũng phải có kết quả đại mang khoát khoát tay cái này có cái gì khó đã đại danh muốn duy trì địa vị bảo trụ thanh danh cho hắn chính là chúng ta x u nạ gạ cụ thậm chí không ngại cho lợi ích thực tế t ỷ như nói đến đây lộ ra danh manh tiếu d u n g đ á i mà trả sát tay nạn ngân nói nếu không ngươi đại biểu s a nhẫn cho đại danh cuối đầu thậm chí nguyện ý tiếp nhận như là ba mươi chín trinh di đại tướng quân ba mươi chín ba mươi chín nhất chính đại thần ba mươi chín loại hình quan tước cái gọi là đại danh kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy có lẽ bọn hắn ở địa vị cùng thần bí học lĩnh vực có ý nghĩa đặc thù có thể rơi xuống thực chỗ v ẫ nhất là p ả h ậ t lực l ư n giới n h võ sĩ sớm đã bị đào thải ni dạ kỳ thật chính là một loại khác địa vị kém xa tít tắp lính đánh thuê không tìm kiếm địa vị xã hội cũng không phải là làm không được bí mật thực lợi đã có thể thỏa mãn khẩu vị ở trung hòa thuận tự nhiên tốt nhất một khi đại danh mong muốn nắm các n g dạ kỳ thật không ngại sáng sáng lên r ă n g nhanh si mu dạ đàn có thể đem hỏa quốc đại danh dọa đến đứng ngồi không yên xa nhẫn cũng có thể t r ư ơ n g một nghìn ba mươi hai trao đổi t r ư ơ n g một nghìn ba mươi hai trao đổi đại m a đại diện ca d ẹ t thời gian quá ngắn đều không đợi được phong quốc đại danh chú ý một lần chính thức gặp mặt đều không có gạ ạ dạ liền tái xuất ngũ đại n g dạ thôn ca đều không dễ làm nhất là ca dẹp càng là thừa nhận lớn lao ngoại bộ áp lực còn muốn phân tâm vì nước bên trong cư dân cung cấp tất yếu tri viện lúc đầu nhân lực vật lực liền giật gấu và vai khó mà chu toàn ứng đối tất cả khiêu chiến còn muốn phân tâm chuẩn bị chiến đấu bên ngoài công việc v ậ t lịch đại cạ dẹp dùng vũ lực lấy xương tại thế gian chính là số ít được vinh dự mạnh nhất đời thứ ba cũng là nội bộ nói khoác ngược lại là đệ nhất liệt đấu cùng đệ nhị x ả mòn dạng này tinh thông trị chính quyền mưu cùng nghiên cứu cấm thuật t h ô n trưởng thanh danh càng lớn một điểm đã làm lâu như vậy cạ dẹp gạ ạ dạ đã sớm minh bạch vình lớn nhất trách nhiệm không phải trên chiến trường sông pha chiến đấu rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà là nuôi sống càng nhiều đồng bạn cái này tại cái khác nhị dạ thôn thủ lĩnh chú ý trọng điểm rất không giống thiếu cái gì liền càng cần tại một ít lĩnh vực bỏ công sức xa nhận không gian sinh tồn thực tế quá nhỏ ác liệt hoàn cảnh cơ hồ khóa kín tất cả lượn vòng chỗ trống thân là cạ d ẹ t để ngủ nhất định không thể phạm sai lầm dẫn đầu xù nạ gạ cù hướng sai lầm phương hướng tiến lên tiến chúng ta tiếp nhận thất bại năng lực quá kém không thể đem vận mệnh giao cho người khác n g ư ờ i là đúng đại mars trêu chọc gạ ả ạ giả cũng không hề để ý đối hạ thấp tư thái không tiếp vốn lượt mình chỉ vì truy cầu thực lợi phương pháp cũng là tương đối tán đồng chỉ là phương pháp còn chờ thương thảo trước cùng đại danh sứ giả hào hào nói chuyện xem bọn hắn yêu cầu cụ thể là cái gì cũng chỉ đành làm như、vậy. Khi thật chính ó mấy Mà lời, Đại Dư k ô n nói g Gã á giả có c rõ. h là thức ờ giờ i điểm Đại thai nói, lợi hại đều kể Mà êm mà do dự, Dư vào nào lựa nhạc nạ là cũng cụ cảnh chọn, cấn nhắc. tỉnh lưỡng nan, không Chính gã thế h bất tốt t bây sù ở và tại trên danh nghĩa phụ thuộc đại danh cố nhiên có thể mượn dùng đại nghĩa tới phổ biến sù nạ gạ cụ chính sách có thể đây cũng là có thai hoàng ẩm một khi có minh xác thượng hạ cấp quan hệ dù là phong cúc đại danh là cái khối lỗi xa nhận nhóm cũng chỉ có thể đem nó cúng bái tại truyền thống quy tắc phạm vi bên trong tranh quyền thuận lợi nếu thật là gánh vác phản nghịch tiếng xấu mong muốn rửa sạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng đừng nhìn nhẫn giới cấp dưới chiếm quyền tử giết cha đ ồ g i ế t sư sự tỉnh cũng không hiếm thấy nhưng những chuyện này tất cả đều là đạo đức cùng pháp luật chỗ không cho phép phạm phải dạng này việc các người khẳng định khó mà phục chúng tại chủ lưu giá trị quan bên trong bị n g ư ờ i phỉ nổ hạ tràng đều không thế nào tốt x u nạ gạ cụ lực lượng s á t thực so đại danh mạnh hơn dùng vũ lực bức bách nó đi vào khuôn khổ không phải không được nhưng không thể cái gì đều nói nhiều vũ lực nếu không quản lý chi phí đem cao đến dọn người lấy xù nạ gạ cụ nội tình là không có cách nào tại to lớn phong quốc duy trì quá lâu quân sự quản chế cùng vũ lực thống trị rõ ràng là làm một chuyện tốt cuối cùng đem toàn bộ phong quốc đảo loạn d ố i loạn khẳng định không phải đái m à cùng gạ ạ dạ bản ý cho nên không thể quá mức làm bừa gia nhập đại danh hệ thống lấy cùng loại mạc phụ chính thể t r ư ờ n g không phong quốc tự nhiên cũng sẽ nhận vốn có chế độ k i ể m chế làng nghĩ dạ dù sao cũng là cái lính đánh thuê tổ chức chơi quý tộc chính trị thật đúng là không nhất định có thể không chút phí sức vượt trên đối phương dù sao kia là người khác am hiểu lĩnh vực mong muốn cưỡng ép có từ lâu phong quốc quan lại trở thành s ù nạ gạ cụ trợ lực đương nhiên phải định ra ước định tuân thủ quy củ nếu không liền chơi không đi xuống kỳ thật có cái đơn giản hữu hiệu phương pháp trải qua vô số năm kiểm nghiệm mà trường thịnh không suy đó chính là thông gia đáng tiếc lấy gạ ạ dạ ngạo khí chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận a n bài như vậy cẳng cụ rồ tính cách địa vị cùng n h â n khí không phải thông gia nhân t u y ệ tốt t t h ế ạ gì ngược lại là quan loa nhưng là không thể nào đại m ạ d g không đồng ý nghị giả có thực lực nhưng không có tương ứng địa vị ở trong đó chính l ệ n ê n như thế nào để n g đại mạng cũng phải hào, hào suy nghĩ một phen tại một thôn một nước hệ thống bên trong trằn trọc xây dịch bá phủ chất chính lấy thông gia chế tạo vững chắc huyết mạch mối quan hệ gắn bó cân bằng có lẽ có thể ứng đối phiền t o á i trước mắt bất quá gạ dạ rời đi về sau đại ma dạ rời đi về sau đại ma d ư n g ở không trùng nhìn phía dưới nhân gian khói lửa có chút hiểu được tất cả mưu đồ thủ đoạn đều là vì đánh cắp thống trị phong quốc pháp lý có hơi phiền t o á i à đừng nhìn đại danh đại biểu quan phủ vũ lực không mạnh chỉ chính năng lực thấp nhưng cũng là danh chính ngôn thuận kẻ thống trị đại ma cho tới bây giờ liền không có xem thường qua bọn hắn cái gọi là lực lượng không hề chỉ là có thể đánh nếu như tất cả bình dân, thậm chí đại bộ phận xa nhẫn đều không đồng ý xù nạ gạ cù nhằm vào đại danh kế hoạch nên làm cái gì cái này thực sự không phải đ á i mà buồn lo vô cớ xù nạ gạ cù bên trong nhận thức đến xa nhẫn cùng đại danh có căn bản xung đột lợi ích chính là số ít đại bộ phận cư dân không quan tâm phong quốc đại danh là ai nhưng cũng đồng ý đại danh chính là đương nhiên quân chủ mà xù nạ gạ cù thuộc về phong quốc xa nhẫn tự nhiên cũng bị cho rằng là đại danh thần thuộc xa nhẫn không nghe đại danh chỉ huy mà thụ mệnh tạ gạ dạ là bởi vì không có trực tiếp quản hạt quan hệ liền cùng cổ đại thăng đấu tiểu dân không quan tâm cao cao tại thượng hoàng đế thánh chỉ nói cái gì lại hết sức quan tâm hạt vừng tiểu quan huyện thái g i a mệnh lệnh ẹ z là x a nhẫn lao đại mà không phải phong quốc lao đại dạng này quan điểm xâm nhập quá sâu lòng người dù là dạng này không phải sự thật có thể đại nghĩa như thế mong muốn dựa vào vũ lực cưỡng ép xoay chuyển chi phí quá cao đã không có lời thành công khả năng cũng khá thấp quả nhiên mấy ngày kế tiếp bên ngoài công trường y nguyên bận rộn xù nạ gạ cụ cùng đại danh thương lượng vẫn không có bất luận cái gì tiến triển hai phe các nói các lời nói so sánh dưới đại danh sứ giả âm thanh ngược lại càng lớn càng thêm lẽ thẳng khí hùng một điểm đương nhiên chuyện này mấu chốt không đang nói phán nhân viên mà tạ i gà ạ giả cùng đại danh hai người cụ thể nghĩ như thế nào có ý tứ chính là đại m a cùng gà ạ giả cho rằng có bộ phát nội chiến phóng hiểm có thể từ điều tra được đến tình báo đến xem đại danh một phương tựa hồ đồng thời không có tiến hành chuẩn bị chiến đấu bao quát đại danh hộ vệ đội cùng các quý tộc gia l á o t ư quân chẳng những không có chiêu mộ quân dự bị thậm chí ngay cả quân giới lương thực chờ tất yếu dự trữ đều không nhắc tới trước mua dự định mà điều này cũng làm cho đại m a cảm thấy mừng rỡ su nạ gạ cũ một phương đem khả năng phong hiểm đoán chừng phải quá phận nghiêm trọng không biết đại danh là thực sự yêu thích hòa bình vẫn là tự nhận thực lực không đủ chí ít hiện tại không có cùng s a nhận trở mặt ý tứ đã không phải thực sự muốn cùng su nạ gạ cũ sử dụng bạo lực bảo trì hùng hổ dọa người thương lượng thái độ rõ ràng là có sở cầu kết luận như vậy mặc dù không nhất định hoàn toàn dựa và o phổ nhưng cũng làm cho gạ ạ giả cảm thấy yên tâm không được về sau t nói nói đại danh sứ giả mới b ị t mờ biểu thị chuyến này chân chính mục đích chúng kiến cung thành khi đại maz từ gạ ạ dạ trong tay cầm tới phần tình báo này thời điểm cũng cảm giác có chút n g o à i ý muốn đây coi là cái gì đại maz đều làm tốt cùng đại danh trở mặt tiến hành một trận có hạn chiến tranh dự định kết quả đối phương chỉ là muốn một cái nhà mới trên thực tế dù là phong q u ố c lại càn cối dân chúng lại đau khổ đại danh cùng các quý tộc sinh hoạt điều kiện cũng là không kém trừ khí hậu điều kiện thực tế khó mà cải biến không quá thích hợp cư ngụ bên ngoài phong q u ố c đại danh cùng hỏa quốc đại danh trạng thái kỳ thật không khác nhau nhiều lắm chiếm diện tích rộng rãi khí thế bàng b ạ quốc đô vàng son lẫy cung điện các loại xa xỉ bạy biện cũng cái gì cần có đều có. bởi vì ở họa dị thôn h ứ n g khởi cùng nạ r ụ tổ thôn thương lộ khai thông đại danh cùng một đám quý nhân thời gian ngược lại càng thêm hài lòng chỉ là người dục vọng chính là như vậy không có tật cùng tại sao n h ữ n cơ hồ cải thiên hoán địa thiết kế bên trong không có đại danh vị trí mà đây cũng là bọn hắn để ý nhất địa phương về phần xù nạ gạ cụ chiếm diện tích quá nhiều tương lai nắm giữ nhân khẩu vượt xa đại danh bọn hắn hẳn là nhìn ra nhưng đồng thời không có cảm thấy biết nguy hiểm đến sinh tử tồn vọng của mình có ảnh hưởng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đại mạng hơi suy nghĩ một hồi liền minh mạch nếu như nói bản p ư ơ n g không có đánh giá thất đại danh lực ảnh hưởng, như vậy đối phương có thể là hơi đánh giá cao cái gọi là đại nghĩa đối xù nạ gạ cụ lực uy hiếp cường thế tư thái cũng không phải là vì bức bách xa nhẫn đi vào khuất khổ mà là thực sự cảm thấy lấy đại danh một phương địa vị đưa ra điểm này yêu cầu cũng không quá phận ngược lại là xa nhẫn mâu thuẫn tâm tư mới không hiểu thấu gạ ạ dạ trầm t ĩ n h gật đầu biết người người trí tự biết người minh lời của ngươi nói vẫn là có đạo lý chúng ta xa nhẫn xác thực không có phá vỡ đại danh tâm tư nhưng đây không phải bởi vì cái gọi là đương nhiên đại nghĩa một thôn một nước hình thức vận hành nhiều năm như vậy không chỉ có là rất nhiều nhị gia nguyện ý tuân theo thậm chí ngay cả đại danh cùng các quý tộc đều tin tưởng không nghi ngờ thế nhưng là bọn hắn quên đại mãn khẽ cười nói cho dù là năm ấy s ẻ n dù hạt hì dạ mạ liên thủ với ư u t r í h à mạ đã ra cũng không phải tất cả mọi người chịu phục húng chi là hiện tại bây giờ ngũ đại ni dạ thôn kỳ thật chính là một cái độc lập tập đoàn quân sự chỉ là nó nắm giữ thể lượng không đủ để duy trì nó địa vị danh phận không đủ để duy trì nó tiếp nhận bản bộ bên ngoài quyền hành chính cũng tỷ như cổ nổ hạ dù là trên thực tế nắm giữ song quốc cái này trên biển giao thông yếu đạo cũng không thể đem nó đặt vào dưới trướng trực tiếp quản lý nếu không sẽ có rất lớn t h u ề n thức sa nhẫn có thể tại phong quốc thuận lợi quyết trương là bởi vì quốc cảnh bên trong đại bộ phận đều là không có giá trị gì sa mạc cơ bản đều là nơi vô chủ x ú nạ gạ cụ chiếm cứ cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng cũng tỉ như cao nguyên núi tuyết cái địa phương này chỉ sợ lúc trước đại danh cùng quan phủ cũng đang cởi nạo s a n h ẫ n nhóm vờ ngớ ngẩn khí dùng tiền mua như thế một khối đất cát cất mua khoản vui vẻ chia tiền chọn cái nơi tốt cho đại danh xây một tòa mới thành làm quốc đô đi d ì vang cái kia quả thật có chút cụ nát để bọn hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ tiền tài cái gì thì thôi giảm miễn mua vay là được gạ giả cũng suy nghĩ rất lâu cảm thấy điều kiện này kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận có thể sử dụng tiền cùng nhân lực giải quyết vấn đề đối xa nhận tới nói đều là việc nhỏ chỉ cần không nhúng tay vào xù nạ gạ c ù nội bộ chính vụ cái khác ảnh hưởng không lớn không dạng này quá bỡ đại ỡ đ maz lắc đầu phủ định gạ ạ dạ ý nghĩ tốt như vậy lấy lòng cơ hội liền nên hảo hảo lợi dụng cái gọi là vay vậy coi như cái gì thật muốn không so đo hậu quả muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ có nhìn không thấy sở không được lực ảnh hưởng mới là chúng ta cần người nói là gạ ạ dạ trong lòng khé động liền gặp đại maz cười nhẹ nhàng lung lay n g ó tay chuyện đương nhiên nói hướng đại danh đề nghị trao tặng c ả dẹp một cái ba mươi chín đại ngự chỗ ba mươi chín tên tuổi cái gọi là đại ngự chỗ trên danh nghĩa là ẩn l ư i tướng quân trụ sở nghĩa rộng làm đầu thay mặt mạc phủ tướng quân cố vấn trở hàm nghĩa trên cơ bản bị hình dung là đại ngự chỗ người không gọi là cái nào đó lĩnh vực tuyệt đối quyền uy thái sơn bắt đầu đương nhiên cái này cũng có thể chỉ thay mặt nắm giữ quyền hành mạc phủ tướng quân bản nhân là vũ gia khôi thủ cùng quan văn tri cực quá các hòa lẫn nếu như một người có thể thân kiêm văn võ chỉ sợ ngay cả đại danh đều sẽ ăn ngủ không yên c ả thân là nị dạ thôn thủ lĩnh nắm giữ một nước võ bị được xưng là đại ngự chỗ cũng không phải không được nếu như tán thành liền tương đương với đại danh cho gà ạ dạ học thuộc lòng chỗ tốt rất nhiều nó mấu chốt ngay tại ở đại ngự chỗ cái này trên danh nghĩa về h ư u trước quân sự thủ lĩnh là có mơ hồ không rõ quyền hành chính trừ phi là đại danh tự mình hạ lệnh khiến trách thân kim ê cạ d ẹ t cùng đại ngự chỗ gà ạ dạ khai phủ lập chính lấy ba phủ thống l ĩ n h chỉ hạ dân chính thậm chí nhúng tay quốc gia quyền hành cũng không ai có thể nói này nói kia sa nhẫn cường thịnh đại ngự chỗ quyền hành tự nhiên nước lên thì thuyền lên nếu là xù nạ gạ cụ suy sụp cho dù là nhúng tay chính vụ chỉ sợ cũng không ai để ý tới chuyện như vậy kỳ thật các n g h ỉ dạ đã sớm đang len lén sờ sờ làm chỉ là lần này đại m a d mong muốn đem cái này vừa hiện hình xem như không quá chính thức chế độ xác lập xuống tới cùng đại m a d thương nghị nhiều rất nhiều lần gạ át dạ tự nhiên cũng minh bạch huyền bí trong đó chỉ là thực sự có thể chứ trước mấy ngày còn muốn ta khi m ặ c phủ tướng quân hiện tại liền muốn bố c ụ c rồi đại m a d đáp danh hiệu xưng hô như thế nào kỳ thật không trọng yếu mấu chốt là cầm tới danh chính nôn thuận cầm quyền quyền nếu không trừ s u nạ gạ cụ trực thuộc địa ngay cả có chút lực ảnh hưởng ngay tại chỗ thổ hào cùng thương nhân đều không mua xa nhận sổ sách rất nhiều chuyện liền không có cách nào xử lý có chính thức quan gia thân phận gia hổ dù là y nguyên xem thường không có lập trường hết thể hướng tiền nhìn lý dạ mong muốn đối kháng cũng phải cân nhắc một ít đã đến một bước này kỳ thật cũng dung không được xa nhận lưu lại đại mã bước lên như thế đại nguy hiểm hàng phục xuất xù kỳ xá nhân đem mặt trăng từ trên trời h á i xuống thành lập cao nguyên núi tuyết cải thiện phong quốc hoàn cảnh cũng không phải vì để cho người khác hái quả đảo lực lượng là căn cơ đại nghĩa danh phận cùng lực ảnh hưởng mới là làm ít công to cậy vào nếu không đức không xứng b ị tất có thai thường đằng sau phiền phước ứ c có、thêm. Cuối cùng, Cung liền luận hồi lâu Đài hồi thêm. thảo t h Mà ợ n bàn kiến phong quốc đại danh, nửa tháng sau, sự tình rốt có kết luận. Đài tại cao nguyên núi tuyết vào đông nam phương g giao giả thư tiết, điết rốt kết tại tuyết chi h ư quốc cục có cao đại Đài sau, rửa vào sứ sự Mà n san bằng một mảnh g sa một m ạ gò phương, đổi địa phương, một l ầ n nữa k i ế n tạo một hoa mảnh sa có u n thêm à n đồng thời quy hoạch một mảnh cỡ nhỏ dòng h thời một quy u hoạch sông n danh qua đại kiếm tiền nóng kế hoạch trải rộng ra hấp dẫn càng nhiều ngoại bộ tài nguyên bổ sung s ù nạ gạ cụ thâm hụt ngay sau đó s ù nạ gạ cụ ngựa không dừng võ tại trì hạ thiết lập hầu đi tới công văn chỗ dựng cơ sở chế độ lại đem đáng tin xa nhẫn mang theo thủ hộ cùng địa đầu chức vị danh chính môn thuận quản lý l i n h dân một cái thô giáp đến không đành lòng nhìn thẳng gánh hắt d r n g chính phủ ngay tại gian nan như vậy tình cảnh xuống thành lập tuyệt đại bộ phận người đều đem nó cho rằng lâm thời bộ môn mà không có để ở trong lòng hoàn toàn không có ý thức được đái mà cùng gạ dạ chân chính ý nghĩ từ giờ k h ắ c này su nạ gạ cụ tạo thành trên thực tế phát sinh căn bản tính bị l ệ n h trước kia làng n ý dạ lên tới tay cầm quyền cao cả ca, hạ đến dựa vào hoàn thành cấp dê nhiệm vụ kiếm lấy tiền thù lao giờ nghìn người mới đều là tổ chức này trọng yếu tạo thành bộ phận nhân vật của bọn họ nhiều mặt nhưng là thoát ly không được vì chiến đấu vì hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu trói buộc dù là có lâm thời thuê nhân sĩ chuyên nghiệp cơ bản cũng sẽ không tham dự vào hạch tâm sự vụ bên trong nhân giới giáo dục cơ sở dối tinh dối mù lý dạ trường học đã là nhất toàn diện nhất quyền uy giáo dục cơ cấu không chỉ có giáo sư nhận thuật cùng kỹ xảo chiến đấu các loại tới tương quan tri thức cũng ở trong đó mỗi một cái nhị dạ trường học tốt nghiệp đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài cho dù là không có khi lên nhị dạ năng lực cũng viễn siêu bình dân đại mars thành lập công xưởng thương nghiệp vận chuyển hậu cần nhị dạ cùng bình dân tống hợp thể kỳ thật đã có nhị dạ cùng thế tục hợp lưu xu thế nhưng đây vẫn chỉ là dân gian hoạt động nó chủ thể vẫn là vây quanh khôi lỗi kỹ thuật cùng thương nghiệp tài chính tới phối hợp tài nguyên cùng nhân tài lần này s ù nạ gạ cụ cử động liền rất không giống đây là đăng phong quốc đại dành cho phép dưới từ ca z đệ ngũ gạ dẫn đầu thành lập dân chính cơ cấu trên lý luận nói chỉ cần đầy đủ hy vọng cùng tướng xứng đôi hành chính năng lực quản lý liền có thể đảm nhiệm dù là hoàn toàn không hiểu nhất thuật sẽ không lấy ngay cả trạ cơ dạ cũng là có thể tiếp nhận từ đây su nạ gạ cụ không còn là một cái thuần túy làng lý dạ mà là lấy nỉ dạ vũ lực làm hạch tâm tổ kiến mạc phủ hoặc là quân chính phủ su nạ gạ cụ bản chất thu hoạch được nghiêng trời l ệ n h đất nhẹ vọt không được bao lâu xa nhẫn lực ảnh hưởng liền biết lan tràn đến phong quốc các mặt đến lúc đó đại danh muốn đổi ý thu hồi mệnh lệnh cũng không kịp duy khí cùng tên không thể người giả vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh ba mươi chín đại lịch bất đạo c h i ngôn cho nên đại danh thật là có khả năng cảm thấy nhà mình công hầu muôn đời vinh thế không rời bọn hắn chỉ thấy xù nạ gạ c ụ đồng bột phát triển khả năng mang đến mặt ngoài phong hiểm cũng không có ý thức được căn nguyên của nó ở đâu đại m à t đem như thế miêu tả ghi chép đến giao cho gạ ạ dạ lập hồ sơ văn kiện trong hồ sơ vì đại danh cùng nó đại biểu quý tộc quần thể tham lam cùng thiện cận mà làm cuối cùng luật u ậ t mới xây một cái quốc đô cố nhiên tiêu hao rất nhiều xù nạ gạ cũ sẽ c ó lên càng nhiều gánh vác có thể bởi vậy ba mươi chín mượn ba mươi chín tới ba mươi chín khí cùng tên ba mươi chín đại danh còn có hay không năng lực thu hồi đi vậy phải xem gã ạ dạ dẫn đầu xa nhận tranh bất tranh khí lần này có thể vượt qua long môn trời cao biển rộng mặc kệ ngao du nếu như thất bại rút về nghỉ ngơi lấy lại s ứ c ngồi đ ợ i lần tiếp theo cơ hội cũng không phải không được ngược lại vũ lực nắm chắc q u y ề n chủ động tại s ù nạ gạ c ụ bên này có xét thấy áp lực quá lớn gã ạ dạ đã từng nghĩ đến đem s ù nạ gạ c ụ làm cuối cùng cứu vong át c h ủ bài dự trữ vàng lấy ra mua vật tư lại bị đáy m ạ ngăn cản không đến cuối cùng trước mắt cầm vàng dòng bạc trắng ra sông gán nợ vụ sẽ chỉ bị xem như dê béo tù ý sâu xé thế là tại đại mạc theo đề nghị thông qua đại mạc dưới chướng hoạt động tín dụng ngân hàng cùng tiền trang lấy dự trữ vàng làm thế chân phát hành một nhóm lớn công trái đại bộ phận từ đại mạc sẽ g đại tiểu thư cùng cụ giả mạ gia tộc liên thủ ăn một bộ phận tại ở vạ dị thôn cùng nạ dụ tổ thôn công khai bán ngũ đại lì giả thôn công khai đối ngoại phát nợ cũng coi là mở nhận giới khơi r ò n g mặc kệ ngoại giới như thế nào trào phúng x a nhẫn tốt xấu là đem những này công trái bán đi đổi lấy coi như dư giả từ kim độ xem qua chức n ă n quan không chỉ có dạng này sa nhẫn còn phê chuẩn mấy khoản nguyên bản không được đối ngoại bán chiến đấu khôi lỗi theo hạ cát xù kỳ uy hiếp càng lúc càng lớn không chỉ có là sa nhẫn quốc gia khác lý dạ cũng nhao nhao mở ra chuẩn bị chiến đấu độc quyền phương tây nam hải vực chủ muốn tuyến giao thông đáy maz cùng nó đối tác rõ ràng cảm giác được dưới cờ vận chuyển khôi lỗi càng thêm bận rộn được lợi ở đây đáy maz cũng hung hăng kiếm được một bút cũng tỉ như ở họa dị thôn sản xuất cao cấp rượu lá trà hải sản chờ bán chạy toàn bộ nhận giới nói thật đại m à cũng không biết những vật này cùng vật liệu chiến bị có quan hệ gì kiếp trước còn nghe nói qua thế chiến trong lúc đó kiếm lợi nhiều nhất trừ súng đạn mậu dịch chính là thuốc lá đại khái kể trên có thể chấn an lòng người xa xỉ phẩm ở lúc mấu chốt có thể đưa đến ổn định q u â n tâm tác dụng đi vậy phần có phải là có người lấy việc công làm việc tư vậy thì cùng xa nhận không quan hệ chỉ cần có thể bán đi kiếm tiền liền không cần đến quản hộ khách là ai chuẩn bị làm sao sử dụng tại hơn phần nửa n nhận rơi ghé mắt bên trong xa nhận vẫn không thay đổi chấp hành kế hoạch làm từng bước hoàn thành từng cái để người kinh ngạc kỳ tích kiến trúc tranh thủ lúc rảnh dỗi đại m a thì tại núi tuyết bảo vệ xuống chuyển sinh ở giữa cùng xuất xù kỳ xá nhân trao đổi nếu như không phải lập trường khác biệt nói không chừng chúng ta sẽ còn trở thành không sai bằng hưu cô phi tiêu theo lợi tại nguyện cung bên trong sinh hoạt xuất xù kỳ xá nhân chỉ là thế giới quan cùng giá trị quan văn mẹo bản tính cũng là không quá xấu lại thêm trí thông minh siêu q u ầ n khoảng cách gần cùng xa nhẫn liên hệ về sau càng n g ộ càng nhiều diện thế tâm tư cũng nhạt không ít không thể nào xuất xù kỳ xá nhân vân đạm phong khinh cười nói ta thế nhưng là xuất thân cao quý ba mươi chín trên trời người ba mươi chín căn bản không có khả năng cùng bùn nháo trong đầm l ă lộn g i a nan ra mặt giá hỏa nói chuyện rất là hợp ý ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa thân thế không có cách nào lựa chọn lòng người chưa chắc liền không thể hiểu nhau đại mạc khẽ nhấp một miếng ôn nhuận nước trà c ư ờ i h í p mắt nói nhẫn giới nhìn xem kỳ thật cũng liền bề ngoài thì ngăn nắp ta cũng có đến vài lần toát ra đem cái này ô h ế thế giới thanh tẩy một lần khả năng càng thêm thuận mắt ý nghĩ ờ nói lên cái này tột xù k ỳ xá nhân coi như không buồn ngủ trên thực tế tính nhân sĩ thành công ngươi có lẽ ở nhẫn giới đỉnh cao nhất hận đợi ý nghĩ không nên có đi không phải nguyên nhân này chẳng qua là cảm thấy có thể hủy diệt thế giới này ba mươi chín k h á i vật ba mươi chín thực tế là nhiều lắm để ta loại này an phận thủ thường người thành thật đều không thể không lo lắng tương lai không được chết tử tế an phận thủ thường đây là s u ấ t xù kỷ xá nhân sang năm đã nghe qua buồn cười lớn nhất ngay cả nhẫn giới một thôn một nước trật tự đều không để trong lòng phòng bị đem nó lật đổ ra hỏa điểm kia đạt đến ba mươi chín người thành thật ba mươi chín tiêu chuẩn cái này cùng những cái kia tự cho là tại làm ba mươi chín việc thiện ba mươi chín phía sau màn hắt thủ nhóm so sánh thực sự đã rất thuần lương đi nói đến đây s u ấ t xù kỷ xá nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem đái mạt một chút ta là sẽ không giúp ngươi đối phó gì nệ cả người sở hữu cùng thập vĩ Đại mà khoát, khoát tay, khóa tùy ý n ó i n n h ữ g này không cần n g ư ơ i hỗ thật r ợ tự có m hàng thật giống như biết được rất nhiều thậm chí so ta còn nhiều đại khái thật không cần ta cái này mù loá hỗ trợ n g ư ơ i bây giờ không mù. trải qua đại mads ê u chế thì m ị tuyển ra tới nhân bản con mắt bị cấy ghép đến s u â n sù kỷ xá nhân hốc mắt mặc kệ là hì ủ gạ hì nạ tạ hay là hì ủ gạ hạ nabi cùng hì ủ gạ nghệ di huyết mạch nhân bản thể con mắt cấy ghép đến xuân sù kỷ xá nhân trên thân về sau đừng nói mở ra kẹn s ạ c gẳng ngay cả bị hạ cự gẳng đều mở không được cái này cũng chứng thực đại m a suy đoán hoặc là đại m à dư lý luận có vấn đề hoặc là bị hạ i ự u gẳng bản thân có vấn đề như loại này đặc thù nhãn thuật căn bản không phải đơn giản huyết kế giới hạn nó truyền thừa còn có ngoài định mức yêu cầu sổ sủ kỳ xá nhân thờ ơ không để ý đến đại m à r ồ i nào chậm d ã i nói người đã dùng ta tế bào máu nhân bản qua đi có phải là đều là trong hốc mắt không có ánh mắt phục chế thể người đoán được rồi cái này có cái gì khó sổ sủ kỳ xá nhân đáp lại nói tộc nhân của ta rất nhiều năm trước liền thử qua dùng ta nhân bản khí quan đ ề bù thiếu hụt đáng tiếc không có một cái thành công người mặt trăng lợi hại như vậy rất nhiều năm trước liền nắm giữ nhân bản kỹ thuật Tô hiểu khoa học kỹ thuật không đủ nhân thuật tới gót cũng không mới mẻ dựa theo trên mặt trăng số sủ kỳ nhất tộc cường thịnh có lẽ sẽ không ngay cả một trời sinh mù mắt tộc nhân đều cứu vãn không được trừ phi số sủ kỳ xá nhân hết sức đặc thù sinh ra chính là mù loà nguyên lý do cũng không đơn giản dựa theo hiện hữu tình huống đến xem số sủ kỳ xá nhân có được trời sinh thiếu hụt tại cấp độ gen chính là cái mù loà như vậy cũng tốt so tại nó trên thân đột nhiên phát sinh một cái mười phần bất lợi biến dị chế tạo sinh trưởng ánh mắt cung cấp thị lực g e n không có loại này đột nhiên dị hóa có thể là số sủ ký nhất tộc bản thân chọn lọc tự nhiên cũng có thể là ngoài ý muốn sản phẩm nhưng vẫn là có nói không thông địa phương theo lý mà nói nhẫn giới chưa từng có sinh ra qua tèn sậy gẳng chỉ có cự hình tèn sậy gẳng loại lực lượng này cường đại lại không phải rất linh hoạt dùng tốt hợp thành sản phẩm số sủ ký nhất tộc giống như ngươi biến dị tộc nhân trả cờ dạ cùng hì gạ gia tộc tông ra bị hạ c ự gẳng dung hợp có khả năng thu hoạch được tèn sậy gẳng tình báo là nơi nào tới xuất xù kỳ xá nhân do dự một hồi vẫn là đàng hoàng hồi đáp gia tộc chính văn bên trong có đã từng còn sống trưởng bối cho ta giảng giải qua mặt khác theo túng c ự hình t ẹ n sạy gẳng thời điểm trong cõi u minh cũng có một cỗ không thể nghi ngờ bí mật thuận huyết mạch liên hệ cho ta bằng chứng vậy các người gia tộc ghi chép là lấy ở đâu ngay cả xuất xù kỳ hạ m ũ giả cái này lục đạo tiên nhân thân đệ đệ đều không thể chứng minh có mở ra t ẹ n sạy gẳng về phần cái k h á c xuất xù kỳ tộc nhân càng là không có từ trên người bọn họ nghe nói qua chuyện này xuất xù kỳ xá nhân đáp lại nói trong huyết mạch tự mang truyền thừa tin tức chỉ sợ không phải n h ĩ gia tộc huyết kế giới hạn có thể so sánh nếu như dựa theo cái quan điểm này đại mars là có một chút ý nghĩ nhưng là không cần cùng s u sủ kỳ xá nhân nói rõ kỳ thật cùng loại thủ đoạn đại mars cũng có thể làm được chỉ là không bằng s u sủ kỳ nhất tộc cao minh như vậy t ỷ như huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật xì、si、cột sủ mị ạ cụ trở đại mars liền có thể lợi dụng cộng sinh tế b à o đoàn cùng cái nào đó mị dạ chiều sâu d u n g hợp lại cùng nhân tạo tinh linh ký tên khế ước điều khiển loại này huyết kế giới hạn truyền lại cho xuống đệ nhất khả năng coi như loại này gián tiếp khống chế chẳng phải tinh chuẩn chỉ cần có thể hơi dẫn đạo một chút đã tương hữu hiệu b kỳ thật đái mà cũng k h ô nghĩ o qua có phải là lợi dụng loại phương pháp này đem tái sinh hạch thiết kế thành gánh chịu cái nào đó đặc thù huyết kế giới hạn hoặc là năng lực khí quan thì như tinh thần khôi lỗi dây lấy huyết kế giới hạn hình thức truyền thừa tinh thần lực cường đại đến trình độ nào đó liền có thể câu thông cái nôi vườn hoa bên trong dự thiết thể thức dẫn dắt hắn nắm giữ môn này khôi lội thuật cùng tinh thần bí thuật kết hợp huyết kế cấm thuật ta có thể sáng tạo một loại huyết kế giới hạn sao đáp án là khẳng định khó trách rò rô sĩ m à căn bản cũng không quan tâm một chút phổ thông huyết kế giới hạn hạn chế rất nhiều không nói sẽ còn sinh ra huyết mạch xung đột ảnh hưởng cái khắc năng lực khai phát t h như bị ạ k i ể u gặng người sở hữu tại ngũ hành đ ộ n thuật bên trên tạo nghệ phổ biến có được huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật thủ cổn huyết thuật kháng tính không cường nhiều tay nhiều chân sở thân mềm cải tạo dù di mì su mi âm ba công kích đột kỳ nụ tạ cùng dạ c u b ọ người n mặc dù đều là hậu tiên gia tăng bí thuật ni dạ đem nó thay hình đổi dạng thành huyết kế giới hạn đối họ r ồ si ma tới nói thật đúng là chưa chắc nhiều khó khăn chỉ là không có làm như vậy tất yếu thôi bị các đại ni dạ tộc coi là truyền thừa nền tảng bí thuật cung huyết kế giới hạn ở trong mắt họ r ồ si ma xem ra cũng liền có chuyện như vậy trừ xa gì gẳng loại này đại sắc khí chỉ có cực tiểu số giá trị rất lớn đáng giá họ rô si ma động thủ cướp đoạt chỉ là hiện tại đái ma có một vấn đề cần giải quyết nếu như ta muốn để người nhân bản t ứ c tỉnh bị hạ tự gẳng nên làm như thế nào không có linh hồn bổ sung con dối là không có cách nào gánh chịu bị ả tiệu gàng lực lượng Ừm. đại ma s ư ớ n g s ở c h ậ ý thức được một ít mấu chốt linh hồn là ác không thể thiếu nhưng là dùng để bổ sung không nhất định phải tự sinh cũng tỉ như vòi c h u y ể n chi thuật ta thật là một cái đầu gỗ đầu góc có sẵn phương pháp đang ở trước mắt thêm chút mô phỏng theo là được đại ma lập tức ảo não tự trách nói vòi c h u y ể n chi thuật quá mức bá đạo thân là tế phẩm nhị dạ tại thuật kết thúc sau sẽ chết đại ma yêu cầu không có cao như vậy không có gánh chịu bao nhiêu tỷ lệ bản thể thực lực yêu cầu chỉ cần dùng khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật để bản thể là nhân bản thể khôi lỗi kích phát nó bị ả i ự u gẳng thức tỉnh là được thuật này có thể trợ giúp người khác càng nộ hấp thu tự nhiên năng lượng đồng thời tu hành tiên nhân hình thức thậm chí có lý luận bên trên đánh cắp huyết kế giới hạn khả năng trợ giúp mình nhân bản thể thức tỉnh huyết kế giới hạn không phải càng thêm dễ dàng sao nagato đã tại vẹn lục đạo trên thân lại xuất hiện gì nệ gẳng bộ phận lực lượng đại m a chỉ là muốn phục khắc một phần bị ả i ự u gẳng cũng hẳn là có thể thực hiện không chỉ có là dạng này kỳ thật xạ dị gẳng cũng có thể dùng loại biện pháp này đem tới tay tiếp nối chính là hiện tại hụ trí hạ xạ s ủ k ẻ không nhất định nguyện ý phối hợp tốt tính tạm thời coi như thôi cáo biệt xuất s ù kỳ xá nhân về sau đại mad vội vàng gọi cả tới thương nghị như thế nào làm tới một phần bị hạ cựu gẳng huyết kế giới hạn chỉ cần có lần thứ nhất thành công đằng sau liền dễ làm chương một n r ă m ba m ư ơ cắt chém chương một n r ă m ba m ư ơ cắt chém nhân bản thể rất khó mở ra bị hạ cựu gẳng cùng xạ dị gẳng đây là đại m a đã sâu biết không chỉ có là n h ã thuật ngay cả thân thể đặc dị tính huyết kế giới hạn như là sỉ có sủ m ì ạ cụ ký sinh quỷ phôi chi thuật chờ cắm dễ ở huyết mạch năng lực cũng rất khó phục chế từ trạ c ơ dạ tính chất biến hóa dung hợp sinh ra huyết kế giới hạn như băng đột dung độn chờ một chút ngược lại tại vượt qua huyết mạch kế thừa phương diện càng thêm dễ dàng một điểm ánh mắt t ấy ghép hoặc là trao đổi về sau giữ lại cơ bản thị lực cùng đã thức tỉnh nhãn thuật vẫn là có thể thực hiện liền nhìn thân thể có thể hay không chịu được tiêu hào nhưng là mong muốn tiến thêm một bước t h như đem tam câu ngọc xạ dị gẳng tấn thăng làm mạn dễ kỳ hụ bị ạ cự gẳng tấn thương đến cùng là vô căn tri thủy vô duyên tri mục chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực kéo dài hơi tàn hạ tặc cả cạ si loại kia có thể đem hụ trí hạ ô bị tổ xạ dị gẳng một bước đúng chỗ thăng cấp làm m ạ n dễ kỳ hụ trừ thân thể thiên phú dị bẩm tư chất kinh người bên ngoài cũng có con mắt còn lại mở ra m ạ n dễ kỳ hụ xạ dị gẳng huyết mạch cộng hưởng nguyên nhân người hai mắt là phối hợp sử dụng một đôi cộng tác một con mắt thị lực bị hao tổn sẽ ảnh hưởng con mắt còn lại thị lực đồng bộ hạ xuống trái lại thẳng hướng ảnh hưởng cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải có trả cờ dạ thế giới cách không truyền lại nhãn lực là có thể làm được v ề phần xuất s ù kỷ xá nhân có thể sắp rời thực đến trên người mình bị ạ k i ự u gẳng thăng cấp thành tèn s ợ i gẳng cùng thân thể của hắn biến dị là không thể tách rời đại m ạ dùng hì ủ gạ hạ nã bị nhân bản thể chưa rắc tỉnh hai mắt cấy ghép cho hắn đừng nói tèn s ợ i gẳng ngay cả bị ạ k i ự u gẳng đều sờ không tới phương pháp tông ra bị ạ k i ự u gẳng xem ra có chút đặc thù phân ra trên thân ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín chú ấn không chỉ có phá hư bị ạ k i ự u gẳng thần kinh thị giác kiềm chế nó cùng não bộ kết nối thậm chí có khả năng phá hư bị ạ cựu gẳng hoàn trình tính khiến cho phân gia bị ạ cựu gẳ từ hiện hữu hỉ gạ gia tộc huyết mạch hàng mẫu bên trong đại m à d g không có cách nào phát hiện giữa bọn hắn tại gen di t r u y ề n lên tới ngọn nguồn sinh ra biến hóa gì nhưng là có một chút có thể khẳng định tông g i a cạnh tranh người bị thua biết khu trục đến phân gia mà phân gia tử tôn tất cả cũng không có trở thành tông g i a tư cách tại nhân giới huyết thống t r í thượng quan niệm thâm căn cố đế nhưng cũng không tới hướng hỉ gạ gia tộc dạng này khắc nghiệt trình độ muốn một lần nữa cân nhắc ba mươi chín cá trậu chim lồng ba mươi chín đưa đến tác dụng các xén phân gia bị ả cự gắng năng lực trường không nó sinh tử chỉ sợ chỉ là biểu tượng phía sau còn có càng thêm cấp độ sâu lý do trên thực tế đại mạ duyên có thể nghĩ ra mấy loại c à n g có thể khống chế thủ pháp tỉ như ủ trì hạ mạ đạ dạ tại ủ trì hạ ô bị tổ vị trí trái tim trôn xuống giam cầm chú phủ đạn dộ dùng để khống chế bộ hạ lưỡi mầm thai họa d ẹ t c h i ấn cũng chỉ trồng ở cái lưỡi cùng nhét hầu trở chỗ những thủ đoạn này không chỉ có hiệu lại ở nấp không muốn người biết cho nên lên á n cứ ít giống hỉ gạ tông ra như thế sử dụng cá trậu chim lồng lấy vinh cựu tổn thương bị hạ tiểu g ả n g làm đại giá trần trụi nhục nhã phân gia tộc nhân quả thực là thiểu năng quản lý hình thức đã có thể đạt tới khống chế mục tiêu còn có thể để phân gia cảm động đến rơi nước mắt có k h ó như vậy phòng ngừa ngoại nhân thăm dò thực lực yếu đối tộc nhân huyết kế giới hạn chính là có sẵn lý do lại ân uy tịch t h ì lung lạc một bộ phận tinh anh phân chia giai cấp quản lý bảo trì thích hợp trên giới lưu động dù là có chút hiệu quả thì gạ gia tộc cũng sẽ không giống như bây giờ một đ ầ m nước động rõ ràng là cùng một cái dòng họ đồng bạn làm cho trở mặt thành t h ủ tương ái tương sát loại này thao tác còn không bằng n h i ệ t huyết sông lên đầu liền phản loạn diệt thế bù trì hạ tộc nhân cùng lúc đó ngay tại chuyển sinh ở giữa dùng bạch bên trong lộ g a nhàn nhạt từ sắc ánh sáng nhạt hai mắt quan sát đến phía dưới thế giới xuân sủ kỷ xá nhân đột nhiên nghe tới đại mà dâm thanh thông qua huyễn thuật không gian thông đạo nếu như ta hiện tại đem hì gạ tông ra người giết sạch h ì gạ gia tộc lại biến thành cái dạng gì phân ra đề cử ưu tú bảng chi tử đệ trở thành mới tông ra khoảng thời gian này cho dù là rất nhiều lần bị đáy mặt dùng loại phương pháp này quấy dối đặt câu hỏi rồi xù kỳ xá nhân cũng có thể không chút phí sức trả lời duy chỉ có lần này cảm thấy sự t ì n h có chút ở ngoài dự liệu ngươi biết thứ gì vẫn là nói chuẩn bị làm chút gì trong hư không đáy m d t hơi có vẻ ngã lớn âm thanh cười nói đừng lo lắng ta không nghĩ tới làm loạn chỉ là đột nhiên kịp phản ứng có một số việc liền sáng loáng bày ở trước mắt mọi người lại bởi vì nhìn lắm thành quen mà không cảm thấy kỳ quái u trị hạ gia tộc tại thức tỉnh m ạ n d r kỳ ụ xạ dịn gẳng về sau trí thân ở giữa có thể thông qua cấy ghép nhãn lực mà đền bù sử dụng quá độ mà mù mắt thiếu hụt thậm chí tiến thêm một bước đặt thành vĩnh hằng m ạ n d r kỳ ụ xạ dịn gẳng cho nên ta đang nghĩ bị hạ tiểu gẳng có phải hay không cũng có cùng loại cơ chế nếu không các ngươi sổ sủ k ỳ nhất tộc cự hình tèn xảy gẳng là thế nào tới thật sự cho rằng huyết mạch đơn giản trồng chất liền có thể sinh ra chất biến để huyết kế giới hạn tiến thêm một bước thật muốn có đơn giản như vậy n h ấ n giới đã sớm là c ư ớ p đoạn huyết mạch năng lực bay đẩy trời lo n thế lý giả lo lắng nhất liền nên là dụng ý khó do tộc nhân nhớ em mình giết sảng khoái ba mươi chín đại bổ hoàn ba mươi chín tăng thực lực lên làm con mắt truyền kỳ bên trong một cái khác đại gia tộc thời đại này đồng thời không có bị thiên mệnh chiếu cố may mắn mà là từ lục đạo tiên nhân chuyển xuống hai chi huyết mạch tới đánh ngã phía sau màn hất thủ cứu vớt thế giới chờ ạt dạ cùng n g h ì giờ dạ chuyện là trả cờ dạ cuối cùng tre chợ bị dùng xong mới là hỉ gạ gia tộc bị ả cựu gẳng thi thố tài năng thời điểm thật là khiến người ta nhạy cảm sức quan sát khẽ lắc đầu nếu như hỉ gạ tông g i a diệt tuyệt h ì gạ gia tộc lựa chọn ta không thế nào đánh giá nhưng là có thể khẳng định nhận giới lại không ba mươi chín tông g i a bị hạ tiệu gẳng ba mươi chín tồn tại dù là từ phân gia tuyển ra tới mới ba mươi chín tông ra ba mươi chín nó bị hạ tiệu gẳng cùng rụt thẳng miêu hồng hỉ gạ tông g i a cũng không giống trên mặt trăng s ổ s ủ kỳ nhất tộc đã diệt tuyệt tất cả bị hạ tiệu gẳng hợp thành cự hình t ẹ n s ợ i gẳng duy nhất trẻ mồ côi s ổ s ủ kỳ xá nhân là trời sinh mù loà nếu như cỗ nổ hạ hỉ gạ trong gia tộc có hạn mấy cái tông ra người tử vong kỳ gạ gia tộc xá nhân đáp h n trước đem trọng yếu tình báo chuyển di chứa đựng chờ thêm danh tiếng lại tìm trở về điểm này đối kèn xảy gẳng tới nói độ khó không lớn chỉ cần ta bản nhân nguyện ý là được Cái l đại man nhớ tới tẹn sầy gẳng còn có một cái hết sức lợi hại năng lực chính là thông linh triệu hồi ra một cái bất tử bất diệt nham thạch khôi lối hình dạng cực giống xô xù, xù kỳ hà mũ ra chỉ cần tẹn sầy gẳng người sở hữu không chết năng lượng không có triệt để hao hết thông linh tượng đá dù là bị đánh nát thành tạp bã cũng có thể khôi phục nhanh chóng s u ấ t xù kỳ hạ gọ dầu không có chết c h i ệ t đ ể bố cục ngàn năm s u ấ t xù kỳ hạ m ù dạ chỉ sợ cũng không có thành thật như vậy lưu lại không ít gì sản cho hậu nhân vừa nghĩ đến đây đại m a i s thiệt t đoạn cùng s u ấ t xù kỳ xá nhân liên hệ cự hình tèn xấy gẳng đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì huyền bí về sau có thời gian lại đến nghiên cứu hiện tại đại m a r t đến làm rõ ràng bị hạ tiệu càng cùng cá t r ậ u chim lồng quan hệ chỉ có phá giải mới có thể lại xuất hiện loại này nhãn thuật cho mình dùng trước mắt đại mars trong tay x u t xù kỳ hạ mụ dạ hậu nhân tiêu bảng gen theo thứ tự là không có con mắt bị hạ tiệu c à n bị hao tổn hoàn chỉnh bị hạ t u g ả n g tới từ số sủ k ỳ xá nhân thì gạ phân ra cùng hì gạ tông ra thật muốn làm rõ ràng giữa bọn hắn khác biệt chỉ sợ phải dùng mười phần chuyên nghiệp g e n phân tích mới được đại maz không có dạng này kỹ thuật chỉ sợ ngay cả họ rổ si maz làm được điểm này cũng phải vô số năm dốc lòng nghiên cứu mới được muốn làm ra lấy hay bỏ đại maz trong lòng trầm âm khi gạ gia tộc cá t r ậ u chim lồng chú ấn xuất hiện thời gian đã không thể khảo chứng tựa h ồ ngay từ đầu liền có cùng trên mặt trăng s u sủ ký nhất tộc rõ ràng đều là s u sủ ký hạ mụ dạ hậu đại lộ tuyến lại có chỗ khác biệt tựa hồ là đang hướng về khác biệt lĩnh vực thăm dò xuất x k ỳ xá nhân cái này một chi như c ũ tại thiên n g o ạ i người huyết mạch bên trong trằn trọc x ê dịch mà hy gạ nhất tộc tựa hồ đang tìm kiếm dung nhập nhì dạ cái quần thể này hy gạ tông ra đại khái là duy trì thiên n g o ạ i người cùng trên sân là người ở giữa cân bằng mối quan hệ mà hy gạ phân ra có thể là thông qua cá chậu chim lồng chú ấn chặt đức cùng thiên mọi người ở giữa loại nào đó cấp độ càng sâu thần bí liên hệ phân ra phân ra kỳ thật đã là chia một ngôi nhà khắc tộc nó khác biệt đại khái đồng đẳng với đại mà giếp trước ngoại quốc di dân triệt để quy thuận cùng giữ vững độc lập đây thật là có ý tứ t o s vì cái gì xuất xù kỳ xá nhân nhất định phải cấy ghép hỉ gạ tông ra bị hạ cựu gẳng mới có thể thăng cấp thành kẹn sậy gẳng bởi vì hỉ gạ tông ra bị hạ cựu gẳng cùng hỉ gạ phân ra bị hạ i ể u gẳng hoàn toàn là hai việc khác nhau cái gọi là phía sau một cái kia nhỏ bé thiếu hụt chỉ là biểu tượng nếu như đem hiện tại hì gạ tông ra cùng hì gạ phân ra triệt để cắt chém sau độc lập phát triển có lẽ trăm ngàn năm về sau hì gạ tông ra y nguyên hì gạ phân ra đã là một hình dáng khác thậm chí có khả năng bị ạ i ự u gẳng đã diện hóa thành một loại khác nhãn thuật đương nhiên cá trậu chim lồng chú ấn tại tông ra bị ạ i ự u gẳng cùng phân ra bị ạ i ự u gẳng ở giữa đến cùng tạo thành cái dạng gì t r í n h lệ n h muốn chân chính biết rõ ràng thực tế là quá khó cũng quá phiền phước có thể g á i mặt biết từ tông ra bị ạ cựu gẳng đến tẹn xầy gẳng ở giữa vượt qua c ô n cụ chính là xuất kỷ xá nhân đặc dị thân thể cùng trạ cơ g ạ thân thể huyết mạch tăng thêm độc hữu tại đài m a trước mắt tổng kết ra sinh mệnh di chuyển quy luật bên trên cơ hồ đồng đẳng với một cái hoàn chỉnh sinh mệnh lục đạo tiên nhân át dạ c ù n g in dơ dạ t r ả cờ dạ c h u y ể n thế vượt qua ngàn năm bố cục còn có xuất xù k ỳ cạ cụ dạ mượn nhờ đặt thành lục đạo hình thức thập vĩ dị nụ dị k ỳ ủ trí h à mã đạ dạ trùng sinh đưa đến sự thôi hóa cũng là d ẹ t đen bí thuật mặc kệ là h ó rồ si m a bất tử c h u y ể n sinh huế thổ c h u y ể n sinh sú nã no x ả sổ dị người khôi lỗi thuật vẫn là đài m a tái sinh hoạch khôi lỗi tinh thần mạng lưới khôi lỗi hai sinh chú ấn chi thuật chờ một chút đều cùng phục sinh thậm chí là vĩnh sinh có quan hệ tất cả đều là vì một cái bình thường sinh mệnh bản năng cầu sinh mà khai phát ra tục m ệ n h chi pháp nghĩ đến cái này đại mạ giật mình sinh mệnh sinh ra tất nhiên biết có truyền thừa cùng dòng dõi dù là một ngày nào đó sẽ chết cũng sẽ biến thành một loại khác hình thức sống sót thẳng đến thế giới diệt vong giống như trên mặt trăng xuất xù kỳ nhất tộc cùng nhận giới hì gà nhất tộc bị xuất xù kỳ hạ m ù dạ an bài vì hoàn cảnh khác nhau xuống hai loại truyền thừa phương thức dù là trên mặt trăng xuất xù kỳ nhất tộc trên thực tế đã d i vong h ì gà nhất tộc y nguyên biết trưởng thịnh công suy v ề phần tại sao biết có hỉ gạ phân gia sinh ra chỉ sợ lạt xuất kỳ nhất tộc trong huyết mạch nói chính xác là bị hạ i ệ u gẳng trong truyền thừa có thai hoàng ẩm nếu như không chặt đứt củng trên trời người ở giữa liên hệ liền sẽ có ủ trí hạ mã đa dạ như thế vận rủi trở thành một ít cao hơn vị trên trời người mượn thể trọng sinh vật chứa hoặc là bổ sung lực lượng tư lương nói cách khác nếu như bây giờ cự hình k ẹ n sẩy gẳng bị hủy thì gạ gia tộc phân gia bị hạ i ệ u gẳng là không có cách nào dùng để dung hợp thành mới cự hình tèn sẩy gẳng thật là khiến người ta nhìn mà than thở ý nghĩ mặc kệ lạt x u ấ kỳ hạ gọ rộ vẫn lạt xuất xù kỳ hạ mù không hổ là liên thủ phong ấn xuất xù kỳ cạ cụ dạ nhân vật lợi hại chí ít tại đối đãi dòng dõi đồng bạn phương diện bọn hắn so sẽ chỉ trầm mê tại tạo dựng viết k ế giới hạn cùng lực lượng chuyển thừa phương thức bên trong đại mà muốn cân nhắc đến lâu dài thậm chí đang đánh đến ác long về sau mình cũng không có hóa thành ác long điểm này s á c thực đáng giá khâm phục đại mà không có đại công vô tư như vậy chỉ là muốn để người bên cạnh trôi qua tốt một chút c ù n g c ô nỗ hạn g h ỉ dạ so sánh phân cao thấp như thế nào để bạo tác đột tiến sắp sóng đến bay lên s ù nạ gạ c ù bình ổn c h n g đất đem chỗ tốt vững vàng t r ộ p trong tay mà lo lắng hết lòng đại mạc tại đối mặt bị ạ k i ệ u gẳng cái này mười phần trông mà thèm hết thế giới hạ bên trên có m i ý nghĩ một mực tại tông gia bị ạ k i ệ u gẳng trên giới công phu ta kỳ thật lầm mặc kệ là hiện thực phương diện hay là tương lai thai hoàng ẩm tông gia bị ạ k i ệ u gẳng quá mức phòng tay nói không chừng lúc nào liền dẫn tới ác ý thăm dò vẫn là phân gia bị ạ k i ệ u gẳng càng thêm an toàn mặc dù huyết mạch càng thêm mầm anh thức tỉnh càng thêm khó khăn nhưng là không có hậu h o ạ một cái là có hậu đại ăn chơi thi Cái ước liếc hiếp nào dễ ước hiếp liếc qua tiểu h nghĩ ấ y ngay. đây, đến Vừa đ Mà lập tức liên tức tại thi t đốc công chỉ huy thi công khi ngay hệ huy gia Cùng Mạ Bù Kỳ. U ta ra n tăng thêm hỉ giả xỉ hế thổ thể, về phần điều kiện có thể tận lực thoả mãn. Tiểu gia mạ bù kỳ kinh ngạc hỏi k h i gạ tộc nhân bây giờ có rất nhiều tại sao phải hắn nghiên cứu người chết không cần gánh chịu đạo đức phong hiểm với lại không có ai biết đồng thời can thiệp ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút ba mươi chín cá chậu chim lồng ba mươi chín đến cùng là chuyện gì xảy ra bình thường hỉ gạ phân g i a tộc nhân trên thân chú ấn đụng một cái liền chết còn có gây nên hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chú ý phiền phước h ế thổ thể liền không quan trọng dù la bị chú ấn cá chậu chim lồng chơi chết không lâu nữa liền có thể khôi phục như thế tiến hành lần tiếp theo nghiên cứu bất không ít thời gian cùng phiền phước hồ ca đệ nhị sẻn rủ tô bị dạ mạ khai phát h ế thổ c h u y ể n sinh vốn chính là vì nghiên cứu các loại cẩm thuật Trước Tr cẩn nhắc. ban đêm không quá lạnh ban ngày cũng không phải rất nóng là các thôn dân ra ngoài nhất tấp nập thời gian nhất là năm nay bởi vì cao nguyên núi tuyết cuộc khởi khiến cho phong quốc trung bộ kinh lịch một lần trước đây chưa từng gặp dài ràng giặc mùa mưa tí tách mưa nhỏ xuống gần nửa tháng sắp đến cuối cùng còn có một lần mưa to đột kích thời gian ngắn phát tiết mưa kém chút phá tan một mảnh đ á n sơn kế hoạch song chứa nước hồ đê đ ậ p để lần đầu đối mặt phòng lụt vấn đề xa nhận luôn cuống tay chân bởi vì địa hình to lớn biến hóa chẳng những c h ặ n đường đại bộ phận lên phía bắc cấm ở mức không khí thủ quốc cùng tuyết chi quốc xuôi nam không khí lạnh cũng liên tiếp vào xem khiến cho đường ranh giới bắc sườn núi số ít phá vây hơi nước cũng không thể đi bao xa lần tiếp theo mưa lạnh liền thu nhỏ một lần năng lượng chỉ có một sợi mỏng manh gió mát thổi nhập bắc quốc cho tình tốt khô lạnh vài ngày vũ quốc mang đến một chút mùa xuân khí tức khí hậu biến hóa chính là như thế không thể suy nghĩ không phải nói phong quốc giữ lại bao nhiêu thủy khí vũ quốc liền biết giảm mất bao nhiêu mưa xuống bởi vì nam bắc giao hội trung tâm cân bằng bị đánh vỡ phương bắc hàn lưu rõ ràng vượt trên có chút xu hướng suy tàn ấm khiến cho toàn bộ trung bộ đến tây nam đại lục mưa xuống mang bị kéo đến bằng thẳng đồng thời nam rời mấy trăm cây số đồng thời hình thành mới động thái cân bằng đại lượng mưa xuống không còn tập trung ở vũ quốc mà là phân tán tại vũ quốc nam bộ xuyên quốc bắc bộ phong quốc đông bắc đồng thời coi đây là trung tâm chờ mưa dây hướng bốn phía phát tán thẳng đến đụng vào thổ quốc biên cảnh núi non trùng điệp cùng tuyết chi quốc bắc hải bang nguyên xuôi nam gió lạnh mới dừng bước chân biến hóa như thế cùng đại mạng dự tính hơi có khác biệt nhưng đây là chuyện tốt đối xung quanh quốc gia cũng có chính diện ảnh hưởng duy nhất phiền phức chính là bảy gò núi lang trải rộng xuyên quốc nhận lũ lụt thuốc chướng chi hại càng lớn nếu như là nhì dạ còn tốt bình thường bình dân cũng có thể có chút khó có thể chịu đựng không nói quá nghiêm trọng vẹn vẹn là khí hậu trở nên càng thêm ô nhuận khiến cho con môi thứ ngược bao khỏa bệnh sốt rét ở bên trong bệnh truyền nhiễm càng thêm hung hăng ngang ngược lấy n h ậ n giới bây giờ chữa bệnh trình độ trừ cực thiểu số thảo dược có thể thêm chút ngăn chặn trên cơ bản cũng liền cao minh nhì dạ có thể trợ giúp những cái này sinh hoạt gian khổ bản địa cư dân có thể nghèo khổ bọn hắn nào có tiền mời ở đến một ngày trăm công ngàn việc chữa bệnh nh rất nhiều xuyên quốc bình dân bắt đầu di chuyển phương bắc vũ quốc mười phần phong bế không chào đón bất luận cái gì kẻ ngoại lai phương đông hỏa quốc giàu có nhưng là một ngọn cây cọn g cỏ đều là có chủ không có bọn hắn t r ê n chân chỗ trống phương nam là đại vịnh khu từ từ sóng biển trừ phi khi hải tặc nếu không cũng không ai đi b i ể n rộng mênh mông bên trên mạo hiểm đưa mắt nhìn một phía cũng chỉ có phương tây phong quốc có thể tiếp nhận bọn hắn bách phế đại hương cao nguyên núi tuyết tạo nên mảng lớn dù hơi có vẻ cằn k h i nhưng khí hậu đã cải thiện rất nhiều thảo nguyên xuyên quốc cư dân nhìn như lựa chọn rất nhiều kỳ thật chỉ có phong quốc mới là duy nhất đáp án là lấy bọ xa nhận nhóm đang lo nhân lực tài nguyên không phong phú tự nhiên sẽ không cự tuyệt những người này tiến vào s u nạ gạ cụ quản hạt địa những này mang nhà mang người t r u n nạn dân cùng một thân một mình mạo hiểm kiếm tiền người số lớn c h ă n vào cho s u nạ gạ cụ vốn có quản lý hệ thống mang đến to lớn xung kích cũng may đại m à z cùng gạ ạ d ạ đã sớm chuẩn bị tất cả an bài thỏa đáng mặc dù thường có sự cố nhưng cũng không có náo ra nhiễu lo ạ lớn theo mọi người càng ngày càng có kinh nghiệm hết thể ngay tại hướng về tốt phương hướng phát triển mà xem như đại m a thư ký thực tế trưởng quản sự vụ sen gần nhất gánh chịu áp lực cũng không nhỏ trong thời gian ngắn di dân số lượng bành trướng đến tiếp cận mười vạn dự tính rất nhanh biết có mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người đem trong vòng một năm sau đó định cư nơi đây bởi vậy sinh ra vấn đề tầng tầng lớp lớp đây là so với lúc trước nạ dù tổ thôn từ không tới có phi tốc phát triển còn kinh khủng hơn chẳng cảnh kết thúc một ngày làm việc mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi ra khu làm việc bên ngoài trời đ ã đen sen mẩng đầu nhìn bị hơi mỏng mây mù thỉnh thoảng tre chắn minh nguyệt k h ẽ thở một hơi đang muốn chuẩn bị đi còn không có đóng môn liệu đình ăn một chút gì về trung cư nghỉ ngơi đã nhìn thấy cách đó không xa đèn đường trong bóng tối đi ra một cái tóc vàng nữ hải đúng là mình nhiều năm khuê m trừ sự vụ quan bận tối mày tối mặt duy trì trị an cảnh bị bộ áp lực cũng rất lớn số nạ gạ cụ phòng n ì dạ quân quy mô chỉ có mấy ngàn cho dù mấy tháng gần đây mở rộng không ít cũng mới một vạn bốn ngàn ra mặt ở trong đó về tệ hạ dị thống lĩnh cảnh bị bộ thành viên ngay cả hai ngàn đều không có còn muốn giám thị nam hải bờ ở họa dị thôn cùng biển đối diện nạ dụ tổ thôn thuần túy dựa vào n ì dạ khẳng định là không được nhất định phải thành lập lấy người bình thường làm chủ trị an toàn phòng đội ngũ để bọn hắn mình quản lý chính mình mới có thể miễn cưỡng duy trì trật tự vì lấy ra hợp cách quy thuật dân cho quyền lực đồng thời dựng nên tấm gương tệ hạ dị cùng xen hai người cố gắng lại tiếp h phương h ê m các p ố hợp, h lập cuối cùng c xuống quy sơ bộ Mặt mình làm điểm thân tương tệ trường trì vật, thế tại thuộc trong tinh thay tay tỷ tu t khác, khẳng không khả kỳ khác, định chủ những như hạ chọn anh, hành hành, cho dành như hành, cái can cùng có công việc vân vân. Sen, năng này nào bên bạn, quyền là lựa gì ạ để để giả i ế sự v. V. qua không lâu tệ ạ dĩ liền muốn tiến về cổ nộ hạ giải quyết việc công tham gia năm nay liên hợp n h ì n khảo thí chủ bị sẽ năm ngoái thành công để các phương lòng tin m ộ ư ơ i phần đồng thời cũng làm cho năm nay người chủ trì rất có áp lực trên đường đi đàm một hồi công sự tệ h gì cùng sen cùng nhau đi tới một chỗ ít có người ở đầu ngọc phòng gọi mấy phần bánh ngọt liền nóng hổi trẻ đậu đỏ nói chuyện tiếng vì công sự bận rộn mà thiếu một chút giao lưu hai người không có chút nào vì vậy mà xa lánh chỉ cần không đàm luận một chút mẫn cảm à xấu hổ chủ đề dù là ngồi đối diện lấy không nói lời nào hai người cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên hơi chèn t r ê n bụng uống một chút c a n h nóng người cũng tinh thần không ít sen lau đi khỏe miệng về sau tùy ý hỏi nghe nói ngươi đem nhiều năm như vậy tích lũy tiền tiết kiệm đều lấy ra dùng xong thật đúng là bỏ được liền không sợ đầu tư thất bại tổn th Ta chút chỉ có là lo l ắ người giống như ta h ế ư t xen hé miệng cười cười mặc dù khí lực không dùng đối địa phương bất quá đại mads biết về sau tâm tình tựa hồ không sai bất luận như thế nào bắt đầu lấy người trong nhà tư duy vì đại mads lo lắng gần nhất ở chúng có lẽ vẫn được ta làm không đúng không nên sao tệ ạ gì có chút n g h i hoặc thiếu tiền liền b ổ mặc dù không quá đủ dù sao cũng so không có cường s e n thở dài chúng ta nghĩ ra mặc dù có chút cơ bản trị chính năng lực nhưng không có quá nhiều bản lĩnh thật sự đau đầu y đầu chân đau y chân luôn luôn bắt không được trọng điểm nói thế nào tệ ạ gì truy vấn s e n phất tay để chung quanh nhân viên phục vụ không tự giác l u i ra sau chậm giải đáp thiếu tiền là thực sự nhưng là người làm như thế mười phần lực lượng có thể phát huy tác dụng có ba thành cũng không tệ không c o chờ tệ ạ di chất vấn xen tiếp tục giải thích nói dính đến kinh tế lý luận liền không tỉ mỉ nói đại thể mà nói chính là s u nạ gạ cụ thậm chí toàn bộ phong quốc từ sản xuất không đủ bắt đầu hướng sản xuất quá thừa phát triển vật tư phong phú toàn bộ tiền của quốc gia nhưng không có đồng bộ đ ổ i theo tất cả vấn đề đều có thể quy kết làm dùng để trao đổi không đủ tiền mà không phải thiếu ngươi điểm này kim tệ cùng tiền mặt xen nói đến hàm xúc kỳ thật cũng đại khái giải thích vì cái gì là nếu không tiếp đại giới liệu mạng thối tiền lệ đồng thời vung tiền toàn bộ n h ậ n giới kỳ thật vẫn là ở vào lấy kim loại hiếm ngân làm gốc vị kim vì bổ sung tiền tệ hệ thống phía giới bọn chúng không thể ăn không thể mặc tại nhân giới trước mắt sức sản xuất điều kiện giới không có quá nhiều giá trị thực dụng t ầ m quan trọng còn không sánh bằng đồng cung sát nhưng chúng nó hy hữu thuộc tính khiến cho trở thành không thể lay động tiền tệ toàn bộ xù nạ gạ cụ qua nhiều năm như thế trừ khôi lỗi thuật càng ngày càng cao minh n h ấ t thuật truyền thừa càng ngày càng phong phú kinh tế hoạt động cơ hồ không có bất kỳ cái gì bay vọt về chết thẳng đến đại maz bắt đầu có khởi đánh vỡ cái này cân bằng từ khi xù nạ gạ cụ khôi lỗi công nghiệp hứng khởi ở họa dị thôn cùng nạ dụ tổ thôn khai phát tài chính không đủ hiện tượng vẫn luôn tồn tại theo lấy đại m a chủ bị công xưởng làm hạch tâm dựng mới kinh tế thể chế tạo sản phẩm tiêu thụ phong quốc thậm chí toàn bộ nhận giới xù nạ gạ cụ liền kinh lịch lấy c t i ề n vẫn là như vậy nhiều sản xuất càng nhiều cho nên liền bán không ra giá cách đại ma dưới trướng sản nghiệp kỳ thật gặp tổn thất trọng đại nó bản chất cùng cắt mình thị phụ cấp phong quốc toàn thể cư dân không sai b t lắm nghiêm trọng thông c h ư ớ n g biết tổn hại người tiêu dùng lợi ích thích hợp thông c h ư ớ n g hữu ích tại phát triển kinh tế thắt chặt tiền tệ là nghiêm trọng nhất ác liệt nhất một loại kinh tế trạng thái sẽ đánh ép sản xuất tính tích cực hạn chế kinh tế sức sống đại ma dưới trướng công xưởng tạo khôi l ỗ càng nhiều càng bán chạy vì thắt chặt tiền tệ dẫn đến tổn thất lại càng lớn bây giờ xích chi cắt đụi đại gia đương nhiên có thể tiếp nhận cái giá như thế này nhưng đây không phải đại ma dạy bởi vì ích lợi í t phát cho bộ hạ tiền lương cùng phụ cấp cũng ít khiến cho chính thức làm cống hiến người không có đạt được phù hợp nó giá trị bản thân bồi thường đại m à là có thể dùng cưỡng chế mệnh lệnh để bọn hắn tiếp tục làm trâu làm ngựa cố gắng làm việc nhưng cứ thế mãi biết sinh ra càng thêm vấn đề nghiêm trọng đó chính là cái khác công xưởng thương hội phái thiệt lại bởi vì đại mạt lấy thấp hơn hợp lý giá cả giá bán bán đi sản phẩm thu hoạch được càng nhiều thị trường số định mức đem cái khác thế lực sản nghiệp tất cả đều chèn sập rơi đây cũng không phải là đại m ạ bản ý nhưng trên thực tế chính là lấy bản đà thương người bị động hình thanh quyền cuối cùng đôi to khó vẫy phát triển thành đ á i mars đều không tốt tùy ý xử trí tập đoàn loại hình độc quyền kinh tế thể đây chính là cùng siêu phạm vũ lực kết hợp độc quyền gia tộc thức tập đoàn s o đ á i mars kiếp trước một ít quốc gia từ xuất sinh đến phần mộ đều nhận thầu tại phiệt còn kinh khủng hơn nhiều lắm trước kia đ á i mars còn tỉnh tỉnh mê mê thẳng đến trước mấy thời gian trải vớt dưới trướng thế lực thời điểm mới giật mình mình ăn thịt cũng phải cấp người khác một chút canh uống nếu không c h à n g diện biết không dễ nhìn đã từng đ á i mars cứ như vậy cùng xen hạ cùng dồn bàn giao sự vụ thời điểm cường địa qua mỗi một lần xã hội kịch liệt biến động chính là đại tẩy bài thời điểm nếu như đáy m a chỉ là một cái thuần túy phái p i ệ t thủ lĩnh gạ gạ khi trên đài c a kz đại m à g i d khi dưới đài c a kz cũng là không sao có thể đại mad mong muốn chơi cũng không phải là đại p h ù ông kiếm tiền cho chơi mà là mô phỏng nhân sinh sách lược kinh doanh nhân vật đóng vai giờ tơ s cho nên không thể như thao thiết lấy tiêu hao sủ nạ gạ cụ thậm chí toàn bộ phong q u ố c tiềm lực phương thức đem tất cả mọi thứ đều t r ộ p trong tay điên cùng thêm đòn bẩy không phải vì mình nhiều kiếm tiền mà là vì cho mọi người một con đường x u ố n g a đại m à g i d cảm khái s e n rất tán thành lạm phát chính là z bần tế dầu nắm giữ cái độ hợp lý phân phối xem như cái tốt tuần hoàn mà thắt chặt tiền tệ chính là toàn viên điên của nội quyền thử hỏi tại bây giờ su nạ gạ cụ toàn bộ phong quốc liền có cái nào có thể mạ cù qua được đại mạc d... không cần chủ động làm những gì đại mạc dưới trướng thế lực tự nhiên bành trướng liền có thể đem cái khác tất cả mọi người cuốn thành bánh rán quả nguyên lành n u ố t mất bây giờ tiến vào phong quốc mới di dân không biết bao nhiêu người đều dựa vào dốc sức làm việc thu hoạch các loại tiêu phí khoán cùng kèm phiếu tới hối đoái các loại sinh hoạt cần thiết vật tư quản lý mấy vạn mười mấy vạn người làng lý dạ cùng quản lý mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu người quốc gia hoàn toàn không phải một chuyện bây giờ xa nhẫn cao tầng cần học bù địa phương còn nhiều nữa sen cùng tệ ạ gì hai người đứt quán thương lượng rất lâu chỉ hiểu rõ cái đại khái miễn cưỡng biết nên làm như thế nào sen cuối cùng là để tệ ạ gì minh bạch phát sinh ở s u nạ gạ cụ đến cùng là cái như thế nào nghiêng trời lệnh đất đại sự cho nên mới cần để cho người bình thường tới gia nhập a chỉ dựa vào chúng ta xa nhẫn dù là cùng lên trận cũng vội vàng không đến tệ ạ gì trở nói bình thường bận rộn bên trong chỉ là bản năng phát giác được có chút không đúng cho tới bây giờ mới rõ ràng minh mạch vì cái gì đại ma cùng gạ dạ đều không thế nào giải thích mà là trực tiếp hạ mệnh muốn muốn là hành, càng hành. lệnh, lý trực tiếp chấp hành, không hiểu càng muốn chấp giải hiểu hạ không dĩ vãng mọi người cần cân nhắc chính là một cái làng n ý dạ hiện tại phải nuôi sống chính là một quốc gia thiếu tiền vẫn chỉ là tất cả phiền phức bên trong phi thường khó giải quyết một cái nhưng còn không tính là khó giải quyết nhất khó mà tìm tới đầy đủ số lượng các cách công chức tới chấp hành các loại chính sách mới là hạng nhất đại sự so sánh dưới duy trì trị an mặc dù tương đối vất vả kỳ thật xem như tương đối dễ dàng nị dạ nắm giữ lấy tuyệt đối vũ lực yếu đ ố i phạm nhân là không có cách nào phản kháng ta cho là ta đã đầy đủ thông minh không nghĩ tới đại m à cùng gạ ạ dạ con ta nhóm đang làm những đại sự này lại không nói với ta thật sự là tức c h ế t ta một cái là tại ngũ bạn trai ngay cả phụ mẫu đều gặp một cái là thân đệ đệ hai người mặc dù không có tận lực che giấu nhưng cũng không có giải thích c ặ n kẽ để tệ ạ gì cái này trưởng tỷ tâm cảm giác có chút không thoải mái xen che miệng c ư ờ i trộm đây chính là ngươi không đúng trách không được bọn hắn ngươi nhìn ta liền biết cái đại khái bởi vì ta là thủ tịch thư ký mà ngươi là cảnh bị bộ trưởng quan phụ trách làm việc đều không giống vất vả mà chả được gì thôi ạ gì hư lệnh vài tiếng xem ra ta vẫn là thành thành thật thật làm cái công cụ nhân quản lý tốt trị an chấn an lòng người liền đủ ngươi cũng không cần đến buồn b ự c xen cười nhẹ nhàng đáp lại nói bây giờ xú nạ gạ cụ đã đến lựa chọn tương lai phương hướng ngã tư đường mặc kệ chạy đi đâu đều sẽ đắc tội rất nhiều người đại maz cùng đệ ngũ chỉ là không nghĩ để chúng ta cuốn vào quá sâu thôi lấy gạ ạ d ạ cùng đại maz d cường lực có thể đứng vững hết thể p h ả n vệ người k h á c liền biết bao nói chứ có hạn mấy cái người trong cuộc cơ hội không có bất kỳ cái gì tổ chức cả cùng đại danh ý thức được đã cô h ò a mấy chục năm nhận giới trật tự ngay tại kinh lịch trước nay chưa từng có xung kích bởi vì không rõ ràng tự nhiên cũng không có người tận lực ngăn cản giống như đại mad nói với gã ạ dạ như thế nị h dạ cùng thế tục ở vào hai bộ hoàn toàn khác biệt hệ thống quy tắc phía dưới vận chuyển nị h dạ thôn ở giữa vũ lực tranh bá cùng thế tục ở giữa thế gia huân quý đời đ ờ i nắm giữ quyền hành bị cho rằng là đương nhiên chân lý không có vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh truyền thống cát lộ vua cỏ không có làm lớn đồng thời phá vỡ toàn bộ nhận giới trật tự hoàn cảnh duy nhất ngoại lệ chính là bây giờ đang bị toàn n h ẫ n giới vây quét tạ cả s ù kỳ nghiêm trình mà nói a cả s ù kỳ người sáng lập không có trải qua gì dễ dạ dạy dạ bảo không có ụ trí hạ mạ đạ dạ cùng ụ trí hạ ô bị tổ l ử a cháy thêm dầu không có vũ quốc cái này coi như không tệ căn cứ cung cấp nó phát triển lớn mạnh đoán chừng cũng không có khả năng trở nên cường đại như thế bây giờ đại m ạ n bắt đầu xâm nhập phổ biến kế hoạch thời điểm mới phát hiện lớn nhất khó khăn không phải phong quốc đại danh cùng cái k h á c làng nị dạ can thiệp mà là di dân tràn vào số lượng cùng nhân khẩu cấu thành cùng trong dự tính c h ê n lệch rất xa trừ phong quốc bản địa cùng tới gần xuyên quốc tràn vào đại l ư ợ n g bình dân địa phương khác di dân tương đương ít thấp hơn nhiều dự tính cái này khiến đài mạt cùng gà ạ dạ thở dài một hơi ngắn hạn áp lực giảm nhiều đồng thời cũng vì lâu dài kế hoạch lo lắng ta khả năng đoán chừng sai nhẫn giới sức sống n g ồ i tại gà ạ dạ trước mặt đài mạt kêu ca k ể khổ truyền thống nông nghiệp kinh tế khiến cho thổ địa đối nhân khẩu c h ó i buộc tương đối lớn trừ phi bị bất đắc dĩ tất cả mọi người là không nguyện ý ly biện quê hương vượt qua minh mông sa mạc tới phong quốc giải đất trung tâm kiếm ăn cũng không phải là dưới trướng nhân thủ làm việc không cố gắng tuyên truyền không đúng chỗ mà là thái bình hiện đại. không có nhiều như vậy lưu dân cung cấp thu nạp đại ma k i ế t trước sinh hoạt niên đại thổ địa cách mạng đã qua hơn p h â n nửa thế kỷ truyền thống xã hội nông nghiệp đã sớm phát triển đến tin tức thời đại nhân khẩu di chuyển cố nhiên còn có chút trói buộc tự do lưu động vẫn là không thành vấn đề thế nhưng là lấy nhận giới bây giờ tình trạng s ù nạ gạ cụ đành phải đưa mắt nhìn sang những cái tiêu cằn c ố i tá điển gửi hy vọng ở bọn hắn nhận s ù nạ gạ cụ chính sách mới hấp dẫn di cư phong quốc nhưng ở hiểu rõ tình hình thực tế về sau xù nạ gạ cụ từ trên xuống dưới đều cảm thấy rất khó giải quyết cho dù là bụng ăn không no n ơ nô cũng có các loại ràng buộc không nói khác trên cơ bản mỗi một gia đình đều thiếu nơi đó đại địa chủ thổ hào cả một đời cũng còn không lên nợ nần một khi rời đi liền biết trở thành bị truy nã đào nô quan phủ đổi bắt cấp thấp thợ săn tiền thưởng cùng lưu lãng nhẫn người vì tiền thưởng vì sinh kế cũng sẽ xuất thủ cấp đoạt treo thưởng không có người bảo hộ những n à y tá điển mang nhà mang người cơ bản đều chạy không khỏi hai mươi km liền muốn bị bắt về loại tình huống này su nạ gạ cụ mở ra lại hậu đãi điều kiện cũng vô dụng xuyên qua đến nhận giới nhiều năm như vậy đại m ạ vẫn thật không nghĩ tới biết đụng tới rõ ràng tiên tiến nhiều lắm khôi lỗi công nghiệp cùng lạc hậu truyền thống nông nghiệp kinh tế cướp đoạt sức lao động càng khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là thế mà còn đoạt không qua đây cũng là chuyện tốt lần thứ nhất nhìn thấy đại m ạ vào đầu b ứ ớ c a i vô kế khả thi bộ dáng gà ạ dạ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười cho chúng ta càng nhiều phản ứng thời gian mặc dù phát triển chậm một chút nhưng cũng càng thêm một thỏa hiện hữu quy mô những cái kia gà mờ công chức đều không còn được nếu là lại phi tốc bành trướng chỉ sợ ngay cả gà ạ dạ đều muốn tự mình hạ trán phát bản tính luôn không khả năng thực sự tuyên bố cái gì cổ vũ sinh d số lớn di dân cố nhiên có phong hiểm có bị ngoại bộ xếp vào gián điểm khả năng nhưng lấy phong quốc hiện tại nhân khẩu quy mô dựa vào chính m ì n h sinh đặt tới bổ khuyết xã hội vận chuyển bình thường cùng tương lai phát triển cần thiết thấp nhất nhân khẩu số lượng ít nhất phải trải qua nửa cái thế kỷ để tăng người cố gắng mới được đến lúc kia gã ạ ra cùng đ á i m à d ự n đều không trẻ tuổi tuy nói công thành không cần tại ta nhưng vất vả cả một đời để hậu nhân hái được quả cũng không phải như vậy để người truyền vui nô lệ mậu dịch cố nhiên tương đương không đạo đức có thể tư bản tích lũy ban đầu luôn luôn tràn ngập h u y ế t tinh không có khả năng như vậy sạch sẽ thuần lương những n à y tạm thời để xuống đi không cần nóng lòng nhất thời không nói người khác ngay cả ta cũng cần một chút thời gian tới chuyển biến nhân vật theo s ù nạ gạ cũ muốn xen vào sự tình càng ngày càng nhiều dựa vào nguyên lai、like、kê đơn sơ quản lý hình thức đã xa xa theo không kịp cần thiết hợp cách phụ tá cần c h i ê u mộ bộ môn ở giữa gây dựng lại phải tăng tốc tốc độ mới tăng thực quyền bộ môn cần nhân tài phong phú song hành làm chức năng thậm chí ngay cả nghị dạ trường học cũng phải gia tăng rất nhiều đối mặt phổ thông bình dân khoa mục tỉ như luật pháp tính toán lịch sử c h i ế t học chính trị chờ một chút những này nhìn như không sinh ra trực tiếp ích lợi kỳ thật tương đối quan trọng khoa mục ngay cả tài liệu giảng dạy đều không có cũng không có khả năng giả tay người khác đều cần sa nhận từ không tới có biên soạn nếu không có khai thác nam hải bờ ở họa dị thôn cùng kiến thiết nạ d ủ tổ thôn kinh nghiệm toàn bộ s ù nạ gạ cụ chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái người biết chuyện gạ ạ dạ chuyển đổi chủ đề nói lên mặt khác phiền phức mỹ dục đệ ngũ đã tới tin vào nhiều lần am chỉ muốn cùng chúng ta s ù nạ gạ cụ tăng mạnh liên hệ ngươi cảm thấy cần thiết sao hai năm này nhiều thời giờ bên trong phong quốc cùng thủy quốc giao lưu càng phát ra tấp nập nhưng đó là bởi vì nạ dụ tổ thôn mở tăng mạnh hai nước dân gian thương m ậ u hoạt động nguyên nhân chính thức cao tầng gặp gỡ cũng không nhiều sa nhẫn cùng vụ n h ẫ n ở giữa không tính là thâm c ử u đại hận tử địch nhưng cũng không bao nhiêu liên lạc đi qua mấy chục năm cũng thường có xung đột lần trước nhận giới đại chiến bên trong sa nhẫn đem xâm lấn vụ n h ẫ n giết đến đại bại mà về làm trả thù cường ngạnh giết chết trước đội hạ cũ ra nếu như không phải hai thôn đều là cộ nộ hạ minh hiếu chỉ sợ cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt minh hiếu minh hiếu thật đúng là không nhất định chính là minh hiếu từ khi gà ạ giả trở thành cạ dẹp đệ ngũ vụ nhẫn cùng xa nhẫn quan hệ cải thiện không ít nhưng cũng không tới con cổ nội hạ bí mật tăng mạnh liên lạc tình trạng cụ thể mà nói bọn hắn có yêu cầu gì đại maz sau khi suy nghĩ một chút hỏi m ị g ụ c đệ ngũ t ở rủ m ị mệ mặc dù quyền uy ngày càng hưng thịnh trưởng lão gần di lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường là hàng thật giá thật thực quyền phái chẳng lẽ là kỳ gì gạ c ù nội bộ có biến không có khoa trương như vậy gạ ạ dạ khoát khoát tay phủ nhận đại maz suy đoán là liên quan tới tam vĩ ỷ dội bụ chín đại vĩ thú bên trong trừ bỏ bị ba mươi chín ạ cắt xủ kỳ ba mươi chín tổ chức bắt đi đại bộ phận đều tại cổ nộ hạ k h ô n g chế phía dưới nhất là thuộc về kỳ dị gạ cụ tam v ị y dỗ bù đều không có phong ấn thành dị nụ dị kỳ kỳ dị gạ cụ có chút bận tâm cũng là có thể lý giải tốt ta đây là cũng là bởi vì đại mà g hành động mà dẫn đến ngoài ý muốn biến hóa mặc dù đại thế không thay đổi nhưng chi tiết có rất khác nhiều lấy kỳ dị gạ cụ bây giờ xu hướng suy tàn đoán chừng là không gánh nội v ị thu cùng dị nụ dị kỳ mang đến minh hữu cổ nộ hạ cũng không phải không thể tiếp nhận có thể tam vi trạng thái thực tế có chút xấu hổ bọn hắn là muốn phong ấn một cái mới dị nụ dị kỳ đại mà hơi suy nghĩ một chút một bây giờ vụ nhẫn còn có nhân tài như vậy tha thứ ta nói thẳng bọn hắn nếu là thật có bản sự này liền sẽ không ngồi nhìn tam vị ý dỗ bủ lưu lạc bên ngoài cũng sẽ không để lục vĩ gì nụ gì kỳ ụ tạ c ả tạ lưu lạc nhiều năm đều bắt không trở lại không phải tất cả nghĩ dạ thôn cũng giống như chúng ta dạng này một con vị thú đều không có g ã ạ dạ cười lắc đầu bây giờ sa nhẫn thật sự là trần trần không sợ măng dày làm sao đều tốt vụ nhẫn những năm này cô treo hải ngoại trên thực tế không có bất kỳ cái gì đại nhận thôn tín nhiệm bọn họ bởi vì không hiểu rõ cũng không có quá nhiều giao lưu trừ xù nạ gạ cụ cái này minh hữ minh hữ cũng không có ai có thể thay bọn hắn nói chuyện cho nên mỹ dục đệ ngũ mong muốn tổ chức ngũ ảnh đại hội thảo luận ngưng lại cổ n ổ hạ vị thu cùng dì nụ dì kỳ an bài mong muốn chúng ta xa nhận duy trì hắn đại mars đáp lại nói còn không bằng cùng hồ cả đệ ngũ h ả o h ả o nói chuyện dù nạ có lẽ tương đối dê nói chuyện đây cũng không phải là cái đại sự gì không có đơn giản như vậy g ã ạ dạ giải thích nói bây giờ cựu vĩ dì nụ dì kỳ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ đã trở lại cổ nộ hạ gần nhất biểu hiện sinh động nhìn bề ngoài hòa hợp thêm thấm nhưng là cổ nộ hạ cũng không phải bền chắc như thép ngươi nói là xì mu gia đẳn cũng không bao nhiêu chính thức đáng giá ngũ ảnh lo lắng đại nhân vật đối vẫn muốn đem vi thu lực lượng tóm vào trong tay cô nô hạ chi ám tới nói nhiều như vậy vi thu cùng d ì nụ d ì kỳ đặt ở c ô nô hạ liền giống với đem v ạ i gạo đặt ở chuột ổ bên cạnh không động tâm mới là là ăn cướp trắng trận tự nhiên không được nhưng ám đoạt lại là có thể t ỷ như để bảo vệ tam vĩ ý dô bù chống cự ạ cá sủ kỳ đại nghĩa chọn lựa mới tam vĩ d ì nụ d ì kỳ nếu như kỳ gì gạ cụ không có người thích hợp rút tổ chức có thể làm thay mà chư dù mạ kỳ nạ dù tô cô nộ hạ nhất định có thể tuyển ra mặt khác gì nụ gì kỳ nhân tuyển ưu dù mạ kỳ gia tộc hậu duệ thích hợp nhất nhưng không có nghĩa là cái khác nghỉ dạ liền hoàn toàn không được t h như trực tiếp dẫn đến nụ trì hạ ổ bị tổ phản bội cổ nộ hạ nộ hạ dạ diên lấy cổ nộ hạ nghỉ dạ nội tình tuyển ra cái thứ hai nộ hạ dạ diên không nói dễ như trở bàn tay hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn cái suy đoán này cũng nhận được gà ạ ra khẳng định có ý tứ đại ma r ứ t cảm sau khi suy nghĩ một chút nói dù nạ liền không ngăn cản sao đây chính là để minh hữu lòng sinh dị tâm cử động a tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ba mươi chín ổn thỏa ba mươi chín làm trọng với lại kỳ dị gạ cụ xem ra s á c thực tương đối dễ ư ớ c hiếp nhiều năm trong huyết vụ chính sách cơ hồ đem kỳ dị gạ cụ đại n h ỉ dạ tộc quét sạch sành xanh quá mức tàn khốc tuyển chọn phương thức tiêu hao tương lai tiềm lực không có một thế hệ nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c kỳ dị gạ cụ căn bản không có khả năng khôi phục thực lực giống cổ rủ rộ l o ạ i này đặt tại cái khác n h ỉ dạ thôn cũng coi như cái không sai nhân tài mới nổi nhưng tuyệt đối sẽ không làm cạ tới cân nhắc mà đây chỉ là kỳ dị gạ cụ hỏng bét trạng thái một gốc của băng sơn còn tốt có t ở rủ m ỉ mệ cái này m ỉ r ụ c đệ ngũ bước lên đòn rồng nếu không còn không biết biết suy sụp thành bộ giá gì kia vụ nhân có nhân tuyển thích hợp sao tam vĩ ý đỗ bụ sắp đi vào thành t h ụ kỳ mong muốn hoàn toàn phát huy chiến lược phong ấn thành gì nụ gì kỳ cũng là phải có chi ý không tốt lắm c ự tuyệt vì toàn bộ nhân giới ủy khuất một chút kỳ gì gà cụ để một cái cổ nộ hạn nghỉ dạ tới làm một nhiệm kỳ quá độ tam vĩ gì nụ gì kỳ thật đúng là không tốt phản bác sợ là sợ bánh bao thịt đánh chó có đi không về vĩ thú bị phong ấn liền không tốt tùy ý rút ra nếu không sẽ dẫn đến dị nụ dị kỳ tử vòng chỉ có chờ đến thọ hết chết giả thời điểm lại đến giao tiếp thế nhưng là ai biết sỉ mù dạ đang diễn ra dự khuyết tam vĩ dị nụ dị kỳ đến cùng có thể sống bao lâu nếu là sống lâu trăm tuổi quyết chống chính là không chết kỳ dị gạ cù nên làm cái gì từ lâm thời thuê đến sự thật chiếm hữu ở giữa đồng thời không có mơ hồ giới hạn dài răng giặc tương lai chỉ cần có một cơ hội tam vĩ liền muốn triệt để cùng kỳ dị gạ cù nói tạm biệt kỳ dị gạ cù dự bị ngược lại là có nhưng có thể hay không để cộ nộ hạ tán đồng chính là một chuyện khác mà tới cho nên mới cần chúng ta xa nhận đến giúp đỡ ba mươi chín chủ trị công đạo ba mươi chín Minh Bạch. đại mạc dữ hiểu rõ gật đầu tam v i ý tố bủ quyền sở hữu không thể nghi ngờ thuộc về kỳ dị g ạ cũ nhưng bởi vì có nhanh viện binh đội cái này chuyên môn tổ kiến phục vụ tại v i thú vượt nghị dạ thôn tổ chức tình huống liền có chút phức tạp nhanh viện binh đội là ngũ ảnh trên đại hội thông qua sau mới tổ kiến chính thức tổ chức theo nó q u ò n hạn v i thú cùng dị nụ dị kỳ càng ngày càng nhiều lực ảnh hưởng cũng bành trướng đến kịch liệt nếu như không phải hạ t ạ c cả c ả xỉ cái này thủ lĩnh còn chấn được trẳng diện chỉ sợ sớm đã bị các l ậ như quỵ xà thần cho để mắt tới nhanh viện binh đội thống lĩnh bây giờ là ngũ ảnh phía dưới Dạ đáp. bây giờ ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cùng ba mươi chín ngắm bắn đội ba mươi chín quy mô càng lúc càng lớn các lộ tinh binh cường tướng gia nhập khiến cho nó chiến lược liên tục tăng lên cả hai liên thủ thậm chí có thể hủy diệt như t h ả o quốc thang quốc chờ thực lực không kém quốc gia nhưng là bọn chúng là ngũ ảnh g i ớ i đại hội quốc tế tổ chức không phải c ô nộ hạ vật d i ê n tư hiện tại ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cùng ba mươi chín ngắm bắn đội ba mươi chín thống lĩnh là hạ tặc cả cạ xỉ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đều là cỗ nộ hạ n lý giả gã giả giải thích để đại m a nháy mắt minh bạch thợ dù mỹ mệ chuẩn bị hướng nhanh viện binh đội quyền khống chế hạ thủ một khi đời tiếp theo tam vĩ gì nụ gì kỳ không phải vụ nhẫn như vậy nhất định phải thay đổi một cái không phải cổ nộ hạ thống lĩnh cho nên vụ nhận ý tứ là để cho ta tới đại mars giật mình nhẫn giới nổi tiếng bên ngoài thực lực mạnh mẽ lý giả cứ như vậy nhiều thu dọn cổ nộ hạ lý giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay lấy cổ nộ hạ ni giả cùng s a nhẫn làm chủ thể thành lập nhanh viện binh đội xa nhẫn chiếm cứ gần ba thành danh lệch đại bộ phận là phi hành lý g i hoặc nhiều hoặc ít cùng đái m à có chút nguồn gốc thậm chí chính là xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội c h i viện nhân thủ nếu như hạ tặc cả c ạ si từ nhiệm lại không có so đái m à càng thêm phù hợp người kế nhiệm có hơi phiền thoái xù nạ gạ cụ trước mắt sự tỉnh quá nhiều ta còn đi không được trước tiên đem vị trí chiếm về phần như thế nào vận hành ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín có rất nhiều biện pháp thì như sớm có cân nhắc gạ ạ gạ trực tiếp trả lời đại m à vấn đề an bài một cái lâu dài thư ký làm thứ trưởng xử lý công việc vặt hai cái phó thư ký cân bằng các phương ngươi lại chỉ định một cái tư nhân thư ký làm đại biểu thói quan liêu q u y ề n n h ư cân bằng đệ ngũ ngươi học cái s ấ u a nháy mắt đại ma sắc mặt trở nên đẹp mắt ra đây là trưởng thành đón đại ma trêu chọc trẻ tuổi c ả d ẹ t mặt không đổi sắc biệt giải